ú c tới quá nhanh quá đột ngột quá m n h liệt lại chân thật như vậy nhao nhao quỳ xuống đám yêu tộc chính là sát sát minh thương vân quanh thân xích hỏng lơ lửng giữa không trùng trên thân vĩnh hằng tổn thương vết thương tại phượng hoàng máu rửa sạch dưới bắt đầu biến mất lâu vậy tiêu tán lực lượng trở về thương vân thể nội hoa quảng cáo huyết long tại thương vân thể nội tung h à n h chuẩn tôn thân thể như mênh mông tinh h ả i vô ngẩn huyết long tới lui hồi lâu cuối cùng nhìn thấy thương vân nguyên h ầ n tia là một mạch đen bạch kim tam sắc quan đoàn tiên yêu phật ba lực hỗn hợp ở giữa một tia sát khí lập đ ò ngũ sư h u n h trên việc tu luyện đan đi một đoàn ánh trăng tại chu tuyết chu tước ở giữa ngưng tụ thành vũ lăng bộ giáng vũ lăng tiên khí bầm bền quanh thân quần áo như ở trong nước phiêu đãng như mộng như lào thương vân bản năng đủ đem âm dương nhị khí hoàn mỹ dung hợp vì một là trở thành âm dương đại thành người trọng yếu nhất t i ê n đề hiện tại có một cô phật lực ta cũng không biết sẽ phát triển thành cái dặn gì thêm nữa chu tiên k i ế m khí thực tế là hỗn loạn hy vọng hắn có thể đạp phá cửa này chu tuyết hỏi ngũ sư tẩu nếu như ngay cả ngươi cũng không có cách nào tia ngũ sư huynh h à không phải là không có tu luyện thành tôn cấp hy vọng vũ lăng chậm rãi lắc đầu hy vọng xác thực rất xa vời miệt nhiều la cứu cậu năm đó nhìn thấy thương vân thể nội phật lực đều không thể làm gì nếu không đã sớm đem thương vân thể nội phật lực s u a tan hy vọng thương vân sáng tạo ra con đường của mình đột phá cái này khờ cục các ngươi hay là cấp tốc chữa trị các ngươi sư huynh nguyên thần nếu không các ngươi mất máu quá nhiều đố yêu thân có hại vâng chu tuyết chu tước máu ngưng tụ thành hình tượng hóa thành hai đạo bọc nước xoắn s u ý xoay tròn lấy bao khỏa lên thương vân nguyên thần thương vân giờ phút này đã hoàn toàn bông lỏng ý thức của mình không nghĩ không nghiệm nghĩ viện vông chống chân nghĩ đối vũ lăng cùng hai cái sư m ộ i đối thoại hoàn toàn không biết gì màn máu đem thương vân nguyên thần bao trùm thương vân nguyên thần tản mát da đen m ạ c h kim tam sắc ánh sáng tại máu tụ thành viên cầu bên trong lộ r a cho đến không thấy máu sắc chỉ thấy tam sắc q u a n mang đồng thời thương vân phần l ư n g vết thương bắt đầu tự hành khép lại điểm, điểm dính hợp chu tuyết chu tước sắc mặt đã hiện tái nhật thấy thương vân chuyển biến tốt đẹp d thương vân thân thể khí tức đầu tiên là biến mất sau đó một cố minh g ô n g chuẩn tôn chi lực hướng ngoại quyết tán càng thịnh năm đó toàn thắng thời kỳ từ xa cùng cùng đại vui nhao nhao xuống lại hỏi thương vân c ả m thụ thương vân nắm chặt xong quyền thưởng thụ lấy đã lâu lực lượng cảm giác quay người nghiêm mặt nói đa tạ hai vị sư mội thương vân tiện tay thả ra hai đạo tụ linh phủ vì chu tuyết chu tước khôi phục linh khí h o à n g ạ n hồng quang đ ầ y mặt để vũ giấu tự mình đi tìm bổ huyết hàng cao cấp có bao nhiêu tất cả đều cho chu tuyết chu tước đưa tới thương vân đi đến vũ lăng bên người nhẹ nhàng cản lên vũ lăng tay vất vả vũ lăng mỉ dùng tay vớt ve cái chán tóc đen chỉ có nữ tử hạnh phúc cái kêu bên trong có ũ n g c thể nhìn ra yêu tôn uy nghiêm hoành nạn đang nghĩ tấm la hiến hội hào hào chúc mừng một người thị vệ vui mừng hớn hở đến đây bà báo gia chủ phượng hoàng thế gia gia chủ chín ngày trước tới bãi phòng hoành nạn xứng sở trùng hợp như vậy thị vệ nói chín ngày gia chủ đã tới một đoạn thời gian chỉ là biết được nhị tiểu thư tại cho nhị cô g i a chữa thương liền bên ngoài chờ đợi thị vệ nói chín ngày danh tự thường có chút dừng lại hiển nhiên đối một đứa bé con trở thành một đại thế gia gia chủ không thích ứng nhanh chóng cho mời hoành nạn khí độ trần ổn xuống tới chín ngày cho dù hấu nhỏ dù sao cũng là phượng hoàng thế gia gia chủ nhất gia chi chủ đến đây tiếp còn thuộc lần đầu hoành hạn cần dùng tối cao quy cách tiếp đãi thiên lang khuyển ra pháp độ s x n g nghiêm không đến chén trà nhỏ thời gian liền tập kết tốt đội nghi trượng tại cửa chính quảng trường nên đón chín ngày chín ngày thân mang thủy tổ hỏa vân đôi u phơi phục trên đó có đỏ thanh hoàng bạch tứ sắc lông đôi u lông đuôi quang mang nội liễm để hỏa vân đôi u phượng phục sinh ra tứ sắc lưu quang làm chín ngày mờ mờ ảo ảo có vương cấp khí độ chín ngày vốn là có viễn siêu cùng tuổi yêu tâm trí phối hợp thủy tổ hỏa vân đôi p h ơ phục khí độ nghiêm nghị thân lam từ hiên lan cùng năm vị trưởng lão theo sát phía sau sắc mặt tràn đầy không giống với ngày xưa thần thái đi theo phía sau phượng hoàng thế ra bọn thị vệ ưỡn ngực ngầm đầu quét qua ngày xưa tại phượng hoàng thế ra bên trong mê mang bất đắc di tình cầu nhìn xem t u ổ i quá trẻ chín ngày ánh mắt tuyệt đối không có khinh thị có chỉ có đối với gia chủ s ủ n g kính vũ g i ấ u cùng thì nhìn xem h o à n h n ạ n t h ầ m t h a n đồn dê dạng là gia chủ khác biệt làm sao như thế lớn h o à n h n ạ n nếu là biết mấy con trai ý nghĩ không phải tức hộp máu không thể h o à n h n ạ n chờ thêm trước n ê n đón chín ngày chu tuyết chu tước nhiệt tình cùng thần làm cùng mấy vị trưởng lao bắt chuyện một trận hàn huyên về sau chín ngày dẫn đội tiến vào thiên lang điện n h o nhao vào ch chín t h i ê n đ ạ o lần này bổn vương đến mục đích rất đơn giản một là chúc mừng thiên lang khuyển nhà yêu tôn trở về cũng chúc mừng thương vân đại ca thương thế khỏi hẳn thứ hai liền làm u ố n vũ lăng yêu tôn cùng thương vân chuẩn t ô n tại trong cơ thể ta lưu lại hai đạo pháp lực trợ giúp ta cấp tốc tu luyện chín ngày đem tìm kiếm yêu tôn cùng chuẩn tôn trợ giúp nói rất tự nhiên nên biết đây chính là bình thường yêu gặp một lần cũng khó như lên trời tồn tại thương vân không khỏi bật cười y ê lặng chín ngày phải chăng vừa mới trở thành phượng hoàng thế ra ra chú áp lực quá lớn chín ngày trịnh chọn gật đầu xác thực như thế cho nên ta nguyện ý dùng hết thẻ thủ đoạn tăng cao tu vi ta muốn tại trong ngắn hạn tiến về nhà. đem cuối cùng một cây lông đôi thu hồi để thủy tổ c h u y ề n xuống hỏa vân đôi phượng phục trở thành chính thể phối hợp hai vị pháp lực ta nhất định có thể cấp tốc trưởng thành dạng này mới có thể chân chính trọng trấn phượng hoàng thế gia thương vân cùng vũ lăng lướt nhau nói ngươi nói cũng không sai chỉ là phương pháp như vậy nhưng có thể để ngươi tu vi bất ổn chín thiên đạo ta biết nhưng ta cũng biết vũ lăng yêu tôn thương vân đại ca tu luyện của các ngươi c h i đạo cũng thuộc về ly kỳ ta tin tưởng vận mệnh của ta tư chất cũng không tầm t h ư ờ n g có thể đi ra con đường của mình t h ư ơ n g vân không khỏi vỗ tay tán thưởng chín thiên hành sự tình quả quyết thực sự có thể thành t i ể u đại nghiệp ở lòng bàn tay ngưng tụ thành một đạo như trứng gà lớn nhỏ sương mù chặt phù ta đem ta đối yêu chiến đồ tất cả lý giải cất ở đây một đạo phù văn bên trong có thể lý giải bao nhiêu liền nhìn vận mệnh của ngươi vũ lăng đưa tay một chỉ đem một đạo pháp lực dóc vào thương vân phù bên trong pháp lực này có thể trợ ngươi cấp tốc trở thành phượng hoàng tri vương n Trưng g thông ra, ngày yên chín ư thiên g Thế đạo phượng hoàng thế gia thụ ân huệ tự nhiên sẽ báo đáp đồng thời thiên lang khuyển thế gia ra yêu tôn chúng ta muốn kết giao không có không ổn còn nữa tứ thần thú thế gia giống như mỗi một nhà đều cùng các ngươi có quan hệ chỉ là không có xuyên phạt thôi hoa chu tuyết ở một bên khen hay là chín thiên đệ đệ thích hợp làm gia chủ nhìn mạch suy nghĩ nhiều rõ ràng thương vân cười một tiếng hỏi hoành nạn g nói nhạc phụ ý của ngươi như nào hoành nạn g cười ha ha quả thực không tim không phổi đương nhiên được đương nhiên được chúng ta cử hành cái nghi thức chính thức k ế t minh chín ngày lắc đầu nghi thức không khỏi hiệu lực không đủ ta nghĩ để phượng hoàng thế gia cùng thiên lang khuyển thế gia thông gia ta nghe nói hoành nạn g gia chủ quá đã lâu nếu có thể tục huyền cũng là chuyện tốt một cọc thông gia hoành nạn g hơi trầm âm phượng hoàng thế gia cực ít cùng ngoại tộc thông hôn bao quát trường hành dền vang ngỗ bối cùng ngoại tộc thông gia đều là có theo nhưng cha đặc thù sự kiện hoành nạn g sợ chín ngày vừa mới chấp t r ư ở n g phượng hoàng thế gia mặc dù tâm trí có chút thành t h ủ nhưng rất nhiều gia tộc quy cụ không nhất định sáng tỏ nếu như lần này thông gia trôn xuống thai họa ngầm thế nhưng là không ổn chín ngày thấy hoành nạn g biểu lộ nói hoành nạn g gia chủ không cần lo lắng lần này ta quyết định trưởng lão cấp bậc thông hôn các trưởng lão tự mình đáp ứng về sau liền vô chứng n g ạ i hoành nạn g yên lòng đã như vậy không biết vị nào trưởng lão nguyện ý gả cho hoặc ở rể thiên lang khuyền thế gia hoành nạn g chi như vậy nói là bởi vì nữ lý trưởng lão tất nhiên là gả vào thiên lang khuyền thế gia nam lý trưởng lão nếu là phượng hoàng thế gia chủ động thông gia kết minh tất nhiên là ở rể nghĩ đến vượng hoàng thế gia nữ yêu phong vận yêu kiểu hoành nạn không khỏi ý nghĩ kỳ quái ưỡng ngực nhữ nhữ mày mau ra hiệu mình cũng là quá nhiều năm chất lượng tốt trung niên lão nam tử chín ngày giờ phút này giống như hồ đồ không rõ hoành nạn ý tứ nói hoành nạn gia chủ ta mang đến vượng hoàng thế gia nể trọng nhất tin cậy mấy vị trưởng lão chín ngày nói hoành nạn nuốt n g ụ m nước bọn nhìn về phía thần lam trường hành t ử hy lan vừa mới hưng khởi một chút suy nghĩ nháy mắt bị hung hăng ép diện mấy con trai lắc đầu bất đắc dĩ nhìn xem hoành nạn chín ngày thì rất có lòng tin nhìn xem thần lam mấy cái nữ lý trưởng lão thần lam trầm ổn nội liễm trương t ử hiên lan ôn nu h ó a ái hay là vương cấp đại viên mãn chính tiên vấn nói h o à ngạn h n gia chủ ngươi nhìn như thế nào h o à ngạn h n biểu lộ cái gì giống như cười mà không phải cười trước nhìn thần lam ám đạo cái này khi đại tỷ của ta đều hiện trẻ tuổi khi mộ mộ mội tử ngược lại là siêu không nhiều lại nhìn t r ư ờ n g hành ám đạo trưởng lão này nhìn xem so với mình dáng dấp còn cương nghị cuối cùng nhìn t ử hiên lan trưởng lão nhìn xem mập mạp thân thể mà t ử hiên lan trưởng lão vừa vặn hòa ái nhìn về phía huệ ngạn huệ ngạn chật vật nuốt nuốt một hớp nước đắng ám đạo lao tử chẳng lẽ đây là khuyết thiếu tình thương của mẹ sao thương vân cùng thì nhìn về phía kiến nhất kiến nhị hai vị này trưởng lão bề ngoài thực tế là không dám lấy lòng cho là gia tộc lão bảo vật gia truyền vẫn được nếu là ở rể cái nào có thể coi trọng lại nhìn kiến nhất kiến nghị hai vị trưởng lão biểu lộ cũng không giống muốn ở rể chín n à y nhìn ra hoành nạn g biểu lộ nói hoành nạn g gia chủ mặc dù ý đồ của ta là giữa các gia tộc trưởng l ã o thông gia ngươi nếu là gia chủ đương nhiên được hưởng quyền ưu tiên nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là coi trọng vị nào trưởng lão không ngại nói thẳng ta tự nhiên toàn lực thúc đẩy hoành nạn mặt đen lại trong lòng vạn mã b u ô đẳng vũ dấu đi lên vô vô hoành nạn bà vai cha ngươi cũng độc thân thật lâu nếu không ngươi liền cưới một cái đại thẩm hoặc là nãi nãi đi làm gia chủ vì gia tộc làm ra hy sinh là bình thường nhìn xem vũ dấu chiếu sáng dạng rỡ gương mặt hoành ngạn liền nghĩ một móng vuốt đập đi lên lại nhìn cái khác con cái mặt giống như cười mà không phải cười hoành ngạn mỉm cười lệ rơi đ ờ y mặt hoành ngạn cuối cùng nhìn về phía m m u m ộ m ộ ánh mắt kiên định nhìn xem tự hiên lan trưởng lão hai tử ta nhìn tự hiên lan trưởng lão một mặt phúc tướng có thể làm m g ộ i m ộ i ta à, không phải có thể làm con d â u ta liền thật cao hứng để bọn nhỏ cũng tốt tiếp nhận hoành ngạn ánh mắt vô hồn khoe miệng lưu lại một tia m g u tươi thầm nghĩ đây thật là mẹ ruột vừa rồi rõ ràng nói ngội mụi a ngươi cũng thừa nhận kia tự hiên lan trưởng lão là cùng chính ngươi là một cái bối phân chẳng lẽ là nghĩ đền bù những năm gần đây đối ta khuyết tiếu h tình thương của mẹ sao chín ngày nhìn hoành nạn sắc mặt đổi tới đổi lui cuối cùng đại khái dừng lại tại lục sắc bên trên không hiểu chút nào đột nhiên linh quang nói lên à thì ra là thế ta nhớ tới nghe nói thương vân đại ca chất tử rất yêu thích chúng ta nhà công chúa đúng hay không thanh hồ cọ đứng lên kém chút lật tung cái bản quanh thân cứng đ ở là là chín ngày chín ngày chín ngày gia chủ chính là ta ta thích các ngươi nhà nhà hai nhị công chúa ta thất sư thúc thất sư thúc thành hổ cơ hồ nói năng lộn xộn thiên lang địa lang ngược lại là ở một bên mánh trọn ngón cái vì thành hổ cố lên chín ngày gật gật đầu nhận ra thành hổ lúc ấy liều chết hộ vệ chu tuyết chu tước trong lòng rất có hào cảm nếu không phải là mình đã là phượng hoàng thế gia gia chủ hiện tại nhất định cùng thành hổ xưng huynh gọi đệ chín thiên đạo t ố t xem ra thiên lang khuyển nhà là ưa thích chu tước tỷ kia chủng loại hình cũng không phải là không thể được thành hổ nghe vậy kìm nén không được mình chỉ cảm thấy miệng đắng lơi khô liền đợi đến chín ngày làm ra quyết định lấy phượng hoàng thế ra thân phận của gia chủ định ra chu tước hôn sự nhìn trộn nhìn chu tước chu tước mỉm cười vẫn chưa có phản đối dấu hiệu thành h ồ cơ h ồ ngất đi thương vân vờ vờ mỉm cười cùng chín ngày lên tiếng chín ngày nghiêm mặt nói kêu hoành nạn gia chủ chu tước tỉ tỉ gà cho người được chứ thành h ồ lúc ấy kém chút đem ghế vung ra chín ngày trên mặt bị từ xa ngao lăng gắt gao ôm lấy chín ngày ý nghĩ rất đơn thuần hắn thấy hoành nạn không biểu lộ thái độ cho rằng là hoành nạn khẩu vị khác biệt liền nghĩ đến hỏi một chút cùng là khuyển tộc thành h ồ đối tại c ử u thiên đến nói tư duy đã coi như là linh quang bất đắc dĩ chín ngày sao minh bạch trong đó tư vị hoành nạn rất là xấu hổ ám đạo không thể lại để cho chín ngày loạn điểm lên n g phổ nếu không không biết còn muốn náo ra cái gì cho cười lại nhìn thành h ồ mặt đều tử nếu là mình nói chuyện đồng ý thành h ồ lập tức phải chết tại trên đại điện thương vân cùng vũ lăng bèn nhìn nhó a cười nói chín này dạng này thông ra là ý nguyện nhạc phụ ta đã sáng tỏ hiện tại không nhất thời vội vã quyết định ngươi nhưng ban hạ mệnh lệnh như thiên lang khuyển gia đình đệm u ố n cưới phượng hoàng thế g i a bất luận cái gì thành viên trừ phi kia phượng hoàng mình không muốn phượng hoàng thế g i a không thể ngăn cản như thế được chứ chín này nghĩ, nghĩ cũng là có thể cái này giống như gọi là lương tình tương duyệt phượng hoàng thế ra có thể nối lỏng đối thiên lang khuyển nhà h ạ chế thành hổ thở phào nhẹn h ó m chu tước đột nhiên nói thành hổ tiệu chất tử ngươi yên tâm đi muốn lại làm bạn trai ta nhưng là rất khó nhìn xem chu tước thiên thần lúng đồng tiền thành hổ s ư n g sở tại nguyên chỗ nhất thời quên nói chuyện về sau chín ngày vẫn chưa qua dừng lại thêm dựa theo kế hoạch của mình tiến về nhà tác thủ cuối cùng một cây lông đôi m u ố n trọng chấn phượng hoàng thế gia thật tình không biết cuốn vào một trận màu đen đoạt quyền tranh đấu nhiều lần sinh tử chỉ là thương vân cùng không biết chu tuyết chu tước lưu tại thiên lang khuyển thế gia muốn cùng thương vân có chuyện qua mấy ngày thời gian yên bình thương vân thương thế sau khi khỏi hẳn thân thể trở lại trạng thái đình phong đem chu tuyết chu tước vũ lăng cùng t ử xa cùng ngang hàng tiểu bối tê t i ể u nói ta thương thế khỏi hẳn hiện tại có ba chuyện n h cầu cấp bách xử lý sư phụ chuyện gì t ử xa thần thái sang láng mấy ngày nay một mực suy nghĩ để thương vân cho mình chủ trì hôn lễ nghe thương vân nói có việc nháy mắt nghĩ đến trên người mình thương vân làm sao biết đồ đệ mình ý nghĩ nói chuyện thứ nhất ta hiện tại rất quan tâm bốn vị sư phụ an n g uy ta muốn về hạ giới đi xem bọn họ một chút chuyện thứ hai đồng dạng tại chúng ta tu hành hạ giới ta muốn đi tìm có thể chữa trị cản khôn xã tắc đồ hậu nhân không biết ta biết lưu đông có phải là muốn tìm người tu chân chuyện thứ ba chính là thế giới mới nghiệp lực một mực phát sinh không biết hiện tại nịch tiên tri vật phải chăng đã bắt đầu thanh nén ta trời xanh rất nhiều h i n h đệ còn tại thế giới mới trời xanh tổng bộ kinh doanh tình trạng ta cũng không rõ ràng hiện tại rất là lo lắng từ xa rất là nhục trí hỏi sư phụ tía ngươi có phải hay không nghĩ kỹ xử lý như thế nào thương vân nói không sai ta có cái sơ bộ kế hoạch hạ giới khẳng định phải đi chu tuyết sen vào nói ngũ sư m i n h ta cùng m ộ i m ộ i cũng đi thương vân lắc đầu nói không thể bốn vị sư phó vội vã đưa các ngươi rời đi còn giúp đỡ bọn ngươi đạo vương cấp thực lực chính là chứng minh vương cấp minh hoàn vương là thương o à n k ô n n g giúp, g có các trợ i thật vô dụng, cũng không thể bảo hộ chúng、ta. Thương thể hộ ta. vân mặt sắm lại các ngươi còn là theo chân vũ lăng đi thế giới mới đi có nàng che chở ta mới an tâm chu tiên kiếm khí hung t à bạo lực đi theo vũ lăng để nàng nghiên cứu một chút nhìn có thể hay không tìm tới áp chế trên đan đ i ể n phương pháp chu tuyết tinh thần tỉnh táo đi theo ngũ sư tàu đi thế giới mới ngũ sư minh ngươi muốn để ngũ sư tàu đi thế giới mới thương vân nói ta sợ thế giới mới phát sinh biến đổi lớn bên tia thế cục hỗn loạn mặc dù trời xanh tổng bộ dù vương cấp đông đảo lại có võ đức vương toa c h ấ n nhưng nghĩ đến còn có tiên h vương tại thương vân một trận ác h ẳ n tập thân hay là cần đại tôn phòng ngừa nghịch tiên tri vật dị biến ta sẽ mau chóng chữa trị càn khôn xã t á c đồ trấn áp tiêu mất thế giới mới nghiệp lực thương vân trong lòng còn có đau xót chính là vải nhiều vải nhiều thương thế thực tế quá mức nghiêm trọng vũ lăng đều không thể chữa trị nhưng vũ lăng biểu thị nếu như lúc lại càn khôn xã t á c đồ mượn nhờ thần khí lực lượng nên có thể cứu sống vải nhiều thương vân muốn để vũ lăng đem vải mang nhiều về thế giới mới cùng cổ lôn đảng huynh đệ cùng một chỗ một là không tất cùng mình mạo hiểm thứ hai vải nhiều cũng sẽ không cảm thấy cô đơn đại khái không thể nào từ xa thành hổ ngao lăng các ngươi cùng đi thế giới mới không ngừng cùng vương cấp l ậ t bản tăng cao tu vi thương vân nghiêm túc nói cửu hồ mã hóa long ạ n b i các ngươi mang vũ lăng đi trời xanh tổng bộ chứng minh vũ lăng thân phận chương năm trăm năm mươi bảy về đến hạ giới thế giới mới trời xanh tổng bộ cao cao lầu chính đứng thẳng nhập vân tiêu tại lộ thiên trên khán đài cổ luân nhìn về phương xa có thể nhìn thấy màu xanh đậm nước biển biên giới biện chết màu đen không chút rung động trải qua nhiều năm phát triển trời xanh tại tư mã huynh đệ dốc lòng bồi dưỡng giới không ngừng lớn mạnh hình thành có hàng trăm triệu môn đồ loại cực lớn tổ chức nội bộ tổ chức tuy có chế độ đẳng cấp nhưng cũng không phải là sâm nghiêm tu là thiên tài người sẽ có rất tốt tấn thăng cơ hội trở thành trời xanh cán bộ cũng không ràng buộc thu hoạch được thượng tầng phương pháp tu luyện trời xanh cũng sẽ hết sức sử dụng thu t ậ p được thiên tài địa b ả o vì đó phụ trợ lại trời xanh bảo tàng lớn nhất là hiện có mấy ngàn vị vương cấp có thể nói là mấy lớn hơn giới đều không gì sánh được chi thức bảo tàng mỗi cái trời xanh thành viên đều có thể cùng vương cấp đối thoại vương cấp nhóm tại vương trong mộ thực tế cô độc quá lâu trừ cá biệt tính cách tức độ q á i gỡ mỗi cái đều rất tình nguyện cùng tiểu đ ố i nói chuyện phiếm t h ờ i năm đó công tích vĩ đại châu g i ả n g s u ấ t sinh nhập từ cố sự nuốt cầm thế g i a cùng trời xanh đi gần nhất bởi vì phan ngay cả kim không chỉ xem trọng thương vân tu vi càng xem trọng trời xanh cái này cực lớn thị trường trời xanh bộ hạ có thể đem sản xuất thu thập bảo vật tiêu thụ cho nuốt cầm thế g i a nuốt cầm thế g i a già trẻ không gạt thu mua cũng đem rất nhiều vật bán cho trời xanh con cháu lại nuốt cầm thế g i a con cháu tại thế giới mới hành tẩu kinh t ư ơ n g lúc bình thường đi theo trời xanh con cháu hành động trong lúc vô hình liễn thu được trời xanh che chở nuốt cầm thế ra đem thế giới mới đặc sản trở về ma giới lại p h â những tiêu cái đến k ắ c tam t đại h ư năm này qua nhất tới nhuần chính là hai cái một cái là thiên vương thương vân sau khi đi thiên vương triệt để không có quán thuốc khắp nơi đùa dỡn tiểu côn đương cười t u é t tuét, nhưng tốt tại thiên vương không bao giờ làm vượt rào sự tỉnh vẹn vẹn dừng lại tại vẫy tao phương diện thiên vương lấy tên đẹp quân tử phẩm hạnh cổ luân võ đức vương cùng không thể làm gì chỉ có thể mặc cho thiên vương tùy tính phát huy thiên vương tuy nói muốn hộ vệ thương thiên kỳ thật phần lớn thời gian vẫn chưa tại tổng bộ mà là tại trời xanh quản hạt cảnh nội khi một tên xứng t r ư ớ c đời thứ hai kết quả thời gian lâu dài thiên vương truyền thuyết truyền ra ngược lại thành các thiếu nữ c ả n h tướng truy đuổi đối tượng giống như ai bị thiên vương đùa dỡn qua sau ngực l y thành quang vinh biểu tượng thiên vương mỗi lần xuất hiện hình thái không một có lúc là hình người có lúc là sinh、vật. tự nhiên nhiều nhất thời điểm là lấy đồng hồ hình thái xuất hiện trời xanh cảnh nội nhắc lên mấy lần tìm kiếm thiên vương hoạt động thiên vương thành vô số thiếu nữ thần tượng trong lòng còn xuất hiện rất nhiều bắt chức thiên vương đoàn thể hơn nữa trực tiếp giả mạo thiên vương giả danh lừa bịp thiên vương nghe xong lòng đầy căm phẫn nhất định để cổ luân chủ trì chính nghĩa cổ luân liền đem thiên vương buộc nói nhìn hắn liền thiên hạ thái bình thiên vương đành phải coi như tôi h ngày thường còn gánh vác đánh giả làm việc không có việc gì mang theo cái hồng tụ tiêu khắp nơi toàn bộ một cái khác chính là mặt ban mặt ban dốc lòng yên cứu cơ rơi thú lợi dụng trời xanh tài nguyên rất có tiến triển đồng thời mặc ban không ngừ mặt ban, lý lý ban chế tác cơ giới thú cũng là nuốt cầm thế ra yêu thích nhất thương phẩm một trong bán hết nghiêm trọng để báo đáp lại nuốt cầm thế ra cũng cho mặt ban đưa tới rất nhiều hy hữu vật liệu m ặ c ban chế tác cơ giới thú đã gánh vác rất nhiều trời xanh bảo an nhiệm vụ hôm nay có thể nhìn đến khác biệt một cái có chút không u thanh n â m từ cổ luân phía sau văng lên cổ luân quay đầu cười cười ngươi vậy mà xuất quan đứng tại cổ luân phía sau chính là lưu cường lưu cường đổi tu quỷ đạo lưu cường một thân áo bào đen nhìn qua trẻ lại rất nhiều thần thái sáng láng tựa như tu luyện quỷ đạo về sau phát hiện vậy mà là chân chính thích hợp con đường của mình trước kia rất nhiều khó mà quên được sự tỉnh dần dần nghĩ thoáng lưu cường đi đến cổ luân bên cạnh từ trên đài cao nhìn xung xung dưới sâu hít sâu mấy ngụm cái này thế giới mới không khí thật tốt còn không có thu được ô nhiễm tư mã còn thật lợi hại ta vừa xuất quan liền cảm giác được vô số sinh linh khí tức trời xanh thật sự là trắng lớn đã nghĩ khen chúng ta vì sao không n g a y mặt nhất định phải ở sau lưng vụng chống nói tư mã đổ tư mã thủ cười ha hả đi lên đ à i cao đằng sau còn đi theo ba tát ba tát nhìn thấy lưu cường rất là hưng phấn mấy bước chạy đến lưu cường bên người đầu hói vạch ra một tia sáng huynh đệ ngươi xuất q u a n à, ha ha không sai cái này quỷ khí rất lợi hại phải có bên trên ma cảnh giới ba tát vỗ lưu cường bả vai nói ba tát tu vi ở xa trùng sinh lưu cường phía trên lưu cường kém chút bị ba tát đập hồn phi phát tán tranh thủ thời gian lách mình tránh đi các ngươi làm sao đều đến rồi luôn lãng ý thiên làm bạn mà đi đi tới trên đ à i cao chúng ta là nghe chỉ dạng nếp nói lưu cường xuất quan còn hỏi cổ luân ở đâu một đoán liền biết bọn hắn đều tại cái này chúng ta tranh thủ thời gian tới xem một chút ba t á t cười ha ha nói luân lãng y thiên tiến lên cùng lưu cường nhiệt tình ôm trong lòng đều đại h ỉ luân l ã n g nói chúng ta cũng giống vậy đến lúc sau đã để chỉ dạng nếp đi thông chi ra xanh cứ như vậy huynh đệ chúng ta tề t h i ể u h ả o h ả o uống một bữa cổ luân tràn ngập ý cười trên mặt hiện ra một tia bờ n dầu thương vân còn chưa có trở lại không biết tình huống thế nào cũng không biết p ả i nhiều tổn thương chữa khỏi không có tư mã thủ đong đưa quạt lông nói ta tin tưởng thương vân rất nhanh liền sẽ trị tốt v à i nhiều cùng chúng ta đ o à n tụ mấy cái huynh đệ đứng thành một hàng đồng thời nhìn qua phương xa chúng ta tin tưởng nói còn chưa dứt lời một đạo ánh trăng đột nhiên vượt qua bể khổ bay đến trên đ à i cao trời xanh cấm chế thùng rông teo to cổ lôn đẳng tự nhiên kinh hãi không biết đến chính là vị cao thủ nào có thể trực tiếp đột phá trời xanh tầng tầng cấm chế đây chính là thương vân lấy chuẩn tôn chi lực lưu lại cấm chế mặc dù thương vân lúc ấy thân chịu trọng thương cảnh giới còn tại đi tới không phải là đại tôn không dùng cổ lôn đẳng suy nghĩ nhiều một cỗ chân chân chính chính tôn cấp khí tức chuyển đến cổ luân mồ hôi lạnh không cầm được chảy ra. nhìn xem đến đại tôn. xem đại yêu tôn k h í t ứ c vũ lăng thì nhìn đứng ở trên đài cao cổ lôn đẳng rất nhanh cổ luân nhìn thấy đứng tại vũ lăng bên người cửu hồ mã hóa long các loại chính mỉm cười nhìn xem chính mình cổ luân vừa mừng vừa sợ nhìn xem vũ lăng nuốt n g ụ m nước miếng ba t ắ t cùng cũng kịp phản ứng kinh hỷ phân chấn yêu tôn tư mã ngươi nói thật chuẩn thật là tôn cái này chẳng lẽ là thương vân ta dựa vào giới tính đều thay đổi là bởi vì thành tôn tác dụng p ụ cũng có thể là, là thương vân lựa chọn của mình không nhìn ra thương vân còn có cái này ẩn tàng nội tâm a không có việc gì chúng ta tôn trọng huynh đệ lựa chọn vậy ngươi nói thương vân có thể hay không bởi vì vì tình huynh đệ để chúng ta t r ư ớ c thoải mái một chút Ngày, ngươi ạ c h n g nói xinh đẹp nhìn xem cổ lôn đẳng vây thành một vòng cười quái dị nhìn xem mình vũ lăng đột nhiên cảm thấy một trận ác hàn hỏi cựu hồ đây chính là thương vân các huynh đệ cựu hồ rất xấu hổ nuốt một ngụm nước đắng liếc qua chính hết sức chuyên chú nhìn khí trời mã hóa long một cước đạp dưới vân đoan nhanh đi thông báo mã hóa long kêu t h ẳ n một tiếng rơi xuống trên đài cao ném ra một cái hố to nước mắt chảy ngang trong lòng khổ a vô định giả ngu tránh thoắt một tiếp kết quả hay là đồng d mã hóa long run run rẩy rẩy đứng lên cổ l ô n long đầu các vị đây là vũ lăng thiếu chủ vợ cổ lôn đẳng bừng tỉnh đại ngộ vũ lăng bọn hắn tự nhiên biết chỉ là chưa bao giờ thấy qua càng không thể tưởng tượng vũ lăng đẹp như vậy hay là yêu tôn không khỏi đấm ngược d ầ m chân mắng to thương vân không chính cống hoa nhải cắm bãi cất trâu loại hình vũ lăng nghe thương vân nói qua mình những minh đệ này biết bọn hắn bản tính dù là lần đầu tiên gặp cảm giác thân thiết nhưng rất mạnh rơi xuống trên đài cao cùng cổ lôn đẳng gặp nhau nói rõ mình ý đổ đến võ đức vương g ầ vũ da xanh cùng cảm thấy tôn cấp tồn tại vội vàng chạy đến nhao nh vui vẻ hòa thuận cổ luân đột nhiên biến sắc phân phó nhất định phải xem trọng thiên vương miễn cho bị vũ lăng đánh chết đặc biệt là nhìn thấy ngao lăng chu tuyết chu tước dung nhan cổ lu n càng thêm lo lắng võ đức vương cùng nhìn cổ luân sắc mặt khó coi hỏi một chút phía dưới nhao nhao tỉnh n ộ võ đức vương g ấ m vũ tự mình đi đuổi bắt thiên vương nghe nói thương vân đã khỏi hẳn cổ luôn đảng đại hỷ đồng thời giảng thuật thế giới mới phát triển thương vân lo lắng lịch thiên tri vật vẫn chưa xuất hiện mánh khỏe lại giữa thiên địa nghiệp lực chẳng biết tại sao không có kế tiếp theo tăng trưởng ngược lại có dần dần tiêu tán xu thế cổ l ô n đẳng cũng không biết chân thực nguyên nhân hay là vũ lăng ngày sau phát hiện là phật giáo tín đồ không ngừng ngâm sướng vậy mà đem giữa thiên địa vô tận nghiệp lực từng bước hóa giải tứ đại thượng giới người tu chân đối thế giới mới khai phát không ngừng tiến hành trời xanh cũng tại cực xa chỗ có phân bộ không ngừng phát hiện thế giới mới bí ẩn cùng thần kỳ cùng tứ đại thượng giới trước hết nhất bị khai phát thức cùng loại có vũ lăng toa trấn cổ đ ô n đẳng hoàn toàn yên tâm mà từ xa chu tuy không ngừng bị các vị vương cấp tra tấn tăng lên tự thân tu vi vũ lăng đến không lâu sau cổ đan ba hách hồ mang theo trời xanh đại đội binh mã trở về cùng cổ lôn đảng đoàn tụ lại là một chuyện đại hì sự trời xanh một mảnh vui vẻ phồn linh một đầu trên đường nhỏ ven đường dài một chút cỏ dại hạ gió thổi qua mang theo cỏ xanh hương cùng liệt dương ôn nhu mùi tôm càn quét thương vân toàn thân thương vân dạo bước mà đi mười điểm hài lòng cái này đường nhỏ quen thuộc vừa xa lạ cái này là năm đó thương vân từ thanh kiếm quán xuống núi con đường tràn ngập các loại hồi ức thương vân tại một cái tinh xảo tiệm cơm ăn cơm trưa lại tại một cái trà lâu uống hai chén trà t hưởng thụ lấy thanh nhàn thời gian về sau mới đạp lên đường nhỏ thanh kiếm quán vốn là rách nát không biết bây giờ là cái giặc gì đám thợ cả còn tại thanh kiếm quán bên trong sao quần áo phá phải chăng có người cho bọn hắn may vá gian phòng bẩn phải chăng có người quét dọn ý niệm tới đây thương vân không khỏi tăng tốc bước chân thẳng đến thanh kiếm quán chân núi thương vân nhìn thấy chính là một cái cực kỳ to lớn vàng son lộng lấy đạo quán khí thế tuyệt không tại bất luận cái gì đỉnh cấp tu chân thế lực phía dưới lại sơn môn bên trên tình lình viết thanh kiếm quán ba chữ to nương tặc tình huống như thế nào thương vân đứng chết chân tại chỗ sư phụ bên trên thanh kiếm quán quét qua thương vân trong ấn tượng bộ dáng thanh kiếm quán chỗ tiểu núi thấp t h ỉ n h lình tăng cao hơn nhiều dù không phải cao vút trong m â y cũng là một cái khí độ to lớn dây núi thanh kiếm quán tầng tầng lớp lớp thẳng lên nhìn cung điện liền có mấy chục tầng thậm chí trên trăm tầng rộng lớn chỉnh t ề đường núi đồng đều dùng cầm thạch lót đá liền trên đường núi dù mười điểm sạch sẽ vẫn có không ít đạo nhân đang đánh quét rất nhiều du khách khách hành hương nao nhao lên núi cười cười nói nói thỉnh thoảng đàm luận thanh kiếm quán thần xác cái gì sinh con chữa bệnh thang quan phát tài linh nghiệm thương vân một trận h o ả n hốt bốn cái sư phụ phát không muốn bị đồ đệ phát hiện cho nên đổi u đi chu tuyết chu tà thương vân mặt sẵn lại suy nghĩ lung tung thần thức đảo qua tại đỉnh núi chỗ phát hiện bốn vị sư phụ khí tức hoàn toàn yên tâm ám đạo chờ chút thấy đến đại sư c h a các loại nhất định phải hào hào g i ă n dậy một phen sao có thể đổi u đi hai cái đáng yêu sư muội hạnh tốt mình đã tìm được sư muội sau đó nói cho các sư phụ mình đã đại hôn hiện tại hay là chuẩn tôn không cho bọn hắn mất mặt sau đó nhất định phải hỏi một chút các sư phụ qua có được hay không, có hay không tìm sư nương ý niệm trong lòng xoay nhanh thương vân lúc đầu dồn dập bước chân không khỏi chậm dần c ự độ chờ mong cùng hưng n ngược、lại. để thương vân không dám lập tức vọt tới thanh thiên cùng bốn cái sư phụ trước mặt mà là theo du khách cùng một chỗ từng bước một đi thượng thanh kiếm xem đường núi tới gần thanh kiếm quán cửa chính du khách dần nhiều thỉnh thoảng có mang lấy đạo bảo màu vàng đón khách đạo nhân xuyên qua dẫn đạo khách hành hương nhóm như thế nào tiêu phí hoặc là cung cấp món m ệ n h cầu phúc phù văn loại thương phẩm phục vụ thương vân nhìn xuống p h ù văn phát hiện chuẩn mực nghiêm cẩn thật đúng là chính quy trúc phúc loại p h ù văn mặc dù hiệu quả có hạn dùng tại phạm trên thân người nhưng cũng chuyện gì có thể biến mất vận rủi cùng bệnh nhẹ tiểu hai coi bói đạo nhân nói có bài bản hẳn hoi Thương vân nghe được một cái hơi mập tôi h nghe ư được ơ n Vân g cái một nói thiếu niên năm nay là ngươi này mời năm đại vận năm thứ ba mấy năm trước ngươi nhất định qua rất khấn khổ chăm sự tình khó thành nhân duyên dối loạn dù trong nhà giàu có nhưng dù sao cảm giác trong lòng ý nguyện khó đi Nam tử nháy mắt bái phục, đạo trường, người nói quá đúng mắt tử phục, bái đạo quá nam tử kém c h ú trẻ tuổi xứng sờ ngay tại chỗ nửa ngày thật sâu câu không người vung xuống rất nhiều ngân lượng đột nhiên cất tiếng cười to ta minh bạch ta minh bạch đa tạ đạo trưởng dứt lời nam tử trẻ tuổi bước chân nhẹ nhõm mà kiên định nên ngang rời đi nói người vừa ý gật đầu còn là ưa thích cùng rõ lý lẽ thiếu niên nói chuyện thiện tay khẽ vỗ trên bàn ngân lượng không gặp thương vân cảm thấy rất có ý tứ đi đến trước bàn nói đạo trưởng có thể hay không vì ta bói toán một quẻ. đạo nhân cười ha h à nói tự nhiên đạo nhân đại lượng thương vân vài lần nói thiếu niên ngươi hẳn là tuổi nhỏ liền thành cô nhi nhưng họ k h á c m i n h đệ tỷ bội rất nhiều không mất thân trường chiều cố vận mệnh nhiều thăng trầm kinh lịch mưa gió cuối cùng cũng có một phen thành cựu dục có một từ sau đó đạo nhân đột nhiên nói không được thương r ừ n n g to mắt ì n xem t h vân sau đó kinh ngạc hình dạng càng trong h h hồ thương ị n muốn vân cơ áp vào t ê n quan Thương vân trên mặt tử quan sát t kỹ. r lòng chấn kinh càng sâu ám đạo đạo nhân này thật là thiên nhân cái này đều có thể nhìn ra dù có một từ hẳn là thương vân tâm thần phiêu m i ệ u bắt đầu đạo nhân bắt đầu thu thập cái bản đầu đầy mồ hôi lạnh tiền bối chớ trách tiền bối chớ trách ta l à uống rượu quá nhiều hầu ngôn l o ạ n ngữ hầu ngôn l o ạ n ngữ thương vân cười một tiếng biết đạo nhân đại khái nhìn ra một tia tu vi của mình cản trở đạo nhân đạo trưởng khỏi phải bối rối ngươi nói rất đúng ta còn muốn nghe ngươi phê tính mệnh cách của ta đạo nhân cơ hồ sủi lơ mặc dù đạo nhân nhìn không ra thương vân là t r ư ở n tôn nhưng hắn nhìn ra được thương vân tu vi ở xa mình đã từng thấy bất luận cái gì người tu chân phía trên lại nó ở giữa tranh lệch như núi cao vực sâu không thể đong đếm nghĩ đến mới chính mình đạo thương vân vận mệnh nhiều thăng trầm đạo nhân sợ chọc giận thương vân nháy mắt hình thần câu diện hiện tại thấy thương vân ngăn cản mười điểm k h ẩ n t r ư ơ n g tiền bối ta cái này đạo hạnh tầm t h ư ờ n g sao phối vì tiền bối bói toán tiền bối tất nhiên trong lòng sáng tỏ cần gì phải hỏi lại ta cái gọi là thầy thuốc không từ ít ta đạo ư ngươi a trận một t hóa. Thật! Đạo nhân n hung t h ư ơ n vân bất hát à m nếu n h h nhân tâm h ậ t ám đạo cầu phú quý trong nguy hiểm mình cho người bên ngoài đoán mệnh vô số mười điểm linh nghiệm lại quên cho mình tính mạng quẻ không phải hôm nay khẳng định không ra bày tiền bối ta bây giờ có thể nhìn ra chính là ngươi cần trải qua thân trường ly tán huynh đệ trùng phùng lại kỹ càng ta thực tế không biết đạo nhân nói thương vân có chút không hiểu thân trường ly tán huynh đệ trùng phùng thương vân cũng biết từ nói nhân khẩu bên trong hỏi không ra cái gì thấy đạo nhân đầu đầy mồ hôi lạnh ánh mắt bên trong lại có chút chờ mong cười nhạt một tiếng đưa tay tại đạo nhân cái chán một điểm ấ n kê tiếp kim sắc tiểu tiểu p h ù văn hình như t h i ề m điện nói đa tạ đạo trưởng ta đưa ngươi một đạo p h ù văn chúc ngươi duyên thọ mười nghìn năm trong vũ trụ này tuyệt không có thể chạm ngươi tri vật đạo nhân nghe vậy còn g h ĩ sau đó h o à n h i tiền bối ngươi nói tuyệt không chạm ta chi vật nói là ta có thể gia nhập bất luận cái gì tuyệt cảnh mà bất tử thương vân gật gật đầu không sai thương vân đồng thời ám đạo trừ phi ngươi t r e o chọc một cái ngẫu nhiên đến hạ giới tản bộ đại tôn bất quá khả năng này quá tiểu vậy ta có phải là tiến vào quỷ vương di tích phạm thiên đại mộ bác hải tuyệt tuyên cũng không có việc gì đạo nhân kích động quanh thân phát r u n hoàn toàn quên những địa phương này dù mình quen thuộc thương vân khả năng hoàn toàn không biết quỷ vương di tích hối ước quân g a thương vân đột nhiên nhớ tới tại đã từng đối kháng quỷ vương chiến trường còn có thật nhiều binh sĩ chờ đợi mình đi giải cứu t r ù sinh đa tạ đạo trưởng nhắc nhở mặc dù ta không biết phạm thi bắc hải tuyệt lên là nơi nào nhưng bao ngươi không việc gì đạo nhân mình cũng bắt đầu cảm nhận được thân thể biến hóa dù không thể diễn tả lại rõ ràng cảm nhận được một cỗ thần bí lực lượng vô danh tràn ngập bản thân tâm bên trong một thanh n m đang hô h á n chẳng lẽ đây là thượng giới tiên nhân tu là còn tại phi thăng người tu chân phía trên kia thật là vô lượng tiên tôn kiếm u ộ t nếu như đạo nhân này biết thương vân là c h u ẩ n tôn chỉ sợ suy nghĩ sẽ hoàn toàn chuyển biến không phải tại cái này một giới tạo phản không thể đạo nhân đối thương vân tiên ân và tạ cũng không còn thu thập mình đồ vật mà là thẳng đến bên cạnh ngọn núi nhảy xuống nhìn khách hành hương nhóm một tráng thốt lên nhao nhao xem xét phát sinh c h u y ệ n gì đạo nhân cũng không phải là người tu chân chỉ là tinh thông bói toán chi thuật nếu là bình thường đừng nói từ trên núi nhảy xuống chính là hai tầng lầu cũng không dám hiện tại nhảy xuống là muốn thử xem mình có phải là thật hay không bất tử thân từ gần ngàn mét cao trên núi rơi xuống đạo nhân trên mặt đất ném ra một cái hố to đem d ư ớ i núi người đi đường dọa đến chạy từ phía không biết phát sinh c h u y ệ n gì đợi hết thể đều kết thúc lại nhao nhao tụ lại vây xem đột nhiên một cái cả người lạ thổ quần áo phế phẩm đạo nhân cười một cách tự nhiên lấy leo ra ha ha ha ha ha ta thành công thành công các thiếu niên ta thành Nhìn công rồi. Nhìn xem đạo nhân đ u này g người đường đưa như hai tay chạy như bay, người qua chạy khách h n hương nhóm hai mặt nhìn nhau, đồng thời trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ, h hai thời mặt một ra cái đ ý â là này ngù xuẩn nhân á. Đạo nhân này về sau mấy năm ở giữa chính là không ngừng khảo thí mình có thể tiếp nhận bao nhiêu tổn thương từ bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí càng về sau truy cầu cực hạng n h ả miệng núi lửa t r e o chọc ngũ độc giáo cho hoàng thái hậu viết thư t ì n h cùng cùng tìm đường chết hành vi nhất thời trở thành dân gian lưu truyền rộng rãi nhân vật truyền kỳ về sau đạo nhân này rốt cục bắt đầu mình tha thiết ước mơ kiếp sống trước sau tiến nhập quỷ vương di tích phạm thiên đại mộ bác hải tuyên dựa vào mình bất tử thân tiến vào những p h à m nhân này thậm chí người tu chân cũng không dám tiến vào đại mộ tiến hành khai quật khảo cổ làm việc đối chân quý lịch sử văn vật tiến hành bảo hộ tính nghiên cứu về phần có hay không nộp lên triều đình cũng không bị hệ t ê đạo nhân này còn đem mình khai quật khai thác cổ mộ quá trình cùng gặp phải kỳ văn giật sự ghi chép lại viết thanh bút ký lưu truyền rất rộng thương vân thấy đạo nhân m h ả núi mình suy nghĩ đạo nhân lời nói kế tiếp theo leo lên đường núi cuối cùng đã tới tầng cuối cùng đại điện đại điện cao có m ư ơ i trượng vàng son lộng lẫy bốn phía giường cột chạm trổ mười người vây ố n cự hình thanh đồng lư hương liền bày hơn m ư ơ i cái phân tán tại trước điện trên quảng trường, trên quảng trường tràn đầy khách hành hương không ngừng bất hương hướng đại điện bên trong tượng thần lễ bái cầu nguyện làm sao hay là không gặp bốn vị sư phụ thương vân trong lòng bắt đầu n g h i hoặc thương vân có thể rõ ràng cảm nhận được thanh thiên thanh lan thanh nhất thanh kiếm khí tức nhưng theo đến gần mình bốn cỗ khí tức vẫn chưa càng thêm máy liệt lại lấy thanh thiên cùng sư phụ t u vi hẳn là có thể cảm nhận được thương vân đi tới thương vân nghi hoặc chẳng lẽ mình biến h ó a quá lớn khí tức đã hoàn toàn khác biệt thanh thiên cùng sư phụ khí tức còn tại chính điện về sau thương vân đi qua đại điện thương để t vân h n nhẹ nhẹ. đẩy phía dưới đại môn vẫn chưa sinh ra rất nhiều lực cản từ từ mở ra thương vân đi vào đại môn lần đầu tiên nhìn thấy chính là đã từng thanh kiếm quán tòa kia rách nát thanh kiếm quán cảm giác quen thuộc đập vào mặt chương năm trăm năm mươi chín sư phụ bên trong nhìn xem quen thuộc đạo quán thương vân cảm xúc bành trướng một cỗ khó mà ngôn ngữ xúc động cùng sợ hãi hôn hợp mà tới hoa quảng cáo thanh kiếm quán bên trong có thể hay không nhìn thấy bốn vị sư phụ các sư phụ khí tức như thế rõ ràng lại lại xa xôi như thế cái này là vì sao vì hà sư phụ nhóm không có mừng rỡ như điên chạy chạy rang ra liên tiếp không có thanh thiên đại sư cha giả vờ giả vịt hai tay chắp sau l ư n g bị các đồ đệ khi dễ không có thanh lan nhị sư phụ như sư mô ôn nhu cùng t h ờ mở tiếng cười không có thanh nhất tam sư phụ tiêu sái dáng người cùng nụ cười mê người không có tứ sư phụ ê m hai đến cực điện thanh âm cùng giữ dằn tính tình thương vân duy chỉ có không thể tin được trong nội tâm sâu nhất sợ hãi các sư phụ sẽ ra chuyện thương vân đường đường c h u ẩ n tôn lại nhát gan chậm rãi dạo bước đến thanh kiếm quán đã t ả n tạ ngoài cửa lớn như là rời nhà trốn đi thật lâu thiếu niên rốt cục lấy dũng khí về nhà lúc kia tâm t ì n h thấp t h ỏ g thương vân vươn tay đầu ngón tay run nhẹ nhẹ nghĩ muốn đẩy ra cửa lớn đóng chặt người nào một tiếng nói giàn mua quát thanh kiếm quán thánh địa không được tự tiện xông vào thương vân đột nhiên quay đầu nhìn thấy một cao lớn lao giả thân cao gầy ba sợi dâu trắng hai mắt sáng ngợi có thần thân mặc một thân mục mạc màu đen áo choàng tay cầm một cây bị thương vân nhìn ra được lao giả có chút tu vi bản lĩnh t i ê cây gỗ chỉ là phổ thông cây gỗ chỉ là bị lao giả sử dụng nhiều năm mới bị bàn ra sáng l g ờ i để thương vân hơi kinh dị là trên người lao giả này có cực kỳ mở n h ạ t chu tiên kiếm khí mới không thể tra người trẻ tuổi đây là thanh kiếm quán thánh địa cấm chỉ tham quan nhanh chóng rời đi lao giả thanh kiếm to khí thế bất người thương vân cười một tiếng thánh địa người thủ hộ cái này bên trong bao lâu rồi lao giả khe nhữ mày người trẻ tuổi thật không có lễ phép đối lao nhân không có chút nào tôn tính lao phu đã thủ hộ cái này bên trong gần hai một trăm năm thương vân trên dưới dò xét lao giả một chút nhìn ra lão giả này không có nói sai lão giả đại khái đã có hai trăm tuổi treo linh đối người tu chân đến nói đây cũng không phải là lớn tuổi lão giả cũng phi chủ lưu chính quy người tu chân có thể như thế trường thọ hẳn là chu tiên kiếm khí công lao hoa hẳn là các sư phụ lại vụ n trộm thu đồ đệ thương vân nhìn xem hư hư thực thực mình sư đệ lão giả rất là thân thiết hỏi ngươi vì sao thủ hộ cái này bên trong lão giả tự hào hư một tiếng bởi vì lao phu hòa thanh kiếm quán trong thánh địa tiên nhân quan hệ tốt vậy khẳng định là lao phu đến thủ hộ thanh kiếm quán thương vân hỏi ta thấy do kiếm quán có phía trước như vậy quang v i n h đạo quán ngươi không đi thủ hộ lại trông coi cái này tàn tạ đạo quán làm gì lao giả tự hào chi ý càng tăng lên h ừ người trẻ tuổi ngươi hiểu cái gì những cái kia bất quá là một chút nghĩ vớt mông ngựa tiểu tử tu kiến qua xem cũng không phải là các tiên nhân trước kia ở thanh kiếm quán bộ g á n g cũng may bọn hắn là thật tâm kỷ niệm thanh kiếm quán các tiên nhân lao phu cũng liền không truy cứu bọn hắn thương vân càng cảm giác hiếu kỳ ám đạo mình mấy cái sư phụ lúc nào đã thành bị mọi người kỷ niệm đối tượng hẳn là bốn cái sư phụ tập thể đổi tính rồi cái này so để thương vân tin tưởng tiên lang địa lang không háo sắc càng khó ta vào xem thương vân càng thêm khó nhịn chờ mong tâm t ỉ n h nghĩ muốn đẩy ra thanh kiếm quán đại môn lão giả thấy thế ngân l ô n g mày đứng đấy trong tay trường côn như thiểm điện đánh xuống đánh chính là thương vân ngón tay tốc độ rú nhanh lực đạo lại nhẹ hiển nhiên lão giả hạ thủ lưu t ì n h thương vân âm thầm gật đầu đồng thời rút tay về chỉ làm bộ kinh ngạc nhìn xem lão giả ngươi làm cái gì vậy trên người lão giả tản m á t ra một c ố kiếm khí lão phu nói qua đây là thanh kiếm quán thanh điệm không mở ra cho người ngoài tham quan thương vân cười cười ta có thể tham quan lão giả thở dài bất đắc dĩ nhìn trước mắt không hiểu chuyện người trẻ tuổi tiểu hòa tử xem hẳn là con em nhà giàu hoặc là quan lại về sau đừng tưởng rằng còn thụ thế tục lực lượng ảnh hưởng ngươi biết không cái này là đ ư ờ n g kim hoàng đế tự mình ra phong thánh địa lại mấy mặc cho đế hoàng đều đối cái này bên trong tiến hành r a phong thương vân bình tĩnh biểu thị không biết lão giả gật gật đầu vậy ngươi hẳn là ngoại quốc x a bang mà đến hiện tại ngươi biết đi nhanh đi thương vân cười một tiếng kế tiếp theo đi đẩy đại môn kia lão giả không khỏi nổi giận gậy gỗ lại kích đã dùng tới mấy phân lực khí thương vân nhẹ nhàng n ẹ qua lão giả một kích không chúng hơi kinh ngạc thủ hạ gấp rút gậy gỗ lật một cái dùng đúng là chu tiên kiếm quyết thương vân đối bản môn kiếm quyết không thể quen thuộc hơn nữa. chỉ có chút động nửa người liền né qua láo giả gậy gỗ láo giả hai kích không chúng biết gặp được người trẻ tuổi bất p h à m lui ra phía sau một bước hành o côn bảo vệ mình người trẻ tuổi người đến cùng là ai thương vân nói ta gọi thương vân lão giả khinh bị x ì một tiếng kinh nghiệt thương vân đánh giám tháng này đã tới ba cái thương vân bốn cặp nhi bình thanh bình kiếm một cái tô mộ d u n g lại còn có cái mộ dung tô nhất không muốn mặt chính là còn tới cái đội ngay cả chu tuyết chu tước tỷ đều giả trang người trẻ tuổi lão phu nhìn ngươi là có tu vi mang theo nếu như ngươi là tu chân giới nhân sĩ chắc hẳn ngươi cũng biết thanh kiếm quán đại danh thương vân nghe mây bên trong sương mù bên trong không rõ ràng cho lắm ba cái thương vân có ý tứ gì còn có ta sư h u n h sư lệ người gặp qua bọn hắn lao giả cười ha ha còn giả ngu còn không phải giống như ngươi thay thế các tiên nhân danh hiệu muốn lửa qua lao phu vào xem thanh kiếm quán thanh địa lao phu há sẽ mắc lửa thương vân trong lòng dâng lên một chút xíu hy vọng phá diệt t h ư n g thức cười một tiếng thì ra là thế ta thật là thương vân ngươi cùng ta lục sư muội thất sư muội gọi tỷ tỷ ngươi biết các nàng thương vân thầm nghĩ trong lòng lão giả này sẽ không thật sự là mình đóng cửa tiểu sư đệ a khiêng người sư đệ này tu v i quá thảm bốn cái sư phụ quá không tất chức cũng có thể là đây là chú tuyết chu tước thổ địa k i a chính mình là ngũ sư bá phải hào hào cho cái gặp mặt đại lễ hai vị tỷ tỷ lão phu đương nhiên nhận biết chúng ta quan hệ tốt vô cùng các nàng còn c h u y ể n thụ cho lão phu các nàng tiên nhân kiếm pháp đáng tiếc lao phu tư chất quá kém các nàng chỉ chịu chuyển lao phu động tác lao giả lâm vào xa xưa hồi ức thương vân trong lòng mấy cái nho nhỏ thần thú cười mờ ám lấy chạy qua. Ám đạo thương ư c ấ t n g i đã rất t h vân vẹn bằng t cười liền luyện khí, nhạt c một tiếng nhìn thoáng qua l ã o giả láo giả chỉ cảm thấy toàn bộ vũ trụ đều ép hứng mình thế giới hủy diệt chỉ trong nháy mắt đồng thời một cỗ quen thuộc kiếm khí vào tới chỉ là kiếm khí này như thế hưng vĩ phản g phất kết nối lấy vũ trụ hưởng hoang một kiếm liền đủ để đem thiên địa x é rách cảm giác này thoáng qua liền mất lão giả đã là một thân mồ hôi lạnh lẩm bẩm nói ngươi thật sự là thương vân thương vân gật gật đầu tiểu g i a hỏa ngươi tốt ngươi nhất định rất lo lắng hai ta vị s ư m u ộ i không cần lo lắng ta đã tìm tới các nàng các nàng qua rất tốt t ố t t ố t lão nhân bắt đầu cắn môi nước mắt không bị khống chế trào ra mông lung hai mắt thương vân không nói thêm gì nữa chính là nhìn xem lão giả lão giả đột nhiên ném cây gậy như hải đồng bổ n h o vào thương vấn trong ngực thương vân ca ngươi làm sao mời đến a về sau lão giả khóc không thành tiếng khóc giống hải từ dạng muốn e m nhiều năm qua cô độc bị khuất tưởng niệm cùng một chỗ khóc lên thương vân trong lòng một mảnh xúc động cơ hồ rơi lệ mà xuống không nghĩ tới về đến hạ giới còn có thể nhìn thấy dạng này thân nhân thút thít nửa ngày lão giả dần dần ngừng lại cất tiếng đau bờn thương vân hỏi tiểu g i a hỏa ngươi tên là gì lão giả sát lau nước mắt b i ể u lộ biến ngây thơ thương vân ca ta gọi hoàng nhị n h i ê u thương vân không khỏi bật cười hoàng nhị n h i ê u không có ý tứ gãi gãi đầu ta trước kia chính là thành kiếm quán dưới núi đứa trang t â u nhà bên trong liền lên cho ta cái tên này thương vân nói danh tự rất tốt thương vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cố âm dương khí tràn vào hoàng nhị hoàng n h ị n h u cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có thư thái thân thể mỗi một tế bào đều một lần nữa nở rộ trong khoảnh khắc hoàng n h ị n h u dù vẫn là râu tóc bạc trắng dung mạo đã cùng mười bảy mười tám tuổi thanh niên không khác hoàng n h ị n h u thể nghiệm lấy thần kỳ biến hóa nhưng lại chưa lộ ra như thế nào ngạc nhiên ngược lại là cảm thấy thương vân có thể làm đến phản lão hoàn đồng là chuyện dễ như t r ở bàn tay hoàng n h ị n h u thật thà cười cười tạ ơn thương vân ca thương vân pháp đại khái đón được năm đó tình hình hẳn là hoàng n h ị như lâu tại thanh kiếm quán trăn châu chu tuyết chu tước lâu không hạ sơn không biết những người khác liền cùng hoàng n h ị như quen thuộc thành lập được tỷ l đem một chút thô thiện chiêu thức chuyển cho hoàng n h ị n h u về sau chu tuyết chu tước bị thanh kiếm vội vã đ ưa tiễn liền cùng hoàng n h ị n h u mất đi liên lạc về sau hoàng n h ị n h u liền tự giác gánh vác thủ vệ thanh kiếm quán trách nhiệm như thế nói đến các sư phụ quả nhưng đã không tại thương vân một trận bồi dối ta bốn vị sư phụ vẫn còn chứ hoàng n h ị n h u nghe thương vân hỏi như thế mặt lộ vẻ khó xử ấp úng nói thương vân ca ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt thương vân trong lúc nhất thời như ngũ lôi oanh đỉnh cơ hồ đứng không vững phát sinh chuyện gì hoàng n h ị như nói chu tuyết tỷ cùng chu tức tỷ sau khi mất tích không bao lâu thanh kiếm quán bên trong liền phát sinh đặc bi xảy ra chuyện gì thương vân b ộ i hỏi hoàng nhị nhu nói khi đó đồng thời bốn vị tiên nhân phi thăng tiên quan đặc biệt cao đặc biệt sáng phương viên mấy triệu bên trong bách tính đều trông thấy cái này viễn siêu tiên nhân phi thăng tư thế thật nhiều người tu chân đều chạy tới nhìn chuyện gì xảy ra lần k i a phi thăng thanh thế đặc biệt to lớn cho toàn bộ tu chân giới lưu lại đặc biệt sâu ấn tượng hoàng nhị nhu không đọc sách nhiều đối tu chân giới hiểu rõ cũng không sâu chỉ có thể dạng này hình dung đồng thời phi thăng thương vân có chút không hiểu ám đạo bốn vị sư phụ tu vi hẳn là sớm đã qua phi thăng giai đoạn như thế nào lại phi thăng thương vân ca liền ta biết chuyện gì xảy ra thương a n n g biết sư phụ c ủ ư vân h không, ó m vội vã đẩy ra thanh kiếm quán đại môn nhìn thấy bên trong cũ kíp mà quen thuộc tràng cảnh thanh kiếm quán bên trong sạch sẽ trình tệ rất nhiều trước kia tàn tạ chi địa đã bị chỉnh đốn hiện nhiên là hoàng nghị như công lao t h bốn tôn tượng đá mặt hướng thương vân cùng ở qua gian phòng ánh mắt bên trong đầy vẻ không lớn tưởng niệm chịu mến thương vân đột nhiên một trận tim như bị lao cắt các sư phụ đến cùng đi đâu rồi lưu lại cái này bốn tôn tượng đá chỉ là vì kỷ niệm hoặc là vì chờ chúng ta trở về thương vân đến gần tượng đá tượng đá không phản ứng chút nào thương vân ca cái này bên trong ta đã tới qua rất nhiều rất nhiều lần cũng có thật nhiều đại nhân vật tới tham vi n qua đều nghiên cứu qua các sư phụ tượng đá cái gì cũng nhìn không ra hoàng n h ị ngư nói đồng thời thuận tay sẽ thấy không sạch sẽ chỗ quét dọn cái này đã dung nhập hoàng n h ị ngưu trong khung thương vân thấy sư phụ nhóm tượng đá vẻ mặt hốt hoảng tất cả hồi ức từng màn đánh tới hoàng n h ị ngư rất mau đem một ít cỏ dại cùng bụi đất thanh quét sạch sẽ nói thương vân ca người tu vi cao có thể thử một chút kiếm khí có một lần ta tại các sư phụ tượng đá bên cạnh luyện tập kiếm pháp cảm giác giống như các sư phụ tượng đá phát sáng bởi vì khi đó là ban đêm viện tử bên trong không có chút nào đen không biết có phải hay không là ta kiếm pháp luyện được quá kém ta chỉ có thể mông lung cảm thấy có ánh sáng không xác định có phải là tượng đá đang phát sáng thương vân trong lòng hơi động chia đều tay phải một cỗ kiếm mang trong lòng bàn tay lập lòe tỏa sáng hoàng n h ị ngữ nhìn xem kiếm m a n g kia nuốt ngụ m nước miếng n ư ơ ngặc l đây mới gọi là kiếm khí hơn mười vạn ra ngoài một chỗ áp đạo bạch vân phía trên một các bên trên tóc dài một bộ áo trắng nam tử trung niên bỗng nhiên mở mắt ra tinh quang nổ bắn ra thủ vệ ở một bên một b é o đại hòa thượng đầu tiên là giật mình sau đó hì hì cười nói thiên chủ làm sao đột nhiên tỉnh lại hẳn là thần công đại thành thiên chủ sắc mặt nghiêm túc lắc đầu cũng không phải thanh kiếm quán kiếm khí lại trở về hòa thượng cũng là cả kinh cái này muốn hay không thông chi thượng giới thiên chủ lắc đầu không cần lần này chỉ có một c ố lại không có có biểu hiện ra s á c ý không cần nhiều sinh không phải là hòa thượng xa nghiêng nhìn thanh kiếm quán phương hướng thu hồi vui cười bộ dáng một chỗ tuyệt lên bên trong trong động sâu một cái khô héo như thây khô lao đầu t ự đột nhiên giật giật kiếm khí này có thể truyền ở đây thanh kiếm quán kia bên trong đến cùng là dạng gì người tu chân nguyên thủy thâm lâm bên trong một đầu ngủ say màu trắng hùng sư đột nhiên ngầm đầu bắt đầu c ầ m nhẹ chung quanh mấy trăm bên trong tre trời cự m ộ t theo tiếng giống rút r ỗ dậy hùng sư kim hoàng hai con ngươi nhìn chằm chằm thanh kiếm quán phương hướng tâm thần có chút không tập trung thương vân lòng bàn tay kiếm khí kinh động toàn bộ tu chân giới tại thương vân lòng bàn tay kiếm khí kinh động toàn bộ tu chân giới tại h ư ơ n g vân kiếm khí dẫn đạo dạo dưới thanh hoàng n h ị như ha to miệng sống sống các sư phụ sống thương vân nhìn xem bốn vị sư phụ khóc không ra nước mắt bởi vì thương vân nhìn ra đây là các sư phụ lưu lại tàn ảnh rốt c ụ c thanh thiên bọn người đứng ở thương vân trước mặt thật tỉnh thanh thiên cười ha ha ta liền nói chúng ta đ ồ đệ tư chất thượng thừa nhất định có thể tu luyện tới vương cấp đại viên mãn cũng không nhìn một chút là ai tự mình truyền thụ cho kiếm pháp thanh nhất ha ha hai tiếng chúng ta đương nhiên tuyệt đối ủng hộ đại sư huynh lãnh đạo ai ý gì không phục a thanh thiên vớt cánh tay kéo tay háo liền muốn cho thanh nhất một cái thanh thiên kiếm thanh nhất tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ thanh lan lau lau nước mắt các đồ đệ không biết bị bao nhiêu khổ mới tu luyện đến vương cấp đại viên mãn chu tuyết chu tước hai cái nữ hoa hoa đột nhiên đưa đến thượng giới không biết phải thụ bao nhiêu bị khuất thanh kiếm nói nhị sư huynh ta đã đem hai đạo kiếm khí phong nhập chu tuyết chu tước thể nội là sư huynh đệ chúng ta bốn người kiếm khí chỗ tinh hoa thật đụng phải nguy cơ chí mạng tự nhiên sẽ ra bảo hộ các nàng lấy hai người bọn họ tính tình không khi dễ yêu giới nơi đó bách tính chính là chuyện tốt là cái nào đồ đệ đâu thanh nhất cao hứng nhìn lên trời, hỏi, thanh thiên xoa xoa cái cằm phân tích nói thanh lan thật sâu thở dài cũng không biết tô tô thế nào lúc trước có phải là thật hay không hồn phi phép tán ta nhìn thấy mộ dung nắm chặt tô tô một hồn đi nhiều năm như vậy không biết mộ dung có tìm được hay không tô tô cái khác hồn phép hay là lúc ấy những cái kia hồn phép liền tiêu diệt thanh vừa an ủi nói nhị sư m i n h tô tô hồn phách thế nhưng là thái thanh đạo đức thiên tôn ngọc làm sao dễ dàng như vậy tiêu d i ệ t mộ dung nhiều năm như vậy không có trở về hẳn là một mực tại tìm kiếm phục sinh tô tô biện pháp thanh lan nước n ở gật gật đầu thanh thiên tâm h thúy nhìn thoáng qua hai cái sư đệ hiện ra khó được một tia nhu tỉnh nói tam sư đệ nói khẳng định không sai không phải lấy mộ dung tư chất còn có lúc trước hiện hiện ra ma tính hẳn là đã sớm đến vương cấp thanh kiếm nhìn một chút thương vân ở gian phòng có phải hay không là thương vân hắn năm đó bị đánh vào không biết tên địa phương để chúng ta đều không thể nào tìm lên nghe tới thương vân thanh lan lại khóc lên đáng thương năm đồ đệ a sống không gặp t h ì chết không thấy xác thương vân mặt sắm lại ám đạo nương tặc l ậ c nhị sư tỉ hồn phi phách tán các sư phụ đều cảm thấy phục sinh có hy vọng mình không gặp làm sao liền tuyên bố tử vong mình rốt cuộc l ạ i yếu bao nhiêu thanh nhất liền vì thương vân sửa lại án s ử sai nhị sư minh ngươi nói gì vậy thương vân ám chọn m ộ n cái hay là tam sư phụ hiểu chính mình thanh nhất nói tiếp nói không chừng thương vân đã văng sinh ném người tốt nhà không còn cùng chúng ta chịu khổ giờ phút này hoàng nhị n g u cả kinh têu lên thương vân ca ngươi làm gì ngươi kiêng đã làm gì đừng nện tam sư phụ a nếu không phải hoàng n h ị như ôm lấy thương vân hai chân thương vân đâu nghĩ đem thanh nhất tàn ả n h nệ còn có bình thanh bình kiếm hai cái quỷ nghịch ngợm không biết hiện tại thế nào thanh kiếm nói nơi đây nhất quán lanh khóc hắn cũng đỏ mắt các đồ đệ các sư phụ muốn nhịn không được kết quả hay là một cái đều không có cùng trở về thanh kiếm nắm chặt xong q u y ề n gục đầu xuống hai giọt thanh lệ nhỏ xuống thấy thế thanh lan khóc càng sâu thanh qua lại lấy cái mũi thanh thiên miễn cưỡng vui cười khoe miệng lại có nặng ngàn cân không cách nào bên trên đê ư ơ n g không biết đến chính là cái nào đồ đệ cũng không biết nói chút gì đâu ha, ha à thanh thiên thực tế cười không nổi hào đô đệ phải thật tốt sinh hoạt khỏi phải truy cầu quá cao tu vi có thể không bị khi phụ liền tốt thanh lan một hai bàn tay to s ở làm nước mắt ngẩng đầu nói thanh nhất đạo các ngươi sư huynh đệ quan hệ đánh tiểu liền tốt đáng tiếc tất cả đều phân tán về sau cần phải nhiều học gặp tìm xem các sư huynh đệ chu tuyết chu tước chúng ta đưa đến yêu giới đi hai người bọn họ hẳn là phượng hoàng thế gia con cháu các ngươi nếu là không có những sư huynh đệ khác tin tức trước tiên có thể đi tìm hai người bọn họ hai người bọn họ là tiểu sư muội tâm tư lân thuận ta sợ các nàng tại yêu giới ăn thiệt thòi muốn sớm một chút đi tìm các nàng a vạn nhất bị ý đồ x ấ u nam yêu coi trọng làm sao bây giờ các ngươi nếu là nhìn xem không vừa mắt liền đem cái k i a nam yêu tiến h không biết các đồ đệ thu đồ đệ không ta còn vẫn nghĩ tại đồ tôn trước mặt uy phong uy phong miễn cho luôn tại các đồ đệ trước mặt không có tôn nghiêm nhiều thật mất mặt ai nhiều năm như vậy cũng không biết các ngươi có ai thành hôn sinh hạ cái tiểu đồ tôn cũng là tốt ta thế nhưng là rất biết dỗ tiểu hải thanh thiên cười hát hát nói thương vân cắn môi nói đại sư phụ ta thu đồ đệ còn thu mấy cái ta cũng thành hôn ta cũng hai hàng thanh lệ đau thương xẹt qua thương vân mặt các đồ đệ không cần nghĩ quá nhiều Các người trôi qua tốt liền là thật tốt các người tốt nhất có thể toàn bộ đoàn tụ tìm một cái thế ngoại đào nguyên hạnh phúc c an khang sinh hoạt không có việc gì tới bái tế một chút chúng ta liền tốt đến tại chúng ta chỗ không nên tìm thanh lan nói thanh nhất thở dài nhị sư minh đồ đ ệ đã có thể t r i ệ u hồi ra chúng ta tàn ảnh chắc hẳn kiếm pháp đã có hỏa hậu nhất định không bằng thông báo cho bọn hắn tình hình thực tế cũng không để bọn hắn đi chúng ta đ ư ờ n g xưa thanh lan nói vậy bọn hắn nếu là treo chọc phải thanh làm sao bây giờ thanh nhất mặt lộ vẻ khó xử không nói thêm gì nữa thanh kiếm nói các đồ đệ tu vi đại thành khẳng định có mình ý nghĩ chúng ta bây giờ nói rõ ràng miễn đến b ọ thanh thanh thanh thanh thanh thứ n l sư đệ người nói đi thanh nhất đạo thanh kiếm gật gật đầu hám dọn một cái nói đồ nhinh oan ngươi nghe ngươi muốn nghe được là bản môn lớn nhất bí ẩn cũng bản là m ô n t ồ n tại. b đêm có thể đối kháng tiên thiên thần khí thần vật đáng tiếc tiên thiên thần khí dị cùng mỹ năng há lại một thanh từ ngày mai rèn đúc kiếm có thể so sánh các ngươi sư gia chính là thượng thanh thí nghiệm đời thứ nhất Tại tu chương â n giới t h năm g thanh đúc k i trăm sáu mươi mốt gặp lại lưu đông chúng ta bốn người vốn là hạ giới một cái vô danh thôn nhỏ bên trong bình thường nhất bất quá bốn cái nông gia hải tử thanh kiếm hồi ức quá khứ nói năm đó các ngươi sư gia còn chưa chết nhưng hắn biết mình không còn sống lâu nữa thủ thượng thanh chỗ mệnh tìm kiếm chu tiên tứ kiếm vẫn dẫn các ngươi sư gia chọn chúng chúng ta bốn người cũng là bởi vì chúng ta bốn người quá mức phổ thông không có bất kỳ cái gì bối cảnh không có phức tạp thân thế cũng không có s u ấ t chúng tư chất đem chúng ta mang đi đừng bảo là đối thế giới chính là đối chúng ta thôn cũng không có ảnh hưởng gì các ngươi sư ra tùy tiện cho nhà chúng ta bên trong chút tiền tài liền đem chúng ta mang đi từ mang ta đi nhóm một khắc kia trở đi các ngươi sư ra liền đem tất cả tình hình thực tế báo cho chúng ta sư huynh đệ chúng ta bốn cái cũng biết cuối cùng vận mệnh kết cục tất nhiên là trở thành thượng thanh kiếm mà đổi được chỗ tốt là cả đợi tiêu dao tu vi tăng trưởng cực nhanh vô so tội còn trẻ lúc chúng ta liền quét qua thiên h ạ tứ lại thượng giới cũng toàn bộ du lịch cái này cũng dựa vào một chút hơi biết nói chúng ta bốn người tình huống thật người tu chân cao thủ bởi vì thượng thanh quan hệ đối với chúng ta làm sằng làm bậy mở một con mắt nhắm một con mắt nếu không có mấy lần chúng ta mấy cái tuyệt khó còn sống thượng thanh báo cho chúng ta khi chúng ta bốn người đồng thời đạt tới tôn cấp tu làm thời gian chính là chúng ta thượng thiên phục mệnh bị luyện thành kiếm thời khắc cho nên khi đại sư huynh nhị sư huynh tam sư huynh nao nhau đạt tới tôn cấp tu vi về sau ta nhiệm vụ chủ yếu chính là áp chế tu vi không để công lực của mình tăng trưởng nhưng kiếm khí đã thành tự động thu nạp thiên địa nguyên khí ta liền xem như toàn bộ tinh thần khống chế tu vi vẫn chậm chạp tăng trưởng t u y ể n tại hạ giới ở lại cũng là vì giảm xuống chung quanh nguyên khí nồng độ thế nhưng là chúng ta bốn người vẫn là không cách nào chống cự t ị c h m ị c h ngày đó căn cứ di ngôn của sư phụ tìm được các ngươi b ả y cái thu các ngươi làm đồ đệ chúng ta bây giờ không có khác bản lĩnh chỉ có thể đem chu tiên kiếm pháp truyền thụ cho các ngươi c ũ n g báo cho các ngươi nhất định phải cẩn thận tu luyện cẩn thận thì hơn đ a n điền kiếm tâm chúng ta vốn là muốn các ngươi tu luyện không cần có quá cao thành thụ xem ở chúng ta bốn người xả thân thành kiếm hy sinh bên trên ngày sau thượng thành có thể đối các ngươi có chỗ chiều cố không nghĩ tới để các ngươi tu luyện phản mà rơi vào kết quả như vậy hoa cho nên thương vân cũng biến mất về sau chúng ta liền không lại để chu t u y ế t chu tước tu luyện chỉ hy vọng có thể qua tốt còn lại thời gian nên đến thời gian hay là sẽ đến ta vẫn là bi kịch tiến vào tôn cấp thanh kiếm thanh âm buồn đau thương vân nghe cảm giác cổ quái không biết nên như thế nào đánh giá thanh kiếm nói tiếp chúng ta sớm đã n g h ị kỹ một ngày này đến đến thời điểm hẳn là như thế nào chúng ta bốn người các tồn một cỗ tinh thuần kiếm khí không có sắc khí kiếm tâm ý niệm rót vào chu t u y ế t chu tước thể nội cũng đem hai người bọn họ đưa vào yêu giới hai nàng bản thân hẳn là phượng hoàng chúng ta hy nhìn các nàng tại yêu giới nhận p ư ợ n g hoàng thế ra bảo hộ có thể ăn ít chút k mộ dung. Mộ dung là, là sư phụ thương vân cắn răng thời gian không nhiều đồ nhinh oan nhất định bảo trọng chớ lấy sư phụ vì niệm thanh thiên tử ái nói thương vân lần thứ nhất cảm nhận được đại sư phụ mỹ lực thanh lan không có lại nói tiếp ánh mắt mông lung nhìn xem phía trước mình tựa như thổ địa đang ở trước mắt thanh nhất mỉm cười khoát tay áo sư phụ c h ú c phúc các ngươi đừng tới tìm chúng ta chúng ta lấy tư chất như thế có thể qua dạng này đặc sắc một đời cuối cùng còn thu các ngươi mấy cái hảo đồ đệ đã thỏa mãn thượng thanh luyện tạo chu thiên kiếm cũng là vì thương sinh chúng ta cũng không oán hận thanh kiếm làm cái hư trạm thủ thế các ngươi cố gắng không phải ta vẫn là sẽ trở về thủ thế các ngươi quang ảnh nhặt đi tất cả thanh em đứng im cũng không dám tùy tiện mở miệng cái giày hoa thương vân thở thật dài nếu là ta nhìn thấy sư phụ hình ảnh ta liền truyền lại các sư phụ ý chí đại sư huynh nhị sư tỷ vậy mà cùng thái thanh có quan hệ yêu nhị sư tỷ nên có thể cứu đại sư huynh tất nhiên tại một nơi nào đó tìm kiếm lấy phục sinh nhị sư tỷ phương pháp lấy đại sư huynh tu vi thực tế không cần lo lắng cho hắn tam sư huynh t ứ sư huynh lại ở đâu thương vân trong lòng có chút phiền muộn lại có chút thoải mái thương vân ca ngươi còn tốt đó chứ h o à n h ị ngư hỏi dò thương vân mỉm cười gật gật đầu nhị n g ư ngươi đi với ta thấy sư mội ta như thế nào hoàng n h ị như nghe vậy lại hỉ ngược lại thở dài nói thương vân ca ta tu vi quá thấp hai vị tỷ tỷ nhìn cười ta làm sao bây giờ thương vân không khỏi nhịn không được cười lên ngươi tại chúng ta trong mắt vĩnh viễn là tiểu đ ệ đệ sợ cái gì hoàng n h ị như cười ra nói kia thương vân ca ngươi lợi hại như vậy có phải là có biện pháp nào để ta tu vi cấp tốc tăng trưởng thương vân càng tặc cười một tiếng đương nhiên năm đó sư m ộ i ta các nàng tu luyện rất nhanh ngươi biết dùng phương pháp gì hoàng n h ị như một mặt khóc n ứ c nở ta đương nhiên nghe hai vị tỷ tỷ nói qua đây chính là tương đương tàn nhẫn ai thương vân ca ngươi không phải thương vân đưa tay t r ộ một cái tới đi hoàng n h ị n h u nháy mắt ngã vào một cái tràn đ ầ y mây vàng cùng lôi đỉnh vô cực không gian từng đội từng đội từ mây vàng tạo thành binh mã nhìn chằm chằm hoàng n h ị n h u tràn ngập sát khí hoàng n h ị n h u miệng bên trong phát khổ thương vân ca ngươi cái hoàng n h ị n h u bi thiết thanh â m không có măng s o n g liền bị trấn thiên tiếng la rết vây quanh đồng thời một tia chớp linh phủ áp vào hoàng n h ị n h u thiên đình phía trên một cố quần quận không dứt linh lực d ó t vào hoàng n h ị n h u thể nội để hoàng n h ị n h u pháp lực vô hạn tự động khỏi bệnh lại nhưng không ngủ không nghỉ vẫn như cũ thần thái sáng để hoàng n h ị như không ngừng cùng mây vàng binh mã giết chóc thương vân đằng không mà lên nhìn phía dưới thanh kiếm quán đưa tay một nắm đem toàn bộ thanh kiếm quán thu nhập thể nội lưu lại tàn tạng ở n ú i tốt tại thế nhân đều chỉ biết thăm viếng phía trước núi vàng son lộng lây thanh kiếm quán cũng không biết phía sau núi phát sinh biên cố linh thọ thôn các thôn dân dù đã đổi không biết bao nhiêu triều đại vẫn như cũng là thuần phát bộ dáng thương vân một cái đều không biết được các thôn dân nhìn thấy một quần áo lộng lẫy người trẻ tuổi đi vào trong thôn cũng không cảm thấy dị dạng bởi vì các thôn dân thường thường gặp được có quan lại quyền quý đến đây một thôn cũng không biết bọn hắn tới làm gì dần già liền quen thuộc thương vân đi đến năm đó quỷ vương mộ nơi ở. Cửa v à trên mặt đất thương vân nhìn thấy rất nhiều bái tế vết tích nghĩ là cái này ở bên trong thường xuyên có người đến đây bái tế năm đó tác chiến bỏ mình tiền bối liệt sĩ thương vân bay đến năm đó kịch chiến mãnh liệt nhất chỗ quả nhiên thấy vô số công tượng lấy các loại tư thế đứng sừng sức ở đại địa phía trên thương vân thần n i ệ m k h ẽ động lập tức tìm được năm đó hộ vệ mình tướng quân chu trấn linh thương vân đại hỷ một tay chỉ thiên một đạo thanh sắc như kiếm phủ văn hiện lên phủ quan g phổ chiếu vô số màu xanh tia sáng chui vào từng cái gốm tượng pham la nhận tổn hại gốm tượng nhao n h a u chữa trị tiến tới chuyển hóa thành người chu trấn linh gốm tượng duy trì huy động một thanh trường đao tư thế biến thành nhân hình n á y mắt đem một đao kia đánh xuống nhưng không có bổ tới trong mắt quỷ tử mà là một đao chẳng không chu trấn linh ngạc nhiên ngắm nhìn một phía quỷ tử giết hết binh lính chung q u n h nhóm không khỏ cao giọng g e o họ có vui đến phát khóc có chán nản n ã ngồi chu trấn linh vui mừng quá đối, la lớn vương gia là vương gia trở về rồi sao có thuộc hạ này có thuộc hạ này thương vân nhanh nhẹn rơi xuống nói chu trấn linh tướng quân còn nhận biết ta chu trấn linh tường tận xem xét nửa ngày hẳn là là thương vân tướng quân thương vân gật gật đầu đúng vậy chu trấn linh đại h ỉ quỳ xuống nói tham gia tướng quân thương vân đỡ dậy chu trấn linh năm đó toàn dựa vào các ngươi hộ vệ hôm nay ta đến mang các ngươi đi chu trấn linh kích động toàn thân run r ậ y thương vân tướng quân ngài hẳn là đã là vương cấp tô vi năm đó không thể hộ vệ tướng quân đến cuối cùng quả thật mặt tướng trị tội Thương vâng vô v chu trấn linh chưa hề trả lời như thế thư thái còn lại các ngươi chỉ cần hào hào tinh dưỡng thương vân vung tay lên đem chu trấn linh cùng thu nhập thể nội trực tiếp mở một cái hoa lệ thành trì diệu thị thương hàng cái gì cần có đều có chu trấn linh sợ hai thán phục chi hơn vẫn chưa bưng lỏng mà là tại ngoại thành mở một mảnh quân doanh mỗi ngày thao luyện thương vân vẫn chưa nhiều nhà can thiệp chỉ cần chu chấn linh cao hứng thuận tiện bước kế tiếp chính là tìm kiếm lưu đông làm nghệ thuật lưu đông lấy lưu đông tu vi hẳn là sớm đã phi thăng không biết đi đâu tìm tìm thương vân thầm nghĩ nhưng hắn khả năng cùng hạ giới hậu bối tử tôn có liên hệ không bằng đến hỏi hạ thương vân thẳng đến kinh thành một chút liền tìm tới lưu thị hậu nhân thương vân tìm tới lưu ra một cái t r ư ở n g giả thân nhiệm tìm tòi không khỏi s ư n g sở lưu đông còn tại hạ giới chuyện gì xảy ra như thế bất ta rất nhiều chuyện lưu đông hiện tại đã là cấp bậc quốc bảo thái thượng lại hướng lên một mực đi lên đại tr càng có quốc gia khác xứ giả không ngừng bài kiến địa vị cực kỳ tôn sùng thương vân trong lòng b u ồ n c ư ờ i trực tiếp xuất hiện tại lưu đông trước mặt lưu đông vẫn là năm đó tuổi trẻ bộ dáng chính ôm một quyển sách uống rượu đối thương vân đến không hề hay biết thương vân gặp một lần lưu đông liền phát hiện lưu đông thể nội pháp lực cực kỳ dồi dào sớm đã đến có thể phi thăng đẳng cấp chỉ là bị một cô thiên địa pháp tác c á c chế khiến cho không có thể phi thăng lưu đông cười nói chương năm trăm sáu mươi hai tu lưu đông ngầm đầu không có kinh ngạc mà là giống nhìn thấy hẹn xong đi gặp lao hưu làm huynh、đệ. ngươi cuối cùng đến nhanh ngồi chúng ta không viết tiểu thuyết chúng ta chỉ là internet văn tự công nhân bốc vác it lưới gỡ tờ thương vân thản nhiên đi đến bên cạnh b à n ngồi xuống rất tự nhiên cầm lấy một một ly rượu cùng lưu đông đụng một chén mặc dù vẫn chưa nhiều lời hai người ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý không có hàn huyên không hỏi đợi trong lòng hiểu rõ ngươi làm sao một mực không phi thăng thương vân hỏi lưu đông nói công pháp của ta đặc t h ủ một mực bị đại đ ạ o áp chế không cách nào phi thăng cái gì nói thương vân tiếp theo hỏi lưu đông cho thương vân rót đầy một chén rượu tựu sát xanh nhạt, thanh mùi thơm khắp nơi, cửa vào miên ngọt, nuốt vào thanh xanh cửa nơi, miên ngọn, khắp mùi vào vào lưu ơ n chính là nhân gian vô thượng chân g phẩm. là l vô ư đông cùng thương vân cạn một chén nói đạo này ta cũng nói không rõ nhưng ta mơ hồ cảm giác được sứ mạng của mình cùng số mệnh luôn có một bức tranh tại ta trong động xuất hiện nếu như ta không có đoán sai cái kia hẳn là là c ả n khôn xã tắc đồ thương vân trong lòng hơi động nguyên lai、like、thật là lưu đông ta biết ta không cách nào phi thăng tất nhiên cùng c ả n khôn xã tắc đồ có quan hệ liền đau khổ truy tìm liên quan tới càn khôn xã tắc đồ tin tức còn đưa tin tức đi thượng giới tìm hiểu đoạt được có phần ít chỉ biết càn khôn xã tắc đồ là yêu giới h a nhà trấn gia trí bảo Còn cái nghe nói, thượng giới ra cái nổi danh yêu, xuất từ hoa nhà, tên giới hoa xuất từ ra yêu, lưu à t h ơ n Vân, liền nghị đến g ta một chút h y n h đông ệ ngươi, những năm này ngươi giải Lưu tại chờ cho hoặc. một mực tìm ta, cho ta đ ánh mắt thanh tịnh nhìn xem thương vân không thể che hết thâm t h ú y bên trong chờ đợi thương vân cười ha ha một tiếng hỏi huynh đệ ngươi đã qua ghét cái này thế gian thanh nhàn thời gian lưu đông bất đắc dĩ c ư ờ i khổ thời gian tuy tốt nhưng qua mấy ngàn năm ngươi biết không huynh đệ cũng c o i chút c h á n còn có cái này trong lòng bí ẩn dù sao cũng nên giải khai không phải luôn luôn khó chịu thương vân gật đầu nói t h t ta cho ngươi biết nguyên do thương vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút lưu đông cùng thương vân tiến vào tàn tạ cản khôn x ã tắc đồ nội bộ nhìn xem linh khí mất hết xuống dốc cảnh tượng lưu đông một trận khóc nức nở làm huynh đệ đây là đâu thương vân chỉ điểm s â n hà đây chính là cản khôn x ã tắc đồ bên trong cản khôn x ã tắc đồ tổn hại hiện tại linh khí mất hết chỉ có một người có thể chữa trị chính là ngươi làm chỉ có ta lưu đông có chút kinh dị thương vân nói ngươi tu luyện chính là bút mực giấy nghiên công pháp chỉ dựa vào họa công liền có thể sinh ra huyễn cảnh chính là cản khôn xá tắc đồ vốn nên có thân uy lưu đông như có điều suy nghĩ huynh đệ trong này như thế lớn ta muốn làm sao tu thương vân nói không có việc gì ta trước đi ngủ làm cái gì thương vân kéo lấy lưu đông cùng mình cùng một chỗ chìm vào giấc ngủ bởi vì thương vân biết chỉ có chính mình ngủ về sau càn khôn x ã tắc độ khí hồn lan lăng mới có thể hiện thân quả nhiên không bao lâu thương vân cùng lưu đông ngộng cảnh liên hệ lan lăng thản nhiên mà tới công tử người cuối cùng đến lan lăng thi lê nói tuy là thân rắn nhìn xem lại y ê u nhã dị thường lưu đông trên dưới dọ xét lan lăng vị này là thương vân nói nàng là sư phó ngươi sư phó lưu đông không hiểu lan lăng cười tủm nói năm đó là ta chuyển xuống một đạo thần nghiệm tại hạ giới tìm kiếm người thừa kế tìm tới hẳn là ngươi cho nên ta cũng coi là sư phụ của ngươi lưu đông giật mình một đạo thần nghiệm làm cho nên về sau ta cái kia thần bí sư phó là thần nghiệm tiêu tán khó trách ta tìm khắp nơi không đến hắn lan lăng nói đúng là như thế thần nghiệm sớm đã tiêu tán may mắn công tử có thể tìm tới ngươi thương vân nói ở trong đó cơ duyên sát thực kỳ diệu t r ù n g hợp lan lăng ngươi hay là trước tiên nói một chút nên như thế nào chữa trị cản khôn xã t ắ đồ lan lăng nhìn xem lưu đông nói công tử ta xem ra thương a tìm tới t người ừ a kế công thành, n g pháp đã i chỉ c ầ đem khôn xã tắc đồ bản thể cho hắn, để càn tắc cho khôn bản hắn, hắn vẫn n thể xã d ù bút bù tắc Thương mực đem công càn giấy nghiên công pháp. Đem khôn pháp, đắp đồ đủ. là xã vân xứ sở đơn giản như vậy lan lăng nói cái này chữa trị chi pháp nhìn như đơn giản kỳ thực người thừa kế cực kỳ khó tìm ngàn tỷ sinh linh bên trong cũng khó tìm phải một cái lại càn khôn x ã tắc đ ồ bị bù đắp về sau không sẽ lập tức khôi phục vẫn cần một thời gian chậm rãi khôi phục khi đó còn muốn công tử hào hào chăm sóc thương vân gật gật đầu thì ra là thế ngươi nhưng có muốn đối lưu đông dặn dò lan lăng đối lưu đông nói người thừa kế danh tự lưu đông Tốt, công tử ta lưu lại một đạo thần nghiệm là được mười điểm đơn giản chữa trị c à n khôn x ã tắc đồ cần thiết tinh thần pháp lực cực lớn công tử nhưng trợ giúp lưu đông thương vân hỏi đông tử chữa trị sống liền dựa vào ngươi đông tử làm được thôi lưu đông cười nói đã đây là sư phụ của ta lời nàng nói ta phải nghe không phải lan lăng hé miệng cười một tiếng thiên t i ệ u bách bị chuyển xuống một đạo thần nghiệm nhập lưu đông thần thức công tử các ngươi nhưng trước chữa trị c à n khôn x ã tắc đồ lại cho ta gặp nhau thương vân biết lan lăng duy trì hình thể không dễ liền nói chờ chúng ta tin tức tốt thương vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền cùng lưu đông trở lại lưu đông chô gian phòng đông tử cảm giác thế nào thương vân hỏi lưu đông manh uống một bụng rượu làm huynh đệ cảm giác này quá tốt trong lòng kết cối u cùng mở ra nhanh cho ta xem một chút càn khôn xã tắc đồ chân thân là cái dặn gì g thương vân tiện tay vung lên càn khôn xã tắc đồ hiện ra ở lưu đông trước mặt lưu đông trên dưới r ọ xét quả nhiên vậy mà tổn hại nghiêm trọng như vậy tốt sư phó đã nói cho ta làm sao bây giờ huynh đệ ta bây giờ liền bắt đầu ta biết ngươi bây giờ là t r ư ở n tôn nhưng phải giúp ta một tay huynh đệ thương a sau về cũng được n xem c á ư ơ i h vân nói lấy thương vân tu vi phù văn xuất hiện vẹn vẹn dùng ý niệm khống chế thuận tiện có thể thân tự xuất thủ vé bừa vừa đến có thể tăng lên phù văn hiệu quả thứ hai là đối liệu đồng tôn trọng tới đi huynh đệ lưu đông hưng phấn gọi vào có thể cảm nhận được chuẩn tôn uy năng là tuyệt đại bộ phân người tu chân tha thiết ước mơ sự tỉnh lưu đông lộ ra rộng lớn phía sau lưng để thương vân vé bừa thương ố t t vân đi lên trước ngón tay vừa mới tiếp xúc lưu đông làng, làng ra một người thị vệ bưng một bản đồ nhắm đẩy cửa vào thái thượng trưởng lão ta tới thị vệ đầu tiên đập vào mi mắt chính là lưu đông người đệ trần một người trẻ tuổi đứng tại lưu đông phía sau tay còn không thành thật gián tại thái thượng trưởng lao trên lưng thị vệ mặt bọ lên thật xin lỗi thái t h ư ợ n g trưởng lão ta không biết ngại tại thường thụ thuộc hạ đáng chết đáng chết t h ư ơ n g vân trong lòng một vạn con thần thú lao nhanh. đáng chết cái gì người thấy cái gì rồi người nghĩ đến cái gì rồi người nha làm sao mặt còn đỏ rồi lưu đông ngược lại là không có nghĩ quá nhiều làm tiểu tử làm chính sự đâu mau đi ra không có mệnh lệnh của ta nghe thấy động tinh gì ta bao lâu thời gian không có ra đều không nên váy dày minh bạch minh bạch thái thượng trưởng lão dùng khỏi phải thuộc hạ cấm chút cái kia chân bóng đổ vỡ thị vệ hỏi g i chân bóng khỏi phải thân thể chúng ta tốt ra ngoài đi lưu đông cũng không quay đầu lại nói vâng thị vệ không nói hai lời đóng cửa liền đi thương vân còn nghe phía bên ngoài thị vệ kia chào hỏi thị vệ bên cạnh nhóm các linh đệ đi mau đi mau đừng mù nghe l é n à ta nói với các người nguyên lai chúng ta thái thượng trưởng lao tốt cái này miệng thương vân nội tâm một ngọn núi l ử a tại bộc phát rốt cục bình phục lại tâm tình run run r à y r à y tại lưu đông phía sau đem phủ văn vệ xong lưu đông lập tức cảm nhận được thiên địa linh khí liên tục không ngừng tuân ra nhập thể nội tinh thần dị thường thanh minh lưu đông hai tay mở ra cổ p h á t nghiên mực lơ lửng giữa không trung một cỗ thấm hương dị thường mực nước ở trong đó chạy xuôi như hải dương hiện nổi sóng lưu đông tay cầm một cầm một cây Đối lấy khôn xã tắc đồ chiếu càn tắc đồ ghép lại cùng một chỗ. Khi giấy cùng khôn lấy xã bên ngoài thị vệ đột nhiên nhìn thấy lưu đông trong phòng bộc phát một cỗ thất thải quang ngượng ngùng nói ta dựa vào thái thượng trưởng lão chơi liền là cao cấp còn mang ánh sáng thương vân mừng rỡ trong lòng nhưng lưu đông thần tình nghiêm túc hết sức chăm chú ở trước mắt cản khôn xã tắc đồ thương vân lúc này mới lý giải lan lăng nói tới chữa trị cản khôn xã tắc đồ cần đại lượng tinh thần lực pháp lực khái niệm lưu đông giờ phút này tiêu hao pháp lực tinh thần lực như hồng thủy tiết ra ngoài như không phải phù văn của mình lấy lưu đông mình chứa đựng sớm đã vượt qua phi thăng cảnh giới hải l ư ợ n g pháp lực nhiều nhất trèo c h ố n g thời gian một c h é n trả lưu đông bút điểm no b ụ n g mực dựa theo cản khôn xã tắc đồ bên trên bức họa t h n g chút từng chút r i ê n tiếp theo chữa trị tại mình thêm vào trang giấy bộ phân tỉ mỹ múa bút từng giờ từng phút c à n khôn xã tắc đồ vỡ vụn bức tranh được chữa trị bảy t r ă bảy mươi chín ngày chín mươi chín tám mươi mốt ngày lưu đông vẫn chưa ngừng nghỉ thương vân thì lẳng lặng ở bên cạnh quan sát lưu đông họa chính là nghệ thuật thương vân nhìn như si như say thị vệ phía ngoài nhóm đương nhiên không dám đánh h i ê u có tới chiều bãi quan lớn sứ giả tất cả đều bị ngăn lại đi một trăm linh tám ngày càn khôn xã tắc độ thành lưu đông hoàn thành cuối cùng một bút đồng thời thiên địa nguyên khí điên cùng sao động trời lôi cổn cồn chỗ sâu trong lòng đất ẩn ẩn có động chuyển đến thương vân lập tức đem càn khôn bản thiết kế thu nhập thể nội nhìn thoáng qua trước mắt không gian không gian vỡ vụn thương vân giữ chặt lưu đông một cước bước vào tiếp theo trong nháy mắt đi tới yêu giới một chỗ địa điểm không biết tên nếu không phải thương vân đi nhanh toàn bộ mây một giới liền muốn bị cản khôn xã tắc đồ khôi phục ép hủy thương vân thả ra cản khôn xã tắc đồ cùng lưu đông đi vào trong đó lưu đông cùng cản khôn xã tắc đồ cực kỳ phù hợp không cần thương vân dẫn dắt cũng có thể tự hành ra vào nhập lưu đông nhìn xem cản khôn xã tắc đồ trong lòng đùi ngùi mai thôi cơ hội lệ nóng doanh trọng đây là hắn nghệ thuật tác phẩm của hắn tính mạng của hắn thiên địa nguyên khí như cuồng biển như sóng dữ tràn vào cản khôn xã tầm bồ bắt đầu khôi phục linh khí thảm thực vật như gió trải khắp mặt đất dòng sông phun trào vạn vật vui vẻ phồn v i n h rất nhanh các loại động vật sinh ra tựa như ban đầu liền sinh tồn ở c à n khôn xã tắc đồ bên trong chưa từng rời đi cái này c à n khôn xã tắc đồ hẳn là chính là một lớn hơn giới không thành thương vân trong lòng không khỏi thầm nghĩ c h ư ơ n năm trăm sáu mươi ba lại xuất hiện c à n khôn c à n khôn xã tắc đồ bên trong sơn thủy non sông cấp tốc khôi phục sinh cơ thương vân rất là hài lòng bay đầu nhìn lưu đông thương vân hoảng hốt lưu đông hai mát khép hở thân thể cùng cản khôn xã tắc đồ bên trong không gian c ó dung hợp dấu hiệu hoa v i ế n thăm lưu đông thương vân kêu lên lưu đông mở mắt ra cũng không khắc trạng làm sao huynh đệ thương vân không rõ ràng trò lắm nhìn xem lưu đông thân thể của ngươi lưu đông nhìn xem thân thể của mình h i ệ n nhiên mới cũng chưa phát hiện phát sinh c h u y ệ n gì tinh tế cảm thụ nói ta tại cái này bên trong có một cố cùng thiên địa d u n g hợp cảm giác cảm giác này tựa như là ta không gì làm không được muốn điều động c à n khôn xã tắc đồ bên trong nguyên khí cũng là dễ như trở bàn tay thương vân giật mình t ù y ý hào làm thiên địa nguyên khí đây không phải là tôn cấp bản sự nghĩ lại lưu đông là chữa trị cản khôn xã tắc đồ người cùng cản khôn xã tắc đồ tương hỗ tương ứng m ư ơ i điểm bình thường lan lăng tiểu thư là không là có thể hiện thân không cần trong ngậm gặp nhau rồi lưu đông lộ ra rất tùy ý mà hỏi thương vân cũng không để ý nói lan lăng bởi vì cản khôn xã tắc đồ linh k h í mất hết pháp lực không đủ không cách nào hiện thân hiện tại cản khôn xã tắc đồ chữa trị ta nghĩ rất nhanh nàng liền có thể hiện ra chân thân rất tốt huynh đệ ta như vậy rất hưởng thụ nếu là không có chuyện gì đừng gọi ta lưu đông lại nhắm mắt lại giống như là tại trong bể bơi bơi lội lơ lửng ở giữa không trung thương vân tùy ý lưu đông lơ lửng mình triển khai tất cả thần thức dò xét cản khôn xã tắc đồ càng khôn xạ tắc, tắc, tắc, tắc đồ chỉ có mặt phản khuyết trường vẫn chưa sinh ra tinh không vũ trụ cho dù như thế càng khôn x ã tắc đồ chiều rộng viễn siêu bất kỳ một cái nào hạ giới không gian vũ trụ thẳng bức tứ đại thượng giới thương vân ám đạo đỉnh đầu bầu trời chính là c ả n khôn x ã tắc đồ ngược lên biên giới cũng không biết muốn xâm nhập mấy phần mới là c ả n khôn x ã tắc đồ chuyến về biên giới trước mắt không gian một trận v ă n mẹo lan lăng chống rông xuất hiện lấy chân thực hình thể xuất hiện lan lăng càng thêm minh diễm lan lăng ra mắt công tử nhờ có công tử c ả n khôn x ã tắc đồ mới có thể chữa trị lan lăng mới có thể trùng sinh thương vân nói c ả n khôn x ã tắc đồ vốn là hoa ra b ả o khí tu đổ là chuyện đương nhiên hay là những năm này khổ ngươi hiện tại c ả n khôn xá tắc đồ ở vào loại trạng thái nào lan lăng nói Càng khôn xã tắc đồ không có biên giới, chỉ khôn không biên xã đồ giới, lan à sẽ theo thể linh khí biên giới rộng, mở m có g mang, theo sinh cơ mang sinh trưởng theo tốc sinh sinh chậm cơ độ lăng ạ dạng i khỏi hỏi, đã nội bộ không gian phải Thương không không h vân này rộng lớn, phải chăng đã bộ c đã t ừ nói g người lăng sinh sinh nhân loại hoặc người chân xã hội? nhân chân Lan n hoặc tu xã công tử càng khôn x ã tắc đồ làm vì tiên thiên linh bảo một trong là có năng lực như vậy nhưng làm va ra thần khí càng khôn x ã tắc, tắc đồ bản sự rất khó tổn hại lại khó đảm bảo nội bộ sinh linh bất diện lần trước cùng hôn nội đồ đội cứng càng khôn x ã tắc đồ tổn thất một góc hỗn độn đồ vỡ vụn càng khôn x ã tắc đồ bên trong toàn bộ sinh linh hôi phiên ê n d i ệ t trong đó rất khó có bên trên đám sinh linh tồn tại xã hội nếu không nhiều lần sinh linh đồ thán làm trái thiên đạo thương vân hiểu ý xác thực như thế ban đầu là hoa nhà vị nào trưởng giả cùng ai tranh đấu hủy hai kiện linh bảo lan lăng nói là hoa nhà bên trên nhâm gia chủ cùng ngọc thanh ở giữa có một trận tranh đấu hoa nhà bên trên nhâm gia chủ chưa tu thành â m dương đại thành cho nên đem hết toàn lực một ích mình bỏ mình ngọc thanh không ngờ đến hoa mọi nhà chủ không để ý tính mệnh vô ý hủy đi hỗn độn trở thành mảnh vỡ tàn m á thương vân đối với bên trên nhâm gia chủ vì sao cùng ngọc thanh tranh đấu đã không có hứng thú ngược lại là nhớ lại đã từng cùng ngũ già đối thoại hỏi nghe nói quỷ giới bạo loạn nguyên khí hay là dựa vào hỗn độn đồ mảnh vỡ áp chế mới có thể bình phục thật có việc này lan lăng nói hỗn độn đồ dù thần uy vô thượng vỡ vụn về sau cũng không có cái này cùng thần t h ô n g quỷ giới nguyên khí c u ầ n loạn cùng bình phục đều là quỷ giới tự nhiên vận chuyển thì ra là thế thương vân gật đầu nói lan lăng nói công tử ta đã khôi phục một thành pháp lực không bằng theo ta tìm chỗ ở tại càn khôn xã tắc đồ bên trong an rất mấy ngày càn khôn xã tắc đồ vốn là ba gia thần khí công tử nhưng lần nữa tu luyện mình tưởng chút thời gian đối công tử tu vin ê n hữu ích chỗ có cái này cùng chỗ tốt thương vân đại hỷ đánh thức lưu đông theo lan lăng trở xuống mặt đất lối ra tự nhiên mà vậy sinh ra một mảnh trạch viện đình đài lầu các đều là t r ú c chế mười điểm đ ặ m nhã lưu đông tấm tắc lấy làm kỳ lạ lan lăng cười nói lưu đông công tử ngươi cũng có bản lãnh này có thể tùy ý tân trang càn khôn xã tắc đồ ngươi suy nghĩ trong lòng cảnh sắc đồng đều có thể thành thật cùng ngươi họa tác mười phần giống nhau lưu đông rất là kinh hỉ không ngừng hỏi thăm lan lăng liên quan tới cản khôn xã tắc đồ phương pháp vận dụng lan lăng cũng coi là lưu đông sư phụ đối lưu đông ân cần dạy bảo không ngại cực khổ lưu đông đã sớm dứt bỏ mình thái thượng trưởng lao thân phận đi theo lan lăng loạn chạy thương vân thì tìm cái ư u tính trúc thất đạ toá minh t ư ợ n g thương vân thần thức bắt đầu cùng cản khôn xã tắc đồ dung hợp cản khôn xã tắc đồ vốn là h o a nhà thật khí bị thương vân chấp trưởng như thủy hỏa giao dung ăn ý cản khôn xã tắc đồ bên trong lẩn chứa thiên địa đại đạo nhu hòa tiến vào thương vân nguyên thần cùng lúc trước thương vân c ư n g ép hấp thu hỗn đột b Phật đạo về sau đường nên đi như thế nào thương vân lại trở lại cái nghi vấn này một cỗ phật lực từ thương vân nguyên thần bên trong dân g lên ngưng tụ thành một tôn kim thân quanh thân kim quang s á n g lạ tới đối đầu sinh ra tối đen tái đi hai tôn hình thể đại biểu âm dương nhị khí thương vân đang nhìn ba tôn hình thể đồng thời ba tôn hình thể lại lẫn nhau quan sát đồng thời suy nghĩ đen bạch kim ba tôn hình thể lẫn nhau vươn tay cánh tay nắm chặt hai tay làm thành một vòng tròn tiên yêu phật ba lực tại ba tôn hình thể ở giữa lưu chuyển không có chút nào c h ạ tiết ba lực dù vận chuyển bình thường chuyển đổi cũng trong một ý nghĩ trung pi không có hợp mà vì một thương vân ba tôn hình thể làm thành vòng lên trồi lên c h â n kiếm càng khôn x ã tắc đồ hai kiện pháp khí ý, ý đồ đem ba lực chấn áp vì một lại không hiệu quả gì ba lực từ ta mà sinh c h â n kiếm càng khôn x ã tắc đồ cũng từ ta thôi động lại có thể nào đem ba lực chấn áp thương vân thở dài đối với tiền đồ một trận mê man g không biết nên tu luyện như thế nào xuống dưới hiện tại phật lực đã thâm nhập tự thân không cách nào khu ra t i ế n yêu phật ba lực cũng hoặc nói là dương âm phật ba lực như là một chi bên trên mở ra ba đoá hoa vốn là một thể lại không cách nào ngưng tụ thành một đoá chói mắt hoa nếu không hoa mở thời điểm chính là thương vân công pháp đại thành thời điểm Ta có, có h ô một n a vi cỗ tri thức tràn vào thương vân thần thức về sau thương vân xương sở lưu đông cần vĩnh thế lưu tại cản khôn x ã tắc đồ bên trong lại không cách nào rời đi c à n khôn x ã tắc đồ vốn vì tiên thiên linh bảo rất khó tổn hại một khi bị hao tổn muốn chữa trị gần như không thể nguyên lai lưu đông chính là c à n khôn x ã tắc đồ bị đánh tan tiên thiên t i n h nguyên một khi trở về chính là c à n khôn x ã tắc đồ bản thể một bộ phân nhưng cái này một bộ phân đã sinh ra tự thân linh thức tại lan lang ý thức c à n khôn x ã tắc đồ bên trong không gian mặc dù vô hạn trung quy không phải ngoại giới thế giới lưu đông vĩnh thế cùng đây cùng trung thân cầm tù có gì khác biệt đôi này lưu đông có phải là đả kích thật lớn lưu đông có thể hay không tiếp nhận thương vân trong lòng có chút thất vỏng thương vân từ minh tưởng bên trong tỉnh lại đẩy ra chút thất cửa hô hấp lấy bên ngoài linh khí dư thừa không khí mát mẻ tinh thần vì đó nhất sảng nhưng trong lòng có chút nặng nề tin tức này không biết nên như thế nào báo cho lưu đông thương vân thẳng đến lưu đông phòng ngủ mà đi nhẹ nhàng gõ gõ cửa bên trong cũng không đáp lại thương vân nhìn xem trời đã gần đến giữa trưa lưu đông không nên đang ngủ thương vân cùng lưu đông quen thuộc không quan tâm lễ nghi phiền phước trực tiếp đẩy cửa nương tặc thương vân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau một trận hóa đá lưu đông ô n lan lăng đang ngủ say thương vân không k h i bắt đầu mỉm cười mỉm cười đến cơ hồ dơi lệ sau đó yên lặng lui ra khỏi phòng một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua vung lên lan lăng mái tóc lan lăng lông mày khẽ nhúc đ í c h lưu đông mê dán bên trong vì lan lăng gậy gậy tóc một tiếng ầm vang vang gian phòng tường bị thương vân một cước đặt nát lưu đông lan lăng bừng tỉnh không biết phát sinh chuyện gì thương vân r ơ một khối nửa cái phòng lớn tảng đá hai mắt xích hồng đông tử nương tặc n g ư ơ i nhà làm gì làm sao đem ta lan lăng cho ngủ làm huynh đệ huynh đệ đ ừ n g n ệ lưu đông hoảng loạn mặc quần áo lan lăng thì thẹn thùng đem chăn khoác lên người đầy đặt ngược bộ vẫn như ẩn như hiện lan lăng mẹ nó là càn khôn xã tắc đồ khí hồn cũng coi là sư phụ của ngươi phát rổ a l o n g ngươi không cổ thương vân dơ cự thạch hai tay bắt đầu run rẩy đây là tức giận lưu đông lan lăng song song quỳ gối thương vân trước mặt huynh đệ không muốn như vậy chúng ta cũng là một ngày vợ chồng t r ă m ngày ân a thương vân nghe vậy cảm thấy đầu bên trong có một chỗ núi lửa phun trào một tiếng ẩm vang liền muốn đem tảng đá nện g xuống đến lao tử đập trên ngươi công tử chẳng lẽ đồ đệ liền không thể yêu sư p h ó sao lan lăng bi thương nhìn xem thương vân thương vân s ư ơ n g sở ngạch giống như không có cái này cấm kỵ đúng đấy mà lại phu quân hắn vốn là chuyển t h ừ a tại c ả n khôn xã tắc đ ồ tinh thần ta lại là c ả n khôn xã tắc đ ồ khí hồn vốn là đồng căn nhi sinh có thể nói chúng ta là mình yêu mình công tử chẳng lẽ mình yêu mình lại không được sao chẳng lẽ ngươi liền vô dụng ngươi mình tay yêu thân thể của mình sao lan lăng hai mắt như nước trong eo thâm tình hỏi thương vân càng thêm chần chờ nương tặc lan lăng nói hình như rất có đạo lý dáng vẻ ta lại nhiên vô pháp phản bác mặc dù nàng cái kia bên trong có chút quái gì quái chỗ nào gì đâu thương vân thất thần ở giữa lưu đông tức đường làm huynh đệ ta nghĩ kỹ ta đợi này kiếp này không rời đi c ả n khôn xã tắc độ liền h ả o h ả o bồi tiếp lan lăng dạng này được hay không thương vân nghe vậy suy nghĩ xoay xoay vô sỉ cười một tiếng đây chính là tự ngươi nói chương năm trăm sáu mươi bốn huynh đệ trùng phùng bên trên lưu đông cho thương vân h ả o h ả o lập xuống chứng cứ chứng minh mình đ ố i lan lăng thực t ì n h một mảnh ngay cả viết bảy cái còn đắp lên đại biểu hạ giới hoàng gia uy nghiêm con dấu thương vân nhìn rất hài lòng hoa quảng cáo đổi mới thật nhanh huynh đệ vậy ngươi về sau liền h ả o h ả o lưu tại cản k h ô n xã tắc đồ bên trong thương vân nói lưu đông vui vẻ liên tục gật đầu làm huynh đệ không có vấn đề kỳ thật nói đến không có ý tứ ta vốn là không cách nào rời đi cản khôn xã tắc đồ lưu đông cười mờ ám lấy nhìn xem thương vân bởi vì hắn thấy thương vân đã tiếp nhận sự thật trước mắt thương vân không biết nên khóc hay nên cười đã các ngươi lưỡng tình tư duyệt ta tự nhiên mặc kệ lan lăng trọng chỉnh quần áo thần thái s á n g láng mở đông da trắng bên trong lộ ra một cô đỏ h n g công tử ngươi bước kế tiếp làm gì dự định thương vân nói ta hiện tại muốn đi thế giới mới mượn dùng cản khôn xã tắc đồ lực lượng c h ấ n áp thế giới mới nghiệp lực làm huynh đệ đệ muội ngạch không tẩu tử cũng tại thế giới mới là không ta nhưng phải nhìn một chút lưu đông cười nói sơ lần gặp gỡ lúc lưu đông niên kỷ sở trường thương vân cho nên lưu đông vốn muốn gọi vũ lang đ ể m muội nghĩ lại hiện tại mình cùng lan lăng quan hệ thân mật lan lăng lấy thương vân vi tôn mình mừng rỡ làm nội phu mặc dù lan lăng không biết s o thương vân lớn tuổi bao nhiêu thương vân nghĩ đến có thể nhìn thấy cổ lôn đặng huynh đệ còn có thể mượn nhờ cản khôn xã tắc đ ồ lực lượng trị liệu v à i nhiều tâm tình rất là sáng sủa không sai bên kia còn có thật nhiều huynh đệ ta đến lúc đó giới thiệu các người nhận biết lan lăng t ứ c thời hướng một bình tráng ngon trà là cản khôn xã tắc độ bên trong linh khí kết tinh pha ra thanh mùi thơm khắp nơi thương vân cùng lưu đông ngồi tại gh ế g i a bốn ch lan lăng đứng ở lưu đông sau lưng một mặt bình tĩnh hạnh phúc đối với lan lăng thương vân làm thật chủ trở về càn khôn xã tắc đồ chữa trị lại tìm đến như ý lan vân thật sự là số vui lâm cửa làm sao không hạnh phúc công tử mượn nhờ càn khôn xã tắc đồ ngươi cũng không tránh bể khổ chi k h í bay thẳng c à n bể khổ lan lăng nói thương vân nghĩ đến chỗ này lần đường đi đem vô cùng thoải mái rất là buông lỏng s ắ c thực như thế chúng ta cái này liền xuất phát mượn trước ma đạo giới lan lăng cười một tiếng công tử ngươi nhưng cùng phu quân uống rượu ma giới ta cũng nhận biết công tử chỉ cần phải đi khổ bên bờ biện lộ tuyến nói cho ta liền có thể thương vân lúc này truyền xuống một đạo thần thức cho lan lăng lan lăng hiểu ý cản khôn x ã tắc đồ lõe lên ở giữa rời đi yêu giới xuất hiện tại ma giới lan lăng đang muốn thúc đẩy cản khôn x ã tắc đồ toàn lực lao tới khổ bên bờ biển thương vân đột nhiên nghĩ tới một chuyện ta muốn tại ma giới tham viếng một vị tiền bối hai người các ngươi tại cản khôn x ã tắc đồ bên trong nghỉ ngơi thật tốt lưu đông hỏi huynh đệ người muốn tìm a i thương vân nói ma giới thứ nhất đại tôn thần sóng tiền bối hoa nguyên lai là hắn lưu đông túc m ụ nói thương vân ồ một tiếng thế nào hẳn là ngươi biết lưu đông bình tĩnh biểu thị không biết chính là trang cái khí quan mà thôi thương vân mặt sắm lại rời đi càn khôn xã tắc đồ cũng đem nó thu nhập thể nội rơi vào ma giới một cái hồng đại thành trì bên ngoài thành trì dùng từ sắc cự thạch đắp lên tường thành trong đó lôi kiến trúc cũng là hạ giới đế vương đô thành đại bộ phận chia làm từ sắc cự thạch đắp lên trên tường thành có mang lấy từ sắc chiến giáp võ sĩ tuần tra có nam có nữ từng cái tư thế hiên ngang nam cao lớn uy mãnh nữ vóc người nóng bỏng đội ngũ tuần tra trình tệ trong đó cũng vô túc sắt chi k h í có thể thấy được thành trì ở và hòa bình bên trong thành nội rộn, rộn rằng g i n g mười điểm náo nhiệt thị trường bên trong không thiếu cái khác thượng giới thương đội ở đây giao dễ thương vân không biết thành này chính là phương viên mười ngàn dặm nổi danh thành trì tên là khuê nhĩ phu thành chủ là tiếng tăm lừng lẫy ma vương tôn thả là nổi danh mỹ nam tử bất quá thương vân cũng không nhận ra khuê nhĩ phu hết sức phồn hoa là bốn giới giao d ễ một cái trọng điệm ma giới nhìn như yên lặng không bằng yêu giới sinh cơ bừng bừng kỳ thực linh khí dầu dếm có nhiều trọng bảo linh quáng lại d ớ i mặt đất trong chợ đen có nhiều ma giới nô lệ bán ra hơn nữa có thể mua được cái khác tam đại thượng giới bị bắt cóc nô lệ ma giới sinh linh số lượng ít hơn so với yêu giới chủng tộc chủng loại càng là không cách nào cùng yêu giới tướng so càng nhiều là lấy người hình thái xuất hiện tại sinh vật phương diện ma vật yêu vật trên bản chất không có quá lớn phân biệt cứng rắn phân phát chính là yêu giới âm khí thiên về dương tính thuộc về âm bên trong tri dương ma giới âm khí thiên về âm tính thuộc về âm bên trong tri âm thương vân tự tại dạo bước tại đại đạo bên trên phát ra một cỗ yêu khí tức tại ma giới bên trong yêu giới người tu chân rất phổ biến chung quanh dân chúng đối thương vân không có quá lớn phản ứng chỉ là yêu tu vì đã không thấp thiên yêu đã nhưng vì thành chủ đẳng cấp tọa chấn một phương yêu địa vị hơi thua tại thiên yêu tại một phương cũng là hô phòng hoán vũ rất sắc cho nên xung quanh ma giới cư dân đối thương vân rất tôn、kính. thương vân lúc vào thành thấy thành cửa tuy có hộ vệ nhưng cũng vô kiểm tra binh sĩ biểu lộ mặc dù tốc mục ánh mắt bên trong đều có nhẹ nhõm cảm giác tòa thành này vương nhất định quản lý có phương đối t h u ộ c hạ cũng rất tốt thương vân á m đạo tán thưởng thành chủ tiến vào thành về sau thương vân mới phát hiện cả tòa thành đều ở vào không gian nếp vốn bên trong thành thực tế lớn tiểu khả dung nạp mấy chục triệu cư dân gần nhìn phía dưới đại lượng tử sắc kiến trúc bên trong hôn tạp lấy cái khác phong cách kiến trúc nhan sắc khác nhau nhưng vẫn chưa có xung đột ngược lại có một loại hài hòa có thể thấy được thành thị người quản lý trình độ khá cao tiên sinh ngươi cũng là tới tham gia sau ba ngày đấu giá hội sao đột nhiên một cái mang theo m ũ tiểu nam hải chạy đến thương vân trước mặt hỏi tiểu nam hải từ sắc con ngươi mười điểm trắng nõn rất là làm người khác c ưa thích thương vân x ư n g sở ngược lại cười nói cái gì đấu giá hội tiểu h ả i lấy ra một tờ truyền đơn tiên sinh vậy ngài là đến du lịch sao cần hướng dẫn du lịch sao chúng ta cũng cung cấp hướng dẫn du lịch phục vụ ta gọi tiểu vũ đừng nhìn ta niên kỷ nhỏ thế nhưng là có chuyên nghiệp hướng dẫn du lịch chứng tuyệt không hai lần tiêu phí tuyệt không cưỡng chế tiêu phí xung quanh cảnh điểm ta đều biết còn có thể hưởng thụ rất nhiều phục vụ đánh gây ưu đãi cái gì phục vụ đều có nhà tiểu vũ cười t ù m tìm nói càng đem cái gì hai chữ nói cố ý n ặ n g chút thương vân một trận bật cười ta không phải đến du lịch cũng không phải đến tìm đặc thù phục vụ tiểu vũ vẫn không từ bỏ tiên sinh vậy ngài đến khuê nhị phu mục đích có thể nói cho ta sao nếu như cần bất luận cái gì phục vụ ta đều có thể cung cấp thương vân rất là hiếu kỳ nhìn nguyên niên kỷ như thế nhỏ có phải là lưu sóng đầu được rồi nếu như rất cần tiền tài ta có thể cho người một chút tiểu vũ vui vẻ cười không phải tiên sinh đây là gia chủ của chúng ta cho chúng ta ra hớn để chúng ta nhiệt tình chú đáo chiêu đ á i hộ khách tận lực cung cấp các loại chất lượng tốt phục vụ tuyệt đối không thể lãnh đạo khách hàng thương vân không khỏi hỏi ngươi là con em thế gia tiểu vũ lắc đầu nói ta không phải thế gia con cháu nhưng là là thế gia một viên chúng ta thế gia rất đoàn kết thế gia bản gia con cháu cũng đều rất hòa ái thương vân hiếu kỳ nói các ngươi là cái gì thế gia tiểu vũ tự hào nói nuốt cầm thế gia một chỗ to lớn trong trạch viện hậu viện đỉnh cấp phòng khách quý vực hoa mang theo tám tên cao quản bài kiến thương vân chuẩn tôn một người trung niên nam tử mang theo tám tên dung mạo khác nhau nam nữ đứng tại thương vân trước mặt quỷ số nói thương vân đổi bước lên phía trước đỡ dậy k h á c h khí mau mau xin đứng lên vượt hoa đứng d ậ y mặt mày tỏa sáng thương vân chuẩn tôn có thể đại gia q u a n lâm ta cùng nhất định làm tiếp đai chu đáo làm việc may mắn con ta tiểu vũ có phúc khí có thể gặp được thương vân chuẩn tôn chuẩn tôn ngài yên tâm ta đã hạ lệnh nghiêm ngặt bảo thủ chuẩn tôn thân phận bí mật ồ tiểu vũ là con của ngươi ngươi vậy mà để hắn tuổi còn nhỏ liền ở bên ngoài chạy sóng thương vân hỏi vượt hoa nói ta cũng là hy vọng từ nhỏ bồi dưỡng hắn tự lập tinh thần đây cũng là chúng ta nuốt cầm thế ra cho rằng tự hào tinh thần thương vân không khỏi âm thầm khen、ngợi. h thương vân Liên Kim trời xanh, trời xanh chủ ờ i tôn không biết ngài lần này đến đây khuê nhị phu thành có mục đích gì vượt hoa cùng thương vân sau khi ngồi xuống hỏi thương vân nói ta lần này đến đây ma giới là muốn dò xét thần sóng ma tôn tin tức vượt hoa gật gật đầu vượt u hoa, hoa, ma hoa nói một c hầu thương vân nói không sao các ngươi chậm rãi tìm hiểu liền tốt đồng thời thương vân thẩm nghĩ trong lòng thần sóng tại ma giới lớn có danh tiếng vậy mà mai danh nhận tích hồi lâu làm tôn cấp dù sao cũng nên có lộ mặt thời điểm chẳng lẽ thần sóng đã tại sung kích âm dương đại thành vượt hoa thấy thương vân không nói sau một lúc lâu nói c h u ẩ n tôn tìm kiếm thần sóng ma tôn tin tức cần chút thời gian không biết khoảng thời gian này chuẩn tôn có gì kế hoạch thương vân nghe vậy k h o á t khoác tay cũng vô cụ thể dự định vậy ta bồi thương vân ca ca đi một chút có được hay không cái k i a h ả i thiên đấu g i á hội có thể gọi là thị hiến không đi đáng tiếc tiểu vũ đột nhiên ngày ra nói vượt hoa mặt s ắ c đại biến tiểu vũ dám xưng thương vân vì ca ca thương vân nếu là một cái không thích đây chính là chu diệt cựu tộc trọng tội nhưng muốn ngăn cản tiểu vũ đã không kịp vượt hoa mặt sắt xanh lét nhìn về phía thương vân thương vân tự nhiên sẽ không để ý n ư ờ i ha ha nói ngươi phải gọi ta thương vân thúc thúc ta rất Tiểu kia hay mới muốn ngươi đi cái kia đầu giá hội. Ngươi rất muốn đi đáp đấu đúng ứng cùng không? vượt ũ câu c nệ ờ ờ i c ư hoa thấy thương vân cũng chẳng trách tội ý tứ yên lòng âm thầm lao lao mồ hôi lạnh nói khuyển từ ngang bướng mời thương vân chuẩn tôn chớ trách thương vân nói nếu không phải tiểu vũ ta còn không gặp được các n g ư ơ i trong lúc rảnh rỗi ta cũng đi kia đấu giá hội nhìn xem vượt hoa ngượng chê cười nói tại chuẩn tôn mắt bên trong nào có bảo vật đều là trẻ con hổ nháo thương vân sờ sờ tiểu vũ đầu không sao ta liền đi cái kia gọi hải thiên thị n h i ế n nhìn xem vườn hoa lập tức an bài tốt đặc biệt cùng chỗ ngồi khách quý vị kỳ thật cái này làm là từ tôn vương tay ở bên trong lấy được khi tôn thả biết là một cái chuẩn tôn m u ố n qua lập tức hấp tấp an bài tốt chỗ ngồi còn hỏi phải chăng cần muốn an bài h u vệ bị vườn hoa cản trở vườn hoa biểu thị thương vân cần phải khiêm tốn tôn thả hiểu ý cố ý để chủ trì bán đấu giá tổ chức đem âm lượng đ i ề u thấp nhưng khi thương vân nhìn thấy cửa miệng châm ngòi lễ hoa tuân r a hoan g n ê n chuẩn tôn thị sát chữ lúc hay là một trận kinh ngạc chỗ ngồi thoải mái dễ chịu tầm mắt k h o n g đ ạ t tiện tay liền có thể cầm tới tơi mới nhất chân quý hoa quả d ư i n g mắt liền có thể nhìn thấy toàn bộ b à n đấu giá tiểu vũ hiển nhiên không phải lần đầu tiên đi tới cái này bên trong nhưng vẫn không che giấu được nội tâm hưng phấn vui sướng tiểu vũ lần này có người muốn mua đồ vật thương vân hỏi tiểu vũ hơi có chút n h ă n nhó nói kỳ thật lần này đấu giá có hai kiện thứ t a m lớn tiểu vũ nhìn xem thương vân thấy thương vân nhiều hứng thú tráng lên là gan nói một kiện là thương vân chuẩn tôn pháp khi dùng qua máy vỡ thương vân không khỏi bật cười ta ta chưa bao giờ dùng qua cái gì pháp khí lưu không giới vật gì tốt lại nói nếu như ngươi thật muốn cái gì pháp khí ngươi trực tiếp cùng ta muốn là được tiểu vũ ngọt ngào cười cùng thương vân ca ca cơ hội gặp mặt quá ít ta hiện tại cũng cùng giống như nằm mơ ngươi cái này danh ma quỷ quái thương vân cười mắng kiện thứ hai là cái gì tiểu vũ sắc mặt hiện ra một tia bi thương ta là nghe nói lần hội đấu giá này xuất hiện mẫu thân của ta còn sót lại một kiện pháp khí tin tức kia là mẫu thân di vật ta hy vọng có thể tìm về đặt ở mẫu thân linh bài trước đó mỗi ngày bài tế thương vân không khỏi trì trệ mẫu thân ngươi đã qua đời tiểu vũ gật, gật đầu ta còn lúc còn rất nhỏ mẫu thân liền qua đời thương vân yêu thương nhìn xem tiểu vũ nếu có mẫu thân ngươi pháp khí tin tức ta hết sức giúp ngươi thu nhập tiểu vũ đại hỷ có thương vân ca ca hỗ trợ vậy nhất định có thể thành công thương vân theo miệng hỏi tiểu vũ mẫu thân ngươi lưu lại pháp khí tên gọi là gì tiểu vũ ánh mắt bên trong tràn ngập hồi ức gọi ẩn phách trâm đã từng vô ý lưu lạc hạ giới cho nên mới có thể bảo tồn cha hắn cũng là tốn hao rất nhiều khí lực mới tìm kiếm được gần phách trâm tin tức ẩn phách trâm tên rất hay thương vân gật đầu nói không đến một lát thương vân như bị xét đánh đột nhiên từ thoải má bắt lấy tiểu vũ hai vai tiểu vũ ngươi nói m â u thân ngươi pháp khí tên gọi là gì tiểu vũ đau nước mắt c h ả y r ò n g thương vân ca ca b u ô n g tay xương cốt của ta muốn đoạn mất thương vân b u ô n g lòng trên tay khí lực vội vàng nhìn xem tiểu vũ tiểu vũ không rõ ràng cho lắm hay là thành thật trả lời m â u thân của ta pháp khí gọi là ấn phách trâm có thể thu nạp hồn p h á c h mặc dù là pháp khí c h â n quý nhưng cũng không tính đặc biệt hiếm lạ thương vân ca ca ngươi là trò tôn pháp khí như vậy ngươi hẳn là trướng mắt thương vân quanh thân có chút không còn chút sức lực nào ngồi trở lại trên ghế dài thở dài đúng sẽ không trùng hợp như vậy khả năng chỉ là danh tự giống nhau mà thôi. tiểu vũ hỏi thương vân ca ca ngươi nói cái gì a cái gì danh tự giống nhau thương vân cười khổ k h o á t khoác tay không có việc gì chúng ta nhìn đấu giá đi rất nhanh đấu giá bắt đầu kỳ chân dị bảo t ầ n g t ầ n g lớp lớp giống con c ó c đồng dạng người chủ trì cầm lên một bao đỏ lục giao nhau m n h vỡ các vị các ngươi cũng biết đây là cái gì thấy có chút thẹn g ắ t người chủ trì cất cao giọng điều các vị đây là hiện tại danh tiếng chính t ị n h yêu giới t r u y n tôn hoa nhà hậu đại thương vân từng dùng qua bút t thương vân ca ca ngươi mau nhìn xem có phải hay không là người dùng qua đồ vật tiểu vũ hưng p h n nói thương vân mình có chút nghĩ hoặc ta dùng qua bút không phải điểm là thương i n t h vân không muốn đem tình huống thật nói cho tiểu vũ tiểu vũ gật đầu nói thương vân ca ca hiện tại toàn bộ nuốt cầm thế ra đều lấy ngươi vi tôn có thể có ngươi pháp khi dùng qua là rất hào quang sự tình thương vân cười một tiếng đi theo thương vân tiểu vũ đến vượt hoa thủ hạ cao quản lập tức hiểu ý ra cái không giá tiền thấp đem tàn tạ điểm tinh mảnh vỡ thu nhập cái này một bao điểm tinh mảnh vỡ thực tế không có giá trị gì dù sao đã nát cũng liền cá biệt cất giữ đam mê người khả năng mua tỉ như tiểu vũ loại này đối vật chủ nhân c ó đặc thù tình cảm người thương vân cầm tới mảnh vỡ thả ra ba đạo phù văn đem mảnh vỡ rửa theo điểm tinh bộ dáng chữa trị câu lên một trận hồi ức đem mới điểm tinh đưa cho tiểu vũ bị chuẩn tôn ra chỉ điểm tinh cùng năm đó điểm tinh không thể so sánh nổi tiểu vũ mười điểm vui vẻ lập tức nhỏ máu đem điểm tinh thu nhập thể nội lại đấu giá mấy món bảo vật về sau một cái tên nhỏ con ma đi đến bàn đấu giá đây là kế tiếp vật phẩm đấu giá người sở hữu người chủ trì há to miệng nói thuận tiện thẻ lưỡi muốn bán cái gì nhanh lấy ra nhìn xem a không phải bán chính hắn đi tranh thủ thời gian đổi đi tên nhỏ con ma bề ngoài không dương cười hát hát nói chư vị ta bán là một tin tức chủ trì hợp thời mà hỏi lão huynh người bán cái gì tin tức trọng đại tên nhỏ con ma đạo liên quan tới ẩn phách trâm tin tức còn có ẩn phách trâm chủ nhân cái kia thần bí bạch kiếm ma hành tung dưới đài một trận thổ thức、Cút. ai phải biết tên điền kia hành tung muốn chết phải không ai muốn gặp hắn ẩn phách trâm lại không phải vật gì tốt tranh thủ thời gian x u ố n g d ư ớ i lãng phí chúng ta thời gian tiểu vũ tại phòng khách quý bên trong rất thấp thỏm sắc mặt khó coi ẩn phách châm tại bạch kiếm ma tay bên trong làm sao lại tại tay hắn bên trong bạch kiếm ma là ai thương vân hiếu k ỳ hỏi tiểu vũ vẻ mặt đau khổ nói thương vân ca ca ngươi không biết kia là ma giới rất nổi danh một cái một cái điên tiền bối giống như chưa hề có ma đã nói với hắn lời nói hắn trời sinh tính của quái nhưng tu vi cực cao hơi không hài lòng liền đại khai sát giới giống như có mấy cái ma vương đều bị hắn chạm nếu là nương ẩn p h á châm tại tay hắn bên trong vậy chúng ta cũng không mua tin tức kia thương vân ám đạo ma giới cao thủ nhiều tính tình c ổ q u á i mình có chuyện quan trọng mang theo không tiện sinh thêm sự cố không cách nào vì tiểu vũ thu hoạch lẫn phách trâm lại như vừa rồi kêu to ma nói ẩn phách trâm cũng không phải là mười điểm vật chân quý ma giới có được ẩn phách trâm người không biết bao nhiêu t r ư vị ta biết tin tức này lực hấp dẫn không lớn cho nên ta trào giá không cao ta tin tưởng tin tức này đối một ít lao bản hay là có lực hấp dẫn về phần lực hấp dẫn ta biết đang ngồi mấy ông chủ gần đây có thể muốn đi ma giới mấy nơi bởi vì cái này mấy nơi có bảo vật xuất hiện đúng lúc ta lại biết bạch kiếm ma ở trong đó một cái bí cảnh các ông chủ tin tưởng các ngươi tuyệt đối không nghĩ đụng phải bạch kiếm ma a chỉ cần một trăm nghìn ma nguyên liền có thể tránh thoát bạch kiếm ma có phải là đáng giá chủ trì chẹp chẹp miệng thực tế không biết nên lại thế nào nâng cái này tên nhỏ con ma tiện tay móc ra một con đặc biệt lớn hảo ma giới mỗi độc tự ăn không ngờ d ư ớ i đại hoàn toàn yên tĩnh có mấy cái ma nhữ mày lại có mấy cái ma mặt lộ vẻ vẻ u sâu xem ra tên nhỏ con ma lời nói xác thực đả động không ít người mua một trăm nghìn ma nguyên đối với mấy cái này người mua đến nói s ắ c thực không phải số lượng lớn khả năng chỉ là bảo vật quý giá một cái số lẻ mà thôi nhưng ai có thể bảo chứng cái này tên nhỏ con ma không phải tại nói hiệu nói v ư ợ n g thương vân nhiều hứng thú nhìn xem tên nhỏ con ma cùng biểu lộ khác nhau người mua ám đạo quả nhiên tin tức chính là tiền tài có hay không lão bản muốn ra giá chủ t r í nghe nói tên nhỏ con ma chỉ cần một trăm nghìn ma nguyên sau hứng thú tẻ nhạt ngươi nói trước đi đến cùng có mấy nơi ta nghe một chút có phải là đáng tin cậy một cái sắc mặt âm lánh ma hỏi tên nhỏ con ma đã sớ ngờ tới như thế cười nói được rồi Lão bản, thủy huyền c h i tân hắc sơn gần đây muốn xuất hiện bảo vật là hắc hắc ta liền không nói hắc sơn địa phương nào thương vân hỏi tiểu vũ tiểu vũ nhún n ú n b a i thương vân ca ca hắn tin tức ngươi không cần mua nuốt cầm thế ra có mạng lưới tình báo của mình hắc sơn muốn xuất thổ bảo vật gọi tụ hồn linh tiên nghe đồn chỉ cần người chết có một hồn hoặc một phách bất diệt liền có thể dùng tụ hồn linh tiên triệu hắn người chết cái khác hồn phách khởi tử hồi sinh thương vân giật mình còn có loại bảo vật này tiểu vũ nói đây chỉ là nghe đồn lại nói lần này hắc sơn có thể hay không sinh ra tụ hồn linh tiên cũng là ẩn số tụ hồn linh tiên sử dụng chi pháp nghe nói chỉ có q u ỷ đạo tụ hồn cao thủ năm giữ lấy ra tác dụng không lớn một hồn hoặc là một phách à thương vân hít thở sâu một hơi ánh mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng tiểu vũ đem tin tức mua lại thương vân ám đạo chỉ cần bạch kiếm ma không tại hát sơn mình lập tức tiến về nhất định phải lấy được tụ hồn linh tiên một ngày kia có thể tìm đến đại sư minh tô mộ d u n g dùng ẩn phách trâm bên trong lưu lại mộ dung tô hồn phách nói không chừng có thể làm cho nhị sư tỷ khởi tử hồi sinh tiểu vũ đĩu môi ám đạo tin tức như vậy căn bản không đáng tiền thương vân vì sao để bụng còn muốn thụ kia tên nh tiểu vũ không thể làm trái trực tiếp ra giá một trăm nghìn thấy thật có người mua ra giá hay là phòng khách quý trong đại sảnh người mua dối loạn tưng ơ bừng tên nhỏ con ma thấy là phòng khách quý ra giá dạo hoạt cười một tiếng một trăm nghìn là giá mở đầu không biết còn có cái khác lão bản ra giá sao một trận trầm mặc thật sự có người mua ra giá hai trăm n g à n ba trăm n g à n rất nhanh mang lên năm trăm n g à n chủ nhiệm chừng to mắt dạng này đấu giá còn là lần đầu tiên nhìn thấy những n à y người mua là nghèo chỉ còn tiền sao bị dạng này một cái tiểu lưu manh nắm mùi dẫn đi thương vân đối tài vụ khái niệm không mạnh dù sao hắn là t r ư tôn phổ thông tài vụ đối với hắn đã không có ý nghĩa trực tiếp đều giá một triệu đại s ả n h người mua lại an tĩnh lại tin tức loại vật này chỉ cần tiết lộ ra ngoài rất nhanh liền có thể t r u y ề n ra mà lại cái này tên nhỏ con ma cung cấp chỉ là một cái hành t u n g hoàn toàn không đáng nhiều như vậy ma nguyên chỉ là không ít tâm như luận người bắt đầu suy nghĩ lung tung phòng khách quý là nhờ chẳng lẽ cái này tên nhỏ con ma tin tức việc quan hệ cực kỳ trọng đại chỉ là chúng ta không biết mà thôi phòng khách quý bên trong đều là đại ma vô luận như thế nào không có người mua ra giá qua một triệu tên nhỏ con ma vốn cười ha hả xuống này đi hướng phòng khách quý không nghĩ tới lần này sinh ý tốt như vậy làm chủ trì thì hưng phấn bắt đầu trào hàng cái tiếp theo bảo vật người mua nhóm lực hấp dẫn cũng tập trung đến cái tiếp theo vật phẩm đấu giá bên trên gặp qua lão bản tên nhỏ con ma cười hì hì nói thương vân đi thẳng vào vấn đề bạch kiếm ma ở đâu hát sơn tên nhỏ con ma gọn gàng dứt khoát t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu huynh đệ trùng phung dưới huyết hải huyết hồng biển dưới mặt mười t r ư ợ n g một cái từ xương màu trắng cự thạch kiến tạo thành bảo lơ lửng thành bảo ngoại bộ hình dạng như là một khối hình sợi dài cự thạch bên ngoài bị điều khắc xương phong nghị sự bốn vách tường như cự hình sinh vật hải cốt nội bộ trèo trống cây cột giống như là xương ống chân đỉnh chóp đòn rông giống như là cuộc sống sâu dưới một loạt đốt ngọn lửa màu tím cự đèn trong nghị sự đại sảnh một mảnh quan minh lại không phải t ự sắc quan sáng một người mặc kim sắc áo giáp nữ tử ngồi tại một trương hoàng kim nhan sắc bảo tọa bên trên đối mặt phía dưới đứng thẳng hai nhóm chiến tướng chiến tướng bên trong không thiếu nữ tính nữ tử dung mạo kinh thế diễm lệ làn da bạch như mỡ đ ông áo giáp lộ ra bụng dưới cùng văn đ o n dài căn cứ thân hình chập trùng tinh tế càng đem nữ tử xinh đẹp dáng người sấn thác l ộ n lấy phía dưới nữ tính chiến tướng từng cái dung ngồi tại trên bảo tọa nữ tử quanh thân sát khí lạnh thầu xương bên kia tên chọc thật nói như vậy một cái cao lớn cô gái trẻ tính chiến tướng đi ra đội ngũ thanh â m khang dọng cơ linh công chúa phật giáo sứ giả xác thực như chúng ta trình lên văn thư nói tới cơ linh cơ linh dung mạo cùng năm đó cũng vô biến hóa quá nhiều chỉ là tu vi cùng khí chất sớm đã tăng thương biến hóa bây giờ cơ linh đã là la sát quốc la sát vương thống linh thiên quân văn mã cùng thụ truyền kiếp tu l à quan hệ ngoại giao chiến vì kia không giải được cựu hận hỗ tương lẫn nhau mơ ước bảo vật quý giá la sát quốc mỹ nữ tu là nước mỹ thực tại huyết hải đây đều là chân quý bảo vật、ừ. Cơ linh sắc Linh một ặ t lệnh, bọn hắn m đám tên cái vóc người u đ khôi ngô t nam tính la sát ra đội thanh em như buồn một chồng ông ông tắc hưởng công chúa điện hạ thuộc hạ trinh sát qua phật giáo ba phái cũng không phải là chân chính đoàn kết hiện tại tạm thời ngừng lại căn qua là nghĩ tại huyết hải tìm kiếm nơi xấu yên ổn chỉ sợ mục đích là mượn nhờ thúc đẩy chúng ta cùng tu la hòa bình để chúng ta phân cho bọn hắn một mảnh thổ địa để phật giáo có thể ngừng chân cơ linh hừ lạnh một tiếng muốn tại huyết hải thu hoạch được một chỗ cắm rủi si tâm vọng tưởng chúng ta cùng tu la tộc tranh đấu không phải liền là vì lãnh thổ ta nghe nói phật giáo tu vi cao nhất người cũng bất quá là vương cấp đại thành còn có phật không thành t ô n truyền ôn bằng bọn hắn thực lực đang còn muốn huyết hải có đất cắm rủi đỏ chiến tướng nói cơ linh công chúa ta minh bạch cái này liền trở về tuyệt phật giáo sứ giả thình cầu cơ linh suy tư một lát khoác khoắt tay không cần chúng ta cùng tu la nước phản ứng nếu như bọn hắn không làm ra quyết định chúng ta cũng yên lặng theo dõi k ỳ biến phật tử số lượng đông đảo nếu quả thật h u y n h hướng một phương nào đối một phương khác đều cực kỳ bất lợi chúng ta không thể mất đi tiên cơ vâng đỏ chiến tướng đáp cơ linh lại hỏi cái kia nam tính la sát ba ông tổ điện chìa khóa nhưng có tin tức ba ông túi lầu nói công chúa thuộc hạ vô năng hay là cha không được tổ điện chìa khóa bất cứ tin tức gì cơ linh chậm dần ngữ khí ba ông tướng quân không nên tự trách dù sao tộc ta đã tìm kiếm tổ điện chìa khóa tin tức vô tận với nguyện vẫn không có thu hoạch ta công chúa ba ông đáp thu la đội động tĩnh như thế nào c ba, làm làm ba ông nói đa tạng công chúa khích lệ chỉ là công chúa quốc vương hắn vẫn là hy vọng ngươi có thể trở lại vương quốc nội bộ cùng pha lê vương tự hôn lễ cũng nên cử hành mặc dù thuộc hạ cùng chỉ huy trinh chiến không bằng công chúa thần cơ diệu toán cũng không đến nỗi ở vào hạ phòng còn là công chúa lấy trung thân đại sự làm trọng đông đảo chiến tướng nao nhau nhìn về phía cơ linh cơ linh có chút bất đắc dĩ nửa ngày mạnh gạt ra nợ nụ cười ba ông đây là cha vương cường bức ngươi nói à. ba ông mất tự nhiên gãi gãi đầu không dám nói có bức chỉ là quốc vương hắn nhất định khiến thuộc hạ truyền đạt thuộc hạ không dám không nói thuộc hạ đương nhiên là hy vọng hy vọng ba ông không lại nói tiếp những chiến tướng khác trên mặt biểu lộ cũng rõ ràng là hy vọng cơ linh lưu lại nhưng quốc vương lời nói chính là mệnh lệnh không liền trực tiếp làm trái cơ linh không dễ dàng phát giác cười khổ một tiếng hôm nay nghị sự dừng ở đây c h ư vị xuống dưới trình đốn ngày mai hướng hành quân buổi chưa giáp hải vượt hành quân đợi thuộc hạ toàn bộ rời khỏi phòng nghị sự cơ linh sủi lơ tại trên bảo tọa khó được lộ ra ngạo kiểu thần thái cái gì chết pha lê ta mới sẽ không gả cho hắn v u ồ n g ta cùng hắn quan hệ tốt như vậy hắn không hào hào cùng bạn trai hắn ở chung nhất định phải cầm cùng ta kết hôn làm n g u i trang bằng hữu cũng không phải như t h ế b á n nhưng nghĩ tới pha lê nụ cười ônu ánh mắt như nước trong keo gọi tỉ tỉ thời điểm ngọt nào cơ linh bất đắc dĩ c ư ờ i khổ còn muốn ta giúp hắn bảo thủ bí mật không thành cũng thế ta không giúp hắn hắn nên như thế nào vượt qua nan quan dù sao hắn là la sát quốc ba đại vương quốc một trong thứ nhất thuận vị vương tử cơ linh một trận đau đầu thở dài một tiếng n ử a hướng lên nhìn không nhìn thấy được tiêu biển máu vô t ậ n dù sao ta chỉ chờ ngươi một cái thương vân hiện tại yêu giới ra cái c h u y ề n tôn thanh danh lên cao thật là ngươi sao ngươi biết ta tại cái này sao ngươi cũng đã biết ta bị bao nhiêu khổ mới khiến cho ta cái này con gái tư sinh thu hoạch được vương thất tán thành mới tu luyện đến vương cấp thành chiến tranh t h ố n g soái n g ư ơ i thiện lương như vậy nếu như biết ta hiện tại đầy tay huyết tinh sẽ còn thích ta sao còn có những cái kia chán ghét tên trọng đến cùng muốn làm gì thương vân lúc nào mới có thể gặp lại đến ngươi cơ linh lâm vào dĩ vãng trong hồi ức kia là nàng duy nhất ấm áp là tại gió tanh m ư ơ máu bên trong giết chóc trong sinh hoạt duy nhất an ủi ma g i i giữa không trung thương vân sắc m ặ t k h ổ làm sao hết lần này tới lần khác cái kia bạch kiếm ma tại hát sơn mặc dù thương vân vốn hạ quyết tâm nếu như bạch kiếm ma không tại hát sơn mình thì lập tức tiến về sao liệu kia bạch kiếm ma hết lần này tới lần khác ngay tại tiểu vũ vốn định đi theo thương vân cùng nhau đi tới hát sơn làm sao thương vân cho rằng hát sơn quá mức nguy hiểm không thể mang tiểu vũ mạo hiểm tiểu vũ bất đắc dĩ chỉ có thể mệnh thuộc hạ tìm tới một cái cùng loại la bàn dụng cụ nói là chuyên môn vì tìm kiếm tụ hồn là bàn dụng cụ có thể tại hát sơn bên trong vì thương vân chỉ dẫn phương hướng là ai nhàm chán như vậy chế tác dạng này một cái máy trong lòng hắn chỉ có hai chữ để hình dung chính là trứng đau tiểu vũ thì giải thích nói thương vân ca ca đây chính là suất từ đại sư tri thủ ngươi hẳn là nhận biết giống như gọi là mập ban thương vân trong lòng chạy qua một mực kêu lên vui mừng thần thú mập ban ta để lại cho hắn nhiều như vậy tài liệu tốt hắn liền làm cái này ạ tiểu vũ trở về hướng vượt hoa b ẩ m báo vượt hoa cũng là bất đắc dĩ thương vân là chuẩn tôn đi ở tùy ý thương vân toàn lực phi hành mượn nhờ càn khôn xã tắc mưu toa lực độ cực nhanh rất nhanh liền đến đen chân núi hát sơn danh phủ kỳ thực phương viên mấy trăm bên trong toàn thân là đèn nhánh cự thạch chủ phong không cao lớn lắm chỉ cao hơn t ầ n g mây ba mươi t r ư ợ n g hắc sơn tuyệt tính quanh mình không có một tia sinh vật hoạt động dấu hiệu một cô không hiểu cảm giác gác bách từ chủ phong đỉnh núi truyền xuống thương vân trong tay la bản kim đồng hồ thẳng tắp chỉ hướng chủ phong đỉnh núi thương vân thở dài một tiếng làm gì như thế thương vân thấy chủ phong bên trên lại còn có một thêm đá thẳng thông sân đỉnh liền một bước đặt lên đi hướng đỉnh núi đi lên khoảng trăm triệu thương vân liền bắt đầu cảm nhận được một cô rất nhỏ kiếm khí kiếm khí bên trong lần chứa thâm thúy sắt khí đây là cái gì kiếm khí thương vân đối kiếm khí này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ t h ầ n s ắ c dần dần ngưng trọng t r ụ c dài mà lên thương vân đạp lên một tiết thềm đá dưới chân thềm đá lại sinh ra một cỗ kiếm khí đâm thẳng thương vân bàn chân thương vân thần nghiệm k h ẽ động hai đạo phù văn ngưng tụ thành hai thanh kim c h ó i tiểu kiếm nên tiếp kiếm một cỗ kiếm khí tiểu kiếm cùng kiếm khí tấn công dù đem kiếm khí đánh tan tự thân đồng thời tăng d ã mà kiếm khí bên trong lợn chứa sát khí bất d i ệ t vẫn đâm vào thương vân lòng bàn chân thương vân không khỏi n h ữ n một cái lông mày ám đạo mình chính là t r ư ở n tôn lại ngăn không được một kiếm này nếu như kiếm khí này chủ chính thương vân đối sát khí không thể quen thuộc hơn được thể nội kiếm khí vận chuyển tiêm một tia sát khí nháy mắt tan rã cả tòa chủ phong cùng những ngọn núi xung quanh toàn bộ bị loại này kiếm khí bao khoả một khi chạm đến liền xe bạo chém giết hết t h ể tới gần sinh linh khó trách hát sơn an tĩnh như vậy thương vân ám đạo theo thềm đá lên cao phản chấn kiếm khí càng thêm m á h liệt thương vân vốn nhưng tế ra càng khôn x ã t á t đổ ngăn cản hết t h ể công kích nhưng thương vân không nghĩ bại lộ mình có trọng bảo mang theo lại nghĩ thăm dò kiếm khí này hư thực theo kiếm khí tăng cường thương vân đối kiếm khí cảm giác càng rõ ràng trong lòng từ kinh ngạc đến kích động lại đến cuồng cuối cùng cưỡng ép tháp c h ế trong lòng không ngừng lăn lộn cảm xúc giữ vững tỉnh táo từng bước một đi hướng đỉnh núi tiếp cận đỉnh núi thời điểm thương vân môi đi một bước b á n ngược ra đã không phải là kiếm khí mà là từng cái cầm kiếm huyết ảnh huyết ảnh toàn thân màu xanh mười điểm phiêu miểu thấy không rõ dung mạo chỉ có kiếm trong tay như là thực chất huyết ảnh đằng đằng sắc khí liều linh thẳng hướng thương vân nhưng huyết ảnh động tác tựa hồ sớm đã bị thương vân xem thấu thương vân luôn có thể tìm ra huyết ảnh sơ hở cơ hồ không ra ba chiều liền bị thương vân chấn kiếm chém thành mạnh vỡ cho nên dù xuất hiện huyết ảnh rất nhiều không cách nào ngăn cả trực tiếp leo lên đỉnh núi trên đỉnh núi là một mảnh không lớn bình đài bình đài bốn phía có tảng đá điêu khắc hàng rào đứng tại trên bình đài chỉ có thể nhìn thấy bốn phía vân hải cái này hát sơn cảnh s á t thực tế không dám lấy lòng bình đài cuối cùng một cái bạch thân ảnh đứng thẳng không nhúc ních như cùng thiên địa hợp một một thanh kiếm quanh thân sát khí cùng ma khí hỗn hợp cùng hư không xen lẫn vị bằng h ư u này người tu vi cực cao có thể đang đỉnh nhưng vẫn không phải đối thủ của ta như ngươi cũng là vì tụ hồn linh tiên mà đến ta khuyên ngươi rời đi nếu không ta đem chạm ngươi tại giới kiếm bạch kiếm ma cũng không q a y đầu lại thanh em bình thản mà ôn hòa phản phất mình kể ra chỉ là một kiện cực kỳ chuyện đơn giản thực mà không phải sinh sát đại sự có đúng không vậy ngươi liền chạm ta đi đại sư minh thương vân hai mắt p h í m hỏng b ạ c h kiếm ma đ ỗ n g nhiên quay người chương năm trăm sáu mươi bảy tụ hồn linh tiên mặt mũi quen thuộc quen thuộc khí chất quen thuộc sư minh thật là ngươi đại sư minh thương vân cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình cứ như vậy nhìn thấy ngày nhớ đêm mong đại sư minh tô mộ dung dung mạo vẫn là thanh niên s o năm đó pha không mà đi lúc bất quá lớn tuổi ba bốn tuổi bộ dáng nhưng kêu một đầu bệnh cùng ánh mắt bên trong t a n thương l i ệ thương k thương Tô vân tầng vô n số lần nào g tưởng t h qua cùng tô mộ dung bình thanh bình kiếm trùng phùng lúc tình cảnh, cảnh chỉ vừng t là thương vân tuyệt nghĩ không ra cứ như vậy nhìn thấy tô mộ dung không có kinh thiên động địa không có rung động đến tâm can cứ như vậy đột nhiên thậm chí có một ít bình thản vừa vặn là cái này bình thản để thương vân nhất thời t ắ t tiếng thiên n ô n vạn ngữ ngưng không ra một chữ thật sự là lúc này vô thanh thắng hữu t h à n h thương vân đi tới tô mộ dung trước người hai đầu gối đột nhiên mềm lún phù p h u một tiếng quỷ xuống đại sư minh tô mộ dung giờ phút này kịp phản ứng n g ử a mặt lên trời thét dài một tiếng đồng d ạ n g quỷ xuống ôm lấy thương vân ngũ sư đệ nếu như bị tu chân giả khác nhìn thấy một cái danh tiếng vang xa chuẩn tồn một cái hung danh bên ngoài bạch kiếm ma lại ôm nhau mà khóc không biết làm cảm tưởng gì hai huynh đệ cái lại khóc lại cười nửa ngày rốt cục bình phục cảm xúc hai bên cùng ủng hộ lấy đứng lên. ngũ sư đệ n g ư ơ i rốt cục phá vỡ ngươi thể chất hạn chế không sai đã là chuẩn tôn tu vi tô mộ dung trên g i ớ i d ò xét thương vân ánh mắt tràn đầy ôn lu nếu là bị tô mộ dung chém giết những cái kia ma nhìn đến thời khắc này tô mộ dung ánh mắt nhất định cho là mình tinh thần dối loạn sư đệ sư m ộ i bên trong ta lo lắng nhất chính là ngươi ngươi có thể có thành tựu như vậy ta liền an tâm những năm này nhất định chịu không ít khổ đi tô mộ dung ôn lu nói nếu là người bên ngoài nói những lời này thương vân nhất định đối cũ quan tâm khịt mũi coi thường nhưng giờ phút này tô mộ dung nói đến thương vân cảm giác mình lại trở lại hài đồng thời đại mỗi ngày hưởng thụ lấy đại sư minh nhị sư tỷ yêu mến ta còn tốt đại sư h u y n h ngươi thế nào năm đó ngươi nói cũng không nói một tiếng liền phá không mà đi chúng ta cực kỳ lo lắng thương vân mang theo trách cứ tô mộ dung cười ha ha lúc ấy ta đã nhập ma tâm thần thất thủ dưới huyết tẩy âm ủ đàn bây giờ nghĩ lại s á t nhiệt có chút nặng về sau ta đến tiên liên giới khắp không mục đích du tẩu vì chính là tìm tới để tô tô phục sinh phương pháp tô mộ dung trong lòng bàn tay hiện ra ẩn phách trâm thương vân thời khắc này tu vi có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó một t hưng p h á c nhị sư tỷ thương vân nhìn qua ẩn phách â m phản phất lại nhìn thấy mộ dung tô ôn nhu thân ảnh năm đó nhị sư tỷ tre trở lại như thế ấm áp cái này bên trong có thể là hy vọng cuối cùng của ta tô mộ dung nói dị bảo tụ hồn linh tiên nên có thể đủ để gọi tô tô thất lạc tất cả hữu p h á c h thương vân nhìn về phía mê ngông mê ngủ hỏi đại sư huynh ngươi đã điều tra do tụ hồn linh tiên sẽ sinh ra tại c hát sơn cho nên ta dùng kiếm khí bao trùm toàn bộ hát sơn đuổi đi toàn bộ sinh linh thương vân nhìn tô mộ dung nói nhẹ nhõm chắc hẳn tô mộ dung là đuổi đi những cái kia nguyện ý đi sinh linh không n g u y ệ n ý đi đại khái đã thành vong hồn rồi kiếm lấy mình nghe nói b ạ c h kiếm ma truyền thuyết để phán đoán tô mộ dung tuyệt đối có thể làm tình trạng như thế thương vân giờ phút này mới t ử quan sát kỹ tô mộ dung tu vi lại chỉ có thể nhìn thấy tô mộ dung biểu tượng hoàn toàn không cách nào cảm giác tô mộ dung nội tại cảnh giới đại sư minh ngươi sẽ không cũng đi đến các sư phụ đến đường lấy chu tiên kiếm pháp n h ậ p đạo ngươi đã là không kém gì tôn cấp tu vi thương vân hỏi tô mộ dung suy tư một lát các sư phụ đường nhanh nói cho ta nghe. thương a n g e t h vân một bộ sùng bái ánh mắt bộ bái sùng ánh nhìn đem tự mình ộ d quả n biết tận tình cùng kinh lịch toàn bộ báo cho tô mộ dung tô mộ dung nghe tới thương vân đã gặp được chu tuyết chu tước cơ hội vui đến phát khóc nghe tới bốn vị sư phụ đã không tại hạ giới mà là đắp lên thanh lấy đi luyện kiếm sắc mặt không khỏi một trận tái nhợt nghe tới thương vân h ư n g kể ra dĩ vãng kinh lịch bên trong đủ loại mạo hiểm khẩn trương dị t h ư ờ n g nghe tới thương vân đã thành hôn cũng c ư ớ i cái yêu tôn làm vợ còn thu không ít đồ đệ tô mộ dung vui mừng hớn hở trong khoảng thời gian ngắn tô mộ dung biểu tình biến hóa chỉ sợ so hắn gần mấy ngàn năm này còn nhiều hơn thương vân thân ở tay phải tại bàn tay bên trong thả ra bản thân đào đi thanh kiếm quán s ơ n phong sân phong c o nhỏ lại thành một tấc lớn nhỏ tô mộ dung nhìn thấy năm đó thanh kiếm quán một trận khóc nước nở chỉ nói du lịch tại tiên giới ma giới cũng tiến về quỷ giới tìm kiếm phục sinh mộ dung tô phương pháp chỉ là yêu giới tiến vào rất ít đồng thời tô mộ dung đối tin tức của ngoại giới cũng không mất cảm không biết các giới sinh đủ loại sự cố mấy lần sinh tử hiện tượng nguy hiểm tô mộ dung hời h ậ n thương vân lại có thể tưởng tượng trong đó ẩm ẩm sống dậy thương vân nghe được một mặt mùa hôi lạnh ám đạo nương tạc à đại sư huynh ngươi vừa mới còn nói hối hận tại hạ giới sắc nhiệt có chút nặng làm sao đến thượng giới tất cả đều là từng mảnh từng mảnh tàn sát đấm máu cái này một thân tôn cấp tu vi thật không phải đến không tô mộ dung nói mình cũng có chút đỏ mặt ta đã nhập ma một số thời khắc ma tính nổi lên thu liễm không ngừng bất quá ta nói là huyết tẩy đã không là lúc trước đổi tận dết tuyệt chỉ dết hơn phân nửa thú hồ những người tu chân này phần lớn là nợ máu t ừ n g đ ó n g những cái kia bình thường làm nhiều việc thiện môn phái ta đều không có đi thương vân chỉ có thể ha ha hai tiếng hy vọng chúng ta có thể phục sinh tô tô sau đó đi gặp lục sư muội thất s ư muội tô mộ dung ước mơ nói ngẫm lại trùng phùng trắng cảnh thương vân nội tâm trở nên kích động đại sư h u n h người ta cùng ở tại nhất định có thể nhiều tụ hồn linh tiên đến lúc đó đại sư huynh ngươi vận dụng tụ hồn linh tiên phục sinh nhị sư tỷ chúng ta liền có thể đoàn tụ ừm ta sẽ không dùng tụ hồn linh tiên vừa mới nhìn thấy ngũ sư đệ ngươi ta là đại hỷ ta chỉ thông kiếm đạo ngũ sư đệ ngươi nhiều năm như vậy tiếp xúc công pháp rất nhiều có biết hay không làm sao sử dụng tụ hồn linh tiên tô mộ dung chờ mong nhìn qua thương vân thương vân mặt sạp lại sau đó sư huynh đệ hai cái đồng thời mặt hướng vô tận bạch vân không còn gì để nói vô luận như thế nào lấy trước tụ hồn linh tiên lại nói thương vân cùng tô mộ dung đồng thời nói sau đó đồng thời gật đầu biểu thị nhận cùng ý nghĩ của đối phương đang lúc thương vân muốn mở miệng hỏi một chút tô mộ dung có muốn hay không uống chảy lấn rượu kế tiếp theo ô n chuyện hát sơn chủ phong phía dưới mây mù bắt đầu sôi trào một cái vòng xoáy ở phía xa trong mây mù hình thành kéo theo chung quanh mây mù trên dưới l a n lộn một cô cực kỳ linh khí nồng nặc hướng ngoại tán đồng thời kèm thêm một mùi t ô m thương vân hít hai cái thần thanh khí sảng mùi t ô m này như thiếu nữ ung dung mùi thơm cơ thể lại như bách hoa trần n h ư ỡ n g nhàn nhạt, nhạt mùi t h m tô mộ dung đồng dạng cực kỳ hưởng thụ cái này dị tượng thương vân cùng tô mộ dung vui v ẻ nhìn nhau đồng dạng tâm hữ Tô mộ đây là quan hệ nói mộ dung tô phục sinh gấp muốn thường xuyên thương vân cùng tô mộ dung không nghĩ xuất hiện bất kỳ sơ xuất vòng xoáy cũng không mãnh liệt mây mù tụ lại thành đoàn thanh hương càng thêm nồng đậm thương vân cùng tô mộ dung khẩn trương nhìn xem tiên một đoàn mây mù dần dần mây mù trở nên mỏng manh ở giữa xuất hiện một thân ảnh dáng vẻ thức tha mềm mại dường như nữ tử thân ảnh nổi bật tại trong mây mù xoay tròn tựa như nhẹ nhàng nhẹ múa giang mua thanh nhã thương vân nhìn một trận hướng về cũng không dám quấy d ậ y sợ ảnh hưởng tụ hồn linh tiên sinh ra hẳn là tụ hồn linh tiên không phải cái gì tiên thảo hoặc là bảo vật mà là một cái sinh linh thương vân không khỏi nghĩ như vậy đến tô mộ dung trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy thương vân ám đạo kể từ đó liền không cần biết tụ hồn linh tiên sử dụng c h i pháp chỉ cần tiến lên hỏi thăm thuận tiện tụ hồn linh tiên chính là thiên địa tinh hoa ngưng kết đạn sinh thiên tài địa bảo không thua kém tiên tiên linh bảo chúng ta có thể hay không mời được nàng hỗ trợ thương vân không khỏi thấp giọng nói tô mộ dung có phần có chút khẩn trương bình thường dạng này đẳng cấp bảo vật như có linh trí chính là cá tính cực mạnh ta cũng không biết dùng loại phương pháp nào mới có thể đánh động nghĩ đến tụ hồn linh tiên cũng không cần n g o ạ i vật càng không cần đủ loại pháp môn tu luyện cái này thực tế là tô mộ dung không còn gì để nói nhìn xem duyên g i á n g ra múa thương vân ám đạo cùng tụ hồn linh tiên sinh ra mình chỉ có thể hiểu chi lấy lý lấy t ì n h động cái này cùng có linh trí thiên tài địa bảo có thể sẽ nể tình mộ dung tô đáng thương tao nộ bên trên da tay giúp đỡ rất nhanh mây mù cực kỳ nhạt bên trong thân ảnh vô cùng sống động thương vân cùng tô mộ dung hết sức chăm chú đồng thời cẩn thận phải chẳng có tu chân giả khắc nhìn trộn mây mù tán đi một đại hán xuất hiện tại thương vân cùng tô mộ dung trước mặt đại hán cao lớn và vỡ lộ ra lớn mặt bụng lắp một cái lắp một cái ngực mau to lớn một mặt dữ tợn dâu quay nón trên đầu ngược lại là trải lấy hai cái đáng yêu bối tóc vuộc lên dây đỏ ngoan n g o n nha lao tử rốt cuộc sinh ra đi đại hán cười ha ha hai tay dâng run dày mặt bụng nhìn xem đại hán âu ra ô u ra kêu lên vui mừng lấy một trận giày vò thương vân cùng tô mộ dung cảm thấy đỉnh đầu có một cái mười nghìn năm núi lửa hoạt động bạo nội tâm một tiếng ầm vang con hàng này vậy mà là tụ hồn linh tiên đại sư huynh ngươi thấy thế nào n h ư n g tô tô nghỉ ngơi đi Ta chương ả m t ấ y năm trăm sáu mươi tám chính xác phương pháp sử dụng thương vân nhìn thoáng qua tụ hồn linh tiên ngươi chính là tụ hồn linh tiên mặc dù tô mộ dung đau khổ truy tìm tụ hồn linh tiên thương vân cũng là bức thiết hy vọng đạt được tụ hồn linh tiên nhưng sư huynh đệ hai cái trong lòng đồng thời dâng lên một cái ý nghĩ chính là trước mắt con hàng này không phải tụ hồn linh tiên hai huynh đệ tình nguyện lại cùng cái vạn tám phẩy năm đại hán làm cái ba trăm sáu mươi độ q u a n người một cái chân còn thẳng tắp n h ấ t lên cùng mặt đất thành góc chín mươi độ ngược lại là một cái tiêu chuẩn vũ đạo tư thế độ hoàn thành có thể trở thành sách giáo khoa sau đó đại hán hai tay thành điểm ngón tay chỉ lên đỉnh đầu nói hắc hắc lao tử chính là tụ hồn linh tiên hai người các người đ ổ con rùa có phải là nhìn n g ố c đi chưa thấy qua lão tử dạng này đẳng cấp b ả o bối thương vân hai tay nắm lấy lạc lạc văng lên dùng sức gật đầu xác thực chưa thấy qua ngươi b ả o bối như vậy t ố mộ dung thân trên tuân ra một cỗ sắc khí thương vân đồng thời cảm nhận được một cỗ ma khí cơ hồ sẽ rách thương vân làn ra thương vân hỏi tu hồn linh tiên làm cái thẹn thùng tư thế ai nha cái này đều bị ngươi cái này đổ con dỗ biết lao tử thật đúng là có tên chỉ cần có một hồn hoặc là một phách còn tại là được nếu là toàn bộ hồn phi phép tán lao tử cũng không được biện pháp thương vân cùng tô mộ dung lẫn nhau nhìn đ ồ n dạng mặt lộ vẻ vui mừng thương vân hỏi tu hồn linh tiên sư tỷ của ta hiện tại chỉ có một phách tại thế ngươi có thể hay không đem nó cứu sống thương ụ ồ n vân đại hỷ không nghĩ tới tụ hồn linh tiên tốt như vậy nói chuyện tô mộ dung khẩn trương xuất ra ẩn phách trâm tụ hồn linh tiên bay đến trên bình đài một cố nồng đậm mùi mồ hôi bẩn kích thích thương vân não vỏ tô mộ dung nhìn xem thương vân ánh mắt bên trong tràn đầy nghĩ hoặc thật cho hắn sao thương vân gian nan gật đầu nhị sư tỷ thụ một lần cuối cùng khổ đi tô mộ dung đem ẩn phách trâm giao cho tụ hồn linh tiên đại hán rội ra quạt hương bổ đại thủ cầm đồ chơi đem ẩn phách trâm cầm nơi tay bên trong đột nhiên biến s á c đây là thương vân cùng tô mộ dung đồng thời trong lòng căng thẳng có chút không biết làm sao đồng thời hỏi làm sao rồi tụ hồn linh tiên mặt như hoa đào cười một tiếng lập tức đem ẩn phách trâm cầm ở mình búi tóc bên trên ngâu thịt nhà thương vân tranh thủ thời gian gắt ga o ôm lấy tô mộ dung để tô mộ dung bông xuống ngưng tụ thành thực chất kiếm mang nói cho tô mộ dung không nên vọng động tụ hồn linh tiên cũng không để ý tô mộ dung mặt đen lên sắc khí phối hợp nhảy tới nhảy lui yêu thích sở lấy ẩn phách trâm ngươi có nguyện ý hay không giúp chúng ta phục sinh thân nhân tụ hồn linh tiên nói không muốn thương vân móc móc lỗ thai cái gì tụ hồn linh tiên nói đừng vì vung tử lão tử muốn giúp ngươi cái này cháu con ruột phục sinh cái này châm châm s i n h đẹp như vậy lão tử mới không muốn hủy đi thương vân thần sắc nhìn thoáng qua đã ma tính lớn tô mộ dung tô mộ dung thử lấy răng gật gật đầu thoát cương giống như ngựa hoang phóng tới tụ hồn linh tiên cho ta đem ẩn phách trâm hai xuống tại tô mộ dung xem ra kia ẩn phách trâm chính là mộ dung tô hóa thần bị tụ hồn linh tiên cầm trong tay đều là khinh n h u n thú chi cái kia vô cùng b tụ hồn linh tiên tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng đất trời ai u n g ư ơ i cháu con rùa lao tử thế nhưng là điệu bảo đau quá nha n g ư ơ i thế nào không biết được thương hương t i ế t ngọc ai n g ư ơ i thế nào hạ thủ ác h ơ n đi ai cháu con rùa các n g ư ơ i thế nào cái còn cùng tiến lên cứu mạng a thương vân một trận đấm đá về sau thở h ư n g hộp bóp lấy eo trên tay nôn hai ngụm nước bọn trở lại chiến đoàn nói là chiến đoàn chính là tụ hồn linh tiên bị tô mộ dung điên cùng thân thể công kích thuần túy lực lượng của thân thể tô mộ dung đã khi đến quên dùng kiềm khí thương vân ngược lại là hiện tô mộ dung n h c thân cực kỳ cường hãn cảm giác không tại yêu tôn hoặc là ma tôn phía dưới không khỏi c à n g thấy bản môn kiếm khí thần kỳ nửa ngày thương vân cùng tô mộ rung đầu đầy mồ hôi tụ hồn linh tiên mặt mũi bầm rập miệng sùi bậm mép nằm trên mặt đất rút ra bất quá tụ hồn linh tiên không hổ là gần với tiên tiên linh bảo bảo vật bị một cái đại tôn một cái chuẩn tôn của g ầ u nửa ngày vẫn không t ắ t thở hiện tại có thể giúp chúng ta phục sinh thân nhân sao thương vân phun ra một ngụm lao đàm hỏi tụ hồn linh tiên run run dậy dậy nói muốn được muốn được lao tử nguyện ý xuất lực thương vân tiện tay thả hai đạo tụ linh phủ giút tụ hồn linh phủ hai người các người đồ con rủa a iu đ đ a u các người như thế không tôn kính thiên địa chi bảo sẽ gặp báo ứng thương vân thưởng tụ hồn linh tiên trậu giữa mặt đồng dạng đánh mặt m ộ t cước đại hán triệt để trung thực chờ đánh chờ đánh lao tử hỗ trợ chính là các người cái này liền miệng khẩu quyết lao tử cái này liên công thương vân cùng tô mộ dung hai mặt nhìn nhau cái gì khẩu quyết tô mộ dung hỏi đại hán nghe răng n ế t miệng đương nhiên là tụ hồn khẩu quyết khẩu quyết đẳng cấp không đủ cũng chớ phải sự tỉnh lao tử xem ở các người tụ hồn linh tiên đô hoán nhìn xem trên thân máu ứ động ai nghiệp trường à lao tử liền thêm ra lực giúp các ngươi phục sinh đi vừa sinh ra liền c ô n g lao tử còn phải ngủ say ngàn năm thương tâm à, khổ nha thương vân cùng tô mộ dung chật vật nuốt n g ụ m nước bọt đại sư minh ngươi là ta người tôn kính nhất ngươi hay là tôn cấp thần thông quảng đại ngươi niệm cái khẩu quyết đi thương vân nói tô mộ dung mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn về phía phương xa ngũ sư đệ ta không phải nói ta chỉ hiểu kiếm pháp ngươi phủ đạo như thế tinh xảo cũng hẳn phải biết một chút tụ hồn phụ đi ngươi liền đem tâm pháp phiên dịch ra đến niệm cho hắn nghe nói không chứng hữu dụng thương vân cười bên trong mang nước mắt đại sư minh cái t i ế không làm được à hoàn toàn là hai bộ lý luận cái gì tụ hồn linh tiên nhảy cỡn lên nói hai người các người đổ con rùa sẽ không khẩu quyết thật sự làng ớ n ở nhà vậy các ngươi nhất định phải lão tử giúp cái gì bận điệu như thế cơ sở lý luận cũng đều không hiểu c ò n dám ẩu đả thiên tài đều bảo tụ hồn linh tiên chỉ vào thương vân cùng tô mộ dung cái mũi một trận chửi loạn để thương vân cùng tô mộ dung đỏ mặt xấu hổ vô cùng cuối cùng bất đắc gì chỉ có thể lại đánh tụ hồn linh tiên dừng lại tụ hồn linh tiên triệt để trung thực một đem nước mũi một đem nước mắt khóc lóc kể lệ thế giới này quá mức hiểm ác tô mộ dung tranh thủ thời gian đem ẩn p á c h châm lấy xuống miễn cho dính vào không rõ chất l tô mộ dung đối tứ đại giới hiểu rõ không bằng thương vân hiện tại muốn hướng thương vân hỏi t h ă m ý kiến thương vân suy tư một lát nói quỷ giới bên trong tu luyện vãng sinh chi pháp môn phái đông đảo chúng ta hẳn là tiến về quỷ giới tô mộ dung nói không sai chúng ta bây giờ liền tiến về quỷ giới thương vân nhìn tô mộ dung biểu lộ liền biết tô mộ dung đã chuẩn bị áp dụng lôi đình thủ đoạn nhất định phải bức bách quỷ giới một ít môn phái giao ra phương pháp tu luyện ngũ sư đệ ngươi có thể hay không đơn độc đi quỷ giới tô mộ dung nói thương vân xưng sở hỏi đại sư minh ngươi có khác chuyện quan trọng tô mộ dung nói không nói g ặ n ngươi ta hiện tại thể nội ma khí dần dần nặng lúc nào cũng có thể bạo cần muốn có thể tin cậy tôn cấp giúp ta áp chế ma khí quỷ giới quỷ khí sẽ kích thích trong cơ thể ta ma khí ta không có tại quỷ giới trường kỳ tìm kiếm tụ hồn chi pháp cũng là như vậy nguyên nhân thương vân chính sợ tô mộ dung đến quỷ giới đại khai sát giới nghe thấy lời ấy trong lòng yên ổn đại sư huynh tự nhiên không sao ta cùng quỷ giới bình đẳng vương quen biết vừa vặn đi bãi phòng l ụ c sư muội thất sư muội đều tại thế giới mới ngươi vừa vặn đi qua nhìn một chút các nàng các nàng nhất định rất vui vẻ tô mộ dung nghĩ đến chu t u y ế t chu tước nội tâm cũng là trở nên kích động thương vân xuất ra c ả n khôn xã t á c đồ đại sư huynh c ả n khôn xã t á c đồ cần mang đi thế giới mới chấn áp nghiệp lực vũ lăng sẽ tiếp ứng ngươi bên kia ngươi còn có thể nhìn thấy võ đức vương gấm v ũ những lao h ư u này tô mộ dung nhìn thoáng qua hủ rũ tụ hồn linh tiên ta đem hắn mang đi chờ ngươi công thành trở về thương vân đem tô mộ dung cùng tụ hồn linh tiên đưa vào c ả n khôn xã t á c đồ bên trong cùng lưu đông lan lăng gặp nhau lưu đông nhìn thấy tô mộ dung tự nhiên thân thiết tô mộ dung nhìn thấy lao hữu cũng là cao hứng tại thương vân giới thiệu lan lăng cùng tô mộ dung làm lễ tụ hồn linh tiên vốn cho là mình bị bắt cóc đợi hắ rất là giật mình thương vân lại nói cho tụ hồn linh tiên có thể tùy ý tại cản khôn xã tắc đồ bên trong giày vò tụ hồn linh tiên từ bồn u c h u y ể n vui rất như quen thuộc tham gia thương vân tự tay chuẩn bị đến hội trong bữa tiệc thương vân triệu hồi ra chu trấn linh hướng mọi người giới thiệu chu trấn linh thụ s ủ n g n h ư ợ c kinh liên tục mời rượu đồng thời biết được lập tức sẽ tiến về thế giới y mới rất là mừng rỡ công tử ngươi không mang cản khôn xã tắc đồ hộ thân tại quỷ giới gặp nạn làm sao bây giờ lan lang hỏi tụ hồn linh tiên chen lời nói chớ phải sự tỉnh chỉ cần bất tử hồn phi phát tán lao tử liền có thể cứu sống hắn đồng thời gặm một miệ miệng đầy chảy mỡ thương vân mặt sạm lại ta cảm ơn n g ư ơ i a ngũ sư đệ hiện tại ngươi đã là chuẩn tôn t u v i ta không lo lắng ngươi bên ngoài du tẩu tại quỷ giới bên trong mau chóng tìm tới tốt pháp quyết trở lại thế giới mới ta cùng các sư m ộ i chờ ngươi đương nhiên còn có tô tô tô mộ dung nói thương vân nói tự nhiên ta sẽ mau chóng chạy về tụ hồn linh tiên lại uống một hớp lớn rượu trái cây ù ngục một tiếng nuốt xuống ai lao tử nói cho ngươi a phổ thông khẩu quyết không được đi muốn sùng minh phản hồn ca hoặc là kêu cấp bậc hoàn hồn chú mới phải, phải. thương vân yên lặng lau miệm bên cạnh tràn da lao huyết sùng minh ph tụ hồn linh tiên cười ha h a phun ra rất nhiều đồ ăn c ặ t bã chính là quỷ giới cao thâm nhất hoàn hồn chú a ta bóp chết ngươi thương vân đi lên bóp lấy đại hán cổ để tụ hồn linh tiên mắt trợ n trắng lan lăng lưu đông tô mộ rung nhanh lên đi kéo ra thương vân thương vân thở p h ì p h ì quát ngươi không phải nói tùy tiện một cái khẩu quyết là được tụ hồn linh tiên suy yếu bên trong không quên cho mình miệng bên trong nhét hai viên tử ngọc nho nói ai bảo các ngươi hai cái đồ con rùa đem lão tử đánh thảm như vậy có thể không hố dưới các ngươi lao tử cũng là sờ đến cây kia chầm chầm mới phát hiện bên trong hồn phách không được thích hợp thực tế quá mạnh đi, đây chính là tôn cấp phách. Trước t hai ầ n người bên t các người đồ con rùa khẳng định nhìn không ra môn đạo nha tụ hồn linh tiên gặm đùi gà nói lao tử nói là tôn cấp chính là tôn cấp phục sinh một cái đại tôn nào có đơn giản như vậy nha tô mộ dung quả quyết phủ định đây không có khả năng tận phách châm một mực mang ở bên cạnh ta cũng không phải là phát sinh q u a d ị biến không phải là nhiễm kiếm khí của ta tu h ồ n linh tiên nói thế nào cái khả năng kia là phách là độc nhất vô nhị trong đó sinh ra d u n g động là bản nguyên nhất sẽ không bị ngoại vật nhiễm tu h ồ n linh tiên hơi dừng lại rót một miệng lớn rượu trái cây trừ phi a hai người các ngươi là đồng thể hai mệnh tu vi khẳng định sẽ bảo trì nhất trí ngươi tu vi cao đi một cái khác tu vi liền theo đi lên đi lưu đông ngạc nhiên nói còn có cái này cùng chuyện lạ có phải là cùng song tu một cái đạo lý tu hôn linh tiên đánh mặt t ư ờ n g đỏ ai n g ư ơ i cái tiểu h ỏ a tử thế nào cái đều là dạng này nghĩ gì xấu xa ai muốn cùng ngươi xong tu đi lan lăng nhẹ nhàng nắm chặt lại lưu đông tay lưu đông yên lặng vông xuống trong tay đ à o cũng có thể nói như vậy đi nhưng lại khác biệt tụ hồn linh tiên tựa hồ đối với lưu đông mặt đen làm như không thấy bọn hắn tình huống như vậy chỉ có xuất hiện tại hậu tiên linh bảo đẳng cấp phía trên bảo khí trên thân thương vân đã đối tô mộ dung nói các sư phụ điều tra ra thân thế tô mộ dung biết mình cùng mộ dung tô vậy mà là thái thanh hai khối ngọc như thế tính ra vừa vặn phù hợp tụ hồn linh tiên dạng lại thái thanh hai khối ngọc vốn là xuất từ đồng nguyên Cũng bởi như bởi tôi h thể chất ế đặc mộ dung cùng mộ dung tô h à n bái tại thanh kiếm quán muôn hạ tu tập chu tiên kiếm pháp là trùng hợp thương vân cùng tô mộ dung trong lòng còn có hoài nghi nơi hết thảy tựa như đều là thái thanh an bài tiêu bình thanh bình kiếm chu tuyết chu tước phải chăng cũng không phải cơ duyên xảo hợp đi tới thanh kiếm quán thương vân thậm chí hoài nghi mình cũng là bị âm thầm an trí tại thanh kiếm quán bên trong nhưng tất cả những thứ này trần tướng chỉ có thể tìm tam thanh đi hỏi thăm tô mộ dung tuy được biết mình là thái thanh ngọc nội tâm cùng thái thanh lại không quá mức thân cận c h i tình tương phản dẫn cá chém thớt biết được bốn vị sư phụ rời đi cùng thượng thanh có quan hệ trực tiếp tô mộ dung đối tam thanh không có cảm tình gì thương vân tự nhiên lại càng không cần phải nói một mực xem tam thanh vì cự u địch chí ít là tam thanh nhất trong ngọc thanh cùng nhà mình có thủ gặp nhau ba ngày tô mộ dung lưu luyến không rời mang theo càn khôn xạ t tô mộ dung vì đại tôn càng khôn x ã tắc đồ vì tiên thiên linh bảo hỗ trợ lẫn nhau thương vân cũng không lại lo lắng bể khổ sóng gió tô mộ dung rất nhanh liền đến thế giới mới dựa theo thương vân chỉ điểm tìm tới trời xanh tổng bộ kỳ thật khỏi phải thương vân nói cho tô mộ dung đi như thế nào tô mộ dung cũng có thể tìm tới trời xanh trời xanh tại thế giới mới thế lực thực tế quá lớn có thể nói tùy tiện hỏi cái người qua đường đều có thể biết trời xanh tổng bộ chỗ trải qua nhiều năm phát triển thế giới mới đã một mảnh phồn binh các giới di dân đã tại này cắm dễ sinh sôi số mang rất nhiều quốc gia hình thành thổ dân cư dân cùng di dân thống hát n trở thành truyền t h ư ờ n g rất nhiều nơi khó phân biệt cư dân huyết thống năm đó phát sinh cực kỳ bi thảm n ô dịch đồ sát phản phất đã trở thành p h ụ đùi lịch sử không người nhớ được tô mộ dung tưởng niệm chu tuyết chu tước u ấ t ruột thẳng đến trời xanh tổng bộ vũ lăng cảm ứng được một cỗ cực kỳ nồng đậm ma khí cùng sát khí người đến vi tôn cấp tu vi tựa hồ còn cao hơn mình vũ lăng kinh hãi không kịp thông chi cổ l ư đẳng liền bay ra trời xanh tổng bộ tới người nào vũ lăng n h h ô n thông h i n g đẳng liền bay ra trời xanh tổng bộ tới n g n h ì n t h ấ n g đ h ẹ n tô mộ dung là cái t ê m một giới người t ố chân nội tâm càng căng th tô mộ dung trên giới dò xét vũ lăng không ngừng hài lòng gật đầu c à n khôn xã tắc đồ bên trong lưu đông cũng thấy rõ không khỏi vớt cằm nói ai nha thương vân huynh đệ có phúc lớn à coi như không tệ lan lăng cười ha hả hỏi đây chính là thiếu n ã i n ã i ngươi cũng muốn nghĩ cách lưu đông sắc mặt kịch biến nương tử không đương nhiên không có lan lăng đang muốn cùng lưu đông đánh nhau tụ hồn linh tiên ở một bên nhảy dựng lên một cái xoay tròn là một cái tiêu chuẩn dáng múa vẫn là không có lao tử đáng yêu nha lưu đông cùng lan lăng chỉ có thể mặt sạm lại nhìn xem từ này tụ hồn linh tiên ngươi là để muội vũ lăng đi tô mộ dung đột nhi mình đến nội vàng vậy mà quên mua chút lễ gặp mặt rất là không có ý tứ vũ lăng bị tô mộ dung nói xứng sở ngươi là không cùng tô mộ dung trả lời hai đạo h ỏ a ảnh cấp tốc bay ra trời xanh toàn bộ đằng sau đi theo cổ luân võ đức vương cùng số lớn trời xanh nhân mã hai đạo h ỏ a ảnh mang theo tiếng khóc phân biệt ôm lấy tô mộ dung tả hữu cánh tay đại sư h ì n h thật là ngươi sao tô mộ dung thấy rõ tới chính là tưởng niệm sư muội không khỏi vui đến phát khóc ôm lấy chu tuyết chu tước ai ai là ta là ta để các ngươi chịu khổ à là đại sư h u n h k h n g tốt chu tuyết chu tước nói không ra lời chỉ lo khóc m ộ tôi đem nước mùi, đem mũi một mắt, nước nước toàn b ở tô mộ dung trên tuyết khóc giọng nói. Tô mộ dung mặt sạm lại hai ngươi khóc là bởi vì đại thủ có thể báo vui vậy a lấy tô mộ dung đối hai cái này sư mọi hiểu rõ cảm thấy mình đoán không dời mười mà thiên vương tiếng xấu tô mộ dung đã sớm nghe thương vân nói thấy hai cái nghịch ngậm sư mội còn có thua thiệt thời điểm ngăn không được mút cười tự nhiên sẽ không thật đi tìm thiên vương đồng hồ phiền phước tại trời xanh khu quản hạt một chỗ nhà dân bên trong một cái anh tuấn nam t ử đột nhiên h á t hơi một cái giống như có ai đang nói bản thiên vương nói xâu à. vũ lăng tự nhiên biết thương vân cùng sư huynh đệ ở giữa tình cảm biết được đến vậy mà là tô mộ dung nhìn xem trùng phùng trắng cảnh đồng dạng đỏ mắt cổ lôn đẳng vốn là cảm nhận được tôn cấp khí tức giật mình không nhỏ nao nhao đến đây cho vũ lăng trợ uy đợi đến biết t r ầ tướng vui mừng quá đỗi võ đức vương thân là t r ư ở n g bối nhìn xem đã là tôn cấp tô mộ dung vẫn là lộ ra đối van bối yêu thương ánh mắt năm đó xâm nhập mộ thất mấy đứa bé hắn như thế nào quên gấm vũ nhìn thấy tô mộ dung đồng dạng cao hứng dù sao hắn nhìn thấy mộ dung tô chết cũng từ thương vân miệng bên trong biết được tô mộ dung nhập ma một chuyện giờ phút này gặp lại lao h ư u trong lòng một mảnh thoải mái nửa ngày chu tuyết chu tước mới dừng tiếng khóc từ xa cùng n h a o nhau cởi hì hì đi lên làm lễ đại sứ bá tô mộ dung nhìn từ xao nhau cởi hì hì đi lên làm lễ đại sứ bá tô mộ dung nhìn từ xa ngao lăng thành hổ đứng thành một hàng tô mộ dung mấy ngàn năm nay chống giống nội tâm nháy mắt bị lấp đầy tô mộ dung cảm thấy đây là hạnh phúc nhất một ngày trời xanh tổng bộ chiêng chống văn g trời d u n g long trọng hiến hội nên đón tô mộ dung tô mộ dung nhìn thấy võ đức vương gấm vũ rất cảm thấy thân thiết đồng thời thả ra chu trấn linh chu trấn linh nhìn thấy võ đức vương kích động không kềm chế được võ đức vương đối chu trấn linh công tích lớn thêm tán thưởng chu trấn linh thâm t h ụ cảm động mang theo giới trướng bộ đội trở thành trời xanh hộ vệ một viên t ố mộ dung sau đó xuất ra chữa trị cản khôn xã tắc đồ cổ lôn đẳng tấm tắc lấy làm kỳ lạ ngao nhau yêu cầu tiến vào cản khôn xã tắc đồ vừa xem phong thái i ể u hồ cùng trước kia từng đi theo thương vân từng tiến vào cản khôn xã tắc đồ đối cản khôn xã tắc đồ bên trong rách nát chàng cảnh ký ức vẫn còn mới mẻ cho nên khi bọn hắn trùng nhập cản khôn xã tắc đồ về sau bị cảnh đẹp trước mắt thật sâu hấp dẫn lan lăng cùng lưu đông nhiệt tình m à chú đáo tiếp đại loài người thương vân không tại thế nào lan lăng trong suy nghĩ vũ lăng làm thiếu nãi mãi địa vị cao nhất một mực bạn đi theo sau đó đem lưu đông đổi xa xa tại cản n hôm i nhiều, khổ nhiều khó khăn tiểu đệ. Hiện tại ề u huynh khổ khó khăn có t đệ. ộ d u nay g lăng vũ h i v trời ô n mượn n cấp, xanh chạy xuống nước mắt so dĩ vãng mấy chục năm còn nhiều từ xa cùng thành hổ đối tô mộ dung phá lệ ân cần bởi vì hai tên t i ể u tử cũng có mục đích từ xa là muốn cho tô mộ dung cho mình t ứ hôn có đại sư bá ra mặt từ xa phảng phất nhìn thấy mình cùng ngao lang thành thân mỹ cảnh nước bọt chảy r ò n g thành hổ mục đích càng trực tiếp tại thiên lang địa lang ân cần dạy b ả o dưới thành hổ đã học thành không muốn mặt thần công tô mộ dung tự nhiên biết từ xa thành hổ tâm tư đặc biệt là thành hổ làm thương vân chất tử lại yêu tha thiết làm vị sư thúc chu tước tô mộ dung đồng dạng cảm thấy rất có ý tứ vốn định g ú t thành hổ nghĩ lại trẻ tuổi yêu vẫn là phải nhiều lịch lệ ở dưới liền nói cùng mộ dung tô phục sinh đợi nàng định đo sau đó thành hộ liền thành nhất trở đợi mộ dung tô phục sinh yêu nó hy vọng lực mạnh để tô mộ dung đều xấu hổ vũ lăng thuận lợi thôi động càn khôn x ã t á c đồ thu nạp thế giới mới bên trong nghiệp lực để càn khôn x ã t á c đồ hóa giải cuối cùng áp chế đại họa trong đầu tô mộ dung cùng sau khi rời đi thương vân không có trực tiếp đi quỷ giới mà là trở lại khuê nhị phu tìm kiếm vượt hoa hỏi thăm phải chăng có thần sóng ti n t ứ c lần nữa kích thích cùng tam thanh gợn sóng về sau thương vân nóng lòng biết năm đó ở phụ mâu trên thân đến cùng phát sinh chuyện gì cùng ngọc thanh trực tiếp cựu hợt lại là vì sao mà lên thái thanh từng tại vương mộ bên trong gián tiếp vì thương vân xem như đã giúp thương vân mà lên thanh lại là bắt đi bốn vị sư phụ thủ phạm thương vân thực tế lý không rõ tam thanh quan hệ trong đó tại n u ố t cầm thế ra nơi ở bên ngoài thương vân nhìn thấy mong mọi tiểu vũ tiểu vũ nhìn thấy thương vân đại hỷ thương vân ca ca ngươi trở về ta liền biết ngươi nhất định có thể bình an trở về sau đó tiểu vũ hướng trong nội viện hô cha nói cho đại tỷ tỷ thương vân ca ca trở về để nàng trở đi chương năm trăm bảy mươi thần sóng bên trong có người đang chờ ta thương vân hỏi tiểu vũ bảy mươi chín tiểu vũ nói đúng vậy a thương vân ca ca có cái xinh đẹp đại tỷ tỷ cùng ngươi vài ngày nói ngươi hôm nay không về nữa nàng liền đi thương vân một trận h ồ nghi ma giới có ai cùng mình quen biết mình trở về là muốn nghe được thần sóng tin tức không n g h ĩ sinh thêm sự cố dù là như thế thương vân hay là đi vào nhà muốn nhìn một chút đến cùng là ai đang chờ mình trong thính đường vượt hoa câu n ệ đứng ở một bên chủ tọa ngồi lấy một cái cực đẹp nữ tử không cách nào hình dung chỉ có thể dùng hết đẹp để diễn tả thương vân nhìn thấy nữ tử s á t thực đầu một vang kinh ngạc một lát sau t ậ n đi lên trước không người thi lễ vậy mà tại này nhìn thấy tiền bối thương vân cho tiền bối tỉnh an nữ tử có chút mất hồn mất vĩa nhìn thấy thương vân vánh mắt t ư ờ n g đỏ hảo hải tử nhanh ngồi vâng thương vân ngồi vào bên cạnh cô gái nhất thời không phải nói cái gì vượt hoa rất có nhãn lực bên trên một chén trà ngon về sau lôi kéo tiểu vũ rời đi phòng nữ tử này rõ ràng là tại quỷ vương trong mộ đánh bại quỷ vương sau đó vội vàng cách đi tìm thành thiên nữ tử ma tôn thương vân nghĩ từ bản thân ngay cả nữ tử danh hiệu cũng không biết ngượng ngùng nói tiền bối một mực không có cơ hội thỉnh giáo ngài cao tính đại danh nữ tử n ở nụ cười xinh đẹp hoa n h ư ờ người n g thẹn thương vân nhìn lại có chút thất thần sư phụ ngươi nhóm không có đề cập quá ạ thương vân đất đầu nữ tử ôn nhu nói mấy người bọn hắn luôn gọi ta cao trang triệu quả phụ thương vân mặt s â m lại kia bốn cái sư phụ s ắ c thực lão là nói đối phương cùng cái nào trang tử quả phụ có một chân n g u y ê n lai là thật sao mà lại đây con mẹ nó rõ ràng không phải cái gì trang tử quả phụ a đây chính là ma tôn a hẳn là mấy cái kia sư phụ đều có nghĩ kỹ đại tôn sao bốn cái sư phụ liền nói nhân sinh du lịch tứ đại thượng giới qua rất tiêu sái cái này nào chỉ là tiêu sái quả thực là đế vương cấp hoa thức h ư ở n g thụ hai tử ngươi làm sao thụ thương làm sao thổ hết u y nữ tử ân cần hỏi han thương vân mất một mụm lao huyết miệng ư ợ n g cười nói tiền bối không muốn nói đùa ngài nói dưới tên thật đi nữ tử hé miệm cười một tiếng ta gọi đặc nguyệt sư phụ ngươi nói mặt trăng muốn chiếu dọi đại địa cho nên nói ta họ triệu thương vân trong đầu một tiếng ầm vang đạo n g u y ệ t ma giới đệ nhất m ỹ nữ tu h vi thông thiên ma tôn thương vân dù cực ít tại ma giới hành tàu đối ma giới một chút nổi danh người tu chân hay là có nghe thấy đạo n g u y ệ t cùng thần sóng thì lại như sống bên thay không phải đâu đạo n g u y ệ t vậy mà là sư lương hay là đại sư lương thương vân hai mắt vô thần n g ắ m lại đại sư phụ thanh thiên không có chút nào khí thế bộ dáng bình thản tướng mạo lại nhìn đạo nguyện phong thái ta nhất định là đang nằm mơ chứ thương vân không tự chủ được cười ngây ngô một chút lại nhìn một chút đạo nguyện chân thật như vậy thương vân chỉ có thể chật vật tiếp nhận sự thật này sư nương tốt thương vân lần nữa đứng lên nói đạo n g u y ệ t bỏ mặt giống như là rất hưởng thụ cái danh xưng này hảo hải tử không cần khách khí như thế nhanh ngồi xuống sư nương ngươi là làm sao tìm được nơi này thương vân cắt vào chính đ ề đạo n g u y ệ t nói ta nghe nói ngươi tại thế giới mới hành động rất vui mừng biết ngươi cùng n u ố t cầm thế ra có liên hệ ta liền nghĩ đến để bọn hắn cho ngươi truyền cái lời nhắn hy vọng ngươi tìm đến ta kết quả bọn hắn nói với ta ngươi mấy ngày trước đây ngay tại cái này bên trong còn nghe n ó n g thần sóng tin tức gần đây nhưng có thể trở về ta liền cùng ngươi mấy ngày thương vân gật đầu thì ra là thế sư nương người ai thương vân thở dài không phải là muốn nghe được sư phụ tin tức của bọn hắn đạ m nguyệt m ặ t hiện một chút ưu sầu giống như tại thương vân trong trí nhớ đạ m n g u y ệ t một mực ở vào nhàn nhạt hai thương tình tự bên trong chẳng lẽ là bởi vì không gặp được c â u hiếm tình lang tưởng niệm quá độ không sai lúc ở hạ giới thanh thiên hắn cố ý trốn tránh ta ta đi thanh kiếm quá n tìm không thu hoạch được gì ta biết hắn tu vi tại trên ta cố ý trốn tránh ta ta căn bản tìm không thấy hắn đạ nguyệt yếu đất nói thương vân nội tâm lại lần nữa lã lộn không phải đâu đại sư phụ lợi hại như vậy tu là còn tại thanh danh hiện hách ma giới đại tôn n h ạ t trên ánh trăng mặc dù sớm đã biết thanh thiên cùng bốn cái sư phụ tu vi c ự cao c cũng không nghĩ tới cao đến loại trình độ này thương vân suy tư liên tục hay là đem tình hình thực tế toàn bộ báo cho đạm nguyệt ta nghĩ đại sư phụ là không nghĩ để ngươi thương tâm chọn rời đi thực là hành động bất đắc dĩ thương vân nói nghĩ đến bốn vị sư phụ gánh chịu lấy các loại nỗi buồn ly biệt mỗi ngày vẫn miễn cưỡng vui cười trong lòng không khỏi chua chua đạm nguyệt lã chã rơi lệ nguyên lai、like、là dạng này khó trách hắn luôn luôn lộ ra lo lắng ta mỗi lần truy hỏi h ắ n lại không nói thanh thiên, trời, vì sao lại dạng này sau đó đ ạ m nguyệt mắt hiện sát khí thượng thanh ta không, không cần biết ngươi là cái gì tam thanh chỉ cần dám đoạt đi trời tính mệnh ta nhất định không công tha ngươi thương vân an ủi sư lương thượng thanh không phải chúng ta có thể đối phó các sư phụ nhiều lần bàn giao không muốn đi tìm bọn họ mặc dù chúng ta nhất định sẽ đi tìm các sư phụ tung tích còn xin sư lương ngươi không nên vọng động không muốn buồng phí sư phụ nỗi khổ tâm đ ạ m nguyệt y ê u sầu xuống tới đúng vậy à chúng ta vẫn không mất tam thanh đối thủ xung kích kêu âm dương đại thành người cảnh giới không biết muốn bao nhiêu năm tháng khi đó trời nguyên thần đều đã bị ma diệt thương vân không dám kích thích đạo nguyện nếu như đạo nguyện thật đi tìm tới thanh liệu mạng thương vân mình cũng phải tìm tảng đá đâm chết mình chỉ có thể cực lực thuyết phục để đạo nguyện không muốn đi lên việt lộ đồng thời thương vân trong lòng làm sao không phiền muộn nhiều muốn đi tìm tam thanh muốn về bốn vị sứ phụ cũng may từ thanh thiên cùng nói thượng thanh muốn tế luyện chính là là có thể đối kháng tiên thiên linh bảo bảo khí tuyệt không phải một trăm ngàn năm có thể hoàn thành mình còn có thời gian cuối cùng thương vân đem cứu cứu miệt nhiều la rời ra ngoài nói mình đã chữa trị càn k h ô n xá tắc đồ như miệt n i ề u la cầm ba nhà tiên thiên linh bảo ra mặt khả năng có thể chấn nhất thượng thanh đạo nguyện bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng thương vân Tạm. thời sẽ không đi tìm tới thanh nhưng thương vân thấy đạo nguyệt thần sắc ám đạo không chừng có một ngày đạo nguyệt liền sẽ đi tiên giới tìm tới thanh đạo nguyệt nhìn ra thương vân lo lắng cười nói h à i tử yên tâm ta không đốc việc này cần bàn bạc kỹ hơn ngươi nói một chút ngươi cùng ngươi đồng môn tình hình gần đây đi thương vân nhẹ nhàng thở ra đem mình kinh lịch cho đạo nguyệt kể ra một lần đạo nguyệt nghe say sưa ngon lành còn có cái này rất nhiều k h ú c c h ế t thật sự là khổ các ngươi thế giới mới tốt ta đi xem một chút kia mấy đứa bé thanh thiên bọn hắn không thể chiếu cô thật tốt các ngươi ta đi tận một sư lương trách nhiệm đi thương vân đại hỉ như thế tốt lắm thương vân ám đạo kia trời xanh tổng bộ có ba vị đại tôn tọa c h ấ n còn có cản khôn xã t á c đồ há không thành vô địch thánh địa hai tử ngươi muốn tìm thần sóng ta cho ngươi một chút manh mối đạm nguyệt tại lòng bàn tay hiện hiện một tấm bản đồ còn có một viên một mạc c ổ ngọc ngươi dựa theo địa đồ đi tìm thần sóng nữ nhi đem c ổ ngọc cho nàng nàng sẽ cho ngươi muốn tin tức thương vân cẩn thận từng ly từng t í thu hồi c ổ ngọc cùng địa đồ qua phiến tạ ơn sư nương nghe ngươi gọi ta sư nương tâm tình tốt nhiều đạm nguyệt meo mắt lại cười một tiếng ta cái này liền đi thế giới mới tu thân dưỡng tính một đoạn thời gian không tại lung tung tìm cái kia đàn ông cung tiễn sư nương thương vân mình cũng cảm thấy là một loại giải thoát thế giới mới chơi xanh tổng bộ xôi trào không có khả năng ngươi xinh đẹp như vậy t ỷ t ỷ làm sao có thể là đại sư nương ta không tin đại sư h i n h mau nói cho ta biết là giả ta ta ta điên đại sư h i n h ngươi ổn định đừng nhập ma đạm nguyện cả người toát mồ hôi lạnh ám đạo năm đó phong lưu p h o n g khoáng lực á p tiên ma lượng giới anh hào thanh thiên đến cùng tại các đồ đệ trước mặt đến cỡ nào không chịu nổi đạm nguyện có thể nhìn thấy tô mộ dung các loại trong lòng rất là vui mừng gặp lại vũ lăng từ xa các loại mỉm cười xuất ra rất nhiều bảo vật xem như lễ gặp mặt lại một lần nữa dẫn tới chu tuyết chu tước nước b ọ t đem thanh thiên bỡn cợt không đáng một đồng t r ờ i xanh tổng bộ lại thêm một vị đại tôn nhất thời tuyệt diễm vô s o n g chỉ có một cái vương rất buồn rầu chính là mặt mũi bầm d ậ p thiên vương t r ờ i xanh tổng bộ trên quảng trường thiên vương bị trói tiên dây thừng vây ở một cây đại hát trên cây cột m i ệ n g méo mắt lác khoe m i ệ n g phun hòa với tơ máu bọt trắng hắn đại gia thương vân ngươi cái này hút đản đều cho bản thiên vương đưa tới cái gì ra hỏa chờ ngươi trở về nhìn bản thiên vương làm sao thu thập ngươi đạo nguyện không tốt kia hai tiểu phượng hoàng đến thảm thiên vương nước đáng hướng bụng bên trong n ư ớ c vũ lăng đến thời điểm g ấ m vũ cố ý đến thông chi thiên vương muốn chú ý cẩn thận thiên vương biết vũ lăng là yêu tôn sau cũng không dám lô mãng nhưng lần này đạ n g u y ệ t đến chúng huynh đệ quên nhắc nhở thiên vương thiên vương gặp một lần đạ n g u y ệ t kinh là trời tiên nào còn có dư d ò xét đạ n g u y ệ t tu vi kết quả màn đêm bông u xuống liền đi nhìn trộm bị đạ nguyệt một bàn tay là t u n g sau đó bị đại hỷ chu tuyết chu tước chói chặt hào hảo, hảo. tra tấn một phen thương vân dựa đạo lưu lại địa đồ một đường xâm nhập ma giới nội địa càng chạy càng là hoang、vu. thương vân lẩn quả nhiên vượt qua vô tận sông núi về sau trên mặt đất sinh linh cơ hồ tuyệt tích lại địa thế dần bình đại địa hướng tới màu đen âm khí càng thêm nồng đậm quá mức cương liệt không thích hợp hấp thu tới tu luyện thương vân nhìn xem dưới chân ma thổ nơi này âm khí mặc dù máy liệt nhưng là đã thành một mảnh t ử địa là đại hùng chi địa thiện nhập nơi đây người tu chân chắc chắn sẽ bị âm khí ăn mòn trí tử có thể hóa giải cái này cùng âm khí mà cho mình dùng người tu chân trí ít có vương cấp cảnh giới đại viên mãn chỉ là đến cảnh giới cỡ này có thể tìm tới động tiên phúc địa không biết muốn so cái này tuyệt địa tốt hơn gấp bao nhiêu lần theo xâm nhập địa thế bắt đầu nhẹ nhàng hướng kéo dài xuống. âm khí càng thêm nồng đậm thương vân cảm thấy trận trận thấu x ư ơ n g hàn ý không khỏi lấy làm kỳ đạo nguyện cho địa đồ còn muốn chỉ hướng mảnh này c ự câm c h i địa chỗ sâu thương vân cổ động pháp lực ba chữ nhanh phủ chữ xuyên đùa hộ mệnh ra thân chấn kiếm treo đỉnh hộ thể c h i ế n văn tỏa sáng thương vân nhất nghiệm một mươi dặm xa trước mắt đạm thiên sơn thẳng đến mục đích c ự câm hà là thương vân trong lòng dân g lên một cái phỏng đoán thể nội âm dương phật ba lực không ngừng vận chuyển c ử â m chi khí dù nồng đậm tại chuẩn tôn toàn lực hành động dưới cũng vô bất cứ thương t u n gì đáng tiếc cũng không có bất kỳ cái gì chỗ tốt cái này cực âm chi khí d à y đặc nhất chỗ tựa như kia bể khổ nước ẩn chứa cực mạnh năng lượng đáng tiếc không thể biến hóa để cho bản thân sử dụng cực âm chi địa bị không gian nếp bốn m ư ơ quanh thương vân c h ọ n vẹn bay ba ngày mới tới gần địa đồ sở tiêu địa điểm quả là thế thương vân nhìn về phía trên mặt đất đen kịt một màu khe đ ứ t chương năm trăm bảy mươi mốt thần sóng dưới thương vân xa xa nghe được một trận hưng ơ hoa chân trời một h á c sắc viên cầu lơ lửng không trung bảy mươi chín s bảy mươi chín tầm lưới âm khí nông đậm đến tập đình cơ hồ mắt trần có thể thấy từng đầu màu đen âm khí sởi tơ tại không chúng v i u đãng đạo nguyện cho địa đồ điểm cuối cùng liền tại cái k i a màu đen viên cầu chỗ thương vân cổ động một cỗ phật lực tại không trung đập ra một đầu kim sắc đại đạo ngăn cách âm khí thương vân tại trên đại đạo chậm xuống bước chân tăng lên quanh thân pháp lực cảnh giác quan sát m ộ n phía nay cùng tuyệt địa không sinh ra nghịch thiên ma vật thực tế làm trái thiên đạo thương vân thầm nghĩ khi thương vân ở vào có thể thấy rõ màu đen viên cầu biên d ư ớ i lúc âm khí mãnh liệt ba động thương vân sớm đoán được như thế mặc cho âm khí ngưng tụ thành hình thương vân ngược lại muốn xem xem cái này bên trong có thể sinh ra gì cùng ma vật âm khí như mây như sương n g ngưng tụ thành một cao tới trăm trượng hữ ảnh hữ ảnh như hình、người. nhưng tứ chi toan dài vai rộng lớn cao quá đỉnh đầu thêm nữa nhìn như không có cái cổ đảo hướng đầu sinh trưởng ở trên lồng ngực phương thư ảnh tay chân lớn lên cái c ầ m rối ra dài nhỏ hai mắt chỗ phản mà không có âm khí phản lộ ra một tia sáng thư ảnh thân thể luôn có một cái bộ vị không ổn định âm khí manh liệt hướng ngoại bành trướng một chút như muốn phun trào nhưng lại cấp tốc trở về bản vị có lúc là vai trái có lúc là bắp chân có khi lại là đầu quỷ dị không hiểu thư ảnh đứng sững giữa thiên địa uy áp không hiểu chống rông hai mắt hình như có rất giống vô thần thương vân thấy cái này hư ảnh trong lòng nghiêm nghị tốt ma vật hai mắt ngược lại h ứng âm cử s i n h dương như cái này ma vật sinh ra chỉ sợ không kém gì a kéo h u y ế t chỉ là tại cái này đại hùng tuyệt địa ra đợi ma vương chỉ sợ sát khí không giới ra kho xa xá nghĩ như thế ma giới ra a kéo h u y ế t còn có trước mắt cái này không biết tên ma vật yêu giới ra địa mẫu mẫu thổ nguyên yêu còn có ra kho xa xá chính là ma giới yêu giới dựng dục vô thượng tồn tại lại chia làm ma giới c h i âm ma giới c h i dương yêu giới c h i âm yêu giới c h i dương a kéo hít cái này vô cực thiên linh nguyên n h ị địa mẫu mẫu thổ nguyên yêu là trong âm tri dương ra kho xa xá cùng cái này ma vật cho là trong âm tri âm thế giới mới nhận nghiệp lực ảnh hưởng cũng có nghịch thiên nhiệt g trướng muốn xuất sinh hẳn là quỷ giới tiên giới cũng giống như thế tại cái này ngay miệng thượng thanh muốn luyện chu tiên kiếm chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thương vân trong đầu linh quan g l ó e lên đột nhiên nghĩ đến đoạn mấu chốt này lại không cách nào sâu chối tất cả khớp đ ố i cỡ thở có thể thở dài thiên đạo vô thưởng khả năng chỉ có tam thanh mới có thể nhìn trộm mảy may thương vân trên thân dương khí kích phát trước mắt ma vật ma vật ngửa mặt lên trời im ắng thét dài song trào bắt hướng lên bầu trời q u a n mình không gian một trận pháy động thương vân không g i m thất lễ cầm chấn kiếm nơi tay vẽ ra hai đạo thật võ huyền gián、phủ. một t r ư ờ n g chấn trời một t r ư ờ n g chấn địa dung chuyển không gian yên tĩnh tất cả nguyên khí đ ứ n g im ma vật đột nhiên phát hiện lại không thể khuấy động quanh mình nhâm khí vừa sợ vừa giận hai tay hoàn bảo hai mắt bánh trợn hai vai đột nhiên mọc ra như lưỡi đao ma giáp ma vật hai tay một p h ầ n không gian vỡ vụn hai đạo thật võ huyền rắn phủ sinh ra vết rách ngạnh s i n h s i n h bị ma vật phá vỡ ma vật cao tới trăm trượng thương vân rủ giữa không chúng bất quá tại ma vật phần bụng cao độ Ma v ậ thương, nhỏ nhỏ thương vân không dám thất lễ phía sau tấm ra một kim hoàng quang bản đường vân tinh mịn phức tạp có âm dương chi khí tại đường vân ở giữa di chuyển thương vân đem tiên yêu phật chi lực vận chuyển đến cực hạn một kiếm chém ra chúng tiên kiếm khí bên trong thanh vàng đen b ạ c h tứ sát hô t ạ p đem ma vật hai tay đánh nát xông thẳng tới chân trời chuẩn tôn một kích toàn lực đủ để hủy thiên diệt đ ị a ma vật vô hét lên điên cuồng kéo theo không gian điên cuồng rung dậy ma vật hai mắt đ ứ n g đấy thân thể cổ động đem gãy chi trùng sinh sinh ra một đôi cánh tay hợp ra hai cái to lớn nằm đấm ngay cả tiếp theo đánh tới hướng thương vân công kích này đơn giản hữu hiệu đem ma lực lượng phát huy đến cực hạn thương vân hai tay huy động ngay cả họa bảy đạo âm dương thật võ huyền gián phủ vây quanh ma vật ma vật hành động bị ngăn trở dưới hai tay rơi tốc độ rõ ràng trầm dần dù sao cũng là không có thành hình lịch tiên ma vật thương v tán đi phía sau đ i a sĩ、si、đi cùng dưới chân kim sắc đại đạo thu lại một thân khí tức ma vật chậm rãi một quyền tự nhiên vô pháp chạm đến thương vân bị thương vân nhẹ nhàng đ ẹ qua thu liễm khí tức thương vân cùng thiên địa hòa làm một thể ma vật lại không cách nào cảm thụ âm khí bên trong dị dạng nhìn quanh hai bên một lát tiêu tán ở giữa thiên địa thương vân không muốn cùng cái này ma vật làm tranh đấu vô vị này cùng ma vật đã không sinh bất d i ệ t không cách nào tiêu diệt tuy vô pháp thương tới thương vân tới tranh đấu đối thương vân nhưng cũng không có bất kỳ cái gì có ích lại bay về phía trước một lát thương vân rốt c u c có thể thấy rõ cái t i ê màu đen viên cầu bộ dáng đây là một đạo phủ thương vân đ ố i trước mắt màu đen viên cầu cũng không xa lạ gì tại chúng thần di trong động thương vân từng gặp cùng loại p h ù văn chỉ là khi đó nhìn thấy màu đen viên cầu tuyệt khó cùng lúc này nhìn thấy giống nhau mà nói nhìn xem kia p h ù thương vân trở nên thất thần tại trên con đường tu luyện thương vân cực ít gặp được p h ù đạo người tu chân cho dù quen biết tu vi cũng cùng mình t r ê n h lệch rất xa hôm nay gặp mặt màu đen viên cầu thương vân rốt cục nhìn thấy có thể làm cho mình chiêm ngưỡng tiền bối lại p h ù này từng đã cứu thương vân tính mệnh thương vân cảm khái không thôi quả nhiên là thần sóng tiền mỗi chỗ thương vân bay chống đỡ hắc cầu dưới phát nhìn thấy tuyệt trong đất một vùng thung l trong sơn cốc vạn hoa đủ phương thương tùng thúy bách tô điểm trong đó thanh hồ cạn suối ghé qua ở giữa sinh ý r i ặ t dạo linh khí n ồ n g đậm tốt một mảnh t h à n h tịnh phúc điệm cực trong âm một điểm dương chính là như vậy mỹ hảo thương vân hít sâu một cái hương hoa quanh thân thư sướng nơi đây bất luận cái gì một đoá hoa đều vật phi phạm chính là trí âm sinh dương c h i địa dựng dục ma hoa không thua gì tiền sâm linh chi đều có diệu dụng đáng tiếc thương vân không thông dược lý càng không g à n h tế l u y n tri pháp nếu không nhìn thấy này vùng thung lũng nhất định đ i cuồng liều mạng cũng muốn đem sơn cốc càn quét chống không thương vân rơi vào cốc một bên đi bộ tiến bảo một để thưởng thức cảnh đẹp thứ hai là biểu thị đối trong cốc ma tôn kính đạo nguyệt sư nương cho ta địa đồ không phải chỉ hướng thần sóng tiền bối sẽ là ai thương vân hành tẩu không lâu nhìn thấy một đầu đường mòn tại các loại trong đùi hoa khúc khúc xuyên qua đi trong sân cốc thương vân càng có thể cảm thụ đầy khắp núi đổi các loại đoá hoa đẹp những này hoa rất nhiều là thương vân chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy đương nhiên cái này cùng bình thường thương vân không nhìn hoa có quan hệ trực tiếp có hoa chỉ có thương vân bắp chân cao là từ sắc tiểu đoá theo gió nhẹ đông đưa thanh mùi thơm khắp nơi có so thương vân còn cao hơn một cái đầu lục hoa như đấu sắc màu rực rỡ sinh ở trong bụi hoa cao lớn cây tối chi chít khắp nơi không thành rừng cây lại cũng có đủ loại mùi hương thoang thoảng bay ra thương vân chuẩn tôn chi thân vẫn không khỏi say mê trong đó thân thể n g o ngoe muốn đậu nếu có thể ở chỗ này tu hành làm ít công to đáng tiếc không phải ta chi đạo thương vân thầm than đáng tiếc lại không ngại thương vân hưởng thụ cảnh đẹp vương hoa đường ngon cuối cùng là một cọp phong nhỏ vốn là gỗ thông dựng phía trên đã lâu đ ầ y dây leo đó hoa phong nhỏ về sau là một mảnh suối nước nóng thương vân đến gần phong nhỏ chưa gặp chi mà trước nghe nó âm thanh là tắm r ư a thanh âm thương vân xứng sở đi về phía trước mấy bước nhìn thấy cảnh tượng cả đời đều khó m à q u ê n được hơi nước trong lung lung một n ổ i bật d á người n g chính đem suối nước nóng nước từ trên đầu dội xuống trong suốt nước theo mái tóc đen nhánh quần quận mà rơi chiếu đỡ ra hoàn mỹ thân thể thương vân không biết nên như thế nào hình dung nữ tử trước mắt chỉ có thể yên lặng xoa xoa máu m ũ i mẹ nó hay là sư nương tốt với ta a đạo nguyện tại thương vân trong lòng địa vị lại có chỗ lên cao lớn mật ta tử không nhìn đủ sao nữ tử ha ha cười nói tiếng như trung bạn thương vân một trận bỏ mặt ám đạo mình thế nhưng là người có vợ cho nên vậy liền nhìn chứ sao trong suối nước nóng sương mù đ ố c lên biến mất nữ tử thân hình dù thương vân nghĩ muốn xuyên thủng sương mù dễ như t r ở bàn tay nhưng thương vân còn không đến mức vô s ỉ đến tận đây cho nên chỉ là vụ n trộm nhìn mấy lần rất nhanh một thân lấy t ử s á c xa y nữ tử từ nhỏ cửa phòng miệng đi ra nữ tử xa y chỉ ẩn tàng bên trong trọng yếu bộ vị nó hơn đều là bị như có như không tử s ắ c lụa mỏng vào trùm như ẩn như hiện nữ tử một mặt tinh thần phân chấn cùng chu tuyết chu tước có chút tương tự khuôn mặt bên trong lại nhiều một cố đạp nhã mang theo tiểu dung hai mắt như trăng k u y ế t dù là thương vân gặp qua đông đảo tuyết xác vẫn không khỏi trở nên thất thần. nữ tử cười t ủ n g tìm nói dựa nghiêng ở trên khung cửa tăng thêm vật vị thương vân khẽ run dậy một cỗ sát khí chuyển đến thương vân biết mình thất thố đồng thời trong lòng run lên biết mình đối mặt chính là một vị c h u ẩ n tôn xin hỏi thần s o n g tiền bối phải chăng ở đây thương vân hỏi nữ tử sát khí nhạt một chút vệ vệnh, vệnh lên miệng ngươi làm sao tìm được cái này đến thương vân lấy ra đạ n g u y ệ t cho mình c h i vật là đạ n g u y ệ t sư nương chỉ dẫn ta tới ai nhạt n g u y ệ t tỷ nàng để ngươi tới nàng còn tốt chứ nữ tử từ khung cửa chỗ bán ra đến thương vân trước mặt nhìn kỹ thương vân trong tay cổ ngọc nữ tử vui vẻ nói quả nhiên là nhạt nguyện tỷ thương vân mặt sắm lại cái gì đạo nguyệt là tỉ tỉ của ngươi vậy ta không thành vãn bối của ngươi cùng các loại nhạc nguyệt tỉ tỉ là sư nương của ngươi chẳng lẽ ngươi là thanh thiên mấy người bọn hắn đồ đệ nữ tử nhìn chằm chằm thương vân hai mắt hỏi nhìn thương vân có chút xấu hổ chính là không biết cô nương ngươi là nữ tử che miệng cười nói ngươi cũng không biết ta là ai liền tới rồi ta là thần sóng nữ nhi dù chỉ nhược à cái gì thương vân đầu góc có chút mơ hồ dù chỉ nhược đại danh hắn nhưng là nghe qua nghe nói là ma giới thứ tam đại mỹ nữ thứ nhất đại mỹ nữ tự nhiên là đạo nguyệt thứ nhị đại mỹ nữ là một tên ma vương đã nhiều năm chưa hiện ra tên tung tích n g h thương vân không khỏi nghĩ lên ngũ linh thần điện bên trong a gâu nhưng thương vân chưa thấy qua a b o n g chân dùng thực tế không dám đem đ ạ i hắn kia cùng ma giới thứ nhị mỹ nữ liên hệ với nhau thương vân suy nghĩ đột nhiên nhất chuyển ngươi làm sao cùng cha ngươi không phải một cái họ dù chỉ nhược thịt mũi coi thường tại sao phải một cái họ ngươi cùng cha ngươi một cái họ thì thế nào thương vân ngẫm lại mình cũng không phải cùng lý tam nguyên một cái họ dứt khoát không xoắn suýt vấn đề này chỉ nhược cô nương thần sóng tiền bối nhưng ở chỗ này thương vân hỏi cha ta a hắn không tại hắn đang bế quan chờ hắn xuất quan khả năng liền là ma quỷ Du chỉ nhược cười nói ta là xem ở nhạc nguyện tỷ tỷ là sư nương của ngươi phân thượng mới cùng ngươi nói à. thương vân đầu tiên là giật mình sau đó c h u y ệ n vui thần sóng cùng cha mẹ mình là hảo hữu trí dao cũng là trưởng bối của mình như có thể trở thành mã quỷ đó chính là sánh vai tam thanh tồn tại không có việc gì ngươi liền đi đi thôi xem ở nhạc nguyện tỷ tỷ trên mặt mũi ta liền không so đo với ngươi nhìn lén ta tắm rửa du chỉ nhược quệt mùng nói những n à y thối nam tử suốt ngày muốn trộm nhìn ta thương vân ha ha ám đạo ai bảo ngươi luôn, luôn lộ thiên tắm rửa dù chỉ nhược tựa như xem thấu thương vân ý nghĩ yếu đất thở dài thiên địa l ĩ n h tu ở giữa lộ thiên b ả tám luôn luôn có khó có thể dùng ngăn cản dụ hoặc bảy mươi chín s thương vân ám đạo ngươi đây thật là ác thú vị thương vân hán g r ộ n g nói chỉ nhược cô nương ta muốn gặp mặt thần sóng tiền bối dù chỉ nhược lắc đầu nói ta không phải nói cho ngươi cha đang bế quan nhạc n g u y ệ t tỷ tỷ tự mình đến đều không gặp được hắn thương vân có chút nóng n ả y nói ta không chỉ là đạo n g u y ệ t sư nương đồ đ ệ cha mẹ của ta cũng thần sóng tiền bối là bạn tốt bọn hắn để cho ta tới tìm thần sóng tiền bối a du chỉ nhược con mắt xoay xoay lộ ra hoạt bắt đáng yêu cha ta bằng hữu sẽ không nghe nói cha ta duy nhất người bạn kia không mang thai không dục ca thương vân kém chút nghĩ đem bên cạnh phòng ở là tung thần sóng cái này đều biết bằng hữu gì thần sóng bằng hữu tất nhiên cũng là pháp lực thông tin h ê hàng người làm sao còn không mang thai không dục thương vân nhìn ra du chỉ nhược là cố ý cho đua nhưng du chỉ nhược đạm nhãm mà hoạt bắt tuyệt mỹ khuôn mặt để thương vân thực tế oán hận linh cơ k h ẽ động xuất ra c h â n kiếm du chỉ nhược gặp một lần trần kiếm sắc mặt đại biến thương vân đối du chỉ nhược phản ứng rất hài lòng người lưu manh này còn muốn động võ không thành du chỉ nhược lui ra phía sau một bước hai tay ôm ở trước ngực giận dữ bên trong mang theo thẹn thùng nhìn xem thương vân thương vân như sấm sét giữa trời quang đánh chúng đứng chết chân tại c h â á không phải ngươi ngươi nghĩ như thế nào nghĩ như thế nào ngươi trước nhìn lén ta tắm rửa ta để ngươi đi ngươi không đi còn muốn bấu víu quan hệ bị ta nhìn thấu sau liền lấy ra hung khí nhất định là nhìn ta là nhược nữ tử như đồ làm loạn nhìn xem du chỉ nhược trong mắt nhấp nô nước mắt thương vân trong lòng như bị mấy chục ngàn thần thú trà đạc nữ tử này ở đâu ra mạnh như vậy sức tưởng tượng đây không phải thụ ngược đãi quần thể chất sao đây là chân kiếm xem trọng chấn kiếm thương vân gào khóc nói du chỉ nhược làm giật mình chạm chấn kiếm ta xem một chút thương vân nhanh lên đem chấn kiếm đưa cho du chỉ nhược du chỉ nhược đem chấn kiếm cầm trong tay tùy ý huy động hai lần không sai về ta thương vân phun ra một ngụm lao huyết l ặ n g lặng nhìn du chỉ nhược du chỉ nhược đột nhiên nợ nụ cười xinh đẹp diễm lệ qua trăm hoa đua nợ làm gì nhìn đem ngươi bị hủ ngươi là lý thúc thúc cùng hoa gì nết ốc cá di như tử thương vân đúng không thương vân sững sờ ngươi biết ta du chỉ nhược đột nhiên gần sát thương vân túi người ngẩng đầu nhìn thương vân sau đó thương vân trong lòng một trận tác hàn nguyễn lai、like、vừa rồi mình một mực bị du chỉ nhược chơi bửa nữ tử này thật sự là khó chơi du chỉ nhược đem thương vân lính vào nhà bên trong vì thương vân dâng lên một chén bách hoa trần nưỡng thương vân nhấc một miếng kêu to sảng khoái thương vân ngươi tới gặp cha ta là muốn biết lý thúc thúc cùng hoa gì nết ốc đã di quá khứ sao du chỉ nhược n h ấ t sảng ngọc bích chi ở trên b à n nâng gương mặt x i n h đẹp hỏi thương vân biểu lộ nghiêm túc không sai chỉ nhược cô đương cha mẹ ta chết sớm chưa kịp đem nguyên do đủ loại báo cho cũng không có đem chúng ta nhà cùng ngọc thanh nhân đoán nói rõ du chỉ nhược nghiêng đầu nghĩ rất trọng yếu sao ngươi vẫn còn muốn tìm ngọc thanh này lao đầu từ báo t h ủ thương vân nói ta luôn có c h i tình quyền lợi du chỉ nhược mân mê miệng nghĩ nửa ngày không được không thể nói cho ngươi thương vân không khỏi cau mày nói vì sao du chỉ nhược nói ta sợ ngươi chết mất thương vân một trận trầm mặc mong rằng báo cho d u chỉ n h ư ợ c nhẹ nhàng thở ra vui vẻ cười nói kỳ thật ta rất muốn nói cho ngươi ta giấu không được bí mật không nói ra mới khó chịu hiện tại ta kết thúc báo cho nghĩa vụ ngươi nhất định phải nghe cho nên chết thì không thể trách ta lạc cha cũng không thể trách ta thương vân mặt sắp lại ám đạo nguyên lai、like、là bởi vì dạng này nguyên nhân ngươi cũng đã biết thái thanh là huyền hoàng tháp thực tế trưởng khống giả ngọc thanh là thái cực đồ thực tế trưởng khống giả d u chỉ n h ư ợ c kéo lấy cái má hỏi thương vân gật gật đầu ta biết d u chỉ được nói tiếp về phần thượng thanh dù trong tay có rất nhiều bảo vật nhưng vẫn chưa có thể đối kháng huyền hoàng tháp thái cực đồ dạng này tiên tiên linh bảo thương vân trong lòng nghiêm nghị ta biết ta bốn vị sư phụ đắp lên thanh bắt đi muốn luyện thành chu tiên kiếm đ ố i kháng tiên thiên linh bảo du chỉ nhược gật gật đầu nguyên lai、like、truyền thuyết là thật bất quá sư phụ ngươi làm sao xui xẻo như vậy nguyên lai、like、thượng thanh kiếm là sư phụ của n g ư ơ i nhóm ai nhạc n g u y ệ t tỷ tỷ thật đáng thương vậy mà thích chính là thượng thanh kiếm thương vân không muốn suy nghĩ nhiều bốn vị sư phụ nói chúng ta tổng phải nghĩ biện pháp giải cứu bốn vị sư phụ du chỉ nhược từ chối cho ý kiến kỳ thật ngọc thanh mới tinh thông luyện khí thượng thanh chu tiên kiếm là căn cứ vào hắn chu tiên trận đồ có thể thu nạp giữa thiên địa vô tận s khi thật lý thúc thúc cùng hoa gì nết ốc á gì chết cùng thượng thanh cũng có chút quan hệ thương vân đau cả đầu cùng thượng thanh có quan hệ gì dù chỉ nhược cao mũi một cái tốt nhất thanh có rèn đúc chu tiên tứ kiếm ý nghĩ cho ngọc thanh cung cấp linh cảm ngọc thanh muốn rèn đúc hai thanh kiếm âm dương hai kiếm trở thành cùng thái cực đồ c ù n g cấp bảo vật ngọc thanh đầu tiên là tìm khắp các giới lại tìm không thấy có thể rèn đúc cùng tiên t i ê n linh bảo đồng cấp bảo kiếm vật liệu rơi vào đ ư ờ n g cùng ngọc thanh nghĩ đến tìm hai vị tuyệt cường đại tôn làm kiếm vật liệu mà đại tôn cho dù tu vi thông tiên lại không nhất định thích hợp lời kiếm ngọc thanh để mắt tới cha mẹ của bởi vì lý thúc thúc cùng hoa gì niết ốc ga gì tu luyện chính là phù đạo thể đã như phù nếu như ta không có nhìn lầm cùng ngươi bây giờ tình trạng không sai biệt lắm du chỉ nhược nói nơi đây không khỏi thở dài một tiếng quy ửa nhiên là toàn ra thương vân không c ắ t đ ứ t du chỉ nhược nói tiếp bởi vì thân thể là phù rèn đúc về sau nhưng tự hành thu nạp thiên địa nguyên khí lại từ phù đạo tăng cường ngọc thanh có lòng tin mượn nhờ mình rót vào thiên địa âm dương đại đạo cho dù không thể đối đầu tiên thiên linh bảo chí ít cũng có thể cùng dây dưa thương vân quanh thân sát khí phun trào cũng bởi vì dạng này nguyên nhân ngọc thanh liền đoạt đi cha mẹ ta tính danh dù chỉ nhược nhún nhún vai đúng thế thương vân trên đan điện ẩ n ẩ n làm đau một cỗ sát khí tuân ra dù chỉ nhược thấy thế hai tay vung lên tại không trung vẽ ra hai đoá hoa sen ấn đến thương vân đỉnh đầu thương vân sát ý cùng sát khí bị một cỗ thần thánh t ư ờ n g hòa lực lượng hóa giải thương vân trên đầu toát ra mồ hôi lạnh ám đạo nguy hiểm thật mới kém chút bị kiếm tâm thừa cơ phát tác phá bản tâm của mình càng kinh dị hơn tại dù chỉ nhược phù đạo sự cao thâm có thể bằng vào hai đạo phù áp chế mình sao động trên đan điện thương ậ t t vân minh trong n h khiết, lòng một trận trầm thống hẳn là đã hình thần câu diện dù chỉ nhược mân mê miệng nhỏ cũng không có thảm như vậy chỉ có thể nói là tàn thứ phẩm tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm chỉ là nghe văn thúc thúc a di chân linh không mẫn tại ngọc thanh luyện kiếm lúc sinh ra ý thức phản kháng thêm nữa ngọc thanh lần thứ nhất luyện kiếm kinh nghiệm không đủ để hai kiếm phá không mà đi cha hắn tốn hao rất đại lực khí tìm được một chút manh mối cũng chính là cha của ngươi nương ân cũng có thể nói là âm dương hai kiếm chỗ kia là một chỗ t ử địa ngươi nếu là đi tìm kiếm chỉ sợ cựu tử nhất sinh thương vân thở dài một tiếng lấy thần sóng tu vi đều không thể đi đem s o n g kiếm thu hồi mình đi chỉ sợ không chỉ là cựu tử nhất sinh kia cái này chấn kiếm ra sao lý do thương vân vuốt vẻ chấn kiếm hỏi dù chỉ nhược hai mắt mông lung đây là trọng chấn thúc thúc vì lý thúc thúc cùng hoa dị niết ốc g di đúc thành kiếm bạn ý là muốn dùng chấn kiếm thay thế thúc thúc a di vị trí khiến cho ngọc thanh hy vọng ngọc thanh có thể bỏ qua thúc thúc À、gì, đáng thương i ế c t t vân lúc nhắm g tìm kiếm phụ trợ luyện k i mắt, dần dần thúc thúc đại đại mắt im lặng nửa ngày cũng không phải ta biết bọn hắn đã cũng vô quá nhiều buồn vui tri tâm muốn rèn đúc pháp khí cho là có lý do đặc biệt nếu không thượng thanh muôn g trần kiếm trọng c h ấ n thúc thúc h á có chạy trốn đạo lý thượng thanh chỉ cần âm thầm ra tay lấy trọng c h ấ n thúc thúc vương cấp tu vi căn bản không chịu nổi một cách chỉ là trọng c h ấ n thúc thúc hộ kiếm tâm cát bất đắc d ì áp dụng cương liệt thủ đoạn chỉ là thiên địa vận chuyển thù này xảy ra ở trên người ta đó chính là i ể u hận d u chỉ được nói nói không sai không có cô phụ cha ta kỳ vọng ngươi bước kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ thương vân nói ta trước phục sinh nhị sư tỷ sau đó tu thành âm dương đại thành người đi tìm tới thanh thái thanh lý luận chí ít muốn ôm chặt ta bốn vị sư phụ nguyên thần dù chỉ được q u ệ t miệm nói cái mục tiêu này rất hạnh viễn thương vân ngươi cũng là tới gần tôn cấp người t u chân cũng không có nghĩ tới mình nên đảm nhiệm nghĩa vụ luôn muốn cửu hận của mình thương vân như nước lạnh r ộ i đầu đại tôn không chỉ là tồn tại cường đại thành tôn thời điểm đại tôn liền có thể cảm nhận được mình nên làm sự t ì n h giống như vũ lăng thành tôn về sau tự nhiên mà vậy biết mình hẳn là tiến về thế giới mới chấn áp thiên địa ở giữa nghiệp lực thương vân còn chưa hề nghĩ tới nếu như chính mình một ngày kia thành tôn gặp phải như thế nào nghĩa vụ dù chỉ nhược thấy thương vân sắc mặt hơi trắng bệnh le lời hai nhà không nói cái này quá nặng nề cho nên ta mới không muốn trở thành tôn chuẩn t ô n tốt bao nhiêu địa vị lại cao lại không cần quan tâm thương vân cười khổ một tiếng không biết trả lời như thế nào ngươi nói ngươi muốn phục sinh sư tỷ có ý tứ gì du chỉ nhược cười tùng tìm hỏi nói cho ta một chút thương vân liền đem mình một chút kinh nghiệm giảng du chỉ nhược nghe say sưa ngon lành thì ra là thế còn cùng thái thanh dính liễu quan hệ các ngươi này môn phái không phải là chuyên môn vì ứng đối với thiên đ ị a kiếp nạn mà sinh Trước 573, thiên địa kiếp nạn bên trên.、Vì、thiên địa kiếp nạn, Thương kiếp kiếp bên nạn nạn, địa địa Vì V thương vân ám đạo cũng là bởi vì ta cứu cứu làm miệt nhiều la mới m cái gì cũng không biết dù chỉ nhược nhiều hứng thú nhìn xem thương vân ngươi đều là thế nào tu hành a không có tiền bối chỉ điểm ngươi thương vân từ chối cho ý kiến như nói mình không có bị chỉ điểm qua là hoan g n ôn nhưng nếu nói thật có ai dốc lòng dạy bảo qua thương vân đó cũng là nói ngoa dù chỉ nhược nghĩ nghĩ dù sao cũng phải đến nói giữa thiên địa sẽ có một trường kiếp nạn chúng sinh thai kiếp khó thoát âm dương điên đạo thiên địa xoay chuyển khi đó trừ âm dương đại thành người vạn vật hủy diệt trời xanh ngay được cả người toát mồ hôi lạnh dù chỉ nhược lời nói này tất nhiên không phải nói n g a hẳn là mây lớn hơn giới nghịch thiên tri vật gần như đồng thời xuất thế liền cùng ngươi nói k i ế p nạn có quan hệ du chỉ nhược gật gật đầu không sai người suy nghĩ một chút âm dương biến hóa dương cực sinh âm âm cực sinh dương trải qua vô tận tiếng nguyệt giữa thiên địa âm khí dương khí đều đã tiếp cận cực hạn tại tăng thêm những cái tia đệ tử phật môn nói tới nghiệp lực dạng này lực không ngừng trên thế gian tích lũy âm dương nhị khí cuối cùng muốn biến hóa đương dương khí biến thành âm khí âm khí biến thành dương khí sẽ như thế nào thương vân thân thể chấn động thiên địa xoay chuyển vạn vật tiệt dù chỉ nhược cười t ù n tìm nói trẻ nhỏ dễ dạy thương vân thấy du chỉ nhược cũng vô lo lắng t h ầ n sắc hỏi ngươi nói chúng ta một phái là vì ứng đối với thiên địa kiết nạn hẳn là chúng ta đồng môn cũng có thể bài trừ trận này âm dương tự biến du chỉ nhược lê lưới không thể nói không thể nói ta vừa rồi cũng là thuận miệng bắn bỏ ngươi nếu muốn biết liền đi thấy cha ta thương vân đau cả đầu ngươi không nói thần sóng tiền bối đang bế quan gạt ta không thành du chỉ nhược lắc đầu dĩ nhiên không phải cha ta chính hắn là một cái thân ngoại hóa thân ngươi biết ta vì cái gì ở tại nơi này thương vân nhìn c u n g quanh một chút cái này bên trong kỳ hoa dị thảo thực tế thích hợp ở lại cũng phù hợp khí chất của ngươi d u chỉ nhược che miệng cười nói chán ghét ta mặc dù thích cái này bên trong nhưng ở lâu như vậy đã s ớ m p h i ề n sở dĩ không thể đi là vì bên ngoài cái kia ma ảnh thương vân không khỏi hướng cốc bên ngoài nhìn lại ngươi chẳng lẽ là tại c h ấ n áp ma ảnh kia để tránh có cái gì nghịch thiên ma nghiệt xuất sinh d u chỉ nhược nói chính là như vậy nhưng là vô cực thiên linh nguyên ma đã xuất sinh tới đối đầu cái này quỳ xuống đất ma linh xuất sinh đã là không thể tránh né ta chỉ là chỉ hoán hắn ra đời này g tốt nhất có thể tìm tới phương pháp tỉnh hóa nguyên thần của hắn chí ít không muốn làm hại ma giới cái này cùng ta tại thế giới mới làm sự tình đồng dạng Thương vô n k h n n g khỏi cực thiên linh nguyên ma thương vân đã gặp mặc dù ngạo khí mười phần lại không phải hung bạo ma vật nghĩ như thế cái khác thượng giới đều có tình huống tương tự về phần thế giới mới bởi vì tứ đại thượng giới người tu chân giết chóc quá nặng để nghiệp lực liên tục xuất hiện cực lớn nhiều loạn thiên địa trật tự để tạ ác nịch thiên tri vật sớm xuất sinh chẳng lẽ bạch nữ chính là tới đối đầu thế giới mới lịch tiên tri vật thương vân nghĩ đến bạch nữ trường đao trong tay vẫn lưng lạnh xứng sở cái gì thần muốn hay không đi gặp cha ta du chỉ nhược thấy thương vân trầm tư không nói hỏi thương vân lấy lại tinh thần đương nhiên phải gặp ta nghĩ chính thai nghe một chút thần sóng tiền bối nói một chút cha mẹ ta sự tình du chỉ nhược lôi kéo thương vân ra phòng nhỏ nhìn thấy cha ta ngươi muốn hỏi cái gì đều được cha ta sợ ta không chấn áp được cái k i a ma ảnh liền lưu lại một cái thân ngoại hóa thân ta đem hắn triệu hắn đi ra ngươi cùng gặp mặt hắn nói thương vân không hiểu trong phòng tốt bao nhiêu bên cạnh uống bách hoa tựu b thương vân vừa quay đầu du chỉ nhược tiện tay chém nát không gian sau đó một đường phi nước đại về trong phòng nhỏ b ậ h một tiếng đem tiểu cửa đóng lại thương vân đột nhiên trong lòng một trận á c hàn cảm thấy không lành vỡ vụn trong hư không đi ra một người nam tử nam tử vóc người trung đẳng thanh niên bộ dáng mười điểm g ầ y gò hoàng ngắn t r ắ n g đoán làng ra một đôi mày kiếm c ư ờ i rất ngọt một đôi răng nanh lộ ở bên ngoài thương vân nuốt ngụm nước bọn gian nan mà hỏi thần sóng tiền bối nam tử còn chưa lên tiếng du chỉ nhược tại trong phòng nhỏ hô lớn cha kia là quỳ xuống đất ma linh đã ngưng tụ thành hình hãy cẩn thận ta đã bị bị hắn đánh hủy dung Vì xuống đất ma linh quả nhiên giỏi về mê hoặc tâm linh vô luận hắn nói cái gì người đều không nên tin a thương vân nội tâm ngao ngao trực hiếu nha đầu này muốn làm cái gì đồng thời nguyên thần bên trong vang lên du chỉ nhược truyền âm hắc hắc ai bảo ngươi nhìn lén ta tắm rửa cẩn thận a cha thân ngoại hóa thân cũng có tiếp cận đại tôn thực lực ngươi không toàn lực nên chiến sẽ chết nha thương vân trong lòng một trận vạn mã buôn đẳng ám đạo cũng liền chu tuyết chu tước có thể cùng cái này du chỉ nhược so lại nhìn thần sóng thân ngoại hóa thân đã mặt như băng sướng không cùng thương vân nói chuyện thần sóng quanh thân giấy lên ma hỏa đỏ tươi lướt đắt thành một bộ màu đỏ ma giáp đem thần sóng sấn huy phong l ấ m liệt đồng thời một cố cường đại vô cùng khí t h ế tán thương vân dù tổng không phân rõ du chỉ nếu nói là thật giả chỉ có một điểm xác định du chỉ nếu không có lửa hắn đó chính là cỗ này thân ngoại hóa thân thực lực gần như lại tôn đơn giản một quyền thiên địa nguyên khí dây ruộng đánh tới hướng thương vân thương vân t r ợ t lấy người tránh thoát quyền phòng bởi vì phòng nhỏ ngay tại thương vân phía sau thương vân cũng muốn để du chỉ nhược ăn chút văn mài cố ý đem quyền phong dẫn hướng nhà gỗ ai ngờ cái kia có thể nát vạn vật quyền phong nện ở nhà gỗ nhỏ bên trên chỉ là chân phòng nhỏ phía trên dây leo có chút lắn ư hh đừng v cái phòng nhỏ này nếu là không dám chắc ta có thể tránh đi vào sao ngớ ngẩn cha đừng phá hư sơn cốc của ta các ngươi chuyển sang nơi khác du chỉ nhược hưng phấn kêu lên thương vân không chút nghi ngờ du chỉ nhược sẽ vừa ăn đồ ăn vặt một bên uống vào bách hoa t i ể u nhìn mình cùng thần sóng thân ngoại hóa thân quyết đấu thần sóng hóa thân nghe tới du chỉ nhược lời nói hướng về phía phòng nhỏ phương hướng cười một tiếng hai tay nâng bầu trời lơ lửng giữa không trung hắc cầu nhận triệu hoán bậy đường vân như rắn như rồng á n n h ư r ồ n g tại không trung tản ra xoay xoay che khuất bầu trời đúng như đằng xà thật long du thiên sau đó đẩy tr đem thần sóng hóa thân cùng thương vân vây quanh ở một cái như chiếc lồng trong không gian về sau bóng đen lóe lên thời không biến hóa thương vân phát hiện mình thân ở một mảnh đen trong rừng rậm đỉnh đầu chỉ có một vòng màu xanh s n g mặt trời tản ra thảm đạm qua n mang không có chút nào nhiệt độ rừng rậm đen đều là khô héo cây cối thân cành như quỷ thủ lộn xộn một mảnh đen kịt không có chút nào sinh cơ thương vân ngẩng đầu nhìn thần sóng hóa thân lơ lửng giữa không trùng bình tĩnh nhìn chính mình thương vân tinh tế cảm thụ cái này rừng rậm đen cảm giác ra thâm thúy vô so một đạo phụ vậy mà có thể thành một phiến thiên đ i ệ thương vân không chỉ có không lâu vậy chưa có thể đột phá phù đạo đông nhiên xuất hiện một cái khe hở như tia sáng xuyên tấu h ắ cám vạn long thương vân tiện tay vung lên mấy chục ngàn đạo p h ù văn hóa thành cự l o n g phóng tới không trùng thần sóng hóa thân cái này vạn long p h ù là thật võ huyền rắn p h ù biến đổi chỉ lấy ma rắn c h i tượng không lưu huyền vũ thân thể mà ma rắn hóa rồng cực ấm sinh dương quả nhiên có thể phá nát thiên địa thương vân chưa hề cảm thấy như thế thư thái phản phất mình không chế không phải p h ù mà là vạn cái chân long thiên địa đồng đều tại trong không chế thần sóng hóa thân nhìn thấy vạn long đang h ô n g gào thét xông về phía mình như nội hải long đảo muốn xé nát mình có chút hạ s o n g t r ư ở n g hợp lại v u ợ t bực quát một tiếng không trung ngưng tụ thành hai con n g n g cự bàn tay to cùng thần sóng hóa thân động tác nhất trí tựa như t r ụ n chết con môi một chút đem thương vân vạn lòng toàn bộ đập nát long đoạn rơi xuống bên trong tiêu tán vạn phật thương vân hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng quên mình vì sao tiến vào không gian này vì sao muốn cùng thần sóng hóa thân tác chiến hoàn toàn đắm chìm trong phủ đạo tiến công trong vui sướng thần sóng hóa thân vừa mới đập nát vào lòng phía sau kim quang đại thịnh thần sóng q u a n người hiện càng trên không hơn bên trong hiện hiện vài miếng kim mây phật quang mười ngàn trượng mà kim mây phía trên ngồi đầy kim thân phật tượng đồng thời hát v a n g phật hiệu phật trưởng như màn sáng hạ xuống khỏa hướng thần sóng hóa thân thần sóng hóa thân hơi b i ế n sắc mặt song trưởng tề xuất đầy trời màu đỏ trưởng ấn nên tiếp phật trưởng ầm ầm nổ vàng kim hồng quang mang hướng lên đánh nát tuần thiên v ấ n phật hướng phía dưới đánh nát mạng lớn rừng rậm đen trong phòng nhỏ du chỉ nhược miệng bên trong ngậm một khối quả làm miệng lại không khép được đây là phật hay là phù chẳng lẽ hắn phủ đạo muốn qua ta rồi du chỉ nhược con lên miệng chán ghét không thích thần sóng hóa thân còn chưa quay người toàn bộ đại địa trở thành một mảnh màu xanh kiếm khí phóng lên tận trời vô tận kiếm khí, lại không phải xuất từ thương vân kiếm quyết mà là từng đạo hình như lợi kiếm phủ văn thần sóng hóa thân hoàng đứng đấy quanh thân ma hỏa đại thịnh hai tay ở trước ngực trở tay trừ tròn sau đó hai tay vung lên chuyện một đạo huyết hồng phủ văn lơ lửng tại lòng bàn tay thương vân xa xa tương đối vẫn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó ngũ hành chi hỏa khí thần sóng hóa thân nhẹ khẽ n h ả khẩu khí thổi hướng huyết hồng phủ văn trong không gian hỏa khí gấp hướng thần sóng hóa thân tụ lại thiêu tận kiếm khí một đạo phủ hiệu lệnh nguyên khí thương vân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng trong lòng rất nhiều không rõ ràng trô mơ hồ thông suất thần s ó n g hóa thân đốt hết k i ế m khí thân thể hơi cong như thần tiễn bay vụt phóng tới thương vân thương vân không kịp đắm chìm trong p h ù đạo bên trong chấn kiếm nơi tay ra sức một chạm trên thân chiến văn t u â n r a hào quang thần s ó n g hóa thân quyền cùng chấn kiếm tấn công t r u n g quanh rừng rậm đen im mắng t r ô n g bụi màu xanh sắm mặt trời rung động thương vân bay ngược lại đụng nát rất nhiều hấp t ụ chấn kiếm trên mặt đất vạch ra thật dài khe ránh thương vân quỷ một chân trên đất chấn kiếm tắm trên mặt đất khỏe miệu tràn ra t i ê máu chiến văn lúc sáng lúc tối như hô hấp thương vân thương thế tại chiến văn sáng thương vân đứng người lên ta còn không phải tiền bối đối thủ thần sóng hoa thân cười một tiếng lộ ra hai cái răng nanh t ố t biết tiếng tối ta biết ngươi còn muốn đ ứng chiến nhưng trong lòng sáng tỏ trong trận này lại vô thu hoạch thương vân thi lê nói tiền bối minh giám thương vân cũng vô tâm mạo phạm thần sóng hoa thân cười một tiếng nhị cầu huynh à không phải tam nguyên huynh nếu có thể nhìn thấy ngươi thành tựu ngày hôm nay nhất định rất vui mừng thương vân mặt sạp lại nguyên lai、like、lý tam nguyên thật là có danh tự này đại chất tử người tới đây bên trong làm gì là muốn bở theo tìm quá khứ hay là tương lai thần sóng hoa thân hỏi chương năm trăm bảy mươi bốn thiên đ ị a trật tự bên trong quá khứ hay là tương lai thương vân tái d i ệ n thần sóng tra hỏi quá khứ tổng nên biết được mà tương lai con đường tiền bối ngươi có thể thấy rõ ràng thần sóng nói phụ thân ngươi để ngươi tìm đến ta định có tâm h ý ta có thể đem chuyện xưa của bọn hắn giảng cho ngươi nghe mà tương lai con đường ta không cách nào tả hữu chỉ có thể tại phù đạo chỉ điểm một hai thương vân k h ô n g người thi lễ đa tạ tiền bối thần sóng thả ra một đạo thần thức chui vào thương vân trong nguyên thần lý ta nguyên cùng thần sóng quen biết hiện lên tại thương vân trước mắt tại yêu giới quen biết tại ma giới hiểu nhau tại tiên giới dắt tay trung chiến t ừ không có tiếng t â m dì phụ đạo người tu hành từng bước bộc u lộ tài năng một đường tiến lên trở thành đại tôn đồng thời hiện lên chính là lý tam nguyên cùng hoa dì n ế t úc hiểu nhau miến nhau lý tam nguyên vốn là tiên giới một người tu chân ngày thường cũng không có cái gì lý tưởng chỉ muốn hảo hảo hưởng thụ sinh hoạt nhàm chán phía dưới du lịch tứ đại thượng giới tại yêu giới gặp dung ngoạn hoa dì n ế t úc gặp một lần phía dưới lý tam nguyên thần hồn điên đ ả o hạ quyết tâm muốn truy cầu hoa dì n ế t úc chỉ là lần đầu gặp vỡ lý tam nguyên bất quá là cái phi thăng không lâu tiên mà hoa dì n ế t úc đã là minh yêu tu vi gần như yêu v thực lực sai biệt quá lớn hoa dị niết úc sao lại dùng mắt nhìn thẳng lý tam nguyên khi lý tam nguyên bưng lấy hoa tươi mang theo mỉm cười hướng hoa dị niết úc tỏ tình thời điểm không có ngay tại chỗ bị hoa dị niết úc đánh chết liền xem như tam sinh hữu hạnh cũng là tại lý tam nguyên thất lạc thời điểm gặp đồng dạng đến yêu giới du lịch thần sóng thần sóng tu vi không có so lý tam nguyên cao bao nhiêu song phương gặp mặt lúc lý tam nguyên chính tâm tình x a sút một tiên một ma sinh h o e miệng ra tay đánh nhau chỉ là lấy lý tam nguyên cùng thần sóng ngay lúc đó tu vi một trận đại chiến lực ảnh hưởng tại cái khác yêu giới cư dân xem ra bất quá là hai cái tiểu lưu manh tại đầu đường huyết lý tam nguyên kinh dị hiện thần sóng vậy mà cũng nghiên tập p h ù đạo kỳ quái một cái ma không h ả o h ả o tu luyện đục thân làm sao lại tu luyện p h ù đạo thần sóng cũng đối lý tam nguyên là một m tiên vậy mà thích điên cồn u g vật lộn dạng này không thủ tiết thao hành vi cảm động một tiên một ma không đánh nhau thì không quen biết trao đổi lẫn nhau lý tam nguyên đối hoa gì n ế t ốc nhớ mãi không quên thần sóng nghĩ tại yêu giới rèn luyện tu vi một tiên một ma liền ngưng lại yêu giới lý tam nguyên tu vi thực tế bị hoa gì n ế t ốc tức giận cự tuyệt bên trong hoặc là nói diệt khẩu bên trong không ngừng rèn luyện tăng lên thần sóng thì là bởi vì bị liên lụy đồng dạng bị hoa gì nét ốc công k không thể không dưng dưng bị ép không ngừng tăng lên tu vi rất nhanh thần sóng hiện một cái hiện tượng chính là hoa dỉ n ế t ốc không có thật dự định giết chết lý tam nguyên nếu không lấy hai người bọn họ tu vi hoa dỉ n ế t ốc một cái tay liền có thể bóp chết gần trăm mười lần lý tam nguyên cũng không nốc áp dụng vô thượng công pháp theo thần sóng thuyết pháp chính là không muốn mặt công pháp mỗi ngày đổi lấy hoa văn truy cầu hoa dỉ n ế t ốc đương nhiên tại hoa dỉ n ế t ốc đến xem là đồ ù dỡn không biết từ cái kia thiên khai bắt đầu một yêu một t ê n một ma thành bằng hữu nhưng hoa dị n ế t ốc là không thừa nhận cùng lý tam nguyên quan hệ rất nhiều năm sau yêu g i i ra hai cái đại tôn thiện dùng p h đạo Mà nhưng t mà hiện ma g thực thắng khốc ngọc thanh ngồi xuống đồng tử tay cầm ngọc thanh ngọc phụ trước đến tìm kiếm lý tam nguyên để hắn cùng hoa dị nhất ốc cân nhắc trở thành âm dương hải kiếm không có cân nhắc chỗ trống tam thanh không cách nào tùy tiện tiến vào yêu giới lại có miệt nhiều la toa c h ấ n chỉ cần không ra yêu giới lý tam nguyên tin tưởng mình một nhà sẽ không nguy hiểm đến tính mạng thằng đến tiên tôn quỷ tôn không ngừng đến đây gây hấn yêu giới mấy đại thế gia thái độ cũng không rõ ràng lý tam nguyên nhận áp lực càng lúc càng lớn thương vân từng gặp tôn cấp đại chiến bất quá là lý tam nguyên cùng hoa dị nét ốc kinh lịch chiến đấu khốc liệt một trong miệt nhiều la không cách nào trực tiếp nhúng tay tôn cấp chi chiến đây là âm dương đại thành người hạn chế một trong bởi vì tôn cấp đã bắt đầu nhận điều tiết thiên địa âm dương trách nhiệm vì giữ gìn thiên địa trật tự âm dương đại thành người sẽ không tự tiện t r u sát đại tôn lại miệt nhiều la sẽ không như hình với bóng đi theo lý tam nguyên cùng hoa d ì n ế t c úc tam thanh cho dù không có thể d á n g lâm yêu giới luôn có chút thủ đoạn có thể ảnh hưởng miệt nhiều la vì tránh né rất nhiều đại tôn truy sát lý tam nguyên cùng hoa d ì n ế t c úc một mực gần cư tại hoa g i a thần điện bên trong tại thần điện bên trong có thể bảo vệ một nhà bình an cho đến ngọc thanh đích thân tới mà miệt nhiều la bên ngoài đắp lên thanh thái thanh dùng đại pháp lực che đậy linh giác không chút nào biết hoa nhà thần điện bên trong sinh nguyên thủy thiên tôn tay cầm thái cực đ ồ mà tới hoa ra thần điện cũng vô pháp ngăn cản lý tam nguyên thở dài một tiếng biết thiên mệnh như thế trong lúc vội vàng tại thương vân thể nội gieo xuống hai đạo đại phủ mang đến hạ giới miệt nhiều la trở về về sau hiện thần điện đã không thần n i ệ m q u é t qua liền biết trải qua miệt nhiều la không khóc hô cùng thiếu chỉ là yên lặng trở lại thần điện bên trong đem m u ộ i muội m ộ i phu gian phòng quét sạch sẽ l ặ n g lặng trong phòng ngồi ba mươi ba ngày t r ố n g không thần điện tịch mịch miệt nhiều la một lòng tìm kiếm thương vân rốt cục tại mây một giới n g ẫ như gặp thương vân không biết nên như thế nào bình phán tam thanh cách làm cảm xúc không có mãnh liệt ba động nhưng biết thù này tất báo tiền bối n g ư ơ i biết cha mẹ ta luyện thành âm dương hai kiếm nơi ở sao thương vân hỏi t h ầ n sóng nói ta biết tại tiên giới một chỗ tuyệt địa kia là tam thanh cũng không dám tiến vào địa phương thương vân trong lòng trầm xuống tam thanh cũng không dám tiến vào mình h ả có thể tiếp cận t h ầ n sóng nhìn ra thương vân tâm tư nói n g ư ơ i biết vương mộ sao thương vân gật gật đầu ta biết ta còn gặp trọng chấn tiền bối thương vân giảng thuật mình tại vương mộ kinh lịch thân sóng tâm thần đại động đệ đệ hán cũng nên nghỉ ngơi thân sóng trầm mặc chốc lát nói tiên giới có một đoạn liên tiếp vương mộ lối vào tại kia bên trong bất kỳ cái gì người tu chân tu vi đều tướng bị hạn chế bị áp chế tại phạm nhân cảnh giới phạm nhân không phải vương cấp thương vân s ư ớ n g sở t h ầ n s ó n g gật gật đầu kia một vùng không gian rất nhỏ chỉ có khoảng trăm vạn dặm vượt qua kia bên trong chính là vương mộ tam thanh như thế nào mạo hiểm tiến vào kia một phiến khu vực lại s o n g kiếm đã phế nhặt lại vô dụng thương vân gật gật đầu ám đạo kia một phiến t i ê n địa đối với người tu chân đến nói đúng là một mảnh t u y ệ t địa mặc người tu vi thông thiên tại một chỗ chỉ có thể vùng phạm nhân tu vi địa phương không chừng liền bị dao phay băng ghế xử lý phong hiểm cực lớn lấy tam thanh thân phận đừng nói là bị xử lý hơi không cẩn thận thu điểm ngoại thương nội thương vũ nhục vậy cũng sẽ luôn làm cho h ề đương nhiên đây là thương vân mình ý nghĩ chờ hắn chân chính đến cái không gian kia mới biết được tiên giới người tu chân vì sao đem kêu bên trong liệt vào tuyệt địa đại chất tử chuyện quá khứ đã thành quá khứ quá khứ của ngươi ta cũng biết được một chút nhưng ngươi tương lai con đường ta cũng không rõ ràng t h ầ n s x n g nói thương vân hỏi tiền bối ta muốn biết lần này thiên địa kiếp nạn là chuyện gì xảy ra chỉ nhược nàng nói chúng ta muốn phải là ứng kiếp mà sinh lại là cái gì nguyên do thân xấu nói chỉ nhược nàng nói không tính chính xác t h ầ n sóng chỉ tay một cái mấy chục chỗ không gian vỡ vụn thương vân xuyên thấu qua vỡ vụn hư không nhìn thấy khác biệt cảnh sắc có là ngay tại sinh dục giá thú có là đại hôn bên trong người mới có là ngay tại báo thù h n an gia có là đang bị thợ săn lột ra thú nhỏ trừ số ít vui mừng hớn hở không gian thương vân nhìn thấy càng nhiều là bi thương thảm đạm hung tàn c h ẳ n g cảnh thương vân khẽ nhũng mày nhưng lấy thương vân lúc này tâm cảnh tu vi rất nhiều chàng cảnh đối thương vân đã vô xúc động thương vân không do thần sóng vì sao cho hắn nhìn những thứ này thân sóng nói đại chất tử thiên địa văn vật đều tự âm dương nhị khí mà sinh d ư ơ n g khí tăng lên thành trời âm khí hạ xuống v ì địa cái này cùng đơn giản nói lý ngươi là minh bạch thương vân nhìn về phía mấy chục cái không gian từ chối cho ý kiến thân sóng nói tiếp cái gọi là nghiệp lực chính là âm khí mà cái này âm khí là muôn vàn sinh linh sinh ra tâm tình tiêu cực lúc mà sinh thương vân tự nhiên biết cái này cùng tâm tình tiêu cực không đơn thuần là cất tiếng đau buồn p h ẫ n nộ thì nội ưu tư bi khủng kinh đủ loại cảm xúc một khi quá độ toàn bộ trở thành mặt trái năng lượng vui giận sợ ba loại cảm xúc mặc dù để sinh linh khí lên cao có thể trở thành thanh khí nhưng vật cực tất phản quá độ vui giận sợ đồng dạng trở thành âm khí một loại rất nhiều ma cùng yêu chính là lợi dụng cái này các cảm xúc sinh ra âm khí phụ trợ tu luyện nhớ ngày đó cựu huyền trời b ả y ma chính là như thế giữa thiên địa dương khí dễ tiêu tán âm khí dễ tụ tập đồng dạng bi thường có thể chống đỡ qua vui sướng kinh lịch vô tận tuyến n g u y ệ t âm khí tích tụ cuối cùng rồi sẽ dẫn đến âm dương mất cân bằng t h ầ n sóng giải thích nói cái gọi là thiên địa k ế t nạn kỳ thực là thiên địa vì cân bằng âm dương cưỡng ép bình định lập lại trật tự nhưng đối với thế gian vạn vật thậm chí đông đảo người tô chân thiên đ i ệ bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu vì âm dương hòa hợp vạn vật có thể diệt thương vân run lên trong lòng tiền bối chẳng lẽ hiện tại đã bốn giới náo động thân sóng nhìn về phía mấy chục cái vỡ vụn không gian bên trong cảnh sắc người biết tứ đại thượng giới phía dưới có bao nhiêu hạ giới thương vân hít sâu một hơi cái này thực tế không biết thân sóng nói không thể tính toán chính là những ngày hạ giới âm dương chi k h í bất bình nhiễu loạn trật tự thương vân đột nhiên cảm giác một trận khủng hoảng tứ đại thượng giới vô tận hạ giới sinh ra âm dương mất cân bằng nên như thế nào bình p ụ c á i này đã xa hắn một cái chuẩn tôn có khả năng tưởng tượng tiền bối cái này cùng kiếp nạn nên làm sao vượt qua thương vân trên đầu toát ra mồ hôi lạnh t h ầ n sóng cười n h ạ t nói rất đơn giản chế định tiên h địa trật tự thiên địa trật tự thương vân thì t h ả o lập lại cái này nên như thế nào thành lập t h ầ n sóng tiện tay điểm một mảnh vỡ vụn hư không kia bên trong có thể nhìn thấy một con vừa mới mất đi con non giống cái dị thú dị thú diện mạo như sư người khoác thanh lân sau lưng mọc lên hai đôi ngay tại đau s ó t liếm láp bị giết chết con non thi thể một c ô bi thường cảm xúc tràn ngập t h ầ n sóng xuyên thấu qua kia hư không nhô ra tay dị thú nhìn thấy không trùng đột nhiên lồi ra một cái tay rất là kinh hãi khi dị thú nhìn thấy cái tay kia muốn chạm đến con non mặt lộ vẻ hồng quang liên tục gầm nhẹ muốn cắn đứt cái tay kia bảo hộ con non thi thể đồng thời phát tiết cửu hận trong lòng kia dị thú ha có thể thương tổn được thần sóng tư chi căn bản là không có cách tới gần chỉ có thể ai gặp ghét thần sóng tại con non thi thể trên thân một điểm con non quanh thân tràn ra thanh quang chương năm trăm bảy mươi lăm thiên địa trật tự dưới con non tại một mảnh thanh quang bên trong thân thể tan giã thay vào đó chính là một cây nhỏ con non hồn phách nhẹ nhàng rời đi mà ra dị thú ngơ ngác đi hướng con non hồn phách con non hồn phách vẫn nhận biết mẫu thân vui sướng tiến lên thân mật rút vào dị thú dưới thân dị thú l ạ rơi đầy mặt nhẹ khẽ liếm lấy con non linh hồn con non hưởng thụ cọ sát dị thú về phía chân trời lướt tới dị thú dị thường b i a i cơ sông chảo muốn lưu lại con non hồn phách hưởng phí vô công chỉ có thể mắt nhìn con non hồn phách bay đi dị thú trận trận dễ dị cuộn tròn nằm tại cây nhỏ bên cạnh thật sâu tiếp đi t ỉ n h lại dị thú bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cây nhỏ đi xa t h ầ n sóng cùng thương vân nhưng một chút ngàn năm kia dị thú thường xuyên trở về nhìn kia cây nhỏ nhìn xem cây nhỏ trưởng thành đại thụ che trời dị thú đồng dạng vui sướng không nhịn được tuổi tác xung kích dị thú gần đất xa trời thời điểm lại trở lại dưới đại thụ thần sóng thản nhiên nói thương vân có chút hiểu được tiền bối cái này cùng tiên địa trật tự có quan hệ gì thần sóng nói ta làm ra đem linh hồn thăng hoa tuốt qua hung thú sinh ra thương vân không hiểu hỏi tiền bối sinh linh sau khi chết hồn phách tình huống bình thường không phải sẽ tiến vào quỷ giới thần sóng tiện tay đóng lại tất cả vỡ vụn hư không lắc đầu nói vì sao là tình huống bình thường thân ư trễ sóng ữ n không thần g sờ s một lát, không biết thần sóng vì sao hỏi nói h sinh linh sau khi chết hồn phách tiến vào quỷ giới không phải thướng thức、sao. Thần ư vậy, vào sau sao. s tiến giới quỷ n n g ó tiếp hồn phách là một loại năng lượng gánh chịu lấy sinh linh ấn k ý nhưng là hồn phách có năng lực vỡ vụn không gian tiến vào tứ đại thượng giới một trong thương vân trong đầu như trong bóng tối một đạo thiểm điện vạch phá bầu trời tựa như bắt lấy manh mối trọng yếu chẳng lẽ đó cũng là như tiền bối đồng dạng bị đại pháp lực triệu hoán đến quỷ giới thân sóng nói cơ bản chính xác quỷ giới xác thực có hấp dẫn hồn phách lực lượng ngươi chỗ mây một giới là đặc thù một giới thân sóng nói giữa thiên địa có vãng sinh lực lượng nhưng vẫn chưa có người biết bình thường mãnh liệt thương vân hô hấp hơi thô trọng luân hồi chẳng lẽ cũng là bị tiền bối dạng này đại pháp lực người vận chuyển thân sóng ánh mắt thâm thúy ban đầu lúc đúng thế thương vân trong đầu lôi bạo tràn lan vong linh đông đảo cũng không phải là một đại pháp lực người nhưng thực hiện toàn bộ vãng sinh luân hồi thần sóng nói thương vân chỉ cảm thấy mình một ít nhận biết định luận chân lý bắt đầu sổ đ ổ những này ngươi không cần lý giải thần sóng nói ta là nghĩ để ngươi biết giữa thiên địa cần thành lập trật tự để âm dương chi k h í cân bằng liền có thể ngăn cản thiên địa kiếp nạn thương vân thấy thần sóng nói rất nhẹ nhàng nhưng tự thân thực tế không cách nào tiêu tan như thế nói đến chúng ta phái cũng không phải là ứng đối với thiên địa kiếp nạn mà sinh thương vân thấp giọng nói tam thanh cũng là muốn thành lập thiên địa trật tự thần sóng nói ứng nên như vậy như nói các ngươi là ứng tiếp mà sinh cũng không phải là không thể thương vân run lên, xin tiền bối chỉ điểm thần sóng cao thâm mặt chắc dáng vẻ nói không thể nói không thể nói thương vân nếu không phải đánh không lại thần sóng đã sớm đi lên cùng thần ba đậu tay thành lập trật tự â m dương hòa hợp là ta hiện tại truy cầu thần sóng ngựa thiên đạo thương vân tranh thủ thời gian vỗ tay cao thượng như vậy truy cầu nhất định phải tán thượng h ạ đại chất tử ngươi vì sao tu luyện thần sóng hỏi thương vân nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào đành phải hỏi ngược lại tiền bối ngươi là vì sao tu luyện thần sóng nói mới đầu là vì thực lực địa vị tại phú tôn nghiêm theo tu vi tăng trưởng mục đích một mực tại biến thần ạ i biến. t sóng nói quá khứ đủ loại không cách nào nói lại ta sẽ tìm tới thanh đòi hỏi một cái thuyết pháp thương vân nghĩ không ra thần sóng muốn thế nào lấy muốn thuyết pháp càng tại môn tự vấn lòng thần ự m ì n tu luyện mục đích là cái gì? Đến Thương bắt luyện là vậy Đến Vân như vậy cảnh giới đã bắt đầu suy nghĩ cả đời mục đích cái đã đ giới, gì? u suy g ngươi đường không góp, đừng hoảng, đừng phong h chất phải hốt cảnh. Thần ĩ cả mục còn có, con đường rất dài cần đời đề Đại đi, tiêu loại dài tử, rất nên qua vấn này. bỏ sóng nói thương vân ngai nuốt lấy mấy câu nói đó tại thần sóng trong miệng nói ra phổ thông lời nói trở nên phân lượng khác biệt ngươi còn có vô tận thuế nguyện suy nghĩ vấn đề này thần sóng nói thương vân luôn luôn đưa khẩu khí còn có chu tiên kiếm cực kỳ khó luyện muốn so sánh thiên thiên linh bảo há lại chuyện dễ thần sóng nói đại chất tử không cần lo lắng người bốn vị sư phụ thương vân nghe vậy hỉ, đại hỷ đại bán nếu có thể chỉ hạt một hai thưởng thụ vô tận thân sóng gật gật đầu đây là tự nhiên đúng lúc ngươi giúp ta làm chút chuyện ta chuyển cho ngươi p h ù đạo thương vân ngang ngưỡng ngực nguyễn thay đại bá phân yêu t h ầ n sóng một chỉ điểm nát một mảnh hư không một cỗ hạo đáng tôn cấp khí tức tán thương vân có chút hãy nhiên nay khí tức rất quen thuộc chính là giao chiến qua ma tôn binh trôi huyết ly khí tức thân ư ơ n g v còn chưa hiểu thần hiểu sóng coi ý tứ t gì, h ầ nói s n n g ó thẳng tiến vào mảnh này tiểu không gian giết bên trong binh trôi huyết ly thương vân cười bên trong mang nước mắt đại bá ta tổn thương v ộ i vặn thật t h ầ n sóng nói ta biết ngươi cùng binh trôi huyết ly chiến đấu trong này là binh trôi huyết ly một đạo thân nhiệm là hắn cùng ngươi chiến đấu về sau sinh ra một cỗ bất bình lòng dạ binh trôi huyết ly hiện cái này khí khó bình từ tự thân chẳng trừ đến đây tìm ta hy vọng ta giúp hắn d i ệ t đi cái này thân n i ệ m thương vân ám đạo nguyên lai các ngươi còn có gia tình t r á c không được luôn cảm thấy binh trôi huyết ly nói chuyện khẩu khí cùng thần sóng có chút giống Cái này m ộ thần đạo t nghiệm, không mạnh, không kịp tôn cấp, ngươi nhưng một trận chiến, lịch luyện tự thân. Thần thực lịch một tự lực cấp, kịp sóng hỏa ai nói thương vân lại thấy một trận lá gan rung động cảm thấy là lạ ở chỗ nào cũng không cùng thương vân làm ra đáp lại thần sóng một cước đem thương vân đạp tiến vào tiểu không gian thần sóng trong thoáng chốc nghe tới liên tiếp chửi mắng đại chất tử phải cẩn thận không phải thần sóng tại hư không vỡ vụ nơi n cửa hô xa xa chuyển đến thương vân thanh âm sẽ như thế nào sẽ trước nha thần sóng cười như thế xa lạ nếu là thương vân trông thấy cho phải một cước đạp thần sóng trên mặt thương vân ngừng lại hạ xuống nổi dơ không c h u n g nhìn thấy cảnh s á t trước mắt không khỏi s ư n g sở thế giới mới huyền hoàng tháp thương vân nhìn thấy quen thuộc trắng cảnh còn có kia hình dạng đặc thù huyền hoàng tháp nhưng không cảm giác được một tia huyền hoàng tháp thần lực ba động thương vân cẩn thận từng ly từng tí bay gần xem xét cái mũi liều lệnh kia không phải huyền hoàng tháp chỉ là một khối to lớn tấm ván gỗ làm thành huyền hoàng tháp bộ dáng phía sau còn bị một cây côn gỗ bám lấy lại nhìn xa xa núi đồng dạng là tấm ván gỗ sông lớn là giấy xa xa biển cả dứt khoát là họa cái này đại bá là có bao nhiêu lười thương vân cẩn thận cảm thụ bình trôi huyết ly khí tức là ngươi thương vân trở tôn ngươi đại đạo vĩnh hằng tổn thương vậy mà khỏi hẳn binh trôi huyết ly thanh âm chuyển đến thương vân xem tiếp đi binh trôi huyết ly đang nằm tại trên ghế mây tay cầm một chén đồ uống nhìn xem một bản để thương vân đứng xa nhìn đều nhịp tim thêm sách ngươi làm sao nhẹ nhàng như vậy ngươi không phải binh trôi huyết ly một c ố bất bình chi khí thương vân rơi xuống đất cùng binh trôi huyết ly ở giữa cách xa một trượng binh trôi huyết ly đem đồ uống uống một hơi cạn sạch đem sách khép lại kia là bản thể cảm giác bất bình ta chẳng lẽ mình còn nhìn chính mình không vừa mắt không thành thương vân ám đạo cái này cũng có đạo lý mà lại cái này binh trôi huyết ly nói chuyện rõ ràng thông thuận hơn nhiều. ta sở dĩ nhẹ nhàng như vậy bởi vì ta biết cuối cùng muốn bị ma d i ệ t bình trôi huyết ly nói thương vân vốn cho rằng cùng bình trôi huyết ly bất bình chi khí vừa thấy mặt liền sẽ ra tay đánh nhau hiện tại xem ra tình huống khác biệt nói ta nhìn ngươi tinh thần rõ ràng d i ệ t đi đáng tiếc có thể coi như một cái tồn tại sinh hoạt ta có thể hướng thần sóng đại bá van sinh hộ không cần bình trôi huyết ly cười ta là b ả n thể bị ngươi thương về sau sinh ra một cỗ hàm khí trung pi là một cỗ âm khí nếu không phải thần sóng tiền bối đem ta chấn áp chỉ sợ ta sớm đã bạo cầu thương vân chủ tôn đã thần sóng tiền bối là đại bá của ngươi liền để ta thay thế bản thể báo ân đi thương vân trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tưởng như thế nào báo ân binh trôi huyết ly hất lên ra cầu mười điểm tiêu sái l i ề u mạng với ngươi giết trí tử đã bản thân cái chết đến thành toàn ngươi trưởng thành thương vân không khỏi trong lòng một t h á n g thiết nam tử hán lập ở giữa thiên địa làm gì nhăn nhó ngươi cũng không nên bị ta giết mới tốt binh trôi huyết ly ngửa mặt lên trời cười dài vô tận hào phóng lại dẫn một k i a anh hùng mạt lộ b i thương thương vân chuẩn tôn mời bông u tay đánh cược một lần không muốn cô phụ ta trận chiến cuối cùng thương vân tập trung ý chí thở một hơi thật dài quát lên một tiếng lớn t u t ta từng phải thân sóng tiền bối chỉ điểm phù đạo một hai hôm nay liền dùng phụ đạo cùng ngươi quyết đấu binh trôi huyết ly triển khai hai tay song trưởng các hiện hiện một cái màu đen viên cầu cùng thương vân thấy qua lơ lửng tại bách hoa cốc phía trên màu đen viên cầu chỉ tốt ở bề ngoài thương vân tâm niệm vừa động phía sau lơ lửng đen bạch kim ba cái q u a n cầu thương vân t r u y n tôn nhắc nhở ngươi một chút mặc dù ta thực lực bây giờ không tại t ô n cấp nhưng vận dụng phụ đạo không nhận thực lực bản thân hạn chế cho nên ta phủ là t ô n cấp binh trôi huyết ly như rắn song đồng tràn ra kỳ quang thương vân trên thân chiến văn l o ạ sáng chính hợp ý ta thống k h á i binh trôi huyết ly cười to hai tay vung lên trên hai tay màu đen viên cầu hóa thành đ ầ y trời đen bóng thô to dây leo khỏa hướng thương vân thương vân đưa tay mà rơi kim sát quang cầu bay vút lên trên không hóa thành ba đạo quang đao chém xuống chặt đứt đ ầ y trời dây leo đồng thời hắc bạch quang cầu đồng x u ấ t bi trắng hóa h u y ề n vũ hắc cầu hóa ma rắn gào thét phóng tới bình trôi huyết ly huyền vũ ma rắn cao tới trăm trượng tiếng gào thét vỡ vụ thiên địa t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi sáu phủ chi mệnh huyền vũ ma rắn sinh động như thật tựa như hai cái tuyệt thế yêu vương gián lâm mau nhìn đến bình trôi huyết ly lù lù không sợ đối mặt đánh tới huyền vũ ma rắn hai tay cùng vùng tái xuất hai vòng ma dương Hóa thương à trào, hàng mà n đen nhánh cổng trào, thẳng hàng mà xuống, chính kẹp lại huyền vũ, ma rắn ngạnh xinh xinh đem hai con h hai hai thú h ma lại cái tới đạo đem đất. cổ, cử mặt kẹp ép vũ, vân chuẩn tôn người đã lanh hội đến phủ chi mệnh đạo lý b i n h trôi huyết ly phía sau hiện ra một vòng ma dương nói thương vân hai tay đều có một chương thật võ huyền gián phủ ta cũng là hôm nay nhìn thấy thần sóng đại bá mới có dạng này càng lộ trước kia ta chưa hề nghĩ tới dạng này vận dụng p h ù đạo đây là một mảnh toàn lĩnh vực mới bình trôi huyết ly nói âm dương theo điểm vốn là sẽ thai n é n sinh mệnh đây cũng là âm dương đại thành người đại thần thống thương vân chuẩn tôn người có vấn đỉnh yêu thần hoặc là yêu quỷ tiền chất binh trôi huyết ly hai mắt đỏ nổ g bắn ra hai vệ huyết quang không có nhập ma dương bên trong ma dương phía trên đường vẫn giống như rắn núc đ í c h một cỗ trùng thiên huyết khí phun ra ngoài thương vân chuẩn tôn dù ta cũng hiểu được p h ù đạo nhưng cuối cùng không phải ta lập mệnh công pháp ngươi p h ù đạo tu vi vượt quá dự liệu của ta ta không cách nào chỉ dùng p h ù đạo cùng ngươi quyết đấu thương vân chiến ý sôi t r à o nhưng đến không sao cả binh trôi huyết ly giữ tợn cười một tiếng ba đầu ba thân ba cánh tay đồng x u ấ t một huyết sắc quang điểm lơ lửng tại ba đầu ở giữa thương vân gặp qua binh trôi huyết ly cái này cùng tư thế chiến đấu không dám kinh thường hai đạo thật võ huyền rắn phủ t h ể xuất tại trấn áp binh trôi huyết ly đồng thời huyền vũ ma rắn gào thét mà tới lúc này huyền vũ ma rắn tán một cỗ yêu khí mang theo một cỗ sinh cơ binh trôi huyết ly quát to một tiếng đến hay lắm thân thể đột nhiên tăng tới cao ngàn t r ư ợ n g ba cánh tay cắt cầm một con cự thú chân đạp một đầu ma rắn quang điểm hồng quang lóe lên binh trôi huyết ly cao quát một tiếng ngạnh sinh sinh đem huyền vũ ma rắn bóp nát đặt gãy một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi tản mát mà ra binh phủ binh trôi huyết ly một tay chỉ hướng huyết sắt ma dương rắn núc nhích đường vân tản ra hướng về mặt đất trở thành mười triệu binh tượng binh tượng cao có thương vân hai tay hợp lại âm dương khí tứ hợp phủ quang phổ chiếu ngàn vạn đạo quấn quýt lấy nhau hắc bạch khí ngưng tụ thành trắng đen sen kẻ yêu thú cùng binh trôi huyết ly đại quân xa xa tương đối yêu thú hình thái khác nhau rất có năm đó thương vân tự xưng thần sứ thời điểm phong phạm lúc này yêu thú so với năm đó thương vân dùng phụ tạo ra sinh vật nhiều một tiêu huyết khí cùng linh tính là phụ là yêu giới hạn tại mơ hồ thương vân binh trôi huyết ly đồng thời vung tay lên đại quân yêu thú cùng bình tượng quân đội công kích giao chiến mười điểm thảm liệt nhưng thương vân cùng b ì n h trôi huyết ly vẫn chưa nhìn một chút trong mắt bọn hắn đó bất quá là hai đạo phủ tại đỏ xước binh phủ lưới đao binh trôi huyết ly dùng một đạo màu đen phủ văn ngưng tụ thành một thanh trường thương trường thương không gian chung quanh trận trận v n mèo thương vân chiến văn l ó ạ i lên ba chữ phủ chữ xuyên bụa hộ mệnh ra thân đối mặt cao ngàn trượng b ì n h trôi huyết ly thương vân như một hạt bụi binh trôi huyết ly một thương đâm thẳng phá t o á i h ư không nháy mắt giống như núi lớn nhỏ m u i thương xuất hiện tại thương vân trước m đụa hộ mệnh đồng thời hào quan g đại tác thương vân một quyền nên tiếp núi thương không gian chấn động vốn đại kịch liệt giao phong yêu thú cùng binh tượng đại quân tại chấn động bên trong hôi phi yên diệt binh trôi huyết ly lực lượng tiếp cận tôn cấp ngưng tụ thành đen thương vừa to vừa dài càng là tôn cấp ma binh thương vân không phải là đối thủ bị binh trôi huyết ly một thương đỉnh xuống lòng đất ngàn bên trong đem thần sóng mù hồ lộng không gian triệt để vỡ vụn chỉ lưu đại điện thương vân ổn định thân hình triệt tiêu phế phẩm quần áo đập đi bùi đất trên người bay trở về đồng hồ dùng phú ngưng tụ thành thương lại có binh hồn ở bên trong thương vân tỉnh táo nhìn xem cao vút trong mây binh trôi huyết ly cùng k i a một cây vừa to vừa dài đen thương binh trôi huyết ly trong mắt thương vân dù miệng như hạt bụi nhưng cùng chính mình đồng dạng cao lớn phụ đạo nếu không thể đột phá bản thân hạn chế chỉ có thể là điều động thiên địa nguyên khí lệnh tiễn mà thôi như lời ngươi nói đột phá hạn chế chính là ban cho p h ụ sinh mệnh thương vân hỏi binh trôi huyết ly lại ra một đạo phủ ngưng tụ thành một thanh h ắ c cung mà trong tay trường thường co lại nhỏ thành là một con lợi kiếm cũng không hẳn vậy thương vân cho tôn ta gặp ngươi có vật lực mang theo ngươi là có hay không đã từng suy nghĩ ngươi là dạng gì yêu thương vân cảm nhận được binh c h ô i huyết ly cung cùng tiến hợp một về sau vô thượng ma h uy tuyệt đối đã tiến vào tôn cấp lĩnh vực cái dạng gì yêu binh c h ô i huyết ly dần dần đem cung kéo căng người tu chân luôn luôn tìm kiếm thiên địa đại đạo đi thể hội âm dương vận chuyển v ề liền r ư ợ u lại quên quay đầu nhìn xem mình rất nhiều người tu chân chính là như vậy càng đi càng xa cùng bản tâm của mình dần dần từng bước đi đến cuối cùng thậm chí quên đi mình quên đi bản ngã quên đi chân ngã mê thất tại thiên địa đại đạo dòng lũ bên trong bản ngã chân ngã bản tâm kiếm t âm thương vân híp lại mắt tinh tế thể vị mấy câu nói đó binh trôi h u ế ly trường cung như trăng tròn uy nghiêm ma khí để đại địa run r u dày thương vân t r ư ở n tôn phù đạo cũng không phải là ban cho sinh mệnh cái này một đạo mà là cần hình thần hợp một t a thiện dụng binh tại phù bên trong dốc vào binh hồn đây là đạo của ta ngươi nghị thành tôn cần truy tìm chính mình đạo thương vân hiện ra kim thân chữ xuyên bùa hộ mệnh lóe ra kim quang lẩm bẩm chính mình đạo mũi tiên gia thương vân t r ư ớ c người dân g lên chín đạo chữ xuyên bùa hộ mệnh cao tới trăm t r ư ợ n g chiều rộng năm mươi triệu mỗi một đạo chữ xuyên bùa hộ mệnh đều như ba cái lơ lửng giữa không trúng ba cái kim quang đạo bùa hộ mệnh phía trên kim quang lưu vận lộ g a sinh cơ bừng bừng tại ma tiễn vỡ nát th đạo thứ hai chữ xuyên bùa hộ mệnh phía trên sinh ra một mảnh kim sắc mạng đà la hoa ma t i ễ n uy lực vô tận lập tức vỡ vụn đạo thứ hai chữ xuyên bùa hộ mệnh đạo thứ ba chữ xuyên bùa hộ mệnh vỡ vụn trước mọc đầy mạng đà la hoa một cỗ nhàn nhạt hương hoa b a y ra tứ điệu nói chữ xuyên bùa hộ mệnh vỡ vụn trước mạng đà la hoa không gió từ bảy dì dào rung động đạo thứ năm chữ xuyên bùa hộ mệnh vỡ vụn trước tại mạng đà la trong bùi hoa một chút nụ hoa chính đang t ỏ ra ma tiến trầm dần độ đạo thứ sáu chữ xuyên bùa hộ mệnh vỡ vụn trước đoá hoa hoa hoa hoa hoàn thành đạo thứ bảy chữ xuyên bùa h ậ mệnh vỡ vụ trước một chút mạn đà la hoa đã điêu tàn ma t i ễ n mũi tên bắt đầu sụp đổ đạo thứ tám chữ xuyên bùa h ậ mệnh phía trên mạn đà la hoa chủ động tán từng đạo kim quang xung kích ma tiễn để to lớn ma t i ễ n t h ủ n g trăm ngàn lỗ đạo thứ chín chữ xuyên bùa h ậ mệnh phía trên chỉ có một hạt giống mạn đà la hoa kim sắc hạt giống không gì không phá ma t i ễ n bắn tại loại này từ phía trên bị hạt giống chặt đường kim quang ma khí quét ngang thiết địa như một vàng một đen hai khỏa tinh cầu bạo tạc kim sắc màu đen hai đạo ánh sáng điểm gấp mở rộng rập rờn cuối cùng ma tiến bắn thủng hạt giống. vỡ vụn cuối cùng một đạo chữ xuyên bùa h ộ mệnh bắn tới thương vân trước mặt mà kêu ma tiễn sụp đổ hơn phân nửa chỉ còn tiễn thân nửa đoạn sau thương vân xuất liên tục hai đạo thật võ huyền gián phủ huyền vũ ma rắn tể xuất ma rắn quấn lên ma tiễn huyền vũ thì dùng vỏ cứng đối kháng ma tiễn tại âm dương c h i lực c h ấ n áp cùng huyền vũ ma rắn quấn quanh cắn x é dưới ma tiễn vẹn vẹn hơn mũi tên bộ phân bắn tới thương vân trước mặt thương vân kim thân chấp tay hành lễ một cố cự lực đem ma tiễn mũi tên kẹp ở giữa ma tiễn lên tiếng trả lời vỡ vụn dù là như thế thương vân vẫn nhận sự đà kích không nhỏ dưới nhưng ở chiến văn lấp lành d ư ớ i thương vân thương thế nhanh chóng phục hồi như cũ quả nhiên hoa nhà am hiểu nhất là sinh mệnh tri lực không hổ hoa già sư tổ truyền thuyết binh trôi huyết ly ánh mắt nóng bỏng thương vân chuẩn tôn chuẩn bị tiếp chiêu này vạn t i ễ n đủ thương vân nhìn xem đầy trời mũi tên trong lòng một trận c n g mắng mới tiếp được một t i ễ n chính mình cũng bị thương hiện tại cái này vạn t i ễ n đủ muốn làm sao phá chuẩn tôn cùng tôn cấp trực tiếp dù sao có không thể vượt qua thực lực sai biệt thương vân cũng không muốn lại thụ một lần vết thương đại đạo nương tặc thật sẽ chết ca thương vân nhớ tới thần sóng đem mình đạp dưới trước khi đến lời nói trong lời nói trong lòng bi p một đạo thần thức đột nhiên chui vào thương vân nguyên thần đại chất tử ta nói muốn chỉ đ i ể m ngươi đương nhiên không chỉ là để ngươi cùng bình trôi huyết ly cái này một đạo thần n i ệ m c h é m g i ế t h ả o h ả o trải nghiệm ta p h ù đạo thần sóng âm thanh nhầm vang lên đồng thời một vòng ma dương tại thương vân nguyên thần bên trong vỡ nát thần sóng đối với p h ù đạo lý giải hóa thành vô số cỗ tia nước nhỏ tại thương vân nguyên thần bên trong chạy xuôi thương vân nhanh chóng lý giải hấp thu trong một ý niệm thương hải tam điển trong một ý niệm thoáng qua liền mất vạn vật sinh trưởng vạn vật điêu linh đầy trời mưa tên chậm lại tại thương vân xem ra gần như đ ư n g im một đạo kim sắc chữ xuyên bùa hộ mệnh l ơ lửng tại thương vân trước người thương vân hai tay đặt tại bùa hộ mệnh phía trên âm dương hai lực rót vào từ phật lực tạo ra bùa hộ mệnh bên trong một mảnh thảo nguyên vài cây nhỏ điểm s u y ế t lấy một chút mạn đà la hoa sinh trưởng thảo nguyên mở rộng cây nhỏ che trời mạn đà la hoa nở lượn đại điện cỏ hạt giống cây hạt giống hoa hạt giống từ kim sắc bùa hộ mệnh hướng ngoại phiếu tán mỗi ba hạt hạt giống đụng vào nhau liền sẽ tạo ra một đạo chữ xuyên bùa hộ mệnh sau đó tại bùa hộ mệnh phía trên tắm rễ sinh trưởng phồn i n h một đạo đùa hộ mệnh hóa thành mấy chục đạo đùa hộ mệnh mấy chục đạo đùa hộ mệnh hóa thành mấy trăm đạo đùa hộ mệnh về sau trăm hóa vạn vạn làm trăm triệu vô tận đùa hộ mệnh ngăn tại thương vân trước người từ binh c h ô i huyết ly vạn tiết đủ đến thương vân trước người che kín kim sắc chữ xuyên đùa hộ mệnh tại binh c h ô i huyết ly bất quá là một ý niệm binh c h ô i huyết ly trong h o à n g hốt biết thần sóng đem một đạo thần thức đánh vào thương vân nguyên thần binh c h ô i huyết ly không biết là, là thương vân trong một ý nghĩ hấp thu thần sóng phụ đạo hay là ý thức của mình bị áp chế vô số tuyến nguyện trong thăng trốc khắp thiên ma tiễn cùng vô tận chữ xuy Chỉ để đem thần sóng không gian c h ấ n thành một mảnh vỡ vụn hư không thương vân c h u ẩ n tôn n g ư y i phủ đạo đã tiếp cận tôn cấp bình trôi huyết ly nhìn xuống thương vân nhìn xem thương vân vỡ vụn thân thể nói thương vân thân thể nhanh chóng gây dựng lại thương vân hiện nay là phụ thể tập yêu thân tiên thân phật thân sở trường cực kỳ cứng cỏi có dễ dàng chữa trị thương vân trong lòng minh bạch mình vẫn không phải bình trôi huyết ly đối thủ thương vân cũng không phải là không phải trước mắt bình trôi huyết ly cái này một đạo bình trôi huyết ly bản tôn thần n i ệ m đối thủ như vận dụng chu tiên kiếm pháp cùng trần kiếm thương vân có lực đánh một trận giờ phút này vẹn vẹn đánh nhau chết sống phủ đạo thương vân vẫn không địch lại nhưng thương vân đã nhìn thấy rộng lớn tiên đ i ệ m binh trôi huyết ly con người sâu thẳm cùng lúc đó binh trôi huyết ly bản thể cũng biết được mình thần niệm cùng thương vân một trận chiến trải qua ma giới đại ma trời cao chỗ sâu binh trôi huyết ly bản thể sắc mặt không vui không buồn thương vân chuẩn tôn nếu ngươi có thể đột phá phật không thành tôn ma chú còn có hy vọng tấn thăng tôn cấp khi đó chúng ta t á i chiến chương năm trăm bảy mươi bảy trong lòng biết binh trôi huyết ly thần niệm vẫn như cũ cường thế lại không có động tác xin h ì n thấy thương vân nhìn qua không trung binh trôi huyết ly hồi lâu binh trôi huyết ly thở dài thương vân chuẩn tôn ta đã vô pháp tổn thương ngươi ngươi chỉ cần hao phí chút thời gian liền có thể đem ta ma diện tái chiến tiếp cũng là phí công hưởng phí lãng phí thời gian thôi thương vân cũng biết như thế trong lòng có chút cảm khái chúng ta một trận chiến liền kết thúc như vậy binh trôi huyết ly chắp hai tay sau lưng r a cầu phấn g lên bay phất phới ta bản thể cũng biết một trận chiến này ngày khác các ngươi gặp mặt nhưng sẽ so tài lại thương vân trong lòng thoải mái như thế rất tốt binh trôi huyết ly tiện tay vung lên khôi phục vùng hư không ngày g u y ê n t r ạ n g mình lại nằm ở dây leo trên mặt ghế xuất g a kia bản rất có nội dung giáo dục thư tịch thương vân chuẩn tôn ta nghĩ lẳng qua song sau cùng thời gian đi thong thả không đưa giúp ngươi thành công đột phá yêu tôn cảnh giới thương vân bất đắc di cười một tiếng đa tạ ý vị thâm trường nhìn thoáng qua đắm chìm trong sách vở bên trong bình trôi huyết ly thương vân phá thoái hư không trở lại thần sóng bên cạnh rất tốt thần sóng vô vỗ thương vân bà vai nói thương vân nói nhiều tạ đ ạ i bá thần sóng nói không hổ là ta nguyên linh nhi tử đối phụ đạo lý giải rất sâu sắc ngươi có phật lực mang theo nhưng biết phật không thành tôn thương vân nói ta biết nhưng phật lực đã thâm nhập ta thân ta chỉ có thể mở ra lối riêng thần sóng hướng nhà gỗ phương hướng d ạ bước ngươi lây là phật lực không phải phất pháp đúng không thương vân theo thần sóng đi thong thả nói ta tu tập qua công pháp hoàn chỉnh chỉ có bản môn kiếm quyết cùng yêu chế i n đ ồ nghĩ đến yêu chế i n đ ồ bên trên công kích chi pháp thương vân một trận t á t hẳn lại có chính là đối phụ đạo lý giải phật pháp học tập một hai nhưng ứng không phải thượng thừa nhất công pháp yêu chế i n đ ồ khó trách thần sóng từ từ nói đại chất tử ngươi cũng biết phật lực cùng phật pháp khác nhau thương vân nghĩ nghĩ nói phật lực không giống với âm dương nhị khí càng giống là cực âm cực dương ở giữa kia vừa không động điểm mà phật pháp là để chúng ta tìm kiếm được kia một điểm phát môn thần sóng trịnh trọng lắc đầu nói sai đại chất tử pháp là nói là nghĩa là nguyện phật pháp c h ỉ ít đệ tử phật môn nói phổ độ chúng s i n h là một loại nguyện tất cả môn phái thế gia tu hành điện tịch đều có đạo nghĩa nguyện là pháp thương vân nghe có chút không hiểu t h ầ n sóng nói tiếp đại chất tử ngươi bằng sức một mình tu hành ngươi cửa chu tiên kiếm pháp không phải chính đạo kiếm pháp thương thân yêu chế i n đ ồ tuy là vô thượng công pháp kỳ thực đã thất truyền n ử a bộ tên là yêu đi quyết trên đó nội dung ta cũng không biết ngươi không cần lo lắng kia yêu, yêu đi quyết lấy ngươi bây giờ tu vi nên tìm tới mình pháp mình pháp thương vân lẩm bẩm nói thần sóng nói có lẽ không nên cách gọi đây chỉ là một cái khái niệm thương vân như có điều suy nghĩ lại bắt không được trọng điểm thần sóng tiện tay bẻ một đoá kỳ hoa kỳ hoa kim hoàng tán như mật rượu hương thơm người nhìn hoa này thương vân tiếp nhận kỳ hoa nhìn không ra nguyên cớ thần sóng lại bẻ một đoá tử sắc hoa tử hoa như ngọc nó vị đắm nhã lại nhìn cái này một đoá thương vân tiếp nhận tử hoa cùng kim hoàng sắc hoa so sánh hai đoá hoa trừ ngoại hình mùi khác biệt thương vân nhìn không ra còn có gì khác biệt thần sóng nhìn ra thương vân nghĩ hoặc tại hai đoá tiêu tốn các điểm một chút hai đoá kỳ hoa vỡ vụn bay ra một kim hoàng Một thần tử ngọc a i đ o sóng nói cái Hoa này cũng được nói là hoa pháp hoa pháp thương vân hai mắt nhắm lại hít thở sâu một hơi kia ta pháp người pháp trong lòng biết thần sóng mỉm cười nói trong lòng biết trong lòng biết thương vân có chỗ minh ngộ thần sóng tiếp tục hướng phía trước dạng bước đại chất tử người cho phủ sinh mệnh chính là của người pháp t â m của ngươi, biểu h i ệ n bên ngoài. Thần sóng cùng thương vân đến nhà gỗ trước một con cự hình thành l à n dạng sinh vật đập ra đến thương vân gặp một lần đại hỷ tiểu minh tiểu minh nhớ được thương vân ngủi vui sướng nhẹ cỡng thương vân thương vân vậy mà nhìn thấy ngươi thương vân hiện tại mới hiểu được tiểu nói rõ dạng này không phải mình c a lâm rất có thể là nhận thần sóng ảnh hưởng ngươi từ chúng thần di trong ngộng trốn tới rồi thương vân sờ sờ tiểu minh đ ầ u hỏi tiểu minh rất hưởng thụ túi lầu xuống vâng lý lôi chủ nhân cầu thần sóng ma tôn đem ta cứu ra thân sóng cũng rất yêu thích tiểu minh cái này tiểu ra hỏa chịu khổ ta để nó bồi tiếp chỉ nhược hưởng thụ cái này bên trong vô tận linh khí du chỉ nhược nghe phía bên ngoài thanh â m đẩy cửa ra thấy thương vân h ả o h ả o cong lên miệng cha ngươi làm sao cứ như vậy bỏ quà h ắ n rồi thần sóng đối du chỉ nhược hồ nháo cũng không tức giận nói ta năng lượng sắp hết sau ba ngày lại cho nhập thể ngươi cùng đại chất tử tâm sự dứt lời thần sóng thân thể dần t á n đại chất tử có vấn đề có thể hỏi chỉ nhược thương vân khoát khoát tay đại b á gặp lại thần sóng cũng phất phất tay cái này một đạo thần n i ệ m từ từ tiêu tán du chỉ nhược bóp lấy eo rất không tình nguyện lại có chút xấu hổ dù sao muốn trêu đùa thương vân một phen thương vân mỉm cười nhìn xem du chỉ nhược tiểu minh nhìn xem thương vân lại nhìn xem du chỉ nhược ta minh bạch ta đi chờ các ngươi xong việc ta trở về thương vân trong lòng một vạn con thần thú chạy qua du chỉ nhược tưởng rằng mình sở tác sở vi tiểu biết rõ không khỏi đỏ mặt nói đúng tiểu minh ngươi rời đi dưới ta có lời cùng thương vân nói tiểu minh thét dài hai tiếng vui sướng chạy thương vân cảm thấy mình là một mảnh trong gió lạnh lá dụng phiêu đãng du chỉ nhược thấy thương vân sắc mặt lục kéo lại thương vân đến gần nhà gỗ ai nhà ngươi lại không chết đại nam tử hán như thế không phăng khoáng ở phía xa nhìn thấy du chỉ nhược kéo thương vân vào nhà tiểu minh não bổ rất nhiều hình tượng nếu như du chỉ nhược biết tiểu minh ý nghĩ không phải đào ra ngoài của nó làm giày đ ệ m kỳ thật ta đã không còn gì để nói thương vân thể chất của ngươi cùng cha mẹ ngươi cùng loại ngọc thanh rất có thể để mắt tới ngươi đem ngươi l ợ i kiếm du chỉ nhược ngồi vào bên cạnh bàn hai tay chống cằm nói thương vân nói cái này cũng không thể tránh được ngươi bước kế tiếp muốn đi đâu du chỉ nhược hỏi thương vân nói quỷ giới ta vẫn là muốn đi đầu phục sinh nhị sư tỷ tìm một cái sẽ sùng minh phản hồn ca quỷ giới cao thủ sùng minh phản hồn ca chưa nghe nói qua dù chỉ nhược n i ữ n môi chúc ngươi may mắn ngươi tốt bao nhiêu có thể khắp nơi đi ta còn muốn tại cái này bên trong c h ấ n áp cái kia phá ma hồn thương vân biết dù chỉ nhược p h ù đạo tu vì không kém chính mình mình không cách nào cung cấp trợ g i ú p vì xuống đất ma linh sinh ra là chuyện sớm hay m u ộ n chỉ là hiện tại thiên địa trật tự không rõ chỉ có thể hết sức chỉ hoan nó sinh ra thời gian đợi ngươi khôi phục thân tự do nhưng đến thế giới mới trời xanh tổng bộ có thật nhiều bằng hữu đ ặ n nguyệt sư nương cúc tại dù chỉ nhược khóc tăng cái mặt cái kia không biết muốn năm nào tháng nào ai nha phiền phiền ngươi nhanh đi quỷ giới phục sinh sư tỷ của ngươi ta muốn tắm rửa thương vân cười khổ một tiếng tốt ta thương vân cùng du chỉ nhược đi ra nhà gỗ tiểu minh chạy tới thương vân nhanh như vậy thương vân mặt đen lên ám đạo lý lôi khẳng định nói đức bại hoại mới đem thuần khiết tiểu minh dạy hư du chỉ nhược đưa thương vân đi ra bách hoa cốc đối với du chỉ nhược đến nói thương vân là cùng thế hệ bên trong khó được bằng hưu hai nhà vốn là thế g i a o hậu bối tử tôn gặp mặt tự nhiên nhiều hơn một phần thân cận cho rủ tướng thấy thời gian rất ngắn thương vân bay khỏi c ử cầm trí địa bởi vì chưa hề tiến vào quỷ giới thương vân còn phế một phen chắc t ở tại ma giới một nơi núi hoang tìm cái quỷ khí âm t r ầ m lão ma để ra nghi vấn tiến vào quỷ giới phương pháp kia lão ma thấy nhất định tôn đến đây vốn dọa đến sợ vỡ mật còn tưởng rằng chẳng biết lúc nào đắc tội đại ma v ậ t biết được nguyên do sau có chút nhiệt tâm quỷ giới là tứ đại thượng giới người tu chân ngày thường ra ra vào vào mười điểm bình thường cũng không biết cái này đường đường chuẩn tôn như thế nào không biết tiến vào quỷ giới c h i pháp người tu chân kia vì thương vân lưu lại một đạo quỷ giới khí tức nói chuẩn tôn đây là quỷ giới tầng thứ ba phong đô thành chỗ ngài phá toái hư không có thể trực tiếp đi qua tầng thứ ba có ý tứ gì thương vân không hiểu hỏi lao ma kiên nhẫn giải thích nói c h u ẩ n tôn ngài không phải không biết ta ủy giới chia làm mười lăm tầng tầng thứ nhất chính là minh biển tầng thứ hai là vong hồn chi địa tầng thứ ba chính là phong đô thành phía sau là thập điện chỗ tầng cuối cùng là luân hội tầng thương vân níu n h ữ u m à y m a u ta đương nhiên biết có phải là ta khẳng định biết đây không phải kiểm tra một chút ngươi lao ma thầm mắng một tiếng cái này không biết ở đâu ra c h u ẩ n tôn là thiếu thông minh a vì sao dạng này người tu chân đều có thể trở thành c h u ẩ n tôn xem ra chính mình nhiều năm tu vi không tinh tiến và nguyên nhân chính là ra mặt không đủ dậy thương vân biểu thị nhiệt tình chào hỏi về sau Phá không mà lên, mà ma láo thương ì ghét h t bỏ bị lắc lắc bị thương vân nắm qua tay. Thương Vân qua tay. không có đi quỷ giới tầng thứ ba cũng không có đi tầng thứ nhất k ê u minh biện thương vân xác thực có hiểu biết là một mảnh tử hại trong đó khả năng sinh ra sinh vật cường hãn nhưng thương vân đối kia không có hứng thú thương vân đi thẳng đến tầng thứ hai thương vân muốn nhìn một chút vong hồn c h i địa là cái gì cảnh s á t quỷ giới ám vô thiên ngày một tầng thương vân nhìn thấy mênh mông vô hạn đại đ ị a đều là trầm đồi núi đại đ i ệ phía trên sinh trưởng đen như mực cỏ cây màu lam lân hỏa nhảy lên ở giữa chiếu sáng quỷ giới tầng thứ hai vô tận vong linh xếp thành hàng dài tại đồi núi phía trên con đường hành tàu thương vân cảm thấy h a i nhiên tổng nghe nói quỷ giới cư dân nhiều nhất thương vân chưa hề có trực quan cảm thụ hôm nay gặp mặt mới dòm nó m ộ t hai thương vân có thể nhìn thấy phạm vi bên trong đều là rộng một t r ư ợ n g con đường trên đường cách xa nhau bất quá ba t r ư ợ n g con đường quanh quanh co co trải rộng đại địa tại trên đường hành tàu vong hồn có hình người yêu hình không giống nhau lấy hình người làm chủ thấp bé bất quá một tấc cao lớn cũng bất quá một t r ư ợ n g vong hồn phần lớn là màu trắng ngẫu có màu sắc khác nhau vong hồn ở giữa cách xa nhau bất quá một tấc khuôn mặt nước trệ tại quỷ sai chỉ dẫn dưới đi về phía trước đi quỷ sai không ngừng hô quát để vong hồn xếp thành hàng, chỉnh mà những cái tia quỷ sai dù cao thấp mập ốm khác biệt đều mang theo thô giáp c h â u cùng ngựa mặt nạ thương vân nhìn xem rất là không hiểu cũng không biết những này vong hồn muốn đi tới đâu uy người là ai không hảo hảo xếp hàng cùng bổ đâu hai cái quỷ sai hiện p h ù giữa không trung thương vân nâng xin sắt bay lên trên trời quát chương năm trăm bảy mươi tám vong hồn chi điệp bay lên hai cái quỷ sai đầu bên trên mang lấy thô giáp đầu c h â u đầu ngựa mặt nạ nhìn không ra lúc đầu tướng mạo thương vân không nghĩ vừa tiến vào quỷ giới liền cùng nơi này cư dân sinh ra mâu thuẫn cho nên mà không có làm lại thương vân không nghĩ tới mình tiến vào quỷ giới nhìn thấy chính là như vậy chẳng cảnh thương ạ i t vân trong ấn tượng, ấn giới, giới cùng hạ giới, giới yêu ma lạnh nhạt nói mang theo đầu châu quỷ sai trên giới g i xét thương vân hai cái này quỷ sai bất quá là quỷ tu vi làm sao có thể xem thấu thương vân tu vi còn làm thương vân chỉ là một cái bình thường vong hồn hoặc là tu vi thấp người tu chân ngươi không phải vong linh như thế nào đến cái này bên trong mang theo đầu châu quỷ sai hừ lạnh một tiếng ngươi còn cho là mình là vương cấp không thành thương vân tiến vào tầng thứ hai lúc cũng không hiểu biết tầng này trừ phi pháp lực thông thiên n g i thực khó phá không mà vào đối với thương vân tu vi trải nghiệm không đến phá vỡ mà vào tầng này có gì độ khó thương vân còn làm tiến vào quỷ giới bình thường như thế đối với mang theo đầu c h â u quỷ sai chất vấn thương vân trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào mang theo đầu ngựa quỷ sai trực tiếp móc ra xiềng xích không muốn phí lời khóa thương vân tự nhiên sẽ không để cho quỷ sai cầm nã trong lòng giận dữ quanh thân thả ra một cỗ c ư n g khí đem xiềng xích t ố i bay còn dám chống lệnh bắt mang theo đầu ngựa quỷ sai giận quát một tiếng nhưng khuôn mặt giấu ở mặt nạ bên trong không nhìn thấy biểu lộ vùng xiên sắt liên hai cái quỷ sai mặt mũi bầm d ậ p mang đầu trâu quỷ sai răng cửa đều bị đánh dụng hai cái quỷ gối thương vân trước mặt hai cái quỷ sai bỏ đi mặt nạ lộ ra diện mạo như trước nguyên bản cũng coi như thanh tú tuấn lãng bị thương vân đánh qua sau lại nhìn không ra bên trên thượng tiên tiểu nhân thực tế có mắt không trọng thượng tiên tha thứ mang theo đầu trâu quỷ sai nói chuyện hở mang theo đầu ngựa mặt nạ quỷ sai tình trạng không có tốt bao nhiêu mắt trái toàn bộ bầm tím phong bế mắt thượng tiên chúng ta thật sự là vô tâm thương vân nhìn xem hai cái quỷ sai lại nhìn về phía phương xa vô số mang theo giống nhau mặt nạ quỷ sai tại xua đổi lấy vong linh đối phía bên mình vẫn chưa quá mức chú ý hỏi hai người các ngươi tên gọi là gì hai cái quỷ sai vội vàng báo danh mang theo đầu châu quỷ sai gọi tôn hoàng cơ mang theo đầu ngựa gọi trương tiểu long đều là chết sau tiến nhập quỷ giới tại quỷ giới tu luyện cư dân sau đó hưởng ứng thập điện diêm la dấu hiệu trở thành quang vinh quỷ sai các ngươi những n à y quỷ sai là ứng chiêu thương vân đối quỷ giới không biết chút nào nhiều hứng thú tôn hoàng cơ nói thượng tiên chúng ta xem như quỷ giới công vụ quỷ viên ta gia nhập diêm vương điện ba mươi bảy năm trương tiểu long vẻ mặt đau khổ nói ta hai mươi tám năm ngắn như vậy thời gian thương vân hỏi tôn hoàng cơ nhét miệng cười một tiếng đúng vậy à chúng ta đều là mới công vụ quỷ viên cho nên không phân do thượng tiên là vong hồn hay là đại tiên đại tiên chớ trách chớ trách trương tiểu long cũng cười bồi nói thượng tiên có muốn hay không chúng ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta nơi này vô thường vô thường lại là cái gì thương vân hỏi tôn hoàng cơ đáp vô thường là chúng ta thượng cấp danh sừng bạch vô thường quản chúng ta đầu châu hát vô thường quản bọn họ mặt ngựa đầu châu mặt ngựa các ngươi cái này là thế nào phân thương vân dứt khoát kéo cái ghế ngồi tại tôn hoàng cơ trương tiểu long trước mặt hai cái quỷ sai thấy thương vân thanh nhàn như vậy trong lòng t ê khổ không khỏi nhìn về phía một bên hành tàu đã chậm lại vong hồn đội ngũ thương vân vung tay lên một cơn gió mát để đội ngũ kia thêm đi tiến bảo hai cái quỷ sai sắc mặt đại biến thượng tiên không thể thương vân bất đắc dĩ lại vung tay lên đội ngũ vân trước tiến bảo hai cái quỷ sai thầm hận thương vân lung tung lê hoay cũng không thể tránh được hai người bọn họ địa vị thấp sợ thương vân nhất thời tức giận đem hai người bọn họ diệt đi có thể trực tiếp tiến vào tầng thứ hai quỷ giới người tu chân sợ là có vương cấp tu vi một cái vương cấp diệt đi hai cái tầng dưới chốt nhất quỷ sai không có bất luận cái gì thượng cấp đến vì bọn họ báo thủ nhiều lắm là cái liệt sĩ giấy khen sau đó thượng cấp đem diêm la điện trợ cấp phân thượng tiên là như thế này mặt ngựa chủ muốn quản lý dương hồn đầu c h â u chủ muốn quản lý âm hồn tôn hoàng cơ nói thương vân không hiểu trương tiểu long giải thích nói cái này bình thường tới nói thế gian hạ giới vong linh chính là âm hồn thượng giới bên trong yêu giới ma giới bên trong vong linh là âm hồn tiên giới quỷ giới chính là dương hồn nhưng cũng không phải phân rất nhỏ chúng ta có khi cũng không rõ ràng dạng này phân là dễ dàng cho quản lý thì ra là thế vậy các ngư dạng này đầu trâu mặt ngựa có bao nhiêu thương vân hỏi tôn hoàng cơ nhìn xem trương tiểu long hai cái quỷ sai nhún núi Tôn hai o à n n g Cơ nói, Thượng tiên, cái này, c h Vô Thường, Vô Thường Phán Phán quỷ sai t ngay s biết hiểu, được sau mặt trắng bệnh run dậy nói bình đẳng vương là thứ chín địa phương trưởng quản lớn a tì địa ngục chính là chúng ta tuyệt đối không gặp được thương vân cười một tiếng ta lại khỏi phải các người mang ta đi tìm hắn Các người mang trương h những này vong hồn e o vong nào? nảy nơi đi t tiểu long đáp, cũng h thở dài quỷ giới rõ ràng so cái khác thượng giới rộng lớn bây giờ lại làm tới tình cảnh như vậy còn có để hay không cho chúng ta sống công vụ quỷ viên lúc đầu thu nhập lên thấp kia vì sao không ngừng hấp thu vong linh tới thương vân lẩm bẩm nói không phải là vì kia trật tự trương tiểu long nghe vậy trên mặt kiêu ngạo nếu như quỷ giới không thu nạp những vong linh này thượng giới hạ giới liền sẽ bị vong linh tràn ngập dần dà âm dương liền sẽ mất cân bằng công việc của chúng ta mặc dù thấp nhưng mục tiêu của chúng ta quang v i n h m à cao thượng chúng ta vì kiến thiết hài hòa thế giới mà phấn đấu thương vân ám đạo không bằng trực tiếp hỏi bình đẳng vương sáu có thể hiểu rõ ràng hơn chút hỏi như thế nào đi thứ chín điện tôn hoàng cơ nói thượng tiên này chúng ta không biết thượng tiên có thể đi phong đô thành hỏi một chút qua cầu đại hà chính là cũng tốt các ngươi mang ta đi thương vân nói tôn hoàng mặt p h ẳ n g chiếu sắc khổ thượng tiên chúng ta không thể tự ý rời vị trí nếu không quản lý cái này một mảnh h ắ c bạch vô thường hiện chức vị của chúng ta khó giữ được đúng à thượng tiên chúng ta thực tập k ỳ còn có chín mươi mấy năm liền kết thúc thượng tiên lưu tỉnh trương tiểu long cầu đạo thương vân cười to không sao ta tại sáu trước mặt tiến cử hiện tại các ngươi cho các ngươi mưu cái chức vị tốt dứt lời hai cái quỷ sai bị một c ố vô hình cự lực g ú p đỡ chỉ có thể mang theo thương vân hướng cầu lại hà bay đi tại không trung thương vân biến mất thân hình nhìn xuống vong hồn tri đ i ệ vong hồn c h i địa m ê n h mông bắt n á c mặt đất đều là c h ậ m trùng thấp bé đồi núi đến không hết vong hồn tại đồi núi trung hành tiến bảo tiến hành quản lý đầu châu mặt ngựa đồng dạng vô số k ể thương vân nhìn thấy cái gọi là hắc bạch vô thường kỳ thực là tu vi cao thâm một chút quỷ vật hoặc là quỷ giới cư dân cũng có một chút cái khác thượng giới người tu chân mặc màu đen hoặc là t r ư ờ n g bảo màu trắng chế phục quản lý đầu châu mặt ngựa thương vân trong lòng thâm than trời xanh tổ chức đã mười điểm khổng lồ cùng cái này thập điện diêm vương chỗ muốn quản lý đội ngũ so ra vẫn là không đủ câu đại hà cùng nó nói là cầu không bằng nói là lượng giới thông đạo Quỷ giới tầng thứ hai cùng tầng thứ ba ở giữa là một đạo sâu không thấy đáy hồng câu trong khe đỏ tràn đầy sương mù thương vân thị lực không cách nào xuyên tấu nhưng thương vân trong mơ hồ cảm thấy sương mù chỗ sâu có hùng vị chi vật sinh tồn hồng câu chiều rộng mười ngàn dặm mà cầu l ạ i hà vượt ngang hồng câu cầu l ạ i hà cũng không phải là một cái mà là liên miên một mảnh không biết bao nhiêu mỗi một cái cầu l ạ i hà đồng đều có mấy trăm t r ư ợ n g rộng đầu cầu bảy b i ể n nồi đuối nước có nữ tính công vụ ủy viên đem một bát chén canh phân cho tới vó hồn vốn là khuôn mặt đờ đẫn vong linh uống xong canh kia về sau tinh thần một trận chiến mắt hiện thanh minh tại nữ tính công vụ quỷ viên chỉ huy d ư ớ i đi đến cầu đại hà chạy về phía phong đô thành mà trên cầu đại hà vẫn có thật nhiều đầu trâu mặt ngựa duy trì trật tự tôn hoàng cơ nhìn xem một nữ tính công vụ quỷ viên nói nếu có thể cưới một cái m ạ n h bà cũng là không sai các nàng thu nhập cao ngày nghỉ dài g i á g dốc cũng đẹp ai cũng không phải không đẹp cũng làm không được mạch bà ai trương tiểu long cũng thở dài một tiếng bao hàm rất nhiều mong đợi thông qua cầu kia chính là phong đô thành thương vân hỏi tôn hoàng cơ đáp vâng thượng tiên thương t vân h tùy t i ám đạo i v cũng hỏi không ra nguyên cớ quyết định mình trước tiến vào phong đô thành nói hai người các ngươi trở về phiên trực đi ta để bình đẳng vương thăng các ngươi vì vô thưởng hai cái quỷ sai ám đạo ngươi cái này tổ tông đi nhanh lên chính là tốt nhất có thể nhặt một cái mạng đã là không sai thương vân phất tay đưa tiến hai cái quỷ sai trước hỏi các ngươi muốn mang loại này loại vì sao thương r u ngựa mặt nạ. Trương、Tiểu、Long nói, này mặt Tiểu Điễu Môi nói, cái này còn k ô n tần hoàng g phải hai vị v tử chủ ý, nói nhìn như ý, nói vân ậ y lấy đáng yêu, đáng không dọa sợ vừa tới vong hồn. Thương sẽ sợ dọa vừa v tới chỉ đành phải nói ác thú vị hai cái quỷ sai chỉ cảm thấy chung quanh cảnh sát biến đổi liền trở lại gặp được thương v â n t r i địa cả người toát mồ hôi lạnh vạn hạnh vẫn không bị hắc bạch vô t h ư ờ n g hiện tranh thủ thời gian mang lên mặt nạ kế tiếp theo phiên trực thương vân đi đến một đạo cầu n ạ i hà trước xem gần phía dưới càng cảm thấy to lớn cầu n ạ i hà đồng đều là màu trắng cự thạch dựng bằng phẳng kiên cố hai bên có cao ngất hàng rào đi tại trên cầu n ạ i hà vong linh khôi phục rất nhiều sinh khí tại đầu c h â u mặt ngựa chỉ huy d ư ớ i đi hướng phong đô thành đến uống một chén canh sau đó bên trên cầu một cái tiểu tiểu khả ái mạnh bà chào hỏi thương vân đi qua u ố n g canh thương vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền tán nhàn nhạt quỷ khí d ấ u giếm được kia mạnh bà cầm lấy một chén canh thần thức quét qua hiện cái này canh cũng có thể làm hao mòn vong hồn ký ức chỉ là chỉ có thể đối tu vi địa vị vong hồn đưa đến tác dụng có tu vi nhất định quỷ vật thì không sợ cái này canh cho nên rất nhiều người tu chân sau khi chết nhưng lại vào quỷ giới tu vi thương vân nhất n i ệ m dùng p h làm cái thế thân an canh bản tôn xuất hiện tại trên cầu đại hà đi hướng phong đô thành chương năm trăm bảy mươi chín phong đô thành trên cầu nại hà đều là thần thái s a n g láng nhưng ký ức thiếu thốn vong hồn những n à y vong hồn uống xong mạnh bà cho canh về sau không chỉ tinh thần trong sáng thân thể cũng có thể ngồi vào cước đạp thực địa thành một tên bình thường quỷ giới cư dân tại thế gian cũng là tu vi bên trên nhưng quỷ vợt sắp đọc sách cầu nại hà dài vạn bên trong thương vân nhìn bên cạnh quỷ giới cư dân không biết cái này hải lượng cư dân tiến vào phong đô thành sau cần như thế nào sinh hoạt lại cũng nghĩ nói nếu như những n à y quỷ giới cư dân không nghĩ biện pháp xử lý luôn có một ngày sẽ trở thành quỷ giới đánh vác Mười ngàn dặm xa. tại thương vân dưới chân bất quá đi một canh giờ câu đại hà cuối cùng là một mảnh mênh g ô n g đại địa tiên khí lợn ư lờ ánh nắng tươi sáng đất màu mỡ vô tận nơi xa có thể nhìn thấy một tòa cự đại thành trì tường thành kim trói nếu không phải thương vân biết cái này bên trong là quỷ giới còn cho là mình đến tiên cảnh cùng giống nhau quỷ giới không thái nhất d ạ n g không giống như là quỷ khí âm trầm địa phương thương vân đi theo quỷ giới cư dân đại đội tại đầu châu mặt ngựa những này quỷ sai dẫn đạo dưới hướng tòa thành trì kia trước tiến bảo tại quỷ sai nhóm kêu gọi bên trong thương vân biết được tòa thành kia tên là danh đô phủ là quỷ giới cư dân địa chỉ đứng tràn vào cư dân mới thân vô sản vật tự nhiên không phải cái này bên trong cửa hàng thương gia khách hàng mà là tiến về danh đô phủ thành chủ quy hoạch an trí khu tại kêu bên trong chờ đợi làm việc phân phối hoặc là ứng chiêu trở thành công vụ quỷ viên hoặc là trở thành trong thành lão lực địa vị đúng là thấp sau đó sẽ có quỷ sai đem những ngày cư dân mới dẫn vào mười tầng diêm la điện mười tầng diêm la điện mỗi một tầng đều như là phong đô thành cũng không phải là một cái đại điện mà là dòng d ã một phiến thiên điện thương vân thần thức lướt qua danh đô phủ cái này bên trong tu vi cao nhất người chính là danh đô phủ thành chủ tu vi đến nguyên quỷ cảnh giới tương đương với thiên yêu tu vi cùng ma giới bên trên ma tương tự quỷ giới bên trong người tu chân tu vi chia làm tám các loại cấp thấp nhất vì tiểu quỷ về sau là quỷ đại quỷ bạch quỷ nguyên quỷ âm quỷ dương quỷ trí âm quỷ tu v i đã tương đương với huyền yêu tu vi hoặc chân ma tu vi dương quỷ phía trên liền là quỷ vương cảnh giới danh đô trong phủ rõ ràng không có cao cấp người t u chân càng khó đảm có thể tìm tới nắm giữ sùng minh phản hồn ca đẳng cấp quỷ giới người t u chân nhìn đến vẫn là phải trực tiếp đi tìm sáu hắn đối quỷ giới càng hiểu hơn thương vân vừa đi vừa lẩm bẩm cái này quỷ giới thành trì để thương vân có chút thoải mái dễ chịu nhưng không phải nơi ở đâu mà quỷ giới vậy mà dạng này vui vẻ phồn linh đúng là vượt quá thương vân dự kiến thương vân bay khỏi danh đô thành tại phong đô thành trên không gấp phi hành tại thành trì ở giữa thương vân quả nhiên nhìn thấy trùng trùng đ i ệ đ i ệ mới hóa thành quỷ giới cư dân vong linh đại đội hướng về dưới một thành trì tại cái này bên trong quỷ sai nhóm chỉ có số ít còn mang theo đầu trâu đầu ngựa mặt nạ hoặc là mặc khắc vô thường bạch vô thường chế p h ụ tại một chút chỗ hẻo lánh thương vân có thể thấy còn tại tu kiến thành trì chưa khai khẩn thổ địa thương vân treo giữa không trung phong đô thành lại có không giới cái khác thượng giới diện tích như cái khác tầng vẫn có cái này cùng rộng lớn quỷ giới chẳng phải là tương đương với mười cái thượng giới lớn tiểu khó trách muốn gánh chịu thu nạp vong linh trách nhiệm thương vân tại phong đô thành phía trên bay mấy ngày vẫn không gặp cuối cùng càng không gặp tu vi cường đại người tu chân người mạnh nhất cũng bất quá là ấm quỷ rơi vào đường cùng thương vân lại tì ăn trước quỷ giới đặc sản uống sẽ rượu b ồ n giữ chặt tiểu nhị nhi hỏi tiểu nhị nhi ta muốn đi địa ngục thứ nhất điện làm sao đi tiểu nhị nhi là tên tiểu quỷ tu vi hình người quỷ ý cười đầy mặt đại gia cái này còn k h ó nói ngày mai mở quỷ mượn quan đại gia qua đi là được nhìn đại gia bộ d ạ n g này là thương nhân kỳ thật thương vân mặc mặc dù không tầm t h ư ờ n g tiểu nhị kia nhi căn bản nhìn không ra thương vân thân phận nhưng nghĩ tới người tu vi cao thâm trực tiếp phá toái hư không liền đi địa ngục hoặc là đi tới quỷ giới một đoạn thời gian người đồng đều biết kia địa ngục thứ nhất điện làm sao đi nhìn thương vân dáng vẻ đoán chừng là cái nào thượng giới thế gia công tử trong lúc rảnh rỗi khắp nơi tàn bộ tiểu nhị nhi khéo đ ư a đ ẩ y liền nói là thương nhân không nói ra thương vân thân phận cũng cho mình trở lại chỗ trống mở quỷ m ô n quan làm sao mở thương vân nghe vậy đại hỉ kia từ cái kia bên trong trực tiếp đi tầng thứ chín địa ngục tiểu nhị nhi sắc mặt biến đổi hơi lộ ra khinh thường trào phúng thần sắc đại gia đất này ngục chỉ có trước năm điện có thể đi kia sau năm điện đại gia nếu là từ thừa dịp pháp lực thông tin ngược lại là có thể xông vào một lần đại gia địa ngục liền trước năm điện có chút m ậ dịch sau năm điện không quá mức y tứ thương vân không hiểu đây là ý gì sau năm tầng chính là vong hồn thụ hình c h i địa cực kỳ tàn nhẫn tiểu nhị nhi hạ giọng nói đại gia ta biết ngươi khả năng hiếu kỳ nhưng là tại đi không được ngươi nếu là nghị tham quan chúng ta cái này qua mấy ngày nghỉ lễ có mười tầng địa ngục triển lãm làm thực quá thật còn có khánh điện rất náo nhiệt đại gia có thể đi chơi thương vân chỉ đối quỷ môn quan cảm thấy hứng thú cùng như thế nào tiến vào thứ chín điện hỏi quỷ môn quan làm sao tiến vào có phải là khác biệt quan tiến vào điện khác biệt tiểu nhị nhi v i ễ môi phong đô thành quỷ môn quan tiến vào đương nhiên là thứ nhất điện thứ nhất điện lại mở cửa mới là thứ nhị điện vậy ngươi cũng biết quỷ giới lợi hại người tu chân đều ở đâu làm sao cái này phong đô thành không có âm quỷ trở lên người tu chân thương vân kế tiếp theo hỏi tiểu nhị mới nói thưởng ứng tần hoàng hiệu triệu các cao thủ đều đi diêm la t h ậ p điện sợ thương vân liễu lo không ngừng tiểu nhị nhi kéo cái lý do chạy thương vân thì chỉ cùng mở quỷ môn quan trước tiến vào thứ nhất điện lại nhìn tình huống thương vân cũng là hối hận hẳn là thăm dò thêm chút tin tức lại đến quỷ giới miễn cho hiện tại giống như là con ruồi không đầu đi loạn sáng sớm hôm sau trên đường cái vang lên q u sai tiếng hò hét ủy giới ờ thành thị danh ngoài cửa đông muôn quan, nên g báo đi i cửa mở quỷ quỷ cư dân phần g được lớn sắc mặt thấp thỏm không biết tại thứ nhất điện sẽ gặp phải tình cảnh gì nhưng nghe lão quỷ nhóm tự thuật sẽ căn cứ khi còn sống tội nghiện định luận nhận hình phạt không phải quỷ giới cư dân hoặc là không cần nhận thẩm phán quỷ giới cư dân thì thần thái xa láng thứ nhất điện linh khí mức độ đậm đặc nhiều phong đô thành sản xuất thiên tài địa b ả o muốn xa xa tốt qua phong đô thành lại thứ nhì đến thứ tư điện vật quý hiếm rất nhiều đều vận chuyển về thứ nhất điện thứ nhất điện thiết có thật nhiều thị trường mua bán cung cấp khách hàng mua thương vân hỗn tạp tại du khách trong đội ngũ nghe hướng dẫn du lịch giảng giải thứ nhất điện danh thắng cổ tích đồng thời giới thiệu có những cái nào quỹ giới thổ đặc sản có thể mua ngoài cửa đông một đạo cao có ba trăm trượng chiều rộng một trăm trượng cửa lớn đứng xứng cửa đỉnh khắc lấy một con to lớn quỷ đầu có chút khí thế đại môn toàn thân như bạch ngọc đóng thật chặt trong k ở trước cửa chờ đợi đông đảo quỷ cùng tu chân g i ả khác du khách thương nhân các loại tại quỷ sai chỉ huy dưới ở trước cửa xếp hàng chờ đợi tiến vào quỷ môn có một chi thương nhân đội ngũ rất dễ thấy chính là nuốt cầm thế ra thương đội thương vân không thể không tán t h ư ở n g phan ngay cả kim kinh thương năng lực quả nhiên nuốt cầm thế ra trải rộng tứ đại thượng giới nhưng thương vân vẫn chưa biểu lộ thân phận miễn đi lễ nghi phiền phước quỷ môn trước rộn rộn dàn g dạng rất nhanh tụ tập mấy tri chúng canh giờ đến quỷ môn con mở khắc vào quỷ môn đỉnh quỷ đầu tấm miệm nói chuyện âm thanh truyền thiên đ i ệ quỷ môn chậm rãi mở ra chờ đợ đợ đ tại quỷ sai chỉ dẫn giới nhanh thông qua quỷ môn quan mà tại quỷ môn về sau là mặt khác một nhóm quỷ sai chờ đợi tiếp ứng người tu chân du khách thương khách cùng phần lớn xe nhẹ đường quen không cần quỷ sai chỉ dẫn liền tiến đến mình mục đích quỷ sai đối những đội ngũ này cũng không chú ý chủ yếu là dẫn đạo chờ đợi thụ thẩm mới quỷ giới cư dân thương vân bước vào thứ nhất điện một cỗ linh khí nồng n ạ c đập vào mặt lại vẫn tại yêu giới ma giới phía trên thương vân hít thở sâu một hơi thần thức k h ẽ động lập tức hiện mấy cái ấm quỷ dưỡng quỷ chưa hiện quỷ vương quả nhiên cái này thứ nhất điện phải mạnh hơn phong đô thành thương vân theo đại đội tiến vào một tòaoa cái này bên trong vẫn như cũ phi thường náo nhiệt mậu dịch không dứt mà chờ đợi thụ thẩm mới quỷ giới cư dân thì tại từng đội từng đội quỷ sai dẫn đầu dưới tiến về tầng thứ nhất diêm la điện thương vân cảm thấy i ê u kỳ đi theo tầng thứ nhất diêm la điện hiện t i ê u bên trong tương tự thế gian nha môn chỉ là quy mô h ù n g vĩ đồng thời mở mấy ngàn thẩm án đại đường mỗi cái trên đại sảnh có phán quan một tên tả hữu đứng thẳng hấp bạch vô thường các một tên phía dưới đều có đầu c h â u mặt ngựa ba tên phán quan trực tiếp đối thủ thẩm người tiến hành sư hồn sau đó liệt ra thụ thẩm người tội trạng công lớn hơn tội người trực tiếp phóng thích nhưng l Công thương ộ i bù n ư ờ i phối l vân thần thức cường đại đem mấy ngàn trên đại sành tuyên án toàn bộ hiểu rõ trong lòng hiểu rõ kia phán quan phán đoán căn cứ chính là thụ thẩm người cả đời đối âm dương nhị khí cân bằng sinh ra ảnh hưởng hoặc là nghiệp lực nhiều ít không nghề sinh sống được người hoặc là lưu tại quỷ giới hoặc là chuyển sinh một khi tạo thành nghiệp lực cũng có ra bất quá là xử phạt cường độ khác biệt tại thứ nhất trên điện phần lớn là trợ trách do i hình đao chặt cùng phổ thông hình phạt vì sao muốn cho những này quỷ vật hình phạt thương vân không hiểu quỷ giới sao sẽ sinh ra thập điện diêm vương dạng này cùng loại với triều đình tổ chức còn muốn các loại xử án mà các loại hình phạt ý nghĩa làm sao tại lại cái này bên trong chỉ có phán quan thương vân chí ít biết mỗi một điện dù sao cũng nên có cái diêm vương lại không thấy t â m hơi bình đẳng vương sáu là t r u y tôn cho thương vân lưu lại khắc sâu ấn tượng thương vân ám đạo cái khắc điện vương tụ vì không nên có yếu huy ngại ngươi tại cái này nhìn cái gì đấy một cái anh tuấn người trẻ tuổi vỗ vỗ thương vân bà vai cười tùng tìm hỏi chương năm trăm tám mươi tấn nghĩa vương thương vân nhìn xem người trẻ tuổi dáng người không cao t ó c ngắn thanh âm nói chuyện hơi khẳng g i n g có chút t ố i lãng bên cạnh đi theo cái mặt tròn đại thuốc thương vân đứng tại bên ngoài diêm vương điện dù vẫn chưa hướng vào phía trong nhìn quanh vẫn là gây nên chú ý thương vân trong lúc nhất thời nhìn không ra người trẻ tuổi sâu cạn trong lòng nghiêm nghị chắp tay nói tại hạ bất quá là xương sở huynh đ à i ngươi là người trẻ tuổi kéo dài thanh âm cười ha ha hai tiếng ta chính là nhìn huynh đài dung mạo vĩ n ạ n liền ngay cả trầm tư thời điểm đ rất có vương giả khí t ứ c chỉ là bất tài đối huynh đài lòng kính trọng như trường giang nước chạy liên miên bất tuyệt lại như hoàng hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản bên cạnh đại thúc cười bồi nói đúng vậy a đúng vậy a thương vân xứng sờ một lát xin hỏi huynh đài đại danh người trẻ tuổi lại cười hai tiếng ta không quá ưa thích tên của mình huynh đài có thể gọi ta tinh tinh đại thúc chất phác cười nói có thể gọi ta đại thúc thương vân ám đạo thúc mẫu thân người à làm sao vị đại thúc này đi lên liền chơi luân lý ngân tinh tinh nhưng không có việc gì ta muốn đi thương vân chắp tay một cái muốn rời đi tinh, tinh kéo lại thương vân thủ đoạn huynh đài không nên gấp gáp đi tiểu đệ làm chủ mời ngươi uống hai chén thế nào thương vân pháp lực phun trào lại không có tránh thoát tinh tinh tay trong lòng hơi động cái này tinh tinh là chuẩn tôn tu vi chỉ sợ uống rượu là giả cái khác mục đích là thật thậm chí có chém giết khả năng chỉ là sợ ở đây động thủ tác động đến quá rộng thương vân bật cười lớn cung kính không bằng tuân mệnh một chỗ t i ể u lâu tầng cao nhất to lớn một tầng chỉ bày một cái b à n ngồi thương vân tinh tinh cùng đặt thuốc tinh tinh rót một chén rượu cho thương vân huynh đài cao tính đại danh thương vân uống một chén chỉ là tên họ không cần phải nói lao hình ngươi rượu cũng uống ngay cả tên thật đều không nói có phải là xem tinh h ư g c n g tinh a tinh tinh tinh tinh nói huynh hư đài người Vân c là trưởng hai vị, k tôn xuyên qua quỷ môn quan thời điểm ta liền phát hiện nhất định sẽ lưu ý nhiều huynh đài dù không có gì có thể nghi hành động nhưng không ngừng nhìn trộm diêm vương điện không biết huynh đài đến quỷ giới ý gì thương vân chắp tay một cái nguyên lai là tần nghĩa vương tưởng t h ự c không dám d i u dếm tại hạ là thương vân tưởng cũng đã t t h u ố c nhìn nhau tưởng nghiêm mà nói yêu giới c h u ẩ n tôn thương vân cùng bình đẳng vương lục công tử quen biết c h u ẩ n tôn thương vân nói đúng vậy tưởng chung quanh thân thể tấm ra quỷ lực đã t t h u ố c thoáng lui lại tần nghĩa vương hỏi thương vân c h u ẩ n tôn ta nghe bình đẳng vương nói ngươi thụ vĩnh hằng tổ thương trên thân có kim sắc vết thương ngươi đây là khỏi hẳn rồi thương vân biết tưởng lo nghĩ nói không sai may mà vợ ta cùng hai vị sư mội trị liệu ta mới khỏi hẳn rồi thương vân biết tưởng lo nghĩ nói trịnh trọng cho thương vân rót một chén đến rượu huynh đ à i ta đối với ngươi kính ngưỡng thật sự là như trường giang nước chạy liên miên bất tuyệt thương vân không hiểu vì sao vợ sư muội còn hai cái huynh đ à i thân thể của ngươi cùng xử lý quan hệ năng lực thực tế là tưởng nói còn chưa dứt lời bị thương vân hai tấm bạo liệt phụ hành kích ra ngoài kêu thảm một tiếng quanh thân biến đen ngồi trở lại bên cạnh bàn đ ặ t t h u ố c thì trang làm cái gì cũng không có phát sinh phu đ ạ o này khẳng định là thương vân trở tôn ta không còn hoài nghi tấn nghĩa vương cười dài hai tiếng chấn động dứt xuống trên thân đen xám đến trở tôn uống rượu đ ạ t thúc nhiệt tình cho thương vân rót đầy một chén chuẩn tôn a sơ lần gặp g ỡ ngươi có phải hay không đưa ta chút lễ vật ta ta hiện tại lớn tuổi đoán chừng không mấy năm tốt sống có thể thu thập chút tiền quan tài cũng là tốt thương vân nhìn xem đ ạ t thúc ẩn ẩn là cái vương cấp đại viên mãn thân thể trắng kiện cái kêu bên trong chết đúng không một mặt tiện dạng tưởng cùng nháy mắt ra hiệu đ ạ t thúc để thương vân bộ mặt cơ bắp một trận có rúm thương vân chuẩn tôn không biết ngươi lần này đến đây quỷ giới cần làm chuyện gì tần nghĩa vương từng hỏi thương vân hơi t r ầ n âm nói bình đẳng vương mời ta đến đây ta cùng hắn ôn chuyện cũng có việc mu đ ạ thương u ố c vân nói rõ sự thật ách cái này tưởng kéo dài thanh âm nhìn xem hoàn toàn thay đổi đạt thuốc đạt thuốc khó được sắc mặt đứng đắn tần nghĩa vương làm khó cười hai tiếng thương vân chuẩn tôn sùng minh phản hồn ca tiểu đệ ngược lại là có biết một hai có một vấn đề không biết có nên hỏi hay không ngươi chẳng lẽ muốn phục sinh đại tôn thương vân vui mừng chính là sư tỷ ta thân gặp bất chắc hiện tại ta muốn sư tỷ phục sinh sư tỷ ta xác thực đã đạt tới tôn cấp tần nghĩa vương thất kinh hỏi gần đây lại có đại tôn vẫn lạc thương vân lắc đầu nói cũng không phải là như thế nguyên do trong đó phức tạp thượng vương ngươi hội tụ hồn pháp quyết tường nhìn xem đ ặ t thúc đ ặ t thúc nói truyền tôn xác thực cùng xung minh phản hồn ca ngang cấp tụ hồn pháp quyết còn có mấy bộ giống trời mẫn tị quyết đại quang minh t ị n h điện nhưng đều thất truyền a bởi vì bình thường sẽ không dùng đến loại này đẳng cấp tụ hồn pháp quyết tôn cấp vẫn lạc về sau phần lớn đều có bảo mệnh pháp quyết chỉ cần hồn phách còn t ạ i không cần ngoại lực phụ trợ nếu như hồn phách bị cưỡng ép ma d i ệ t vô luận dùng công pháp gì cũng vô pháp tụ lại hồn phách cho nên hậu kỳ liền không có người tu chân lại nghiên cứu cao đẳng tụ hồn pháp quyết thì ra là thế thương vân biết rõ chuyến này không dễ nhưng có địa phương bảo tồn những này để tịch tần nghĩa vương nói cũng vâu nghe nói có tồn tại thứ không dám dầu dếm thương vân cho tôn chỉ là bất tài là phân biệt vong hồn thứ nhất lớp bình phong đối hoàn hồn sự tỉnh nghiên cứu sâu nhất ta cái này bên trong tìm không thấy tụ hồn pháp quyết chắc hẳn ngươi tìm tới bình đẳng vương cũng hỏi không ra tin tức cho dù là tần hoàng cũng không biết thương vân trong lòng phát lệnh như thế nào cho phải đường đường quỷ giới vậy mà không có một tu chân giả có thể phục sinh mộ dung tô tưởng thấy thương vân sắc mặt phát khổ nói thương vân c h u ẩ n tôn quỷ giới hạo đáng c u ố cùng cư dân vô số cũng không biết cái nào người mang t u y ệ t kỹ n g ư ờ i đã cùng bình đẳng vương có giao tình diêm vương điện nhất định giúp n g ư ờ i hiện tại không bằng ta mang n g ư ờ i đi khắp nơi đi thương vân tâm tình có chút đáng buồn b ự c trong lúc nhất thời cũng không có tốt ý nghĩ liền đưa ra cùng tưởng đi thứ nhất điện chủ điện nhìn xem tưởng nói mình mặc dù là thứ nhất điện vương kỳ thật thứ nhất trong điện cũng vô chủ điện mình cũng là không có chỗ ở cố định trò chơi thứ nhất điện dạng này thương vân c h u ẩ n tôn ta mang ngươi xem một chút quỷ giới hình phạt tường nói đạt thuốc phụ hòa nói rất đã thương vân không có loại này ác thú vị không chịu nổi tần n g h i ĩ m vương đạt thuốc thuyết phục đi tới một chỗ r i ê n g vương điện hậu điện đầy mắt nhìn đi là một cái rộng lớn quảng trường có các loại thụ pháp trường chỗ nhưng phần lớn không phải tử hình một cái thụ hình nam tử bị trói tại trên cây cột hai cái quỷ sai không ngừng dùng roi quật nam tử kia không ngừng tiêu thảm bởi vì không phải tử hình trong lúc nhất thời không chết được thống khổ vô hạn kéo dài bên người nam tử đặt vào một cái t h ạ bài trên đó viết nam tử này một chút tội trạng đơn giản là trộm cắp nôn đàm liền sau không hướng mẹ ta t ậ t cái này tội nghiêm trọng như vậy thương vân lưỡi i ễ u l đặt thúc nói dù sao cũng phải cho quỷ sai nhóm tìm một chút chuyện làm mà lại hành vi của hắn dẫn đến hoàn cảnh không vệ sinh để một cái lao thái thái đầu rơi máu chảy thương vân không hiểu bệnh gì để người đầu rơi máu chảy đặt thúc nói hắn khắp nơi lại tiện lao thái thái dẫm lên trượt một chút rơi đầu rơi máu chảy thương vân mặt sắm lại đánh đi lại gặp bốn nam tử bị trói tại một chiếc xe ngựa bốn cái bánh xe bên trên bên cạnh còn có mấy chiếc cùng loại xe ngựa đồng đều tại bánh xe bên trên cột người thụ hình quỷ sai nhóm lái xe báo tác thập p h ầ n hưng phấn người thụ hình nhóm không ngừng bị xe vòng nhiệt g ép khổ không thể tả bọn hắn lại phạm tội gì thương vân hiếu kỳ hỏi tường đoán hận nói bọn hắn lái xe lúc loạn mở lớn đèn lắc người k h á t mắt thương vân nghe vậy lập tức thả mấy đạo thật võ huyền gián phủ mấy c ỗ xe ngựa trở nên đ ự c nặng những cái kia người thụ hình vốn là da chóc t h ị t bong hiện tại là xương cốt đứt gãy t ầ n nghĩa vương cùng đạt thuốc vỗ tay khen hay lại đi về phía trước một đoạn thương vân thấy có chút thụ thẩm người bị ném tới trong hố sâu mấy cái quỷ sai chính hướng bên trong khuynh đảo phân phân chất bẩn cái này hình ph thương vân hỏi đ ạ t thúc nói thử bọn hắn âm thầm bên trong phỉ báng giỏi về dùng dư luận cho người ta dội nước bẩn cho nên cho bọn hắn loại hình phạt này tần nghĩa vương lòng đầy căm phẫn nhìn không được ta cũng muốn đi kéo một chút đ ạ t thúc làm cái phách trạm thủ thế đại vương nói tốt ta cũng đi lạp thương vân chuẩn tôn ngươi có muốn hay không cũng kéo một chút tường hỏi thương vân lui ra phía sau mấy bước các ngươi xin cứ tự nhiên tần nghĩa vương cùng đ ạ t thúc thật đúng là chạy đến bờ hố lôi kéo mấy cái quỷ sai cùng một chỗ hướng hố lấy lại tiện thương vân mặt sắp lại ám đạo tần n g h ĩ vương là tu luyện thế nào đến chu Còn có cái kia đ ặ tần nghĩa vương, vương, vương, vương nói chính là chúng ta căn cứ thụ thẩm người tội ác để bọn hắn thụ khác biệt khổ sở hấp thu tự thân đã từng tạo thành nghiệp lực cân bằng giữa thiên địa âm dương bất bình chi khí thương vân có chút ngạc nhiên cái này không phải là diêm vương điện định ra trật tự tần nghĩa vương mặt mũi tràn đầy sùng k í n h không sai đây là tần hoàng định ra đạo lý ước định trật tự không ngừng thu nạp vong hồn sau đó dùng hình phạt phương pháp đến tiêu mất nghiệp lực mặc dù không thể toàn bộ tiêu mất luôn có thể cố gắng hết sức mọn thương vân hít sâu một hơi quỷ giới rộng rãi tiêu mất nghiệp lực không cùng vô tận có thể nào là cố gắng hết sức mọn ta thật hẳn là đi bãi phòng tần hoàng thương vân trong lòng có một ý tưởng chưa hề nói chính là lấy trời xanh làm cơ sở thành lập không kém gì diêm vương điện hệ thống tiêu mất âm dương chi khí bất bình ý niệm tới đây lúc thương vân cảm thấy thể nội một ít gông chuyện nào có đáng gì ta cái này theo ngươi đi thấy tần hoàng tần nghĩa vương cười nói chương năm trăm tám mươi mốt mười ba ngục hát cám trời đại vương ngươi không thể đi thứ nhất điện phải có n g ư ơ i t ỏ a c h ấ n đã thúc t cản trở tần nghĩa vương tưởng trầm n g â m một lát xác thực như thế thương vân chuẩn tôn ta còn không thể tùy ngươi đi tần hoàng kia bên trong hiện tại là đặc thù thời kỳ thập điện diêm vương đồng đều không thể tùy tiện đi lại thương vân nói cái này cũng không sao ta nhìn quỷ giới một mảnh thái bình là có chuyện phát sinh tưởng làm khó cười một tiếng ha ha ha thương vân chuẩn tôn không cần lo lắng ngươi an tâm tìm kiếm tụ hồn pháp quyết liền tốt ngươi nếu là nghĩ tham quan thứ nhì điện đến thứ tư điện ta liền để đạt thúc cùng ngươi đi một chút nếu như ngươi nghĩ trực tiếp đi tìm tần hoàng ta vì ngươi sớm mở quỷ mối quan thương vân nói tưởng vương không cần phải k h á c h khí ngươi chỉ cần nói cho ta như thế nào thông hướng cái khác diêm vương điện là được ta nghĩ mình đi một chút không chừng sẽ có cơ duyên tần n g h i ĩ m vương nói cái này không khó tưởng một chỉ dưới mặt đất chỉ cần hướng phía dưới thứ nhì điện đến thứ tư điện hình phạt so ta cái này bên trong đã nghiền nhiều ngươi có thể đi t h a m một chút thương vân không có cái này ác thú vị dựa theo tần nghĩa vương chỉ điểm trực tiếp hướng phía dưới phá t o á i hư không trên lối đi thứ ầ n n g i ệ m v ư ơ n hai điện g thành i ê t n trì đồng dạng phi thường náo nhiệt diêm vương trong điện thẩm vấn tra tấn tia hình phản xác thực so thứ nhất điện nghiêm trọng nhiều chính là là nhân gian cực hình thương vân không muốn gây nên chú ý ẩn tăng pháp lực tại thứ nhị điện du đãng chút thời gian trực tiếp tiến vào thứ ba điện thứ ba điện linh khí r ồ i r à o sắc trời đã là màn đêm sơ hàng quỷ giới mỗi một điện sắc trời dừng lại thứ nhất điện b ĩ n h viễn là dương quang phổ chiếu thứ nhì điện mặt trời rực rỡ lặn về tây thứ ba điện trên ánh trăng tây sao tia sáng sáng tối đối người tu chân đến nói cũng vô quá lớn ảnh hưởng thứ ba điện đồng dạng tụ tập vô số quỷ giới cư dân mà diêm vương trong điện hình phạt càng thêm nghiêm trọng gần như tàn nhẫn núi lao c h ả o dầu cái gì cần có đ ề u có thụ hình quỷ vật bình thường muốn bao nhiêu lần thụ hình thống khổ không chịu nổi thứ bốn điện là đêm k h a thương vân không nghĩ tới thứ tư điện là náo nhật nhất một điện thành tr sống về đêm cực kỳ phong phú thương vân không biết thứ tư điện tên gọi tắt đêm điện là tứ đại thượng giới nổi tiếng nhất chỗ ăn chơi tại cái này bên trong có thể tìm tới tứ đại thượng giới bao hàm bất luận cái gì giải trí hình thức là đông đảo con em nhà giàu môn phái c u ồ n g đồ lưu lên chỗ cũng là nửa đêm m ấ thành thương vân chỉ nhìn phán qua thứ tư điện phá vỡ hư không thẳn g vào thứ năm điện thứ năm trong điện một mảnh đen kịt hát cám như thực chất dính gian tại thương vân trên thân thương vân hoảng hốt mình đã vào trận pháp cái này không phải là m ư ơ i ba ngục h á cám thiên đại trận thương vân trong bóng đêm vất tay như vào trong nước ta như thế nào nhập trận này bên trong? thương vân đối một mươi ba ngục hắc á m thiên đại trận có nghe thấy mình nấu khi còn bé cũng tiến vào dạng n à y trận nhưng khi đó vị trí cùng hiện trạng tình trạng ngày đêm khác biệt m ộ ư ơ i ba ngục hắc á m thiên đại trận chính là dùng để chấn áp ngàn tỷ quỷ vật chi dụng lúc trước bốn chiếc điện đến một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng thương vân cơ hồ quên quỷ giới có cái này cùng đại trận thứ năm điện k h í tức đã cùng t r ư ớ c bốn điện hoàn toàn tương phản mặc dù cái này bên trong không có ung tùm quỷ khóc thương vân vẫn có không rét mà run cảm giác thương vân vẫn có không rét mà run cảm giác thương vân vẫn có không rét mà run cảm giác thương vân ngay cả thả như mười vòng xí dương phi thăng rời đi thương vân ba thước về sau thương vân lại không nhìn thấy h ỏ a phụ thả ra sáng ngời h ắ cám tuyệt đối yên lặng mật không có một tia sáng không có một chút tâm thanh thực cốt h ắ cám như thực chất ý đồ xâm nhập thương vân thể nội thương vân hét lớn một tiếng thân thể bắn ra kim quan g đem xâm nhập h ắ cám bước lui kim quan g không cách nào đâm thùng h ắ cám chỉ có thể bảo vệ thương vân thân thể h ắ cám vô biên vô hạn thương vân đứng yên trong đó không có bất kỳ biến hóa nào nóng này trong lòng dần dần gia tăng mười ba ngục h á cám thiên đại trận chính là k h ô n trận không được phương pháp phá giải chỉ có thể vĩnh viễn k h ố n trong đó đã như vậy ta để quan g mở khắp mặt đất thương vân chấp tay hành lễ tại dưới chân mọc ra một vòng kim hoa đoá hoa màu vàng nóng đủ loại t i ể u dáng đều thả xuất ra đạo đạo k i m quang đoá hoa không gió từ r a o tràn ra phấn hoa phấn hoa bay xuống tự nhiên sinh trưởng mặt khác một đoá kim sắc kỳ hoa hoa điểm cấp tốc sinh trưởng lấy thương vân làm trung tâm lan tràn ra một mảnh kim sắc biển hoa theo biển hoa tự hành quyết t r ư ờ n g sáng ngời trong bóng đêm dâng lên 13 ngục -cám thiên đại động, 13 ngục cám hát tr đại trận. Cùng với ung kim sắc biển hoa vỡ nát trở thành điểm điểm kim quang n á y mắt thương vân chấn kiếm nơi tay quanh thân màu xanh kiếm khí lở lở lực bổ hoa sơn mở kiếm khí trung tiên h đem hát cám tích vì làm hai nửa thương vân tại hát cám khe hở bên trong bức ra phát hiện thân ở một màu xanh đen trong không gian bị mình chạm vì làm hai nửa hát cám như nước s ơ n đen khỏa hướng thương vân thương vân sao chịu lại vào đen trong bóng tối chấn kiếm thả ra mười triệu kiếm khí đâm vào hát cám lại như trâu đất xuống biển không có nhắc lên nửa điểm v ậ sóng thương vân khẩn trương cái này mới ba n g ụ cám chu thiên đại trận chính là sát trận bảy trận người tu vi rõ ràng trên mình nếu như bị nhốt trong trận có thể muốn hình thần câu diện trọng yếu nhất chính là thương vân đối cái này mới ba n g ụ cám chu thiên đại trận chỉ có nghe thấy đối với trận pháp nguyên lý huy năng diệu dụng hoàn toàn không biết một khi t i ế n v à o mười điểm bị động kiếm khí t h à n h b i ể n ngăn tại thương vân trước mặt ngăn cản h ắ t cám trước t i ế n v à o thương vân trên thân chiến văn loại sáng cho kiếm khí bên trong rót vào một cỗ sức sống kiếm khí chi hải bên trong l ầ n hiện phong lôi chi thanh phản thất một đầu ác long muốn hành không xuất thế đen như hũ đốt chậm rãi ăn mòn thương vân kiếm khí chi hải đây là một loại bất đắc dĩ áp bách thương vân biết kiếm khí của mình cỡ nào h u n g liệt trong đó sát khí có thể diệt v n vật là danh phủ kỳ thực tử vong c h i hải nem tiến vào một cái vương cấp đi vào một lát liền sẽ hôi phi ên ê n diệt nhưng kiếm hải không cách nào ngăn cản hắc á m giáng lâm đây không phải là không có sự sống hắc á m tại thương vân trong mắt k i a là một đầu tuyên cổ đ ẹ n k ì n h thôn tính kiếm hải hắc ám s ầ m l ớ n đen thân thể đen nguyên thần không khác biệt công kích đây là một loại bản nguyên công kích cái này cùng hoa p h ủ sao mà tương tự thương vân tâm niệm vừa động một đạo hoa p h ủ hiện hiện trước người thầm cười khổ liên tục đến bây giờ thương vân cũng không biết mình làm sao lại nộ g nhập mười ba ngục hắc ám thiên đại trợn hoa p h ủ rất bạo nguyên khí tứ ngược xung kích hắc ám hắc ám và mẹo hình như con k ỳ nông lại lộ ra hai con huyết hồng con người một đôi màu đen h ư cự trào nghiền ép hoa phù mang theo nguyên khí thương vân chỉ cảm thấy một cỗ cự lực ra thân đau đớn một hồi ngất đi trong mơ mơ màng màng thương vân trong lòng đại hận Mình vậy mà không minh không bạch h vậy c ế thương ở t ứ trong điện. ngục cám thập tần biết, hoàng hoàng không có khả năng không điện diêm giả, năng la có vân ì gì sao ta. tùy trận Thương này ý pháp v nghĩ đến mình phải cùng tần hoàng không có, có cửu hoán chẳng lẽ là tam thanh dợ trò thương vân triệt để mất đi ý thức không biết bao lâu thương vân mở ra mông lung hai mắt hai cái cười đùa tí từng người trẻ tuổi ngồi s ổ m ở thương vân thân hai bên thương vân trong t h á n g chốc thấy không do nó tướng mạo đau không thương vân biết mình nằm trên mặt đất hừ lạnh một tiếng không phục đúng hay không một người trẻ tuổi xoa bóp thương vân mặt là huynh đệ chúng ta hai cái khởi động m ộ ư ơ i ba ngục cám chu thiên đại trận một cái khác giật giật thương vân lỗ thay không nghĩ tới ngươi vậy mà kém điểm phá ra m ộ ư ơ i ba ngục hắc cám thiên đại trận thương vân muốn cười lạnh vài tiếng nhưng thân thể bị hắc cám xâm nhập có chút cứng đờ chỉ phát ra lẩm bẩm thanh âm đường đường chuẩn tôn lưu lạc đến tận đây coi là thật sống còn khó chịu hơn chết hắc hắc tại sao không nói chuyện hiện tại kiếm pháp có thể a chính là còn không bằng ta bóp mặt người trẻ tuổi hỏi được a đều sẽ dùng tới đan điền từ cái kế học kéo lỗ hai người trẻ tuổi hỏi Hãy vào chân pháp, vàng gì bôi nhỏ kiếm pháp của ta. thương vân giọng căm hận nói đột nhiên trong lòng hơi động các ngươi làm sao biết trên đan điền đang khi nói chuyện thương vân thị lực dần dần khôi phục thấy rõ hai người trẻ tuổi tướng mạo hh ắ c ắ c ngũ sư lệ ngươi đều biết trên đan điền chúng ta có thể không biết hết nắm bắt thương vân mặt người trẻ tuổi nói thương vân triệt để thấy rõ nó tướng mạo hai mắt trở lên ba ba thương vân thể nội hắc cám chi lực chưa tan hết nói chuyện vẫn không ăn cướp giác thương vân lỗ hai người trẻ tuổi trên tay tăng lực đem thương vân mặt bảy hướng mình một bên cười nói ba cái gì ba lời nói cũng sẽ không nói ai làm sao còn khóc rồi đ a o a tứ sư huynh thương vân tay trần khôi phục c h i giác tranh thủ thời gian một đêm đánh rụng rắt mình lỗ thai tay vò lên mặt tới bình thanh bình kiếm ba huynh đệ cười ha h a ôm thành một đoàn thế nào lại lạ các ngươi chúng ta cũng không nghĩ tới hôm nay ngươi sẽ đến cho nên đặc địa khởi động đại trận cho ngươi cái lễ gặp mặt bình thanh bình kiếm đã là thanh niên bộ dáng như cũng mang theo bất cần đời dáng vẻ thương vân không cách nào hình dung vui sướng trong lòng tam sư huynh tứ sư huynh các ngươi là bị hút vào quỷ giới về sau một mực tại cái này bên trong xem ra các n g ư ơ i thân phận h i ề n hách lại có khởi động chấn áp quỷ giới m ộ ư ơ i ba ngục hắc cám thiên đại trận quyền lợi bình thanh bình kiếm các lôi kéo thương vân một cái tay bình kiếm đạo ngũ sư đệ nói rất dài dòng đi đi trước thấy cha ta ồ lao gia tử cũng tại ai vậy thương vân hỏi lao tần bình thanh móc lấy l ô mùi nói thứ năm điện trên không một mực mây đen dày đặc úng t ù n quỷ khí từ chân trời hướng phía dưới tràn n g ậ p cái này bên trong ít có náo nhiệt thành trì quỷ giới cư dân trên diện rộng giảm bớt thay vào đó chính là trải rộng diêm vương điện thứ năm điện hình phạt tướng so trước bốn điện càng thêm tàn nhẫn có thể cắt giảm nghiệp lực cũng nhiều hơn tại cái này một điện người thụ hình đều là tại thế gian tội ác tại trời hàng người bình thanh bình kiếm tốc độ cực nhanh cơ hồ qua trong dây lát tiến vào một cái to lớn thành trì thẳng đến thành nội như hoàng c u n g cung điện cung điện này nền tảng cực cao lâu vũ ở giữa tràn đầy lõe lục quang sương mù thương vân nhìn xem cung điện hoa lệ dư thừa linh khí thâm ảo cầm chế cùng cung điện bên ngoài thực lực phi phạm hộ vệ chật vật nuốt ngủ nước bọn tam sư h u n h tứ sư h u n h lao t ầ n sẽ không là tần hoàng a chương năm trăm tám mươi hai ba huynh đệ chính là lao đầu từ kia bình thanh nhất mặt k h i n thường thương vân trong thân thể hát cám chi khí chưa lui chỉ toàn thân thể vẫn có chút cứng đờ vẫn là ngạc nhiên cái này ta nghe bình đẳng vương đ ề cập qua tần hoàng hai vị vương tử nói chính là các ngươi bình kiếm một c ư ớ c đá văng một đạo thẩm cung đại môn vị thương vân tiến vào cũng chào hỏi hai cái cung nữ trước tới chiếu cô thương vân ngũ sư đệ nói rất dài dòng hôm nay là thập điện diêm vương đại hội ngươi trước hào h ả o tinh dưỡng cùng kết thúc chúng ta tinh tế trò chuyện thương vân mỹ mắt s ắ c thực bắt đầu nặng nghề họ kia tần nghĩa vương cũng tới hôm qua liền đến bình thanh tự thân vì thương vân ngâm một bình trà ngon nồng mùi thơm k h ắ p nơi thương vân uống một, một m thư giãn rất nhiều cười nói kia tần n g h ễ m vương tự mình dẫn ta tới thấy tần hoàng tốt bao nhiêu cũng miễn cho bị các ngươi chê bừa bình kiếm vì thương vân trải tốt giường ngũ sư đệ ngươi cũng đã biết ngươi tiến vào mười ba ngục bao lâu thương vân ngồi ở mép giường tinh thần lại bắt đầu hoảng hốt hẳn là có mấy ngày bình kiếm cười nói ngươi vào trận đã có một năm lâu a thật ta thời gian dài thương vân mơ mơ màng màng nằm xuống tại thương vân trong lòng có bình thanh bình kiếm ở địa phương liền là tuyệt đối an toàn nhà có thể không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau nhưng dùng tuyệt đối bưng lòng thể xác tinh thần Bình thanh xoa bóp thương a xoa n h h bóp t vân mặt,、có、thể t có, có h à, dần g vào â giấc ngủ bình thanh vì thương vân đắp lên tràn g cấm cao hứng nhìn thoáng qua thương vân hòa bình kiếm rời khỏi tầm cung thương vân trong mơ hồ nghe tới cung nữ trò chuyện Wow, người này là ai vậy mà có thể để cho hai vị vương tử tự mình pha trả trải dường chiếu đúng vậy a thật sự là kỳ tích bất quá cái này tựa như là vương tử sư đệ hắn chính là tại mười ba ngủ cám chu thiên đại trận bên trong nửa năm bất bại chuẩn tôn thật sự là lợi hại nghe nói cuối cùng hắn thả cái gì cái gì rất lợi hại pháp thuật ngay cả mười ba ngủ cám chu thiên đại trận bản nguyên đều kích động ra đến hẳn là đâu không nghĩ tới còn cùng vương tử có sâu như vậy giao tình nếu có thể lưu tại chúng ta diêm vương điện liền tốt tiểu nhi tử đừng nằm mơ đi nhìn hắn ngủ say chúng ta ra ngoài đi cũng đừng đi xa miễn c hai o vương tử t tu tu khí, khí vị n h sư huynh thương vân ngủ một giấc phải cực kỳ ngọt nào không biết ngủ bao lâu thương vân lung dung tỉnh lại thần thanh khí sảng thể nội hắc cám chi khí giết hết phía ngoài cung nữ thấy thương vân tỉnh lập tức vào hỏi ăn vẫn chưa thương vân dâng lên trà quả điện tâm đều là diệu phẩm những cung nữ này thanh xuân tịnh lệ cũng vô quá nhiều công nghệ thương vân như quen thuộc hỏi bình thanh bình kiếm hướng đi một cái dẫn đầu cung nữ nói hai vị vương tử cùng tám điện vương đang họp hội nghị đã cầm tiếp theo năm ngày hôm nay cần nghỉ sẽ không biết sẽ còn hay không kế tiếp theo thương vân hỏi hai ta vị sư huynh bận rộn như vậy cung nữ nói cũng không phải thần hoàng bế quan diêm vương điện sự vụ toàn quyền do hai vị vương tử phụ trách thật sự là nhật lý vạn kỳ thương vân cười nói thật sự là làm khó hai vị sư huynh lấy tính tình của bọn hắn tự do t à n mạng bất cần đời hiện tại để bọn hắn phụ trách diêm vương điện vận chuyển khẳng định k ó chịu các cung nữ đều hé miệng cười lên dẫn đầu cung nữ nói nguyên lai công tử cùng vương tử thật là đồng môn xác thực hai vị vương tử tiếp quản diêm vương bọc hậu cả ngày sầu mi khổ kiểm cũng không giống như kiểu trước đây cao hứng ai nói chúng ta không cao hứng bình thanh thanh âm từ bên ngoài chuyển đến dẫn đầu cung nữ lê lưới đối thương vân làm cái m ặ t quỷ chạy tới mở cửa tầm cung cung nên hai vị vương tử bình thanh khí độ trầm ổn thái dương bên cạnh sinh ra từng tia từng tia tóc trắng bình mày kiếm bên trong màu trắng dày đặt chút hai cái sư minh rút đi lỗ mãng nhờ một phân vương giả khí độ bình thanh bình kiếm cộng đồng tiến vào điện đi ngũ sư đệ đi uống rượu bình kiếm méo méo dẫn đầu cung nữ cái mũi. p h thương ngươi tự m ì rót r ợ u đầu cung cho chúng tránh ra khỏi, Dẫn nữ g ta. ra ư mặt xinh ứng cung nữ đẹp đỏ, các vân u i cười lấy đến chuẩn bị tiệc rượu. Vân theo bình thanh bình kiếm đi hướng trong tầm cung một chỗ phòng tiếp khách xuyên qua trong cung đình bị lạc ngẩng đầu nhìn lại thứ năm điện thời tiết â m trầm trong cung đình có nhiều lục sắc khí ẩn chứa r ồ i r à o linh khí cái này bên trong chính là như vậy cả ngày trời đ ầ y mây không có ánh sáng bình thanh nói thương vân hỏi quỷ dưới m ư ơ i năm tầng thứ tư điện đã là đêm tối thứ năm điện vẻ lo lắng phía dưới mấy điện cái dặn gì bình ta có thể mang ngươi đi thăm một chút cam đoan khắc sâu ấn tượng thương vân không khỏi phía sau lưng sinh ra một luồng hơi lạnh quyết định không có gì đặc thù nguyên nhân không nhìn tới đằng sau mấy điện q u a n cảnh ba huynh đệ x u ố n g lại làm tốt trong đại s ả n h đèn đuốc s á n g trưng cũng là dương quang phổ chiếu các cung nữ hầu hạ ở bên dẫn đầu cung nữ tự thân vì thương vân ba huynh đệ rót rượu ba huynh đệ uống trước một ly lớn têu to sảng khoái thương vân c ư ờ i nói tam sư huynh tứ sư huynh các ngươi nhưng biết ta gặp phải ai bình thanh bình kiếm nếu không phải thấy thương vân bị mười ba ngục hắc cám thiên đại trận cùng mười ba ngục cám chu thiên đại trận tra tấn vẻ mặt h o ả n g đã sớm muốn cùng thương vân một lần ly biệt nghe thương v thất sư muội đại sư huynh thương vân thần thái sáng láng bình thanh bình kiếm nghe vậy quả nhiên nhảy dựng lên kém chút đụng đổ cái b à n thương vân giảng thuật mình cứu vớt chu tuyết chu tước trải qua thấy đến đại sư huynh tình cảnh bình thanh bình kiếm hưng ơ phấn xoa xoa tay tốt quá tốt huynh đệ chúng ta tỉ m ộ i rốt cuộc có thể trùng phủng nhị sư tỷ vậy mà phục sinh có hy vọng biết bao qua sùng minh phản hồn ca s á c thực khó tịm khó tịm bình thanh bình kiếm đã hưng phấn lại làm khó đồng thời hai huynh đệ cái cũng vì thương vân kết hôn thu đồ cảm thấy cao hứng thương vân dơ chén lên không sợ huynh đệ chúng ta trùng phủng còn có chuyện gì có thể làm khó chúng ta. bình thanh bình kiếm cộng đồng năm chén chính là ba huynh đệ trùng phùng kỳ lợi đ o ạ à kim ba huynh đệ manh uống một bụng bình thanh lao lao bên miệng rượu các sư phụ đầu thương vân thần sắc cảm đạm lòng bàn tay trồi lên các sư phụ đắp lên thanh bắt đi rèn đúc chu tiên tự kiếm thương vân đem bản môn quá khứ giảng thuật một lần bình thanh bình kiếm nghe thôi nửa ngày không nói trên đăng điển quả nhiên có vấn đề trong chúng ta đã phát hiện đại sư huynh thêm nữa bản thân là thái thanh ngọc khó khăn lắm ngăn trở kiếm tâm ăn mòn bình thanh nói ta hòa bình kiếm còn chưa phát hiện có thể đối kháng phát môn luyện hóa kiếm tâm bình kiếm tiếp lời nói liền ngay cả lão đầu tử đều không thể nghĩ ra biện pháp cho nên chúng ta một mực rừng ở tôn cấp cánh cửa không dám vượt qua bản môn kiếm pháp đúng là tu luyện không hai c h i pháp tiến cảnh thần tốc đáng tiếc thai họa ngầm quá lớn bình thanh nói ngũ sư đ ệ n g ư ơ i bây giờ ba lực mang theo tiềm lực vô hạn mặc dù phật không thành tôn thuyết pháp chúng ta cũng biết nhưng cái này xảo diệu phá giải n g ư ơ i kiếm tâm khốn cục cũng coi như nhân họa đắc phúc thương vân cười khổ một tiếng chúng ta huynh đệ đồng môn riêng phần mình đứng trước khốn cảnh đại sư h u n h nhập bà tâm cảnh bất ổn tam sư minh tứ sư minh các ngươi bị kiếm tâm bồi dối ta là phật không thành tôn hai vị sư mội tu vi còn thấp đã chú ý tới kiếm tâm nguy hại chậm dần tu vi tốc độ cũng tính là chuyện tốt không sao công pháp này là thượng thanh sáng tạo nếu là hậu kỳ sáng tạo ra chúng ta liền nhất định có biện pháp bổ túc bình thanh hào phóng cười nói chính là huynh đệ đồng môn đoàn tụ trọng yếu nhất ta cái này liền hạ lệnh làm cho cả q u ỷ giới tìm kiếm cao cấp tụ hồn p h á p quyết bình kiếm nâng chén nói ừ m các sư phụ mạng rất dai nhất định có thể đợi được chúng ta thương vân đồng dạng n â n chén sư minh các ngươi cũng nói một chút kinh nghiệm của các ngươi các ngươi bị lúc trước bị đại trận hút đi về sau đều xảy ra chuyện gì bình thanh bình kiếm khó được bỏ mặt cười hắc hắc đầu lĩnh kia cung nữ nói hai vị vương tử thế nhưng là quỷ giới truyền kỳ cố sự nói ra có thể viết một xe ngựa hiện tại các sách lớn quán vườn trà đều có d ả n g bình thanh mặt đen lên không phải nói không để bọn hắn nói các cung nữ đều cười to chuyển du nhìn xem bình thanh bình kiếm lại nhìn xem thương vân thương vân lập tức hiểu ý nói nhao nhao lấy muốn nghe cố sự các cung nữ lập tức hóa thân bình thư mọi người so quỷ giới thịnh truyền đơn lưu quách tam đại gia sẽ còn nhiều nói còn tốt bình thanh bình kiếm bị hút vào quỷ giới thời điểm trực tiếp tiến vào tầng thứ hai kia là bọn hắn tu vi mặc dù còn ch tương đối cái khác vong hồn mạnh lên không ít nhưng tương đối quỷ sai hay là có khác biệt rất lớn cái này hai huynh đệ tiến vào tầng thứ hai chuyện thứ nhất chính là đánh mấy cái quỷ sai mấy cái kia quỷ sai thực lực xa mạnh hơn xa bình thanh bình kiếm chỉ là nhất thời sai đem bình thanh bình kiếm xem như vong hồn cũng là bởi vì cùng quỷ vương một trận chiến bình thanh bình kiếm nhiễm rất nhiều quỷ khí quỷ sai nhóm càng không có nghĩ tới vừa mới tiến đến vong hồn nghe tới bọn hắn hô quát vậy mà không tử còn bạo khởi tổn thương kém bình thường chỉ huy những cái kia nghe lời vong hồn đã thành thói quen s a i nhóm s a o có t hát ể tiểu tiểu nghĩ đến vong hồn sẽ ra tay, nhất thời đ tay, sẽ ra bị n h cho i phải ê n không đánh vùng hắc trả, tìm mà là tìm bạch vô thường báo cáo. Kêu bạch cáo. hắc Kêu thường vô sớm liền phát hiện bình thanh bình kiếm nhưng gặp bọn họ kiếm khí sát khí cực nặng ý nghĩ đầu tiên chính là dám ở cái này bên trong dương hoài khẳng định lại là thượng giới cái nào con em của đại gia tộc bằng vào cái này cùng công pháp tuyệt không phải môn phái bình thường thế lực có thể mặc kệ liền mặc kệ vô thường chúng ta bị đánh đánh chết không có Ngày, còn không có kia trở về đi chúng ta là đúng không có đánh chết liền đừng hoàn thủ a cái gì vô thường n g à i khả năng không có nghe rõ chúng ta là bị đánh đúng a ta biết nhanh đi bị đánh quỷ sai trong lòng chua xót dị thường bôi nước mắt trở về đối mặt bình thanh bình kiếm bình thanh bình kiếm cũng không phải là tính tình quá đủ dữ dằn mà là vừa vặn còn tại cùng quỷ vương cùng vô tận quỷ tử giao chiến đột nhiên đi tới quỷ giới gặp quỷ kém nhóm khí thế hung hùng còn tưởng là quỷ vương thủ hạ lập tức xuất thủ cũng may bình thanh bình kiếm rất nhanh phát hiện tình hình thực tế cũng nhìn ra những cái kia quỷ sai thực lực cực mạnh chỉ là không biết tại kiêng kỵ cái gì không muốn hoàn thủ hai minh đệ mới thẳng đến cầu đại hà đại náo thứ nhất điện Bình bình bình bình bình bình t r bình thanh bình kiếm lần thứ nhất nhìn thấy cầu nại hà lúc mười liệm trật kinh nghị không ra là ai có này đại thủ bút tạo ra cái này vô số to lớn cầu lớn liên thông địa ngục ở giữa hai tầng vê đốt vê đốt lại nhìn vong hồn uống xong mạnh bà cung cấp canh về sau xi、si、ngốc c h i tướng d i ệ t hết nhưng tựa hồ mất đi ký ức bình thanh bình kiếm đối địa n g ụ c cũng chưa quen thuộc mười điểm kinh ngạc chưa hề nghĩ tới quỷ giới nguyên lai là cái dạng này phong đô thành bên trong bình thanh bình kiếm người không có đồng nào quần áo trên người sớm bởi vì không ngừng tranh đấu phế phẩm thêm nữa tu vi thấp dù khí chất xem như khí vũ hiên ngang thấy thế nào đều giống như là hai tên ăn mày phong đô thành mười điểm giàu có náo nhiệt hơi có chút lao động năng lực liền có thể nuôi s ố n g mình các cửa hàng lớn đều sẽ tuyển nhận tiểu nhị cho lãi nộ cũng, cũng không tệ đây là bởi vì tần nghĩa vương ban bố quỷ giới lao công bảo hộ pháp quy định thấp nhất tiền lương bình than bình kiếm ngày thường trừ tu luyện thân vô trường kỹ càng không thể chịu đựng được đi làm thân phận thấp làm việc dù sao lấy hai minh đệ tu vi không ăn không uống cũng sẽ không có cảm giác đói bụng dứt khoát tại phong đô thành lang thang đồng thời nghĩ biện pháp về đến hạ giới hai minh đệ không biết bị hút vào quỷ giới về sau quỷ vương trong mộ sinh gì cùng biến cố thập phần lo lắng nhưng bình thanh bình kiếm gặp lúc trước thương vân vấn đề tương tự chính là tu vi thực tế quá yếu cũng may hai huynh đệ vẫn có thể tu luyện thêm nữa vốn là tiếp cận phi thăng rất nhanh liền tại quỷ giới thành công đột phá mặc dù mạnh hơn rất nhiều cư dân bình thường nhưng ở quỷ giới người tu chân bên trong đúng là hạc chó t í n hát tỉnh. h lại quật c ư ờ n g một mực không có thể hỏi đến như thế nào về hạ giới ngược lại quần áo càng thêm phế phẩm bị quỷ giới cư dân ghét bỏ mà hai huynh đệ cũng biết mình vừa tiến vào quỷ giới lúc cùng quỷ sai động thủ không chết tính là vận khí tốt thu l i ệ m rất nhiều không dám quá mức lỗ mãng cho dù phong đô thành bên trong không có quỷ giới cao thủ coi như ra cái quỷ cũng không phải hai huynh đệ có thể đối phó càng không nói đến đại quỷ cảnh giới người tu chân không ngừng lang thang k h ắ p không mục đích sinh hoạt tìm không thấy đường về dần dần để bình thanh bình cây xi、si、đa tí một cái đêm mưa hai huynh đệ ngồi tại một gốc đại dong thụ giới tránh mưa mặc cho nước mưa cọ rửa thân thể bình thanh bình kiếm thần trải qua thân thể đồng đều chết lặng không biết nên đi nơi nào các ngươi làm sao tại cái này ngồi một cái xinh đẹp nữ hải trong ngực ôm một con bao phục dùng một cái tay lung tung che chắn lấy nước mưa đi đường nhìn thấy đại dong thụ phía dưới cho đỡ đẫn bình thanh bình kiếm không khỏi ngừng chân hỏi hai huynh đệ đồng thời nhìn xem nữ hải nữ hải mặc một thân phấn hồng giao nhau quần áo trên đầu trải lấy hai cái búi tóc thanh tú đáng yêu nhưng bình thanh bình kiếm tâm tình bình thản lại yên lặng túi lầu xuống nhìn các ngốc nữ hải cười khanh khách một tay lấy bao p h ụ ném cho bình thanh bình thanh vô ý thức ôm lấy không hiểu nhìn xem nữ hải nữ hải tiến lên kéo bình thanh bình kiếm tay cùng ta về nhà đi hai người các ngươi đầu đốc cái này quỷ giới mưa cũng không phải thế gian mưa thần tiên xối cũng muốn sinh bệnh bình thanh bình kiếm không có chống cự thầm than đi cái kia đều giống nhau liền theo cô bé này tại trong mưa một đường chạy thẳng đến đi tới một chỗ cũ ký chạch v i ệ trước t nữ hải bông u ra bình thanh bình kiếm tay dùng sức gõ cửa bọn tỉ muội ta về đến rồi rất nhanh cửa sân mở rộng một tuổi tiểu cô nương mở vi tuổi con nhỏ suy nghĩ lung tung cái gì hai cái này là kẻ lang thang giống như có chút xin h ốc ta xem bọn hắn tại đại dong thụ dưới nhiều cùng trên thân đều xối khẳng định sẽ xảy ra bệnh vài đang thương liền mang về vê đút vê đút tiểu cô nương làm ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ trở lại kêu lên các tỷ tỷ mậu hân tỉ mang theo tỷ phu nhóm về đến, đến rồi mậu hân một mặt bất đắc dĩ bình thanh bình kiếm nhìn nhau cười một tiếng đồng thời cảm giấc ra mình đã thật lâu không cười qua vẻ lo lắng tâm tình bị quét tới rất nhiều mậu hân mang theo bình thanh bình kiếm tiến vào c h ạ c viện cái này c h ạ c viện diện tích không lớn có ba gian nhà trệ kiến trúc cũ kỹ nhưng quét dọn mười điểm sạch sẽ trong tiểu viện trồng c h ú t phổ thông hoa cỏ nhìn ra bị tỉ mỉ tu bổ qua chính phòng bên trong lóe đen đuốc bình thanh bình kiếm đi theo ngậm hân tiến vào chính phòng thấy trong phòng có mười cái nữ tử đến ký dưới tăng thêm ngậm hân cùng mở cửa tiểu cô nương hết thể có mười lăm cái ngậm hân nhìn qua là nhiều tuổi nhất nữ hải cũng bất quá hai mươi ba hai mươi bốn tuổi bộ dáng tiểu cô nương nghiên k ỳ nhất nhỏ nó hơn nữ hải tại mười bảy m ở tám đến hai mươi hai hai mươi ba tuổi ở giữa các cô gái nhìn thấy bình thanh bình kiếm hết sức tò mò nhau, nhau hỏi thăm gái này hai nam tử lai lịch m ộ n g hân liền nói mình làm việc thiện cứu trợ hai cái này trí lực rất thấp đáng thương quỷ các cô gái tính cách đơn thuần tâm tư thiện lương vẫn chưa lòng nghi ngờ bình thanh bình kiếm là xấu quỷ lấy ra nước nóng k h á t mặt bình thanh bình kiếm nhìn xem những này n h i ệ tình t nữ hải không khỏi nhớ tới chu tuyết chu tước băng lanh tâm ấm áp đồng thời vì những cô bé này như thế ngây thơ cảm thấy lo lắng m ộ n g hân tỉ y phục của bọn hắn đều ấm bớt làm sao bây giờ một người mặc nhạt trang phục màu vàng nữ hải hỏi mẫu hân bóp lấy eo suy nghĩ một chút nói tiểu tây chúng ta không phải làm hai bộ nam tử quần áo cùng bọn hắn thân hình không sai bị lắm cho bọn hắn lấy ra. xuyên nhặt trang phục màu vàng nữ h à i chính là t i ể u tây nghe vậy quyết miệng nói m ộ n g ẫ hân tỷ k a là cho hộ khách m ộ ngẫu hân cười nói cùng y phục của bọn hắn làm liền để bọn hắn đổi lại tiểu tây cười khổ nhìn xem bình thanh bình kiếm m ộ n g ẫ hân tỷ ngươi nhìn y phục của bọn hắn còn có giữ lại tính tất yếu sao các cô gái cười to hay là mang tới hai bộ hoa lệ nam tử trường bảo để bình thanh bình kiếm thay đổi hai huynh đệ cũng không k h á c h khí trực tiếp thân trên vậy mà mười điểm phù hợp là tối đen tái đi hai bộ trường bảo bình thanh bình kiếm vốn là tướng mạo xuất chúng thay đổi y phục sau càng là khí độ phi phạm các cô gái không khỏi nhìn có chút xi bình thanh bình kiếm lúc này thu thập tâm tình khôi phục một chút năm đó phong phạm bình thanh cười một tiếng các ngươi nhìn cái gì muốn ăn chúng ta các cô gái mặt đỏ lên tuổi tác nhỏ nhất tiểu cô nương kêu lên bọn hắn biết nói chuyện không phải là đồ ngốc ca bình kiếm cười hắc hắc ai nói chúng ta là ngu ngốc là ngớ ngẩn các cô gái nghĩ một lát cười vang mẫu hân tỉ bọn hắn nói ngươi là ngớ ngẩn mẫu hân gương mặt xinh đẹp vừng đỏ biết nói chuyện cũng không phải là nhược trí sao một cái vóc người cao gầy mặc trang phục màu tím cô bé nói mẫu hân tỉ bọn hắn thấy thế nào đều không giống đầu vóc có vấn đề bình kiếm một vòng đầu bởi vì ngớ ngẩn không có đẹp trai như vậy sao dẫn tới một trận hư thanh mộng hân le lưới tiểu vũ ta xem bọn hắn chính là đầu góc có vấn đề mới vừa rồi còn si ngốc ngưng ơ ác làm sao đột nhiên liền tốt bình thanh lộ ra âm hiểm sắp mặt ngươi dễ dàng như vậy mang bọn ta tiến vào nhà của các ngươi không sợ chúng ta làm chút gì đó chuyện xấu sao các cô gái loạn cả một đoàn nhao nhao trốn ở mộng hân sau lưng mộng hân thì r ố i ra cánh tay bảo vệ các cô gái bất lực mà cảnh giác nhìn xem bình thanh bình thanh mặt sắm lại ám đạo những cô bé này đơn thuần có chức quá thu hồi tinh l ị c không đùa các ngươi hai huynh đệ chúng ta không là người xấu còn muốn đa tạ các ngươi thu lưu bình thanh bình kiếm cực ít có thành tâm không người thi lễ các cô gái thấy là sợ bóng sợ gió một trận nhanh chóng an tâm đầu tiên là hỏi thăm bình thanh bình kiếm tính danh lại mở ra mộng hân mang về báo p h ụ bên trong tràn đầy đồ ăn các cô gái rất là cao hứng bắt đầu hưởng dụng bữa tối bình thanh bình kiếm thấy đồ ăn tuy nhiều nhưng đều là chút tiện nghi thực phẩm biết những cô bé này qua rất là thanh đạo nếu không phải mộng hân cùng dồn ép không tha hai huynh đệ một ngụm cũng không muốn ăn muốn toàn bộ lưu cho những cô bé này một bữa về sau các cô gái liền cùng bình thanh bình kiếm quen thuộc xuyên trang phục màu tím tiểu vũ nói bọn tỉm muội hai người ca ca mặc y phục này nhiều phù hợp chúng ta không bằng liền đêm làm không nghỉ lại làm hai kiện giao cho hộ khách cái này hai kiện lưu lại các cô gái nhao nhao đáp ứng bình thanh bình kiếm như thế nào nhìn không ra cái này hai bộ quần áo giá trị tuy không phải không ít nhưng đối với những cô bé này cũng là một phần không nhỏ chi tiêu nhưng hai huynh đệ không có biểu thị cự tuyệt trao đổi một ánh mắt quyết định lưu lại bảo hộ chiếu c ô n h ư n g cô bé này cũng làm cho phiêu linh l ò n g có một cái kết cục các cô gái dần dần cùng bình thanh bình kiếm quen thuộc gọi bọn họ là đại ca kỳ thật những cô bé này tồn tại ở thế gian ở giữa tuế nguyệt không biết là bình thanh bình kiếm gấp bao nhiêu lần nhưng các nàng đồng đều uống qua mạnh bà thang ký ức đã tiêu lại bình thanh bình kiếm dù sâu dây xích khí thế trên người bởi vì có nhiều rết chóc rất mạnh liền nhận dưới đại ca nhị ca vị trí các cô gái mỗi ngày sinh hoạt rất vất vả lấy may quần áo mà sống thu nhập không cao lại chỉ có mộng h ân tiểu vũ tiểu tây mấy cái nữ hải tay nghề thuần t h ủ c á i khác niên cấp tiểu chút nữ hải chỉ có thể đặt xuống tay càng nhiều trên ý nghĩa là bị mộng ân cùng tu dưỡng bình thanh bình kiếm thì là vung tay trường quỹ ngày thường luôn luôn nhắm mắt dưỡng th có khi giúp mậu hân đưa hàng các cô gái tâm tư đơn thuần không cảm thấy hai vị đại ca dạng này chơi b ờ i lêu lỏng có gì không ổn mậu hân cùng ngạc nhiên hiện hai cái này đại ca đến về sau đã từng ngày thường bên trong khi dễ bắt chẹt các nàng một chút tác bá du côn không hiểu thấu giảm ít đồng thời không ít là triệt để mất tích các cô gái đều nói đây là hai người ca ca mang tới phúc khí vẫn chưa nghĩ quá nhiều thời gian trôi qua rất nhanh đám nữ hải t ử vất vả làm việc nhưng vẫn cũ nghèo rất m n g tơi h không gặp tài phú tích lũy bình thanh bình kiếm hỏi nguyên nhân ngày thường tiếu rung sán lạn bọn tỷ bội liền sẽ lộ ra một chút vẻ h sâu chỉ là lắc đầu ba năm ở giữa, Bình trong h h Bình、kiếm、không hóa a n biến n bất Kiếm kỳ gặp có ba năm, năm thời gian cơ hồ là lặp lại ngày qua ngày bình thanh bình kiếm cùng các cô gái chân chính thành lập t ì n h huynh hội các cô gái ở tại chính phòng bên trong bình thanh bình kiếm thì ở tại trong k h u phòng nghèo khó thời gian đơn giản vui vẻ tiểu lộ ra hai mươi tuổi sinh nhật về sau mẫu hân tỉnh phản lộ ra vẻ u sâu nhìn xem bọn tỷ bội tiêu dung luôn luôn rất n h i ê m cưỡng bình thanh bình kiếm nhìn ra không đúng nhưng mẫu hân chỉ là không giảng thời gian yên bình rốt cục bị tiếng gõ cửa r ồ n dập đánh vỡ chương năm trăm tám mươi bốn sư huynh cố sự bên trong mẫu hân sắc mặt trắng bệnh trước đi mở cửa đứng ngoài cửa mấy cái quỷ sai quỷ sai sắc mặt bình thản người là mẫu hân mẫu hân gật gật đầu nghe t ớ i vang động bình thanh bình kiếm cùng cái khác nữ hải n h o nhao đi tới trong tiểu viện bình thanh bình kiếm có chút xấu hổ đã từng bọn hắn không biết trời cao đất rộng đại náo tầng thứ hai đánh không ít quỷ sai cho nên rất nhiều quỷ sai nhận biết cái này hai huynh đệ cái các cô gái thì mặt lộ vẻ đắng chát tiểu lộ mấy cái niên kỷ nhỏ nhất nữ h bình thanh thấy tình huống dị dạng giữ chặt tiểu tây chuyện gì xảy ra tiểu tây gục đầu xuống đại ca chỉ sợ chúng ta không thể chiếu cố các ngươi bình kiếm cũng là xứng sở có ý tứ gì tiểu tây chỉ là khẽ lắc đầu không nói lời nào kia hai cái là ai một cái quỷ sai chỉ vào bình thanh bình kiếm hỏi m ộ n g hân nói bọn hắn làm ư ợ n ở tại nơi này bên trong không phải chưa t h ụ hình quỷ quỷ sai nhìn kỹ một chút bình thanh bình kiếm gật đầu nói xác thực không giống như là trong danh sách vong hồn các ngươi mời làm cái đều tại ngươi xem một chút danh sách có sai hay không Vì sai đưa cho Mộng hân một trang giấy, cho Hân Mộng một bình thanh bình kiếm liếc qua, nhìn thấy phía trên viết Tiểu Tiểu cái hài Kiếm cùng qua, phía danh Thanh, nhìn trên Mộng Hân, tiểu Tây, tiểu Vũ cùng 15 cái nữ danh tự. Bình thanh, Bình thấy Tây, tự. Vũ đã tiến vào quỷ giới mấy năm đối quỷ giới pháp tắc ít nhiều hiểu rõ trong lòng g i ậ n mình tiến lên bắt lấy mậu hân cánh tay bình thanh hỏi các ngươi muốn đi diêm vương điện thụ thẩm vấn mậu hân hai mắt đấm lệ ướt át ừm, đại ca chúng ta tiến vào quỷ giới chưa thụ thẩm vấn cũng không có kinh lịch diêm vương điện hình phạt bình kiếm miễn cưỡng cười cười không sao mậu hân các ngươi thiện lương như vậy khi còn sống khẳng định không có phạm phải tội gì hình nếu như bên chúng ta là vô tội đã sớm chuyển sinh hoặc là thoát ly cái này nghèo khổ thời gian chúng ta đều là có tội mẫu hân thanh âm có chút không linh các cô gái toàn bộ thấp giọng nghẹn nào vì không biết vận mệnh cũng vì khi còn sống không biết phạm qua gì cùng hình phạt hiện tại đơn thuần thiện lương các nàng không cách nào tưởng tượng khi còn sống đến cùng có gì cùng tội nghiệt là đau lòng là sám hối cũng là xấu hổ tên người kiểm tra không sai thời gian đến hôm nay theo chúng ta đi diêm vương điện quỷ sai đối mộng hân cùng rất k h á c h khí vẫn chưa có v i n h váo hung hăng bình thanh bình kiếm biết những n à y quỷ sai sở tác sở vi cũng không sai lầm nghĩ muốn bảo vệ mộng hân cùng tìm muội nhưng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ngôn ngữ nguyên lai、like、là dạng này tội n g h i ệ t chưa thanh tẩy cho nên các cô gái chỉ có thể qua nhất nghèo khó thời gian chờ đợi lấy ngày phán quyết đến nhưng các nàng không bi quan không đau đớn cười đối với cuộc sống còn nhiệt tâm trợ giúp bình thanh bình kiếm cái này khiến hai huynh đệ tim như bị đào c ắ t rõ ràng đã uống qua mạnh bà thang quên đi tất cả quá khứ lại không cách nào đào thoát kia dĩ vắng tội đại ca nhị ca kỳ thật chúng ta biết các ngươi một mực tại lặng lẽ chiếu cố chúng ta nghĩ để chúng ta qua tốt một chút nhưng là chúng ta là có tội chúng ta đi về sau không biết chịu lấy bao lâu hình phạt hy vọng về sau các ngươi có thể chiếu cố thật tốt chính mình mẫu ngân nói các cô gái x u ố n g lại bình thanh bình kiếm nhao nhao ôm、Cá、ca chiếu cố chính mình không cần lo lắng cho bọn ta thanh thầy tội nghiệt về sau chúng ta sẽ trở về hy vọng khi đó các ngươi còn nhớ rõ chúng ta đại ca nhị ca ta đi ta không có chút nào sợ hãi bình thanh bình kiếm chân tay luôn cuống tin tức này tới quá đột ngột hai huynh đệ đột nhiên bắt đầu hối hận không có nắm chặt mỗi một chút thời gian tiến hành tu luyện nếu như giờ phút này tu vi thông tin ê phải chăng có thể giải cứu những cô bé này bình thanh bình kiếm đồng thời ngăn tại mộng h â n trước người quỷ sai nhóm sắc mặt biến hóa các ngươi muốn trở ngại c h ấ p pháp chúng ta bình thanh ngôn ngữ chỉ trệ không chúng ta nguyện ý thế tội quỷ sai nhóm biến sắc ngươi nói cái gì bình thân kiếm sắc kiến nghị chúng ta nguyện ý thế tội m ộ n g hân cùng sắc mặt đại biến nhao nhao giữ chặt bình thanh bình kiếm ca ca không thể thế tội các ngươi sẽ chết u y sai lão đ ạ i nói tiểu hoa tử tâm tình của các ngươi ta có thể lý giải nhưng là thế tội cũng không phải là trò đùa mà lại các nàng là chưa thụ hình v o n g hồn cho dù tội nghiệt lại sâu nặng thụ hình nhiều thảm liệt cũng sẽ không hồn phi phách tán các ngươi nếu như ta không có nhìn lầm là bình thường quỷ giới cư dân hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mình khi đó trở thành võ hồn cũng chạy không thoát u ố n mạnh bà thang tẩy đi tất cả ký ức hôm nay các ngươi quý trọng hết thể hoàn toàn quên khi đó còn có ý nghĩa gì bình thanh sắc mặt bình tĩnh chúng ta nguyện ý thế tội vê đút vê đút quỷ sai thở dài thế tội người gấp m ộ ư ơ i hình phạt bình kiếm năm nắm tiểu tây tiểu vũ tay chúng ta biết các cô gái sắc mặt t r ắ n g bệnh Quỷ sai nói các ngươi không nên nhìn các nàng hiện tại thiên thật ngây thơ tội của các nàng qua m ộ ư ơ i điểm sâu nặng các ngươi gấp một ư ơ i thụ hình cho dù là hai người chia sẻ cũng cần ngàn năm thụ hình bình thanh bình kiếm hít sâu một hơi ngàn năm Quỷ sai không tiếp tục để ý bình thanh bình kiếm tiến lên mang mộng hân trở bình thanh nhất phát bắt được quỷ sai cánh tay đi chúng ta thế tội bình kiếm thì một đạo kiếm khí đem ngộng hân c u n g bước lui lôi kéo một đám quỷ sai ra t r ạ y viện ngộng hân cùng nữ hải bị một đạo nhu hòa kiếm khí ngăn lại không cách nào đ ộ t phá thế tội tại phong đô thành là tin tức trọng đại rất nhanh bình thanh bình kiếm chỗ thành thị phố lớn ngõ nhỏ đều biết tin tức này vạn quỷ không ngó hẻm đều đến xem bình thanh bình kiếm hoặc là nói là chiêm ngưỡng bọn h ắ n di dung thế tội người không có một cái có thể còn sống sót loại này tự sát thức hành vi cực kỳ hiếm thấy tướng so thế tội người thế tội nguyên nhân các cư dân càng muốn biết thế tội người sẽ bị phản xử như thế nào tản nhận hình phạt diêm vương điện phán quân nhìn xem hồ sơ mặt lộ vẻ khó xử. nhìn nhìn lại ngang nhiên mà đứng bình thanh bình kiếm nói hai người các ngươi khẳng định muốn thế tội bình thanh bình kiếm không trả lời cho thấy tâm ý đã quyết các ngươi hay là trước nghe một chút tội của các nàng qua đi phán quan sờ sờ nồng đậm râu rĩa bình thanh cau mày một cái không cần tuyên án là chương trình phán quan đem một phần hồ sơ giao cho quỷ sai quỷ sai hắn giọng ở ngoại vi xem cư dân dối loạn tương mừng bắt đầu hưng phấn ngẫu hân khi còn sống vì đạo tặc bằng vào mình tư sắc câu dẫn qua đường hành khách cùng giết người một trăm hai mươi chín trọng thương gây nên tàn ba người sau tổ chức phụ nữ thành lập thanh lâu bức bách nữ tử ba trăm mười chín tên trong đó không đành lòng tham sinh tử người một trăm chín mươi mười tám tên vì cướp bóc giàu có khách nửa đêm cướp bóc giết người năm mươi bảy tên đây là thế gian trọng tội hình phạt tại tầng thứ nhất doi hình hai mươi lăm năm nhẹ tội vô số kể tương đương doi hình năm năm tiểu tây nguyên danh tịch lan đ ư ờ n g vì tranh cãi độc chết nhà chồng mười ba miệng vì phòng ngừa tội ác bại lộ độc chết cha án công sai ba tên bởi vì trong thôn thôn dân ngôn ngữ trong thôn trong giếng hạ độc độc chết thôn dân tám mươi mốt tên đây là thế gian trọng tội hình phạt tại tầng thứ nhất doi hình hai mươi ba năm tiểu vũ cuối cùng phán quan tuyên án mười lăm tên nữ hải lấy được hình tổng cộng ba trăm bốn mươi bảy năm nếu như bình thanh bình kiếm lựa chọn thế tội gấp một mươi hình phạt thì các cẩn thụ hình một nghìn bảy trăm năm hơn trên đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được phán quan quỳ sai xem náo n h i ệ t quần chúng chờ lấy bình thanh bình kiếm trả lời bình kiếm bình thanh bình tĩnh gọi một tiếng bình kiếm hạng k nếu không ngươi đều thụ đi cũng liền hơn ba bốn nghìn năm mậu hơn các nàng phải có người c h i ế u cố bình thanh vũ bình kiếm bả vai nói bình kiếm mặt sắm lại k loại thời điểm này hẳn là ngươi gánh chịu mới đúng phán quan hỏi các ngươi phải chăng vẫn quyết định thế tội vâng như thế nào chia sẻ bình thanh bình kiếm lẫn nhau một chỉ hắn một mình gánh chịu lão đệ ngươi sao có thể dặn này m g á ca ngươi tại sao không có làm ca ca phong độ bình thanh bình kiếm lôi kéo nhau ra phán quan bộ mặt cơ b ắ p không ngừng run run bỗng nhiên vô kinh đường m ộ t cái này bên trong là công đường không muốn huyên náo nhưng không nhanh chóng quyết định kia phán các ngươi thế tội vô hiệu tranh thủ thời gian tan học xem náo n h i ệ t cư dân một trận xôn xao coi là bình thanh bình kiếm nghe nói thủ hình quá nặng lâm thời đổi ý mẫu hân cùng một các cô gái giờ phút này cũng đổi tới diêm vương điện bất lực nhìn xem bình thanh bình kiếm hai huynh đệ cười ha ha một tiếng chúng ta bình phân tội ác phán quan còn hy vọng các ngươi có thể hiện tại liền giải trừ mộng h ân các nàng hạn chế để các nàng có thể tay làm hàm nai vượt qua giàu có sinh hoạt phán q u a n sờ sờ râu rịa cái này vốn phán q u a n có thể phát ngoại khai ân cho phép mộng hân xông lên đại đường phán q u a n chúng ta có thể hay không thường xuyên vấn a n hai vị ca ca. phán q u a n nói có thể chỉ cần không quấy n g h ĩ u bình thường hình phạt mộng hân hai mắt rơi lệ tạo phán quan phán q u a n k h o á t k h o á tay các ngươi không có có dị nghị liền tranh thủ thời gian tan học vốn phán quân còn có thật nhiều bản án muốn tuyên án bình thanh bình kiếm bình tĩnh rời đi đại đường đi theo quỷ sai nhóm đi hướng diêm vương điện thụ hình điện còn chúng vây xem rộn rộn ràng ràng tán đi thảo luận mới vừa nghe đến tội ác thu p h á p trường vô số vong hồn nhận thụ lấy các loại hình phạt bình thanh bình kiếm thế tội để cho tiện đem tất cả hình phạt thống nhất vì doi hình hai người các ngươi cũng không phải là thụ hình vong hồn cho nên nhưng có thể tử vong các ngươi tử vong lúc còn lại bao nhiêu hình phạt chưa thụ chúng ta hay là sẽ thêm tại những cô bé này trên thân một cái quỷ sai nói bình thanh nói yên tâm chúng ta không chết được mẫu hân cùng mười lăm cái nữ hải khóc sức nước đem bình thanh bình kiếm đưa đến một mặt như lao vét đá trước phía trên buộc rất nhiều tội phạm quỷ sai nhóm cầm lớn bằng cánh tay roi không ngừng q u ậ t vài roi từ xuống dưới tội phạm liền ra chóc thịt bong sâu đủ t h ấ y xương sau đó tội phạm bị vách đá tràn ra pháp lực chữa trị thân thể không ngừng chịu khổ hai người các ngươi là thế tội cái này bên trong không có tin tức của các ngươi cho nên sẽ không chữa trị thân thể của các ngươi quỷ sai dẫn theo xiềng xích tới muốn trói chặt bình thanh bình kiếm bình kiếm đạo chấm đã y phục của chúng ta là bọn nội mội tự tay làm ra ta không nghĩ tổn hại để chúng ta thoát ý s a thụ hình quỷ sai nói có thể dù sao các ngươi sẽ tại cái này bên trong thụ hình hồi lâu không quan tâm một chương ú t thời g năm trăm tám mươi lăm sư minh cố xử dưới dưới vách đá bình thanh bình kiếm thương tích đầy mình ủy sai nhóm mỗi giờ mỗi khắc quật để hai minh đệ máu thịt bé bét giống như là bị l ộ a da quanh thân cốt đục bại lộ trong không khí đau đớn không chịu nổi diêm vương trong điện không có pháp lực trợ giúp bình thanh bình kiếm k h i phục thương thế hai minh đệ chỉ có thể dựa vào tự thân pháp lực không ngừng chữa trị nhục thân quỷ sai hình cụ toàn bộ bị pháp thuật ra trì uy lực tuyệt không tầm t h ư ờ n g bình thanh bình kiếm không cách nào bảo trì ra thì thoàn hảo chỉ có thể ôm lấy trọng yếu thân thể m ộ n g hân cùng nữ hải không thời cơ đến thăm hỏi đợi các nàng nhìn thấy bình thanh bình kiếm t h n g trạng c h ấ n kinh thút t h i ế t lại không thể làm gì bình thanh bình kiếm thụ hình không có thỉnh thoảng nhưng quỷ sai nhóm thấy m ộ n g hân chờ đến lúc tổng mang chút mỹ thực lễ vật cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt ngẫu nhiên nghỉ ngơi một lát để bình thanh bình kiếm có thở dốc cơ hội có thể cùng mẫu hân cùng nữ hải trò chuyện phiếm và m ộ ngân h luôn luôn giảng chút chuyện vui như các cô gái chuyển tiến vào mới c h ạ g viện mua mình cửa hàng bởi vì lúc trước bình thanh bình kiếm thế tội ảnh hưởng cực lớn các cô gái trong thành cũng coi như có chút danh tiếng thêm nữa công nghệ bảy chất lượng sinh hoạt s á c thực hết sức đề cao không tính đại phú đại quý c cũng coi như áo cơm không lo còn có dư lực làm chút từ thiện mười năm sau một lần nói chuyện các ngươi có hay không lấy chồng không có vì sao chúng ta muốn cùng các ca ca chờ chúng ta chẳng lẽ các ngươi hh chúng ta chờ ca, ca cho chúng ta chứng hôn qua ba mươi mấy năm sinh ý làm tốt sao tốt nhưng chúng ta không nghĩ mệt nhọc chỉ cần nuôi sống mình là được có hay không lại thu dưỡng cái khác h ả i tử không có chúng ta đều là nghiệp chướng nặng nghề quỷ không nên nhiều liên lụy cái khác h ả i tử chúng ta cũng không muốn gặp các nàng thụ hình dáng vẻ bất quá chúng ta thành lập một cái quỹ ngân sách chuyên môn trợ giúp một chút khốn khổ h ả i tử vê đút vê đút một trăm năm ca, thương thế của các ngươi càng thêm nghiêm trọng h ừ quỷ sai roi lợi hại chúng ta những năm này thụ hình tu vi cũng co tăng trưởng nhưng vẫn là không chịu được kia roi hình cái này là ruột không có việc gì nhét trở về liền tốt đại ca ta giúp n g ư ơ i nét h trở về ngạch mẫu hân không có việc gì đại ca ta không sợ không phải n g ư ơ i bắt kia một đầu không phải ruột a đại ca n g ư ơ i lưu manh a vậy ngươi cũng đừng dùng sức kéo a nhị ca ngươi thế nào ta rất tốt ngươi đừng tới đây đừng a ba trăm năm mẫu hân ngươi làm sao nhìn có chút tiểu tụy không có việc gì nhị ca không cần lo lắng chúng ta sống rất tốt thật rất tốt tiểu lộ đâu hồi lâu không có gặp nàng tiểu lộ rất tốt đại ca các nguyên h â n cơ hội này hảo hảo dẫn thương Quỷ sai nói lần này cho ta một khắc đồng hồ thời gian ta liền nhìn xem các ngươi liền tốt quỷ sai nói chúng ta không thể tới quá tấp nập không phải phán quan sẽ t r á c h t ộ i bọn nội bội đều nghĩ đến lần sau tiểu vũ sẽ đến các ngươi khỏi phải luôn luôn tới mỗi lần còn phải đưa ra quà tặng các ngươi cố gắng sinh hoạt liền tốt ca ca chúng ta cũng làm không là cái gì chỉ có thể t h ư ờ n g tới thăm các ngươi một chút ai tốt ta sáu trăm năm tiểu tiến h ngươi càng ngày càng xinh đẹp ca ca thương thế của các ngươi vẫn là như vậy mỗi mỗi mốc lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy còn khóc tiểu lộ làm sao những năm gần đây đều chưa thấy quan nàng tiểu lộ gà đi thì ra là thế đáng ra chúc mừng đúng tiểu tiến h gần nhất các ngươi không muốn lại đến nhìn chúng ta ca ca chúng ta cũng thong thả tồn lấy tài vật cũng không hề có tác dụng các ngươi không cần lo lắng có thể t h ư ờ n g tới thăm các ngươi một chút liền tốt tiểu tiến h các ngươi không hiểu chúng ta gần nhất tóm lại trong vòng ngàn năm không muốn lại đến t ố t ta nói cho bọn tìm vội một trăm n ă m bên trong mậm hân cùng quả nhiên lại không có tới bởi vì bình thanh bình kiếm lâm vào chiều sâu hôn mê về sau trong ngàn năm ngẫu hân cùng có phải là xa xa đến nhìn một chút bình thanh bình kiếm mà hai huynh đệ lại chưa thanh tỉnh ngẫu hân cùng tỷ bội còn tưởng rằng là bình thanh bình kiếm vì chống cự ngoại giới thống khổ phong tỏa tâm thần liền không nhiều cái g i à y đen kịt một màu không gian bình thanh thân mang một thân trường bào màu đen tỉnh táo nhìn xem đối diện thân hình cái kia một thân màu xanh trường bảo cùng mình giống nhau như lúc thân hình kiếm tâm kiếm tâm bình thanh nhất mặt tốc m ụ một cố bệ nghệ thiên hạ khí độ ngươi rốt cục xuất hiện bình thanh chắp hai tay sau lưng lạnh nhạt nhìn xem kiếm tâm bình thanh kiếm tâm bình thanh nói ý chí của ngươi quá mức yếu kém nên để ta tới chủ đạo thân thể bình thanh nói nói b ậ y nói bạn ta tử có thể kiên trì cái này ngàn năm hình phạt h ừ ngươi có thể bảo chứng trong nội tâm không có một chút hối hận cái này cùng đau đớn sẽ theo tu vi của ngươi gia tăng mà tăng gấp b ộ i như ngươi nội tâm thật kiên định ta như thế nào lại xuất hiện đã hiện tại ta đứng tại cái này bên trong chứng minh nội tâm của ngươi đã xuất hiện dao động kiếm tâm bình thanh nói bình thanh lòng bàn tay toát ra một thanh trường kiếm bớt nói nhảm ta hiện tại đánh với ngươi một trận nếu ngươi có thể thắng thân thể liền mặc cho người cầm đi kiếm tâm bình thanh h ừ lạnh một tiếng ngươi biết hiện tại chúng ta căn bản phân không ra thắng bại ngươi như muốn dùng loại phương pháp này chịu qua ngàn năm có thể từ bỏ ta tại cái này bên trong tùy ý ngươi c h è m giết ngươi cũng không thể đem ta diệt đi bình thanh nói vậy ngươi cũng minh m ạ c h ngươi không cách nào chiếm cứ ta thân thể này kiếm tâm bình thanh nói ý thức của ngươi đã thư giãn ngươi xác định tại trong ngàn năm chống cự doi hình đồng thời có thể chống cự ta bình thanh c h ầ m mặc không nói vê đút vê đút ngươi cũng hiện tính t ì n của ngươi đang thay đổi không giống trước đó lỗ mãng kiếm tâm bình thanh nói ngươi nói kia là ngươi hay là ta ngươi như muốn cùng ta như thế rằng co ta vui lòng phục hồi bình thanh tay cầm trường kiếm tia không b u ô n g lòng chút nào kiếm tâm bình thanh có chút cười lạnh hai mắt nhắm lại màu xanh kiếm khí trải rộng quanh thân t ố t ta c h ờ ngươi mặt khác một vùng không gian bạch vân vì địa thanh thiên vì đình bình kiếm một thân bạch bảo nhìn xem một thân thanh bảo chính mình kiếm tâm bình kiếm kiếm tâm bình kiếm cười nhẹ nhàng nhìn xem bình kiếm ngươi đến rồi bình kiếm cũng cười đến mức vô cùng xán lạ là ngươi ra không có cách cảm thấy ngươi gánh không được ta cũng nghĩ thế thời điểm thay ngươi chịu đựng thống khổ kiếm tâm bình kiếm đạo bình kiếm cùng kiếm tâm bình kiếm đứng sau vai nhìn về phía phương xa chúng ta có thể làm đúng vậy a nhiều như vậy đáng yêu m u ộ i m u ộ i thế nào có hay không đối với người nào động tâm kiếm tâm bình kiếm ôm bình kiếm b ả vai nói bình kiếm cười hắc hắc ngươi thích cái nào kiếm tâm bình kiếm cười m ở ám vài tiếng mộng h â n có được hay không bình kiếm lộ ra nụ cười ý vị thâm trường ừng tiểu vũ tiểu tây cũng không tệ những nữ hải tử này tuyệt không so tiên nữ ma nữ kém kiếm tâm bình kiếm đạo các nàng mười lăm cái cũng không phải là trùng hợp ở cùng một chỗ ngươi cũng biết bình kiếm cười nhẹ nhàng mặt tái đi nháy mắt hồi phục bình thường cười hi hi nói ta đương nhiên biết nếu không ngươi làm sao lại biết vừa rồi sự động lòng của ngươi một chút cũng phải cẩn thận tâm niệm lại không ổn cẩn thận bị ta thừa lúc vắng mà vào mặc dù còn muốn chịu được ngàn năm doi hình ta vẫn là rất tình nguyện kiếm tâm bình kiếm đạo bình kiếm đạo ta cũng v ỡ n lên ở ha ha ta đã đứng ở trước mặt ngươi ngươi còn liều chết kiếm tâm bình kiếm cười to bất quá ngươi yên tâm coi như ta có được thân thể này ta đồng dạng sẽ đối mộng hơn các nàng tốt trong lúc các nàng là thân muộn muội hoặc là h ắ h ắ ngươi hiểu được ai dám động đến các nàng một cây hạt mau ta lập tức đi đem nó giết hết ta nghĩ bình thanh ca bên kia cũng giống vậy kiếm tâm bình thanh ca đã xuất hiện ngươi yên tâm kiếm tâm bình thanh ca cũng giống như vậy tâm tình làm một kiếm tâm ngươi nói như vậy được không bình kiếm bất đắc dĩ cười cười nói kiếm tâm bình kiếm đạo kiếm tâm vốn là thoát từ các ngươi b ả n tâm tâm ý tương thông có gì không tốt vậy ngươi còn chấp nhất tại thân thể của ta bình kiếm yếu ớt hỏi kiếm tâm bình kiếm đạo nói như vậy hẳn là ngươi không muốn chấp nhất tại thân thể hai ta hay là nhìn đám mây đi bình kiếm đạo kiếm tâm bình kiếm đạo ta thấy được ngươi nhìn t i ê một đoá có phải là giống n g ậ hơn ta nhìn có điểm giống tiểu tây ủy sai nhóm hiện bình thanh bình kiếm lâm vào thật sâu hôn mê thân thể chỉ là duy trì cấp thấp nhất cơ năng mậu hân mấy lần không nhận ra bình thanh bình kiếm bộ dáng nếu không phải quỷ sai chỉ dẫn các nàng cơ hồ không thể tin được trước mắt hai đoàn thịt nhau chính là tư thế hiên ngang bình thanh bình kiếm mậu hân cùng nữ hải vô số lần kêu gọi cũng không có thể tỉnh lại bình thanh bình kiếm ngàn năm rằng co bình thanh bình kiếm thời thời khắc khắc cảnh giác kiếm tâm không để kiếm tâm đạt được mấy lần mậu hân cùng nữ hải không chịu rời đi thẳng đến bị quỷ sai đánh mất xịu ném ra ngoài diêm vương điện thời hạn thi hành án lập tức đầy ngươi vậy mà chống nổi đến kiếm tâm bình thanh nhìn xem bình thanh nói bình thanh tư thế một mực không có thay đổi do hình đau đớn mỗi giờ mỗi khắc đâm nhói bình thanh nhưng bình thanh đầu ngón tay đều không hề lọt qua sợ chính là kiếm tâm bình thanh thừa lúc vắng mà vào bình thanh thẳng đến như kiếm tâm bình thanh nhất kiếm đâm xuyên thân thể của mình vô cùng có khả năng nhờ vào đó xâm chiếm b ả n tâm dù tạm thời không thể đem mình triệt để áp chế nhưng kia đã là đi đến tuyệt lộ bắt đầu bình kiếm cùng kiếm tâm bình kiếm cả ngày cười t u é t tuét, lại lúc nào cũng nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương thời hạn thi hành án lập tức đầy ngươi còn không lập tức thả ra pháp lực đi sửa phục thân thể không nghĩ ngay lập tức khôi phục tu vi nhanh đi thấy mộng hơn các nàng kiếm tâm bình kiếm đạo. ta gấp làm gì bình kiếm đạo kiếm tâm bình kiếm đâm đâm bình kiếm dưới sân ư sườn không nóng nảy hiện tại thân thể này tổn hại nghiêm trọng như vậy bản m ệ n h tinh huyết cơ hồ khô cạn muốn chữa trị tu vi cũng không phải ba trăm năm mươi năm có thể hoàn thành mộng h â n các nàng hiện tại còn lại mấy cái ngươi không lo lắng bình thân kiếm s ắ t chấm xuống ngược lại cười hì hì nói dù sao hơn một n g h n năm đều cùng cũng không quan tâm nhiều mấy mười năm lại nói chúng ta chỉ là suy đoán nói không chừng mộng h â n các nàng qua bình an vui vẻ tiểu lộ từ ngàn năm trước liền không có lại đến qua đi gần một trăm năm tiểu cho giống như cũng chưa từng xuất hiện kiếm tâm bình kiếm nói, lo lắng nói, thanh âm trầm t dai nói h ngậm hân ó các nàng rất nguy hiểm ngươi đều biết chẳng lẽ liền vì ngươi ý niệm của mình đến ngậm hân an nguy của các nàng không để ý ngâm miệng bình thanh bình kiếm tại hai cái trong không gian đồng thời nói chúng ta tự sẽ chữa trị thân thể chém giết hết t h ể ý đồ tổn thương mộng hơn các nàng bất luận cái gì tồn tại t r ư ơ n g năm trăm tám mươi sáu ủy chi chân thân bên trên hết hạt tù Quỷ sai kích động nhìn trước mặt hai viên thịt bùn rốt cuộc hoàn thành đối hai cái này thế tội người hình phạt Quỷ sai nhóm như chút được gánh nặng đồng thời trong lòng lại có chút thất vọng mất mát cứng như vậy khí hán tử đã hồi lâu chưa từng gặp qua vê đút vê đút Quỷ sai nhóm mọi mệnh không chịu nổi bởi vì bọn hắn hiện cần không ngừng tăng lực kích hình cụ bên trên pháp lực mới có thể đối hai cái thế tội người tạo thành hình phạt tổn thương điều này nói rõ hai cái thế tội người chẳng những gắng gượng ở tàn khốc hình phạt. Tu vi cũng đang không ngừng tăng cái này khiến quỷ sai nhóm cực độ bội phụ hình phạt đình chỉ bình thanh bình kiếm nhục thân nhanh chóng sinh trường c h é n t r à nhỏ thời gian chúng sinh hoàn mỹ nhục thân quỷ sai nhóm kính nể nhìn xem bình thanh bình kiếm tự thân v ì bình thanh bình kiếm dâng lên tối đen tái đi hai bộ trường bảo hai huynh đệ nhìn thấy quần áo biến sắc đây chính là năm đó cởi trường bảo ngẫu h â n các nàng tự mình làm trường bảo ngẫu h â n các nàng vì sao không tại các nàng không có khả năng không biết hôm nay là hết hạn tù ngày chẳng lẽ là quỷ sai không để các nàng tiến đến mấy vị quỷ sai ngội của chúng ta những ngày gần đây tới qua sao bình thanh hỏi Quỷ sai nhóm nhún như bay ha ha cười nói hai vị các nàng hôm trước còn cùng đi hết thảy mười hai cái xem lại các người khóc như mưa cực kỳ thê thảm có thể thấy được tình thâm ý trọng cho nên hai vị không cần lo lắng các nàng khẳng định ở nhà chờ các ngươi thấy các ngươi có thể trở về nhất định vui vẻ vô cùng bình kiếm nhìn xem bình thành trong mắt sát khí l ó e lên mười hai cái thiếu ba cái đa tạ mấy vị quỷ sai ngàn năm chiếu cố huynh đệ chúng ta có cơ hội để báo đáp vê đút vê đút bình thanh chắp tay một cái hòa bình kiếm l ó e lên rời đi diêm vương điện ủy sai nhóm vốn định khách khí hai câu nhưng nghĩ lại phía dưới Thật nói không rõ bình thanh ý tứ quen thuộc t r ạ y viện còn có bọn mội mội khí tức quen thuộc người không phòng chống bình thanh bình kiếm rất mau đánh nghe tới mộng hân cùng mở cửa hàng sốt u ruột chờ gấp chạy tới hiện cửa hàng đã bán ra đổi lao bản bất quá là hai ngày trước sự tình mới lao bản rất nhiệt tâm hướng bình thanh bình kiếm giới thiệu các cô gái tình huống mà hai huynh đệ chỉ quan tâm một vấn đề chính là bọn mội mội đi đâu rồi các nàng cố ý tại hết hạn tù ngày hai ngày trước bán đi tất cả sản g h i ệ p tuyệt đối không phải t r ư n g hợp vì sao muốn tránh đi chúng ta có chuyện gì không thể nói với chúng ta ngàn năm hình phạt chúng ta đều có thể chịu được chẳng lẽ còn có không thể chung gánh khó khăn bình thanh bình kiếm trở nên thất thần trong thoáng chốc đi trở về quen thuộc việt lạc phảng phất nhìn thấy bọn mội mội vui cười thân ảnh bình thanh bình kiếm thất hồn lạc phách ngồi trong sân đương trạng thái tinh thần trở lại lần thứ nhất nhìn thấy mộng hơn cái kia đ ê m mưa ủy giới sao mà chí lớn các cô gái nếu một lòng ẩn nút đến chỗ nào có thể tìm tới ưu hai người các ngươi tiểu quỷ tại cái này bên trong làm gì một lưng gù lấy thân thể lao thái thái chống q á i trượng tập tềm đến gần v i t ử lao thái thái đầu đầy ngân nếp nhăn chồng mệt mỏi, hai h u y n h đệ thấy lao thái thái này chỉ cảm thấy có chút quay mặt nhưng thụ hình gần hai nghìn năm rất nhiều hàng xóm đã nhớ không rõ tướng mạo vê đút vê đút lao thái thái chúng ta đã từng ở tại nơi này bên trong bình kiếm hưu khí vô lực nói a a ta nhớ được nhớ được hai người các ngươi tiểu quỷ trước kia cùng mộng hân những cái kia tiểu nha đầu ở cái này bên trong về sau hai người các ngươi tiểu quỷ thay thế những cái kia tiểu nha đầu thụ hình đi có phải lào l thái thái run run d ẩ y d ẩ y đi đến bình thanh bình thân kiếm trước bình kiếm cười khổ một tiếng lao nhân ra ngươi trí nhớ thật tốt còn nhớ rõ chúng ta ừ kia là ta lão trí nhớ cũng so với các ngươi tốt ta còn nhớ rõ hai người các ngươi tiểu quỷ hai người các ngươi cũng không nhớ phải bội bội của các ngươi lao thái thái hầm hừ nói bình thanh thở dài các nàng đi đều không nói cho chúng ta biết đi hướng chúng ta thực tế không biết lấy ở đâu đi tìm lao thái thái dùng quải trượng gõ bình thanh hòa bình kiếm đầu thùng thùng rung động hai tên tiểu quỷ có phải là thụ hình thụ nốc không biết hỏi một chút lao thái thái ta sao bình thanh bình kiếm kinh ngạc đ ỗ n g nhiên đứng d ậ y lao nhân ra, ngươi biết các nàng đi đâu rồi lao thái thái đau lòng sờ sờ bình thanh bình kiếm mặt vừa rồi đánh thương các ngươi đi có đau hay không bình kiếm sán lạng cười một tiếng lao nhân ra bị ngươi sau khi đánh ta toàn thân dễ chịu không có chút nào đau bình thanh cũng cười nói đúng vậy à mặc dù nhớ được không rõ ràng lắm nhưng tuyệt đối lao nhân ra người rất thân thiết lao thái thái hiền lành cười cười vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi hai người các ngươi tiểu quỷ giống như thụ hình về sau sáng lắng hơn hiện tại là tu vi gì à nha bình kiếm bất đắc dĩ lao nhân ra tu vi của chúng ta không trọng yếu chúng ta muốn biết bọn mội mội đi cái kia bên trong vê đút vê đút lao thái thái lắc đầu tiểu quỷ không nên nóng lỏng lao nhân ra hỏi đề muốn trả lời trước các nàng mấy nữ hai tử lại không có tu vi gì có thể chạy bao nhanh coi như để các nàng lại nhiều chạy mấy ngày các ngươi còn không phải cái đem canh giờ là có thể đổi kịp bình thanh lộ ra nét mừng lao nhân ra ngươi thật biết các nàng hướng đi ha ha muốn biết đáp án kia liền trả lời vấn đề của ta đây là lễ phép biết sao lao thái thái bóp bóp bình thanh mặt bình thanh chỉ cảm thấy lao thái thái này có c ô nói không nên lời thân cận cảm giác mặc cho lao thái thái này làm cản nói lao nhân già ngươi đ ố i tu vi cảnh giới còn hiểu hơn lao thái thái dương giả tức giận nói làm sao xem thường lao nhân ra ta hỏi thế nào ngươi tiểu quỷ cái vấn đề dông dài như vậy bình kiếm cười hắc hắc lão nhân gia chúng ta cũng không biết hiện tại tính là cái gì tu vì nhưng là có thể nói cho ngươi cái này thành bên trong lợi hại nhất quỷ cũng không phải đối thủ của chúng ta a a vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi tiểu quỷ có tiền đồ liền tốt lão thái thái nhắm mắt trầm mặc đường này tựa như g i ớ i quyết tâm rất lớn nói m g ộ i m g ộ i của các ngươi nhóm hôm trước ra tây môn hẳn là đến tây ngoại ô núi bên trong bách xuyên lâm đi ẩ n cư các ngươi có thể đi kêu bên trong tìm tới các nàng nhưng các nàng không nhất định ở lâu nếu muốn tìm các nàng phải nhanh một chút bình kiếm hỏi lão nhân gia làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy còn có các nàng vì cái gì đi có phải là gặp cái gì nguy hiểm lao thái thái lắc đầu nói ta biết không nhiều tóm lại các ngươi mau đi đi tiểu quỷ mượn khả năng liền không gặp được các nàng vê đút vê đút bình thanh bình kiếm đối nhìn một chút đồng thời thi l ệ nói đa tạ lao nhân ra đối l ạ i chúng ta tiếp về muội muội nhất định đến nhà nói lời cảm tạ sau đó giống như bay thẳng đến bách xuyên lâm bình thanh bình kiếm sau khi đi một lát lao thái thái chạy ra hai hàng thanh lệ hai vị ca ca hy vọng các ngươi có thể cứu ra tỉ tỉ các nàng ta sẽ không gặp lại các ngươi lại một cái lao hầu đến gần tiểu viện u h n nói n g ư ơ i hay là nói cho ca ca bọn hắn rồi n g ư ơ i sao có thể nói cho bọn hắn đâu lao thái thái l a u l a u nước mắt các ca ca nói hiện tại thành bên trong lợi hại nhất quỷ đều không phải là đối thủ của bọn họ lao h ổ lung lay b ờ m ô i thật sao các ca ca đã lợi hại như vậy không phải ta làm sao lại nói cho các ca ca lao thái thái chịu khớp nói ta cũng không muốn nhìn thấy các tỷ tỷ giống chúng ta dạng này đặc biệt là mộng hơn tỷ nàng đã bị mang đi mấy chục năm không biết hiện tại thế nào lao h ổ kéo lao thái thái tay chúng ta đi nhanh đi hy vọng hai vị ca ca có thể bảo hộ các tỷ ta không nghĩ ca ca nhìn thấy bộ dáng của ta bây giờ lão thái thái ừ một tiếng theo lão hậu tập tên đi ra tiểu viện bách xuyên trong rừng tiểu tây cùng mười hai cái nữ hài đồng đều hất lên nặng nề áo choàng đem mặt thật sâu vùi lấp trốn ở âm vũ khắp trốn dưới bóng cây mặt lộ vẻ vẻ ư u s ầ u chầm mặc không nói các ca ca hôm nay hẳn là hết hạ tù tiểu vũ đột nhiên nói khẽ các cô gái rối loạn tương mừng lộ ra một chút vui mừng ủy sai nói hai vị ca ca là kỳ tích mặc dù nhìn xem rất thảm nhưng hình phạt đình chỉ bọn hắn nhất định có thể khôi phục hình dáng cũ còn giống như biến lợi hại một cái gọi điệp vũ cô b é nói điệp vũ làn da trắng n õ n hai mắt như nguyệt luôn luôn ghim như n hồ ư h điệp hai đạo roi mười điểm đáng yêu tiểu tây mỉm cười nhìn trời c á c ca ca rốt cuộc khỏi phải lại chịu đựng hình phạt hy vọng bọn họ có thể vượt qua hạnh phúc thời gian đúng vậy à, chúng ta kỳ thật hẳn là đem cửa hàng lưu người ca ca nhóm gọi lan lan cô b é nói lan lan ngày thường thích màu lam nhạc quần áo băng cơ tuyết s ư ơ n g phiêu nhiên như tiên đúng à chúng ta thật sự là đần chỉ nghĩ đi nhanh lên tranh thủ thời gian xử lý sàng nghiệp sau đó quên duy chỉ có quên cắt ca, ca một cái mặt tròn nữ hải bĩu mua nói ấy Ngươi luôn luôn sự tình qua mới nói. mới qua Tiểu sự vũ các h e miệng cười nói. Lan lan c lấy kéo i nói, mà á cô ca ca, k h ẳ gái định có thể chiếu cố tốt chính mình. thể chiếu có cố c tốt n nhao i i ca ca, có thể hay h ca ca, k ca ca nhao, nhao nắm tay ở trước ngực cầu nguyện ca ca đừng tới tìm chúng ta không muốn lại thụ một tia cực khổ cầu nguyện một lát tiểu tây đứng dậy đánh một chút trên thân bùn đất bọn m u ộ i m u ộ i chúng ta còn phải lại hướng bách xuyên lâm chỗ sâu đi mới có thể để cho bọn hắn tìm không thấy chúng ta mộng hân không tại tiểu tây là nữ hải bên trong nhiều tuổi nhất người thành người lãnh đạo các cô gái nghe vậy nhao nhao đứng dậy lôi kéo áo choàng chuẩn bị hướng bách xuyên lâm chỗ sâu tiến vào các ngươi dám can đảm tư đ ả o một cái bén nhọn giọng nam đột nhiên văng lên các cô gái sắc mặt k ỳ biến tiểu tây vung tay lên bọn muộn muộn phân t h n chạy chạy một cái tính một cái ha ha, ha còn một trốn các ngươi trốn đi được sao trong rừng cây rối loạn t ư mừng mười mấy cái thân mang quần áo bó màu đen đại hán vạm vỡ hướng các cô gái x u ố n g lại đem tất cả đường chạy trốn phá hỏng một cái mặc màu đen y phục dạ hành gây cùng tay h á m đồng dạng nam tử trung niên từ trên cây bay xuống rơi vào các cô gái trước mặt âm chầm cười vài tiếng sắc bén chói thai thật lớn mật nhân sinh tế liền muốn có nhân sinh tế rất n ộ các ngươi muốn chạy trốn không cảm thấy đáng xấu hổ sao tiểu tây sắc mặt như thường hào không e ngại t h ừ đã bị các ngươi tìm tới chúng ta cũng không có cách nào các ngươi nghị sử trí chúng ta như thế nào các ngươi dám chỗ làm trò chúng ta sao nam tử cười vài tiếng xác thực ta không dám đả thương hại chân quý nhân sinh tế nhưng các ngươi cũng đừng vọng t ư ở n g lại về thành bên trong sinh hoạt hay là cùng chúng ta ngoan ngoãn về địa lao đi thôi chờ các ngươi tế hiến ngày đến tiểu tây nói các ngươi công nhiên mang theo chúng ta đi không sợ bị quỷ giới cư dân nhìn thấy sao nam tử nói ngươi đây yên tâm ta tự nhiên có phương pháp đến đem các nàng chứa vào các đại hán vạm vỡ mặt không biểu tình tay cầm túi vải màu đen tiến lên đem tiểu tây cùng nữ hải chứa vào trong túi lại không thấy được tiểu tây miệng các nàng rắc không dễ dàng phát rắc cười dạng này các ca ca liền triệt để tìm không thấy chúng ta mặc dù không thể đào tẩu nhưng rốt cục sẽ không lại liên lụy hai vị ca ca cầu nguyện quả nhiên hữu hiệu nam tử hư phát khó nghe tiểu khúc vừa lòng thỏa ý mang theo đội ngũ của mình rời đi bách xuyên lâm lại không hiện đội ngũ về sau cách đó không xa hai cái đầy người sát khí nam tử bám theo một đoạn chương năm trăm tám mươi bảy quỷ chi chân thân bên trong nam tử áo đen cũng không vào thành mà là cùng bọn đại hán khiêng mười cái t ú i vải màu đen một đường hướng hoang dã đi đến mặc dù trên đường đi có đông đảo mới quỷ giới cư dân hành tẩu quỷ sai hô quát tại bên n ô n g quỷ giới bên trong một chuyến này nam tử thực tế không tính q á i dị vẫn chưa gây nên chú ý một mảnh khắp nơi lộ ra màu vàng nâu cự thạch trong núi lớn. xuân ý d i ả n g g o kỳ chân dị thú buôn t à u trong đó tiên khí l ợ l ờ một cái to lớn ngọn núi lớn bị san bằng núi nhớ không rõ chúng ta bề ngoài chúng ta đã rất hạnh phúc à à có đúng không d ạ n m ạ mộ tô núi hơi có chút xấu hổ bị bình kiếm nói hình như mình ngày thường hồ đồ quên thủ hạ bộ dáng mà núi này vốn núi ngày thường mê rượu rượu ngon xác thực đối mới tiến vào thủ hạ ấn tượng không sâu d ạ n m ạ mộ tô núi nhìn xem nó đội viên của hắn các đội viên nhao nhao biểu thị bình kỳ cùng xuyên kỳ giống như chính là cái dạng này hai cái lời thề son sắc biểu thị tối hôm qua còn hòa bình kỳ xuyên kỳ đánh bài sau đó bị dạ m ạ mộ tô núi lấy phạm đánh bạc điều cấm làm lý do phạt một khoản tiền tài bình thanh bình kiếm cười hì hì giao hai lần tiền phạt nói là hiếu kính dạ m ạ mộ tô núi dạ m ạ mộ tô núi đội trưởng thì hoàn toàn nhận định bình kỳ xuyên kỳ là có tổ chức có kỷ luật có lý tưởng tốt đẹp đội viên bình thanh bình kiếm hai h u y n h đệ cũng không phải là tùy ý chọn tuyển tiến vào dạ m ạ mộ tô núi đội ngũ bọn hắn bắt cóc mười mấy ra ngoài làm việc đội viên mới tuyển định dạ mã mộ tô núi tiểu đội một cái chuyên môn huấn luyện đội viên mới tiểu đội mà dạ mã mộ tô núi ngày thường đối huấn luyện cũng không chú ý đối đội viên quan tâm trình độ không đủ là lẫn vào tốt nhất đột phá bình kỳ cùng xuyên kỳ đúng là hai minh đệ tiến vào ra mạ mộ t ổ n ú i tiểu đội không đủ m ộ ư ơ i ngày là bình thanh bình kiếm tỉ mỉ chọn lựa tốt nhất tổ hợp c h ọ n vẹn c u n g nửa tháng bình thanh bình kiếm mới tìm tới cơ hội đem ra ngoài bình kỳ xuyên kỳ huynh đệ ký ức thu hoạch về sau đưa về quê quán bình thanh bình kiếm sau đó thay đổi bình kỳ xuyên kỳ quần áo thừa dịp lúc ban đêm sát trở lại tiểu đội ký túc xá đem một đoạn hư giả ký ức cấy ghép trong túc xá đội viên mới trong thần thức những n à y đội viên mới tu vi thấp đại bộ phận phân còn chưa đủ t i ể u quỷ tu vi có thể nào chống cự bình thanh bình kiếm nguyên thần ăn mòn cho nên một mực chắc chắn bình thanh bình kiếm giả trang bình kỳ xuyên kỳ chính là thân sinh đội viên về sau mấy ngày d ạ mạ mộ tô núi thỉnh thoảng sẽ giảng dạy một chút cơ bản đao pháp cùng quỷ pháp khởi quyết để bình thanh cùng luyện tập như thật lâu không có thành tích l ư ờ i thì sẽ bị tiểu đội thanh trừ nhưng d ạ mạ mộ t ổ núi thực tế quá lười lười đến không hiểu do trừ hiện hữu bất luận cái gì đội viên nếu không có đội viên mới tìm đến d ạ mạ mộ tô núi còn muốn từ đầu giáo lên bình thanh bình kiếm hôn tiến vào tổ chức này về sau v tiểu tiểu dạ mạ mộ tổ núi giáo sư công pháp đối với bình thanh bình kiếm quá đơn giản hai huynh đệ liền nghĩ tiếng pháp dạ mạ mộ tổ núi thân cận nghe nóng cái thế lực này tin tức một đêm bình thanh bình kiếm mua thật nhiều rượu thịt chiêu đãi toàn bộ tiểu đội cùng i ả mạ mộ tổ núi dạ mạ mộ tổ núi dẫn đầu tiểu đội là cấp thấp nhất tiểu đội trụ sở tại toàn bộ khu kiến trúc phía ngoài nhất ngày thường cũng vô đẳng cấp cao thành viên trước tới kiểm tra Dạ mạ mổ tổ nhất núi chính là lớn là lão đội ạ i viện kiếm liên tiếp đem đóng đ làm vừa chuyện Bình Thanh, bình cửa, có gì. cứ cho các thể bất viên mời mạ mổ rượu, dạ trưởng ổ núi ấ t mắt t nhanh liền đỏ mũi, mắt say lờ đờ nhập nhẹm. say lờ mũi, Đội đỏ đờ r chúng ta đây rốt cuộc là cái gì tổ chức bình thanh cho dạ m ạ m ổ tổ núi ngược lại một chén rượu lớn hỏi